Trước 166, gặp phải tập sát, Diêm Ma quân đoàn, toàn thể đề phòng, bảo hộ thiếu chủ. Diễm Quân xem như bọn hắn bên trong cao nhất tu vi giả, cảm giác năng lực mạnh, đang ở hắn lời nói ân tiếc cứng rắn đi xuống. Lúc này, số chùm ánh sáng từ phía chân trời bay vụt mà đến, mấy hơi thở liền tới đến trước mắt mọi người. Ông chùm sáng sau khi rơi xuống, hiện ra bảy đạo thân ảnh, người cầm đầu chính là một cái lão giả, đi theo phía sau ba nam ba nữ. Một đạo chí tôn thủy tổ khí tức từ khi thủ trên người lão giả phát ra mà đến, mà còn lại sáu người trên người phát ra chí tôn thủy tổ khí tức, muốn so lão giả kém rất nhiều bởi vì bọn hắn còn chưa đi đến chi tôn thủy tổ, mới nửa bước chí tôn thủy tổ mà thôi. cầm đầu lao giả âm hiểm cười nhìn xem bị thương thiên thần vệ thủ hộ ở sau lưng đế thiên, sau đó lần mò một chút sợi râu. người chính là đế thiên. thân tôn, người này tu vi dĩ nhiên đột phá chí tôn thủy tổ, tại chúng ta phía trên. đế thiên bên người chỉ lên tiếng nhắc nhở. hừ, run rế mà thôi, thiếu chủ không cần để ý. sau lưng diễm quân một thanh hừ nhẹ đế thiên chậm rãi từ trên người tuyết kỳ lần đứng dậy, da vẻ mở miệng, lấy tay chỉ mình. người đang cùng bản tôn nói chuyện. lao giả gặp đế thiên giả vờ giả vị, liền chào phúng nói đạo. làm sao? Chẳng lẽ thần triều đế tiên thần tôn, nhìn thấy ta các loại mấy người, liền không dám thừa nhận bản thân thân phận. Đế Thiên nghe vậy, thần thái vẫn lạnh nhạt như cũ. "Không, không, bản tôn chỉ là hiếu kỳ, bởi vì dám như thế cùng bản tôn nói chuyện, bây giờ mộ phần sớm cũng đã cao 3 mét." Một câu cuối cùng lời nói rơi xuống lúc, thần sát hắn băng lãnh, sau đó nhìn về phía sau lưng Diễm Quân, cho một cái ánh mắt. Diễm Quân xem như Diêm Ma quân đoàn khôi thủ, tự nhiên có thể hiểu Đế Thiên ánh mắt, liền đối với sau lưng hai vị phó thủ lĩnh đạo. "Vô vọng, vô sân, thiếu chủ không có thời gian, các ngươi hai cái cùng tiến lên, tốc độ giải quyết." "La, khôi thủ" chỉ cần mấy hơi thời gian liền có thể tiếp tục chạy đi hai người lĩnh mệnh sau chân đạp thần sư tử phần lưng một cái vọt lên đại đao nháy mắt xuất hiện ở trong tay đi tới bảy người trước người mà làm thủ lão giả gặp mặt trước hai vị trí tôn thủy tổ khí tức như thế cường hãn tuyệt đối cao hơn bản thân mặt lộ hoảng sợ làm sao có thể không phải nói đế thiên bên người chỉ có nửa bất trí tôn thủy tổ sao tại sao có hai vị trí tôn thủy tổ cường giả lão giả lúc này rất cảm thấy lo nghĩ bởi vì trí tôn thánh đình an bài hắn tới ám sát đế thiên cũng không nói có trí tôn thủy tổ cường giả nếu như biết có như thế cường đại hai vị đánh chết hắn hắn vậy sẽ không đến tìm chết. các hạ là người nào? vì sao sẽ xuất hiện ở đế thiên bên người? vô vọng, vô sơn sắc mặt lạnh lùng kiên nghị, cho nên lão giả tra hỏi, bọn hắn lộ ra khinh bị. hư, run dế, còn chưa xứng biết rõ bản tọa danh tự, các ngươi chỉ cần biết rõ, giết các ngươi người chính là thiếu chủ tọa hạ diêm ma quân đoàn là được rồi. vừa mới dứt lời, vô vọng cùng vô sơn nhìn nhau, đây là hai người đạt thành chung nhận thức đối mặt xác nhận. vô vọng tay cầm trường đao, mũi đao nháy mắt ngưng tụ hùng hậu thần lực, theo lấy hắn vung đẩy, một đạo khát máu thần quang phóng tới lão giả. lão giả nhìn thấy, vội vàng xuất ra bản thân bản mệnh tổ khí ngăn khuất trước người, Bành dù sao cũng là chí tôn thủy tổ cường giả so chiêu, mỗi một cái động tác đều kéo theo thiên địa lực, theo lấy lực lượng chạm vào nhau, đem chọn phiến hư không đều đung đưa lên bận sóng, phát ra một thanh thanh minh. Ông lão giả thân thể không tự chủ được về sau rút lui, sắc mặt dữ tợn, trong lòng vẫn như cũ sinh ra e ngại, trái lại vô vọng, hắn thì là ngạo nghễ đứng thẳng, nửa bước không động, nhưng bởi vì trước đó khôi thủ mệnh lệnh, hắn lần thứ hai phi thân mà lên, hắc sắc bá khí trường đao, tại trong tay nhanh chóng xoay tròn, hai tay nắm ở chuôi đao, dơ cao tại hư không, hướng về phía lao giả bổ tới, cao dọn hai lớn, một đao thương cũng nát chạm một cú mạnh mẽ đao thế thế muốn chạm phá thương khung chi vui trong đó mang theo thiên địa uy năng hướng về lao giả đánh tới lao giả nhìn thấy bản thân thân ảnh còn chưa dừng lại liền lần nữa gặp lại cường đại thế công vội vang phía dưới đem trong tay tổ khí xúc bên trên thần lực sau đó vung ra một kích cùng vô vọng thế công va chạm cùng một chỗ vang một tiếng vang thật lớn nhưng hắn vội vang phía dưới tụ lực lại có thể nào là vô vọng trọng lực thi triển đao thế đối thủ đây phất thử lao giả thiên về một bên bay trong miệng máu tươi hướng hư không phun ra một màn này nhường cho lao giả cùng nhau đến chặn giết đế thiên bảy người tâm sinh sợ hãi cái gì? nhiễm cung phụng thế mà không phải hắn đối thủ, hắn thế nhưng là chí tôn thủy tổ nhất trọng thiên đại năng, tại sao tại trước mặt người này không chịu được như thế? chẳng lẽ người này cũng là chí tôn thủy tổ cảnh giới? thánh tôn không phải nói đế tiên bên người không có chí tôn thủy tổ sao? lần này đế tiên bên người xuất hiện chí tôn thủy tổ, nhiệm vụ sợ là khó có thể hoàn thành, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui, bảo mệnh quan trọng. bảy người bên trong, một cái nữ tử hướng cái khác năm người nói xong, cũng không chờ đám người đáp lại, liền một thân một mình đi đầu rút lui, còn không chờ nàng phá vỡ hư không, nàng thân thể liền giống như nhận va chạm, lảo đảo một cái, liền trọng trọng ngã xuống nguyên vị. Hừ hừ, Nữ tử khóe miệng chảy ra vết máu, trong lòng run rẩy. Cái khác năm người nhìn thấy, đều còn chưa kịp phản ứng, vô sân thanh âm liền vang lên: "Nếu đã tới, liền đừng nghĩ đến rời đi." Vô sân từng bước một hướng bọn hắn đi tới, cho bọn hắn mang đến, ngoại trừ khiếp sợ, liền là tử vong gần. Sáu người lông mày căng thẳng, thân thể không tự giác hướng về sau, một người trong đó khẩn trương nói đạo: "Các hạ, chỉ cần ngươi, ngươi đi lại một mặt, chúng ta bây giờ liền đi." Vô sân lạnh rên một tiếng, trên mặt khát ngáo biểu lộ: "Các ngươi sai tại, dám đối thiếu chủ triển lộ sát cơ, cho nên, hẳn phải chết." Vô sân nói xong, toàn thân sát ý bốn lên, đao thế ngưng tụ. Tất nhiên các hạ khăng khăng muốn như thế, cái kia chúng ta chỉ có thể liều chết nhất bác. giết. Nói xong, sáu người cùng nhau xuất thủ, mà mới vừa ngưng tụ đao thế vô sần vô tình nói đạo. một bầy kiến hôi, cũng dám ở trước mặt bản tọa nói liều chết đánh cược một lần, để cho các ngươi nhìn xem, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nhiều người cũng không phải là ưu thế. chạm. một đạo thanh quang từ đại đao nhọn chỗ bay tứ tung mà đi, cùng sáu người chạm vào nhau, nháy mắt, sáu người bay tứ tung mà lên. phấp thử. giấu nhân đậm sáu sáu đạo huyết kiếm bay ra, cùng hoàng dùng hai chân massage, hướng về sau rút lui ngay tại lúc đó, tại hư không cùng vô vọng giao chiến lão giả, lúc này bị hắn ném tới mặt đất. Bành cục, phó thử. lão giả mặt lộ kia rẻ, con ngươi phóng đại nhìn xem chớp mắt mà đến vô vọng. Lão đại, cái này cũng quá máy liệt, Diêm ma quân đoàn hai người này đi đến cái gì cảnh giới? Cư nhiên như thế cường hãn. Phan xoáy gặp không mấy hơi thời gian, bảy người liền bị hai người cầm xuống, lúc này bọn hắn, thế mà không có chút nào chiến ý, chỉ còn hoảng sợ. Nghe diễm quân nói, hai người bọn họ tại trí tôn thủy tổ tam trọng thiên. Đối với đã sớm biết rõ hai người chiến lực đế thiên, lúc này cũng không xong so lớn. Thập, sao? Chí tôn thủy tổ, hư vô đại lục cường giả tối đỉnh, phan xoáy giật mình một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem vô vọng cùng vô sân. Các hạ, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, còn mời tha qua chúng ta lần này. Đều nói người càng lão càng sợ chết, lời này quả nhiên không giả. Lúc này lão giả, hiện tại không có chút nào cường giả tôn nghiêm có thể nói. Ngươi là bản tọa gặp qua không có nhất cốt khí sát thủ, đồng thời cũng làm cho bản tọa kiến thức đến, hư vô đại lục sát thủ, nguyên lai như vậy không chịu nổi. Lão giả cùng với những cái khác bảy người vừa định giải thích, bọn hắn không phải nghề nghiệp sát thủ, chỉ là chí tôn thánh đỉnh phái tới trả giết. Thế nhưng là, mà nói còn chưa nói xong, vô vọng cùng vô sân đồng thời xuất đao, hướng một thân chém đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đem mặt đất cắt đôi chấn phiên tại hư không, giống như một cái nở rộ cây nấm. Hừ, nếu không phải là thiếu chủ không có thời gian, chỉ các ngươi mấy người này, còn chưa xứng chúng ta xuất thủ. Vô vọng gặp mấy người bị diệt, chán ghét nhìn xem bọn hắn chế tạo ra cây nấm, phảng phất trạng giết bọn hắn, chỉ có thể ô hế bản thân Diêm Ma Đao. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thố 3. Mọi người hãy ghé 3. Chương 167, nên xử lý, tiến về Bạch thuần châu. Phưu vô đại lục, Thiên Diễn Châu. Này địa chính là Chí Tôn Thánh Đỉnh chủ địa, tuy nói Thiên Diễn Châu không lớn, nhưng ở nơi này chu vi 100 vạn cây số bên trong, tất cả thế lực đều tại Chí Tôn Thánh Đỉnh quản hạt phía dưới. Chí Tôn Thánh Đỉnh chính là Thiên Diễn Châu thổ hoàng đế. Một tòa kiến tạo cực kỳ cao quý trong đại điện, này điện tên là Chí Tôn Điện. Thân mặc Cửu Long Thánh Bảo Thiên Chí Tôn, lúc này hắn vội vàng đi tới bên ngoài đại điện vây phía sau núi. Phía sau núi chính là thiên tộc các đại lão tổ trú ở chỗ, Thiên Chí Tôn đến đây, đầu tiên là hướng về phía phía sau núi hành lễ, sau đó lớn tiếng kêu đạo: "Thiên Chí Tôn cầu kiến lão tổ." Sau đó cả tòa sơn phong xuất hiện lay động nhiệt tượng tiếp lấy lăng không xuất hiện một đạo cửa đá kéo kẹt một đạo mở cửa thanh âm vang lên gặp môn đã mở thiên trí tôn cung kính đi vào trong đập vào mi mắt là từng tòa ánh vàng rực rỡ lơ lửng nhỏ điện mấy chục tòa bên trong cung điện nhỏ đều có một vị thiên tộc lão tổ ở lại lúc này một đạo giống như khuyết đại âm thanh đồng dạng thanh âm vang lên tiểu bối ngươi tới đây tìm ta các loại cần làm chuyện gì lão tổ trước đó phái đi chặn giết thần triều tân tấn thần tôn đứng cung vung hắn mệnh hồn bại nát thiên trí tôn đạo đi ra này mục đích nhưng hắn câu nói này lại làm cho lão tổ tức giận hỗn trứng trước đó không phải nói hắn bên người không có trí tôn thủy tổ cường giả sao tại sao một cái trí tôn thủy tổ cường giả sẽ bị phản sát thiên trí tôn dọa đến bật người quỳ địa cái chán mồ hôi ảo ảo hướng bên ngoài bước lên khoe miệng liên tục run rẩy lão tổ tiểu tử lấy được tình báo là cái kia tân tấn thần tôn bên người chỉ có nửa bước trí tôn thủy tổ hộ đạo cùng hắc giáp thần vệ là thật hay không trí tôn cường giả ở tại bên người người có thể biết rõ ta thiên tộc mất đi một cái trí tôn thủy tổ cường giả thực lực sẽ hạ thấp nhiều thiếu thật sự là thành sự không đủ bại sự có dư lão tổ nói câu nói này thời điểm trí tôn thủy tổ cảnh giới uy áp hướng hắn phong thích ừ nhanh đi cha, còn không có tham dò bên người thực lực, liền tùy tiện hành động. Nếu có lần sau nữa, ngươi cái này thánh tôn vậy khác làm? Vừa dứt lời, thì có một cỗ cự lực, đem còn chưa kịp phản ứng thiên trí tôn tung bay ra phía sau núi. Bành thiên trí tôn không có chút nào chuẩn bị rơi xuống trên mặt đất, một mặt đắng chát hắn đứng dậy vô vỗ cho bụi, thở phào một bụng khí. Ai? Tiết cơ hại ta hả? Sau đó hóa thành một vệt sáng, hướng bản thân thánh điện bay đi. Vô thượng đại đạo thần triều không gian truyền tống thông đạo chỗ. Lúc này, một cái cửa thông đạo bị mở ra, một đám người từ đó đi ra. A, vẫn là cái này thần tiêu đại đạo cung ngây ngô dễ chịu a. Không khí hút lấy đều làm cho người thần di. Phan xoáy đi ra sau, mở ra hai tay, hít sâu, cảm thán một phen. Ba. Phan xoáy trên đầu bị người đến một kích, đánh hắn chính là Đế Thiên. Bản tôn lại không có đưa ngươi đổi đi, đơn giản liền là bồi bản tôn đi một chuyến thần sơn, cứ như vậy nhiều cảm thán. Vậy sau này chớ theo ta đi ra. Phan xoáy bị đau sờ đầu một cái, thấy là Đế Thiên đánh hắn, trên mặt nịnh nọt cười một tiếng. Khà ga, lão đại, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi đừng để trong lòng. Phan xoáy theo sát lấy Đế Thiên, đối với hắn nói đối với hắn sùng bái, một đống lớn tân bút hướng Đế Thiên trên người mang. Lão đại. Chúng ta hiện tại đi đâu?" Phan Soái cái này vừa hỏi, nhường Đế Thiên bỗng nhiên dừng lại bước chân, sau đó quay người nhìn về phía bên người đi theo Hoàng Ngự Yên. "Ngươi là cùng bản tôn cùng đi Bạch Thần Châu đây, hay là trở về Hoàng tộc?" Hoàng Ngự Yên nghe xong báo thủ, liền nghĩ lên Bạch tộc cùng Cố tộc, thế là, trên mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, ngay cả ở một bên Phan Soái đều toàn thân run. "Đại tẩu, ngươi cái này băng hoàng hơi vi không chế một cái, bạn Soái ca gánh không được." Hoàng Ngự Yên bị Phan Soái một lời bừng tỉnh, đột nhiên cảm giác được mình có chút thất thố, không khỏi xấu hổ nói đạo. Không có ý tứ, bạn cung trang cái không có đem khống chế lại, ơn. Ngươi vừa rồi gọi cái gì? Hoàng nữ yên đột nhiên cảm giác được nơi nào không đúng, kịp phản ứng nàng nghĩ đến Phan xoáy gọi nàng sưng hô, liền thẹn thùng đối với hắn trắng miệng mắt. Ngươi nào là ngươi đại tẩu? Hắc hắc, không cần để ý những chi tiết này, lại nói ta lão đại đối với ngươi đã trải qua tình trạng như thế, đại tẩu cái này sưng hô không phải sớm muộn sao? Phan xoáy một mặt cười ngây ngô, cái kia mập mạp mà to, đều đưa cái kia một đôi như khe hở đồng dạng hai mắt nhanh chen không có. Hoàng nữ yên không còn để ý tới hắn, sau đó một lần nữa đáp lại Đế Thiên vừa rồi vấn đề. Đế Thiên, hai nhà bọn họ ép ta gần thần sơn bên trong, tại bên trong ngọn thần sơn ta mỗi thời mỗi khắc đều tại chịu đựng dày vò, hơn nữa tiểu nhã vậy bởi vậy mất mạng, nói không nghĩ báo thù đó là giả, thế nhưng là hoàng nữ yên lời còn chưa nói hết, liền bị đế thiên cắt ngang. chỉ cần ngươi nghĩ, liền đừng có lại nhưng là dù cho không có ngươi sự tình, hai tộc bọn họ sớm muộn sẽ cùng bản tôn độc thủ, cái này đơn giản là trước thời hạn mà thôi. đế thiên biết rõ ta hoàng nữ yên lo lắng cái gì, nàng không nghĩ bản thân bởi vì chuyện này đi đắc tội vũ thần hoàng, dù sao cố bạch hai tộc là đế vũ thần dưới sương, mà để cho nàng không biết là đế thiên tại trong vũ trụ tử vong giới vực cũng đã đem đế vũ thần đắc tội. Dù cho Đế Thiên không đi treo chọc hắn, Vũ Thần Hoàng cũng sẽ đi tìm Đế Thiên phi phước. Cho nên, Đế Thiên đối với chuyện này vẫn là nhận ra tương đối rõ ràng. Ngươi yên tâm, bây giờ còn chưa phải là cùng Vũ Thần Hoàng trở mặt thời điểm, Bản Tôn chỉ là muốn đem hắn hai đầu chó, trước đó tại Thần Sơn bên trong, muốn bắt Bản Tôn chướng xử lý. Dù sao chỉ là hai cái thần quân, hắn không biết ngốc đến vì hai tộc bọn họ, liền chính diện cùng Bản Tôn là địch. Nói thế nào hắn cũng là ta láo tổ cấp bậc nhân vật, hắn kéo không xuống mặt đơn giản liền là ở vụng trộm an bài trận giết cái gì, giống như trước mấy ngày tại Thương Thiên bên trong ngọn Thần Sơn bảy người kia. Liên la Đế Vũ Thần ăn bảy cho nên bản tôn mới không có nhường vô vọng bọn hắn để lại người sống chỉ cần tầng này giấy không ngừng phá hắn là không biết chó cùng rất dẩu đế thiên không nghĩ để hắn lo lắng liền nói với hoàng ngữ yên hoàng ngữ yên nghe vậy xưa kia ngày lạnh lùng như băng thần sắc trở lại trên mặt kiên quyết nói đạo cái kia bản cung cùng ngươi cùng một trôi đi trước tốt lấy được hoàng ngữ yên trả lời đế thiên trong lòng rất là khai tâm cảm thấy hoàng ngữ yên cũng không phải là không quả quyết người sau đó hắn quay người hướng về phía thương thiên thần vệ cùng hất giáp thần vệ đám người nói đạo xuất phát trước tiến về bạch thần châu đem bạch tộc hủy diệt. Hắc Giáp Thần Vệ Thủ Lĩnh ngay vậy, bước nhanh chạy đến Đế Thiên trước mặt. Thần tôn, hủy diệt một cái Thần Châu là đại sự, chúng ta phải trang về trước Thiên Đế Cung. Cùng thiếu Thần Đế hiệp thương sau, mới quyết định. Đế Thiên gặp Hắc Giáp Thần Vệ Thủ Lĩnh thân mặc hắc sắt chiến khải, tay cầm trường thương, đứng ở bên cạnh đề nghị nói đạo đối với hắn. Đế Thiên trong lòng không khỏi có chút thất vọng, liền chắp tay sau lưng, hướng hắn đi vào mấy bước. Người kêu tên là gì? Đế Thiên câu nói này ra, ở tại Tả Hưu Diêu cùng thí trong lòng thẩm tiêu một tiếng. Không tốt mà Hắc Giáp Thần Vệ Thủ Lĩnh gặp Đế Thiên hỏi lên tên hắn, nộ coi là Đế Thiên thải nạp hắn đề nghị, mặt sinh vui mừng. Hồi thân tôn thuộc hạ họ Thường, tên chữ Thắng. Đế Thiên nghe hắn giới thiệu bản thân, một tay khoác lên kỳ hữu vai hắc giáp phía trên. Thường Thắng, là một cái tên rất hay, về sau nếu như đang còn muốn Thiên Đế cung đi theo bản tôn, vậy liền làm nhiều sự tình, thiếu nói chuyện. Bản tôn không thích không nghe mệnh lệnh làm việc người, càng không thích tự cho là đúng người. Nói xong, ở tại trên vai phải vỗ vỗ, liền không còn đi xem hắn, mà là trực tiếp triệu hồi ra Tuyết Kỳ Lân, sau đó một cái xoay người mà cẳng, ngồi ngay ngắn đi lên. Quân mặc rối, phía trước dẫn đường, xuất phát tiến về Bạch Thần Châu. Vâng, thần tôn điện hạ. Mặt lệnh kiếm thần quân Mạc Hối nghe vậy, cung kính đáp lại một tiếng. Phía sau trưởng kiếm sang một thanh ra khỏi vỏ, tại hư không nháy mắt biến lớn, sau đó phi thân đứng lên trên, tuyệt trần mà đi. Sau đó, hai đại thương thiên thần vệ ưu tiên, tiếp lấy đế thiên khống chế tuyết kỷ lần vỗ cánh mà đi, diêm ma quân đoàn theo sát phía sau. Những người khác nhao nhao cùng lên, bao quát hoàng ngự yên, nàng cùng thanh di vậy đi theo. Bây giờ này địa, liền thừa hắc giáp thần vệ, còn có một mặt ngốc trợ thưởng thắng cũng không có hành động 360 vị hắc giáp thần vệ bên trong một người, đi tới thưởng thắng bên cạnh, đối với hắn vấn đạo: "Thủ lĩnh, chúng ta là cùng đi lên hay là trở về thiên đế cung?" đang thử người thường thắng bị bản thân cấp dưới bừng tỉnh bên hai không ngừng tiếng vọng lên đế thiên mà nói ai thần tôn điện hạ vẫn là quá trẻ không biết thần triệu bên trong nước rất sâu a tất nhiên thần đế đem ta an bài tại thiên đế cung bảo hộ thần tôn an toàn cái kia ta thường thắng há có thể là một cái xem thường pháp lệnh người thường thắng cuối cùng vẫn là quyết định cùng lên đế thiên cùng với tiến về bạch thần châu bất quá hắn vừa rồi nói không nguyện làm một cái xem thường pháp lệnh người nhưng hắn không muốn xem thường là thần đế vẫn là bây giờ đế thiên vấn đề này hậu kỳ còn có cần nghiên cứu tìm cứu một bộ thuật thể loại quỷ dị cực hay bao độc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghé vào ba trước 168 đến bạch tộc bạch tộc lại có lão tổ tồn tại vũ thần hoàng cung thần hoàng đại điện đế vũ thần lúc này cùng thiên tuyết cơ một mặt chấn động nguyên nhân là thiên tuyết cơ chuyển tay tin tức thần thạch vừa rồi thu đến phụ thân hắn thiên trí tôn đưa tin truyền đến tin tức chính là bọn hắn an bài ám sát đế thiên nhân viên toàn quân bị diệt cái tin tức này nhường bọn hắn bộ mặt nốc trệ nội tâm trội dã bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến trí tôn thủy tổ đều chết đi ái phi sự tình cũng không như chúng ta nghĩ như vậy đơn giản cái tiêu tiểu tử bên người không phải là không có trí tôn thủy tổ cường giả sao vì sao ngay cả trí tôn thánh đỉnh cung phụng đều bị giết ngược? đế vũ thần trong lòng lo lắng việc này bị thần đế đế thương thiên biết được tâm tình cực độ táo bạo điện hạ ngài không nên gấp phụ thần cần phải còn không biết đạo việc này bằng không thì lúc này liền sẽ có thần vệ đến đây thần hoàng cung cũng đưa người mang đi nhìn đến trận giết sự tình chỉ có thể trước tạm dừng một đoạn thời gian các loại điều tra rõ bên cạnh hắn người sau chúng ta lại độc thủ đây cũng là thiếp thân phụ thân ý tứ thiên tuyết cơ an ủi đế vũ thần lúc này ngoài điện một cái đưa tin thị vệ vội vàng chạy vào đại điện thần hoàng điện hạ việc lớn không tốt vừa rồi nhận được tin tức, đế thiên thần tôn từ thương thiên thần sơn đi ra, mà lại còn trực tiếp tiến về bạch thần châu đi. đế vũ thần cùng thiên tuyết cơ nghe vậy, bốn mắt tương đối, bọn hắn đồng thời nghĩ đến một chút, kia chính là đế thiên muốn đi báo thủ. bọn hắn lúc nào xuất phát, để ý bản thân tiền đồ vũ thần hoàng, vội vàng hướng về phía đưa tin thị vệ hỏi thăm, không sai biệt lắm khoảng một canh giờ, đưa tin thị vệ cung kính bị trên mặt đất đáp lại đạo. ai, điện hạ, xem ra là đến chọn lựa thời điểm, nhưng không muốn làm quá rõ ràng. một hồi, ngài qua sau ba canh giờ, lại tiến về bạch thần châu. thiên tuyết cơ thở dài một thanh, đối với hắn để nghỉ đạo. Tại sao? Vạn nhất Bạch tộc cùng cố tộc đem cô cho cung cấp đi ra đây. Đế Vũ thần lo lắng Bạch tộc bọn hắn gánh không được diệt tộc cấp lực, bị Đế Tiên biết rõ tiệt giết hắn liền là bản thân, đến thời điểm hắn liền phi thối. Điện hạ, ngươi bây giờ quá khứ, kia chính là dấu đầu lòi đuôi, sau 3 canh giờ quá khứ Đế Tiên bọn hắn cần phải còn đang chiến đấu, đến lúc đó, ngươi xuất hiện, đem những cái kia Bạch tộc còn sót lại một số người cứu ra. Mà Đế Tiên trải qua qua sát phạt, khí vậy tiêu không sai bị lắm, tin tưởng sẽ cho ngài người trưởng ngôi này mãn núi. Cứ như vậy, người đã có thể dụ Xuyên Quan, lại có thể nhường ngài hạ thần nhóm, cảm thấy ngươi là đáng giá đi theo chủ. Bảy Mưu tính kế chính là Thiên Tuyết Cơ cường hạng, trải qua qua nàng lời nói này, Đế Vũ thần như hiểu ra. Phất phất tay, ra hiệu đưa tin thị vệ trước ra ngoài, đợi hắn đi rồi Đế Vũ thần đem Thiên Tuyết Cơ ôm, đối với hắn dùng sức hôn một cái, liền thoải mái cười to. Ha ha tốt, không hổ là cô Ai Phi, quả nhiên là xứng đôi túi khôn hai chữ này. Ai Nha Thiên Tuyết Cơ vũ mị ở tại ngực đập nhẹ một chút. Bạch Thần Châu, thần quân trong điện. Thái thượng túi đầu tăng khí ngồi ở thần quân trên bảo tọa, dưới điện bên trong, lúc này, toàn bộ Bạch tộc hạch tâm thần tướng, lưu thần đều tại. Các vị, hôm nay chính là ta Bạch tộc sinh tử tồn vong thời khắc, vừa lấy được tin tức Đế Thiên đã trải qua tiến về Bạch Thần Châu, không ngoài dự liệu, hắn làm mà tính số sách, còn mang theo Thương Thiên Thần Vệ cùng Hắc Giáp Thần Vệ. Thần Hoàng hắn chỉ sợ đã trải qua từ bỏ chúng ta, tiếp đó cũng chỉ có thể chúng ta bản thân ứng đối. Nếu có muốn rời đi, hiện tại liền có thể đi. Dưới điện người nghe vậy, Hưu Tâm gấp như lửa đốt, Hưu Tâm có không cam lòng, mà lúc này một đạo âm vang hữu lực thanh âm vang lên. Thái thượng, chúng ta thể sống chết bảo vệ Thần Quan Điện, như Đế Thiên thật đến, chúng ta cùng nhau ứng đối. Một cái thần tướng khí thế như hồng thần tướng, thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, đem một vài muốn rời khỏi người, chấn không dám lọt động. Sau đó đám người cắn răng mọi người đồng tâm hiệp lực cùng kêu lên nói đạo thần quân điện tạo nên chúng ta chúng ta nguyện ý cùng với cùng tồn vong thái thượng nghe vậy bọn hắn trả lời ra ngoài ý định trong lòng đồng thời bị bọn hắn trí khí cảm động tốt tốt tốt thần quân điện quả nhiên không có nhìn lầm người lão hủ rất là an ủi đã các ngươi đều có như thế hùng tâm lão hủ tin tưởng lần này bạch tộc cùng thần quân điện vẫn là có cơ hội thoát hiểm đang ở thái thượng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rõ ràng hướng về phía đám người nói đạo thời điểm một cái thị vệ lão đạo đi tới đại điện thái thượng không không tốt đế thiên thần tôn giết tới đến từ tại chỗ này bị kinh sợ nói chuyện lấp bắp khiến mọi người cũng chưa nghe rõ thái thượng thì là huy nghiêm quốc đạo vẫn là chuyện gì người nào giết tới đến thị vệ bình phục một chút tâm tình lại muốn lần lặp lại một lần thời điểm một đầu bạch sắc tuyết kỳ lân vác đế thiên đi tới đại điện sau lưng đi theo cưỡi ma diễm thần sư tử diễm quân đợi tuyết kỳ lân rơi xuống đất thời điểm đế thiên cười nạo một thanh a đều tại đây làm sao ở đây thương lượng làm sao đối phó bản tôn đế thiên xuất hiện nhưng toàn bộ bọt rộng rãi đại điện đám người bên trong có bộ phận trong lòng người sợ hãi có người thì là đối với hắn kinh thượng đế Thiên Thần tôn hắn liền là thần tôn. Như vậy tuổi trẻ, vì sao muốn diệt thần quân điện? Nói thế nào thần quân điện cũng là thần triều thế lực, hắn làm sao dám? Hừ. Cung vọng tự đại hậu bối, cũng liền ỷ vào bản thân giúp đế hư vô đoạt được thiếu thần đế chi vị, thế mà nói khoác mà không biết ngượng. Mà bảo tọa phía trên thái thượng đột một chút đứng người lên, mặt mũi tràn đầy lệnh nọt cười đạo. Đế Thiên Thần tôn nói chỗ nào mà nói? Thần quân điện như thế nào đối phó ngài đây? Đối với lúc này thái thượng biểu lộ, đế thiên nhìn nhiều đều cảm thấy chịu không được, bởi vì quá giả. Đi, đừng giả bộ, tốt xấu ngươi cũng là nhất tộc thái thượng, ngươi nói lời này nhường ở đây đám người thấy thế nào thái thượng lần này thao tác vốn muốn cho đế thiên vung vung khí liền rời đi dạng này bọn hắn cũng có thể bảo trụ thần quân điện làm sao đế thiên khó chơi một nghĩ thầm muốn bọn hắn chết thái thượng liền không còn tiếp tục một mặt cơ trí nhìn xem đế thiên đế thiên thần tôn thật chẳng lẽ không thể cho bạch tộc cùng thần quân điện một đầu sinh lộ đế thiên một thân trắng kim tinh huy đường vân kỳ lân thần bảo hai tay háo vung lên đứng ở kỳ lân đỉnh đầu không phải bản tôn không cho mà là các ngươi quá mức tự cho là đúng chết cái thiên tiêu liền uy hiếp ngự yên tiến vào bên trong ngọn thần sơn ngươi biết sao nếu như không phải kịp thời chạy tới Ngươi yên liền chết ở bên trong, mà nhường bản tôn như thế nào cũng không nghĩ đến là các ngươi thế mà phái ra đạp thiên vệ muốn đem bản tôn bắt, áp chế phóng thích bạch kính, ngươi cảm giác được cái này là con nít danh sao? Gặp đế thiên quyết tuyệt như vậy, quá để tâm bên trong cũng liền không còn tâm tồn may mắn. Tất nhiên thần tôn một lòng muốn như thế, lão hủ vì tự vệ chỉ có dẫn đầu bạch tộc cùng thần cốt điện phấn lên chống cự. Bất quá nhường lão hủ ngoại ý muốn là thần tôn lại dám mang theo một tên thần vệ liền dám đến thần cốt điện, thật đúng là nhường lão hủ kinh ngạc. Thái thượng nói xong trên mặt che kín âm trầm ý cười đế thiên chỉ là cười cười cũng không trả lời, mà ở một bên diễm quân lạnh rên một tiếng. Hừ. bản tọa một người đủ để đem bọn ngươi bảy kiến cọ này diệt sát. a, có đúng không? thái thượng âm trầm trên mặt nhiều mấy phần xảo trá chi sắc, sau đó hướng về phía hư không bái đạo. bạch tộc bạch diệp khẩn cầu lao tổ hiển thân cứu ta bạch tộc cùng thần quân điện. bạch diệp vừa dứt lời, cả tòa đại điện liền xuyên tuyến lắc lư. ngay sau đó, từ đại điện bốn cái phương hướng xuất hiện bốn đạo cửa đá. ông bốn đạo cửa đá đồng thời mở ra, bốn vị tóc trắng bệnh khô héo, không có một chút màu sắc, da thịt khô gắt, như mục nát đồng dạng lao giả xuất hiện. bọn hắn chậm rãi phóng ra cửa đá. Bốn người đồng thời mở ra hai mắt, một đạo kim quang tử trong mắt bắn ra. Nha lại còn có lão tổ tồn tại, thú vị. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10000 năm. Chương 169, đối chiến bạch tộc tứ tổ. Đế Thiên gặp bạch tộc tứ đại lão tổ xuất hiện, trong lòng cũng không bối rối, mà là một bức treo chọc. Bởi vì hắn to lớn nhất át chủ bài không phải Diệp Vân, mà là từ khi đi tới hư vô đại lục, chưa bao giờ xuất hiện mang, nghênh mà, sát Bọn hắn bốn người tu vi theo lấy đế thiên trên cảnh giới trướng, bây giờ cũng đã là chí tôn thủy tổ cảnh giới. Thần tôn điện hạ, chỉ cần ngươi xuất hiện đang với lui, bản tổ coi như vô sự phát sinh. Tuy nói bên cạnh ngươi vị này rất mạnh, nhưng đối mặt bốn vị chí tôn thủy tổ nam lục trọng thiên chúng ta, vẫn là khó có phần thắng. Bạch Tộc một vị thân mặc kim sắc thần bảo lao tổ, đồng dạng là bốn người khí thế người mạnh nhất. Hắn nhìn xem đế thiên nói đạo đế thiên cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Diễm Quân. Diễm Quân biết rõ đế thiên ý tứ. Thiếu chủ, nếu như bọn hắn chỉ dựa vào thực lực, bốn người không phải thuộc hạ đối thủ, có thể bọn hắn nếu là có trận pháp phụ trợ, sắp thực như hắn nói tới. Đế Thiên gật gật đầu, quay người nhìn về phía vừa rồi nói chuyện Lão tổ. Lão Đầu, từ bỏ là không có khả năng. Bản tôn nếu đã tới, Bạch Tộc cùng Thần Quân Điện bất diệt, bản tôn thế không được về Thiên Đế Cung. đã như vậy, vậy liền đừng trách bản tổ. Kim Bảo Lão giả gặp Đế Thiên không chịu tối lui, thế là bốn người người nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, đồng thời mười ngón không ngừng biến hóa thủ thế, trong miệng lẩm bẩm chặt quyết. Đương nhiên, cả tòa Đại Điện xuất hiện bốn chùm ánh sáng, ngay sau đó chùm sáng chậm rãi tương liên, lấy Đại Điện làm trung tâm, trước đó trong điện đám người ngoại trừ Đế Thiên cùng Diễm Quân những người còn lại đều bị bắn ra trận pháp trong trận Đế Thiên nhìn thấy cũng không ngăn cản mà là xuất ra kỳ lần quạ lông, hướng về phía bản thân nhẹ lay động mấy lần thần thái nhàn nhã bốn vị bạch tộc lão tổ trong lòng buồn bực trận pháp đều nhanh ngưng tụ thành Đế Thiên thế mà thờ ơ coi là Đế Thiên là cuồng vọng tự đại khinh thường ngăn cản sau đó bốn người không nghĩ nhiều nữa cùng tiêu lên quát đạo trận lên ông Đông Nhiên Trung Sáng đem đại điện nóc nhà vậy che giấu trong khoảnh khắc trong trận sương trắng minh ông Diễm Quân biết rõ bọn hắn trận pháp đã trải qua tốt sau đó cùng Đế Thiên xin chiến thiếu chủ thuộc hạ đi trước phá trận ngài thoáng các loại chốc lát không đổi Đế Thiên lên tiếng ngăn lại, sau đó hướng về phía một mảnh trắng xóa hư không nói đạo: Lao đầu, cái này trận pháp cũng chỉ có thể làm mê vụ sao, không có lực sát thương. Tất nhiên Thần Tôn Điện Hạ muốn lực sát thương, bản tổ liền thỏa mãn ngươi. Bốn người sau đó liền đối với trong trận một chỉ, bốn đạo thần lực kết nối trong trận, xương trắng nháy mắt hóa thành biển lửa, liền không khí đều tại tiêu đốt. Tuyết Kỳ Lân lúc này lại phát ra một tiếng gầm gọi, Gao gừ theo lấy nó gọi tiếng, một cỗ băng xương lực lượng hình thành một cái vòng bảo hộ, đem Đế Thiên bao vây lấy Đế Thiên thấy vậy sinh lòng cảm động, sờ sờ nói đầu, vừa định nói lời cảm tạ, không ngờ băng xương quang tráo, nhưng trong nháy mắt phá toái. Lên keng. Một đạo thanh thủy hêm hai pha lê phá toái thanh âm vang lên. Tuyết Kỳ Lân lúc này lão đảo một cái, nhận phản vệ, kém chút không đứng vững, nhường Đế Thiên ở tại trên lưng lăn lư. Giống Tuyết Kỳ Lân khép kêu một thanh, lại muốn độ cho Đế Thiên một cái băng xương quang tráo, lại bị hắn ngăn lại. "Tiểu Tuyết, không cần, ngươi bây giờ cảnh giới, còn không đủ để cùng cái này thần hòa chống đỡ." Đế Thiên nguyên bản lại muốn nhìn xem trận này bí lực, làm sao Tuyết Kỳ Lân chịu không được, thế là hướng về phía Diễm Quân nói đạo. "Phá trận a, trận này không có bạn tôn tưởng tượng như vậy cường đại." "Là, thiếu chủ." Diễm Quân tay một trường, Diễm Ma đại đao liền xuất hiện ở hắn trong tay, hơi đốn chân đập mạnh, như sắt thép đồng dạng, dày, đem trong điện không biết tên sàn nhà đập nát. Vẩy. Một cái bắn ra, dừng lại tại hư không, dơ cao đại đao, bá khí quát đạo. Diễm Ma khai thiên trảm. Một đạo tử hắc nguyệt nha hình năng lượng tồn ra, mang theo thế muốn đem thiên điệu một phân thành hai, cùng trận pháp chùm sáng đâm vào cùng một chỗ. Phát ra một thanh kịch liệt vang lên. Ngay có thể diễm quân cái này đạo công kích cũng không nhất cử đem trận pháp phá vỡ, mà là cùng bị đánh nứt trận pháp chùm sáng rằng có lấy. Ông, ông ba vị, thêm đại thần lực rót đi vào, nếu không, biện pháp này vừa vỡ sẽ hủy tổ điện. Đại lao tổ gặp trận pháp xuất hiện vết dạng, đối ba người lớn tiếng kêu đạo, là Dấu nhân đập ba sau đó, bốn người lần thứ hai đồng thời biến hóa thủ thế, hướng về phía trung tâm trận pháp dùng bàn tay tâm điên cuồng đưa vào thần lực, không được một hồi mà xuất hiện vết dạng quang cháo bên trong, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị, có thể tứ đại lao tổ cũng không được dễ chịu, sắc mặt tái nhợt rất nhiều, mà Diễm Quân gặp vết dạng được chữa trị, tâm có khương phục, lạnh giây một tiếng, hừ, đã như vậy, vậy liền cho bản tỏa bạo. hắn bạo chớ vừa ra, một mực thế muốn phá vỡ trận pháp tím đen nguyệt nha năng lượng, đống nhiên nổ tung ầm ầm chi chi cái này, một đạo cường đại năng lượng nổ tung, khiến trận pháp quang tráo bên trên xuất hiện như mạng nện đồng dạng vết rách. Phốc thử. Bốn vị lao tổ khống chế trận pháp, bị cô năng lượng này chỗ phản vệ, đồng thời phun ra một đốm máu. Người này vẫn là mạnh bao nhiêu? Dĩ nhiên có thể dựa vào thân lực, đem chúng ta bốn người hợp lực trưởng khống diễn thiên đại trận đánh ngực. Đại lao tổ trong lòng rung động, bởi vì lúc này bọn hắn sắc mặt giống như một trương giấy trắng đồng dạng, không có chút nào huyết sắc. Nếu như Diễm Quân có thể lần thứ 2 phát lên bậc này công kích, tin tưởng bọn hắn khống chế trận pháp tuyệt đối sẽ sụp đổ. Giao Gư Tuyết Kỳ lần phát ra gào một tiếng bởi vì nó bây giờ gánh không được, mà đế thiên bởi vì có thần bảo hộ thể, cho nên không có bao nhiêu cảm giác đây cũng là tứ đại lao tổ dám mở ra đại trận, bởi vì biết được đế thiên thân phận, không dám thật đem hắn chém giết, bọn hắn chỉ là muốn đem đế thiên bứt lui, thật không nghĩ đến đế thiên bên người chí tôn thủy tổ cảnh giới diễm quân cư nhiên như thế chi cường đại đế thiên gặp tiết kỳ lân thẳng trạng, phi thân vọt lên, đem tiết kỳ lân thu nhập tinh giới bên trong, lúc này trong lòng của hắn có chút nội ý diễm quân lại muốn lần phát lên công kích, đế thiên đối với hắn dao động lắc lắc đầu, trong đại trận phá trận là có chút lãng phí khí lực, nhường bọn hắn từ ngoài trận phá vỡ a, diễm quân buồn bực, thiếu chủ. Vô sơn bọn hắn đều đi cố thần châu, ngoại vi không có chi tôn thủy tổ cảnh giới người. Đế thiên không đáp, mà là ngửa đầu nhìn xem hư không cháy hừng hực hỏa diễm, như lẩm bẩm lầu bầu một dạng. Trận này bản tôn đã thấy biết qua, đã các ngươi cảm giác được cái này tòa đại trận là át chủ bài, vậy liền để nó phá toa à? Hoang, đến lượt các ngươi xuất thủ, tốc độ nhanh một chút. Tất nhiên bạch tộc có lao tổ xuất hiện, cái kia cố tộc đồng dạng cũng có. Bản tôn lo lắng vô vọng bọn hắn khó có thể ứng đối. Đế thiên tại trận pháp bên trong nói ra lời, nhường trưởng hướng đại trận bốn vị lao tổ lòng còn sợ hãi, vừa hướng đại trận đưa vào thần lực, một bên nhìn quanh. Lúc này, ông. Ông theo lấy hư không vỡ tan thanh âm vang lên. bốn đạo niên kỷ như chừng 30 mươi năm tử xuất hiện. Bọn hắn chính là một mực chất chứa tại hư không hoàng, minh bốn người, bởi vì có hệ thống gia trì, không người có thể phát hiện bọn hắn kỳ tức. Bởi vì lấy được đế thiên mệnh lệnh, bọn hắn đồng thời xuất hiện ở bốn vị lao tổ trước mắt. Cái gì? Bọn hắn là ai? Đại lao tổ nhìn thấy, trong lòng rung động, bởi vì hắn cảm giác bốn người này tu vi đều không yếu hơn hắn. Bạch tộc lao tổ dùng kinh khủng ánh mắt nhìn xem đối phương, nguyễn coi là đế thiên liền mang theo một vị trí tôn thụ tổ cảnh giới cường giả đến, có thể bây giờ lại tới bốn cái. Trong trận một vị đều là bốn người hợp lực, vẫn là hắn tự nguyện các loại trận thành sau đó mới xuất thủ. Kết quả, hắn phá trận thời điểm, thế mà nhường bọn hắn nhận trận pháp phản vệ, đều bị thương nặng. Bây giờ, ngoại vi lại tới bốn cái chi tôn thủy tổ cảnh giới cường giả, cái này khiến bọn hắn làm sao ứng đối, đại lao tổ mặt như chết sám. Ai? Nhìn đến ta Bạch tộc hôm nay trốn không thoát diệt vong con đường, một bước sai từng bước sai, ta các loại đã trải qua tận lực. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10 ngàn năm. Chương 170, diễn sát tứ tổ, tiến về Cố Thần Châu. Chương 169, diễn sát tứ tổ, tiến về Cố Thần Châu. Hoang bọn hắn xuất hiện, nhưng tứ đại lao tổ thấy được bạch tộc hủy diệt chẳng cảnh. Tất nhiên thần tôn điện hạ không cho toàn bộ bạch tộc đường sống, như vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Đại lao tổ bốn người đồng thời gật đầu, sau đó thiêu đốt tinh huyết, từ trước đó trùng sáng màu trắng, biến thành huyết hồng sắc. Sau đó điên cuồng hướng về phía đại trận vận chuyển năng lượng, trong đại trận, nguyên bản không khí đều tại thiêu đốt, lúc này càng thêm sôi trào. Trong trận thần hỏa lúc này đã trải qua biến dị đứng ở Đế Thiên bên cạnh Diễm Quân, lúc này trên người hắn tử sắc thần khải đang bị biến dị thần hỏa hòa tan, cái này khiến hắn quá sợ hãi. Ân, thiếu chủ, bọn hắn muốn dùng đại lượng năng lượng đến dẫn bạo trận này. Đế Thiên nghe vậy, một mặt tự tin giao động lắc lắc đầu. Thiên Tâm muốn cùng bản tôn đồng quy vu tận, bọn hắn không có cái kia cơ hội. đang ở Đế Thiên vừa dứt lời, hoang bọn hắn bốn người đồng thủ Liên bằng các ngươi nho nhỏ bạch tộc cũng muốn nhường điện hạ chôn cùng, đơn giản không biết sống chết. Hoang vừa nói, trong tay liền bắt đầu tụ tập một cỗ siêu cường năng lượng cầu. Sắt, ma, minh cũng là như thế. bốn người người đem tụ tập xong năng lượng cầu thướng về phía bạch tộc đại lao tổ một cái người đánh tới, toa năng lượng cầu từ hoang bọn hắn bốn người trong tay đánh ra, lấy như chớp giật tốc độ đụng vào đại lao tổ trên người, vang như thế cường đại lực lượng đập nện tại đại lao tổ trên người, tại hư không đung đưa lên bọn sóng, đâm ánh mắt lực dư ba, trực tiếp đem thần quân điện san thành bình địa, đợi quang mang biến mất sau, trong hư không khống chế trận pháp bốn vị lao tổ, bây giờ cũng chỉ thừa ba vị, đại lao tổ ở nơi này vừa đánh chúng bay thẳng sám chôn bụi, bởi vì trận pháp thiếu thiếu một người không chế, bạch tộc cái khác ba vị lao tổ gặp phải phản vệ, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi tứ đại chí tôn thủy tổ cường giả, thế mà sử dụng như thế thủ đoạn hèn hạ. đối với hoang bốn người đồng thời công kích bạch tộc đại lao tổ, khiến cho cái khác ba vị tức hổn hển. một vị trên kệ miệng chảy ra vết máu lao tổ, bất mãn hoang bọn hắn hành vi, lớn tiếng quát đạo. a, hèn hạ. tại ngươi nhìn đến khả năng đúng không? nhưng đối với bản tọa tới nói, có thể còn đầu, tuyệt không một mình đấu. hoang một bức cần ăn đòn sắc mặt đối với hắn chảo phúng nói đạo. Vâng, anh. bởi vì mất đi đại lao tổ, trận pháp bọn hắn ba người khó mà chống đỡ được, trực tiếp nổ tung. bạch tộc ba vị lao tổ thấy vậy, tâm như chết sám. lúc này bọn hắn muốn là nỏ mạnh hết đà đã trải qua không thể cứu vãn. Ân, thiếu chủ bên người lại còn có bốn vị như thế cường đại người. Trận pháp bạo liệt sau, Diệp Vân nháy mắt liền cảm ứng được hoang trên người bọn họ khí tức khủng bố. Hoang không muốn cùng bọn hắn nhiều lời, bản tôn không có thời gian. Đế thiên hiện thân sau, vỗ vỗ trên người kỳ lân thần bảo, đối với người sắp chết bạch tộc ba vị lão tổ, liền nhìn cũng không nhìn một cái. Là, điện hạ. Đối với cái này ba vị bây giờ chỉ có cảnh giới, không có một chút thực lực bạch tộc lão tổ, Hoang lắc mình một cái, tốc độ cực nhanh xuyên qua tại ba người bên người, sau đó trở về nguyên vị. Chỉ thấy Hoang trong tay nâng một đạo năng lượng màu đỏ Một cái tay khắc lưng phụ, dơ cao năng lượng tay dùng sức bóp. Bạo! Người anh. Ba đạo nổ mạnh, vang vọng chân trời, đây là hoang dẫn nổ bọn hắn thần lực bản nguyên, bởi vì năng lượng quá mạnh, hư không đều xuất hiện một đạo liệt phùng. Diễm quân tay mắt lanh lẹ đem Đế thiên bảo vệ, mà thần quân điện xung quanh cung điện biệt viện trực tiếp bị san bằng. Mà lúc này, Bạch Thần Châu bên trong, cùng Thương Thiên thần vệ cùng Hắc Giáp thần vệ chiến đấu thần quân thủ vệ, gặp thần quân điện biến mất. Nguyên một đám vứt bỏ vũ khí trong tay, biểu thị đầu hàng, không muốn tái chiến, liền thần quân điện cũng không có còn đánh dám a. Mà trước đó bị Bạch tộc tứ đại lão tổ dùng trận pháp bắn ra thái thượng đám người gặp thần quân điện không có nguyên một đám hướng tứ phía bát phương thoát đi làm sao diễm quân đem xuống quanh hư không đều cầm giữ bọn hắn không cách nào ly khai này địa Bành! mấy chục đạo tiếng va đập từ hư không truyền đến sau đó rơi xuống đất trọng trọng té ra một cái người hồ to tha mạng a thần tôn ta nguyện ý gia nhập thiên đế cung cầu thần tôn khai ân chúng ta đều là bị bạch tổ quy bức lợi dụ bù đốn trước đó thần quân điện hạ thần nguyên một đám hướng về phía trong hư không cơi tuyết kỷ lần mà đến đế thiên cầu xin tha thứ đế thiên đối xử lạnh nhạt nhìn xem quỳ địa cầu xin tha thứ đáng cười đối với bọn hắn khóc lóc kể lệ hắn không có nửa điểm lòng chắc gần nổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc thương thiên thần vệ hắc giáp thần vệ giết đế thiên chữ giết vừa ra hai vị nửa bước trí tôn thủy tổ thương thiên thần vệ không có một chút do dự nâng lên cự kiếm điên cuồng hướng đám kêu cầu xin tha thứ người chạm tới có chút do dự hắc giáp thần vệ thấy vậy cũng liền đi theo máy mắt toàn bộ bạch thần châu chuyển đến một trận tiêu diệt a thần tôn tha mạng mặt trắng bệnh thái thượng còn muốn thoát đi nhưng hắn mới vừa bay vào hư không diêu cùng thí xuất hiện ở bên cạnh hắn hai người đồng thời đánh ra một trường thí là vọt vô một trường đập vào hắn đỉnh đầu diêu thì là đánh phía bản nguyên chỗ ầm ầm, Thái Thượng còn chưa kịp la hét, liền hóa thành bụi bặm. Đế Thiên lạnh lùng nhìn xem bậc này sát lục trắng cảnh, trong lòng cũng không một chút thương hại, mà nguyên bản một thân lụa trắng quần áo Hoàng Ngự Yên, lúc này quần áo bên trên như bị máu tươi tô điểm đồng dạng, đỏ trắng tăng theo cấp số cộng. đương nhiên, những cái này vết máu đều là người khác lưu lại. nàng gặp Đế Thiên lãnh khốc như vậy, trong lòng cũng là cực kỳ rung động. Nghĩ không ra, Đế Thiên làm việc như thế quyết đoán, đây mới là có thể trưởng khống toàn của người. Thân làm một cái người cầm quyền, liền không nên cho địch nhân bất luận cái gì vùng dậy lên cơ hội. Hoàng Nữ Yên bên người Thanh Di, đối với Đế Thiên thủ đoạn. Nàng phi thường đồng ý. Mà Hoàng Ngư Yên nghe nói Thanh Di mà nói, vậy âm thầm gật đầu, bởi vì cái gọi là tâm không hung ác đứng không vững. Quân Mạc Hối dẫn đường, tiến về cố thần châu trợ giúp Diêm Ma quân đoàn. Đế Thiên ngồi trên người Tuyết Kỳ Lân, hét lớn một tiếng, "Là, thần tôn." Quân Mạc Hối gặp Đế Thiên tuổi còn nhỏ, sắp phạt lại như thế quyết đoán, trong lòng đối với hắn cái nhịn, lại lên một bậc thang. Tại hắn đáp lại xong Đế Thiên sau, khống chế thần kiếm, đột không mà đi, diễm Quân thì là một tấc cũng không rời đi theo Đế Thiên mà đi. Sau đó, đại bộ đội liên tục cùng lên, Hoàng Ngư Yên thì là ở Thanh Di gia chỉ phía dưới liền rất nhanh đuổi theo Đế Thiên Bún, đang ở Đế Thiên đám người rời đi sau. Lúc này, Bạch Thần Châu hư không lần thứ hai chấn động. Ông, hư không phát ra xuất hiện một cái hình tròn thông đạo, trước hết nhất đi ra chính là chín đầu màu mực kỳ lân, ngửa mặt lên trời thét dài. Giống. Ngay sau đó, chín đầu màu mực kỳ lân sau lưng lôi kéo một tòa như tiên các đồng dạng xe kéo ngọc đạp không mà ra. Xe kéo ngọc đằng sau, hơn ngàn thân mặc trắng kim khải giáp thần vệ, trùng trùng điệp điệp từ hư không thông đạo đi ra. Rốt cuộc là người nào như thế ca lớn, thế mà đem thần triệu truyền thống trận cho hư mất. Một đạo thanh âm từ xe kéo ngọc bên trong truyền ra, sau đó. Trải qua, qua hai vị thị nữ đem xe kéo ngọc dẻm nhất lên lên, một vị thân mặc thần hoàng nam tử đi ra. Người này chính là vũ thần hoàng. hắn nghe thiên tuyết cơ mà nói, đợi sau ba canh giờ, lại xuất phát tiến về bạch thần châu. Làm sao? Chờ hắn tiến vào thần triều truyền tống thông đạo sau, kém chút mê thất trong hư không. Nếu không phải là phía sau hắn chi tôn thủy tổ cường giả phá vỡ hư không, mở ra lối riêng, hiện tại khả năng còn tại hư không duãng. Nhưng hắn không biết là tất cả những thứ này, liền là đế thiên gây nên. Tại đế thiên đến bạch thần châu thời điểm, chỉ lo lắng có người hội đến đây cứu rút, liền mệnh diễm quân đem truyền tống thông đạo mở miệng hủy. Lúc này mới có Đế Vũ Thần còn chưa ra xe kéo ngọc, liền truyền đến một thanh vấn trách thanh âm. Làm Đế Vũ Thần đi ra xe kéo ngọc thời điểm, Bạch Thần Châu bên trong thần quân điện giống như một vùng phế tích, trên mặt đất khắp nơi đều có thi thể. Cái này, cái này, làm sao? Khả năng Đế Vũ Thần kinh hô, hắn bị trước mắt cảnh tượng hù dọa, đồng thời đối Đế Thiên trong tay lực lượng cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Chương 171, Đại Lục tồn Tại, thu La Thần. Chương 170, Đại Lục tồn Tại, thu La Thần. Nhanh, đều cho cô tranh thủ thời gian tiến về Cố Thần Châu, Đế Thiên người kia khẳng định đi Cố Thần cảm giác không đúng đế vũ thần lập tức trở lại ngồi liễn bên trên nhường đám thủ hạ lần thứ hai phá vỡ hư không hướng cố thần châu tiến phát năm thần tiêu đại đạo trong cung đế hư vô cùng thần đế chính đang hư vô thần cung đàm luận cơ đạo lúc này một đạo thân ảnh màu đen từ không gian bên trong ngưng tụ mà ra là một cái đều bị tử kim khải giáp bao vây lấy phát ra khí tức cường đại hướng về phía thần đế cùng đế hư vô tham bái thần đế chủ thượng đế thiên thần tôn đã đem bạch tục diện hiện tại tiến về cố thần châu vũ thần hoàng vệ đi trước người này là đế hư vô bổn dưỡng ẩn thiên vệ cùng sở hữu tám người một thân ẩn ngấp công pháp cho người khó có thể phát giác Bởi vì tu luyện ẩn thân quyết, chính là dùng bản thân thiên phú tiêu hao đến để thăng cảnh giới, bây giờ thực lực tại trí tôn thủy tổ tam trọng đến ngũ trọng thiên. Đế Thương Thiên cùng con trai mình cũng không phản ứng người này, mà là phối hợp nhìn trước mắt bản cờ. Sau đó, Đế Thương Thiên rơi xuống một con, sau đó liền lên tiếng nói đạo: "Hư Vô, có thể nhìn hiểu đại ca ngươi nước cờ này?" Đế Hư Vô cầm trong tay một quân cờ, giữa không trung dừng lại một chút, giống là ở nhìn bản cờ hạ cờ, lại giống là ở suy nghĩ thần đế vấn đề. Đại ca cần phải còn không có như vậy đầu não, theo Nhi thần nhìn, nhất định là hắn cái kia thiên tộc phi tử bảy miêu tính kế. Đế Hư Vô hỏi một đẳng: trả lời một nẹo, cùng đem pha bản thân huynh trưởng, thần đế cũng không sinh khí. Sau đó hắn nói tiếp đạo, tuy nói hắn lần này bộ dáng làm đủ, nhưng không khó nhường hắn hạ thần có chỗ nghi kỵ. Bất quá, trốn ở âm thầm người xem náo nhiệt, tin tưởng bị đế thiên tiểu tử này nháo cho đằng, hẳn là sẽ nổi lên mặt nước. Đế thương thiên giao động lắc lắc đầu, lần thứ hai rơi xuống một con. A, chết hai cái thần quân gia tộc, còn không đủ để nhường bọn hắn toàn bộ nổi lên mặt nước. Bất quá, đế thiên tiểu tử này nên nhường hắn đã trở về, dù sao cứng quá dễ gãy, mạnh cực tỷ đủ. Bây giờ còn không phải lúc, nhường chỗ tối người đem manh mối chỉ hướng hắn bên cạnh hắn tuy nói có cái kia vị an bài tới thủy tổ cường giả bảo hộ nhưng còn không đủ để để hắn đi chống lại âm thầm người đế hư vô nghe vậy có chút không hiểu nhìn về phía đế thương thiên phụ thần tất nhiên ngài biết rõ âm thầm người cường đại tại sao còn muốn lựa chọn hắn Hồ đế thương thiên thở dài ra một hơi đem con cờ trong tay vứt đi cờ liêm đứng dậy từ còn tại quỳ địa ẩn thiên vệ bên người đi ra trong điện đi tới nhìn ra xa trong đỉnh đế hư vô theo sát phía sau ở nơi này quá trình bên trong đối ẩn thiên vệ phất tay ra hiệu hắn trước rời đi đế thiên hắn không tầm thường sở dĩ lựa chọn hắn về sau ngươi sẽ biết rõ bên kia sắp xếp người bảo hộ hắn hẳn là phát giác được cái gì đế hư vô rất là mông lung nghe cha mình luôn là nói bên kia rốt cuộc là người nào nghi hoặc hắn liền lên tiếng muốn hỏi phụ thân ngài nói bên kia rốt cuộc là cái nào đế thiên không phải liền là ta đế tộc người sao còn có ai hội bảo hắn đế thương thiên gặp hắn rốt cuộc hỏi đi ra liền khép cười một tiếng hư vô ngươi cũng biết cùng hư vô đại lục ngang hàng không gian có mấy cái ư chẳng lẽ còn có cái khác đại lục hay sao đế hư vô bị khiếp sợ cho dù là hắn cũng chưa từng nghe nói còn có cái khác đại lục gặp bản thân thích nhất nhi tử đối với đại lục sự tình cũng không liên quan đến liền bắt đầu giải thích Bởi vì trước đó ngươi còn chưa đủ tư cách biết được, bây giờ, ngươi nên có hiểu rõ tình hình quyền. Kỳ thật, cùng hư vô đại lục năng hàng, có 9 cái không gian đại lục, theo thứ tự là Thủy Ma, Hư Vô, Hồng Nông, Hồng Hoàng, Thiên Tinh, Thiên Vũ, Tu Di, Thánh Thiên, Hạ Vũ. Thực lực mạnh nhất thuộc về Thủy Ma đại lục, thứ nhì chính là Hư Vô, cứ thế mà suy ra, nguyên bản 9 khối đại lục chính là một cái chính thể, tên là Hư, nhân một cái gọi Tu La thần người nghịch thiên mà lên. Cương đại hắn, tùy ý sát lục sinh linh, sau đó quy tụ người mạnh nhất liên thủ, cùng với phát sinh một trận đại chiến, trận kia trong đại chiến khiến toàn bộ hư thiên băng địa liệt. Tại cửu tộc cao thủ đem tu la thần đánh vào liệt phun sau, liền không còn có tin tức. hư cuối cùng vậy chia ra làm chín, liền được bây giờ chín khối đại lục. Đại chiến qua đi, chín khối đại lục sinh linh đồ thán, mà cửu tộc người mạnh nhất lợi dụng tự thân đến củng cố đại lục, cứu vớt thương sinh. Mà hắn tộc hậu nhân lợi dụng bọn hắn danh tự đến mệnh danh đại lục tên. Hư vô đại lục người mạnh nhất chính là ta đế tộc người, tên là đế vô. Bởi vì không còn khó có thể mệnh danh, cho nên đem một cái hư thả phía trước, nhớ lại gì vắng hư. Mà ngươi xuất thân liền bất phàm, cho nên ta đưa ngươi lấy tên hư vô, hy vọng ngươi có thể siêu việt thủy tổ, diệt tu la thần đem chín khối đại lục quý nhất, hoàn thành sứ mệnh, cái này đồng dạng cũng là cái khác tám tộc sứ mệnh. Đế Hư Vô nghe vậy, nháy mắt cảm giác đầu mình không đủ dùng, một mặt rung động biểu lộ nhìn xem Đế Thương Thiên. Hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nghe nói, đế tộc lại còn cất dấu bậc này lịch sử. Đế Thương Thiên gặp hắn chậm chậm chưa lên tiếng, liền biết rõ bị như thế khổng lồ tin tức kinh động, vỗ nhẹ bả vai hắn, để hắn hồi hồn. Về phần Vi Phụ vừa rồi nói cái kia vị, hắn liền là thủy ma đại lục thương tộc. Nói lên cái này thương tộc, bọn họ là một cái thực lực cường đại, lại nhân khẩu hiếm thiếu chủng tộc. Hắn là một cái ma tu Nhất mạch đơn truyền, có thể ở nơi này một nhiệm kỳ thương tộc người, muốn đánh vỡ gông cùng xì xích cũng không cùng nhân sinh tử, vậy không biết nói sao chuyện, nhường Vi phụ kinh ngạc là, ngươi trước đó mở ra trong vũ trụ, ngươi tôn nhi, thế mà có thể sinh ra một vị thương tộc người chuyên môn thần thể đến, vậy hắn liền là đế thiên tiểu ái nhi phụ thân, đế hư vô kinh ngạc đồng thời, làm rõ ý nghĩ sau, liền to ra, không sai, hắn chính là đế thiên cha, lúc mới sinh ra, bị bây giờ thương nồng cảm giác được, liền đem hắn thu làm đệ tử, truyền thừa hắn y bát, bây giờ đế tinh cũng là thủy ma đại lục diễn thiên ma triều chủ nhân lấy được đế thương thiên xác nhận, đế hư vô chậm rãi tiêu hóa tin tức này, sau đó liền nghĩ đến một vấn đề. Cho nên phụ thần mới để cho đế thiên tới làm cái này khéo động người. Ngài là cảm thấy tu la thần sắp đã trở về. Không, tu la thần cần phải còn chưa xuất hiện, nhưng hắn những bộ hạ kia rất có thể đã trải qua thẩm thấu chín khối đại lục. Đế thương thiên trả lời, để hắn lần thứ hai khiếp sợ. Cái gì? Đã trải qua thấm vào chín khối đại lục. Vi phụ còn không dám xác định, bởi vì năm đó tu la thần bị đánh rơi liệt phủ lúc, để lại một câu nói. Nói cái gì? Đế hư vô vội vàng hỏi thăm. Hưu đế thương thiên cũng không có trực tiếp trả lời mà là đứng chắp tay, thật dài thở dài một hơi. Hắn từng nói, vô thượng trí tôn thần ma thể ra, chính là hắn về đến lúc. A, đế hư vô kinh hải hả to mồm. chương 172, đối trên cổ tộc, vô thượng trí tôn thần ma thể. đây không phải là đế thiên tiểu tử kia thần thể sao? đối với đế thương thiên mà nói, hư vô thần hoàng không tự giác thì thảo mà ra đế thương thiên gật gật đầu. Ân, vi phụ phỏng đoán, trí tôn thần ma thể liền là khắc chế tu la thần duy nhất thần thể. cho nên, đế thiên cái kia tiểu ba nhi không thể có sự tỉnh, có lẽ đây là cuối cùng cơ hội. bằng không thì, cửu đại lục liền muốn nguy nghi. Hà Nhi biết phải làm sao? Đế Hư vô lĩnh hội kỳ nôn, sau đó liền đối với hư không kêu một tiếng. Thần thiên vệ ở đâu? Ông hư không tức khắc xuất hiện bắt đạo thân mặc tử kim khải giáp người, bọn hắn ngừng dưa không trùng, nửa quỳ hành lễ. Có thuộc hạ. Đối với đế hư vô điểm ấy lực lượng, đế thương thiên đã sớm biết rõ, liền mấy người này, tại đế tộc coi như không lên trung tiên lực lượng. Các ngươi lập tức tiến về Cố Thần Châu, nếu như thần tôn muốn tiêu diệt Cố tộc, trung gian có người nhúng tay mà nói, vậy liền, liền giết, lại đem thần tôn dây an toàn trở về gặp cô. Lạ, chủ thượng. Tám người cùng kêu lên nói xong, liền trốn vào hư không. Cố Thần Châu, chủ nội thành. Lúc này, một đạo khắc nghiệt chi khí đập vào mắt, đứng ở cửa thành bên trong, liền có thể cảm thụ đến bên trong có mảnh liệt chém giết. Nội thành, bên đường người bán hàng rong đóng chặt đại môn, như thế cự đại cố thần châu. Lúc này dĩ nhiên không có người nào dám ở trên đường hành động. Mà thi thể thật là khắp nơi có thể thấy được. Dọc theo chủ thành một mực đi đến kéo dài, ở cách thần quân điện chỗ, mấy trăm thân mặc tím đen chiến khải, giới ma diễm thần sư tử, điên cuồng bao phủ trong thành thủ vệ. Bọn hắn chính là đế thiên an bài tới, ngược sát cố thần châu cố tộc người diêm ma quân đoàn. Bọn hắn đến, khiến trong thành ngoại trừ tiêu thản cũng chỉ thừa đao kiếm chạm vào nhau thanh âm. Lúc này, thần quân điện đại môn rộng mở, trong điện đứng đầy người, mà càng thủ chính là năm vị lão giả. Bọn hắn hơi híp mắt, lông mày rủ xuống, sợi râu hoa râm tướng mạo hiển thị do uy hiền lành. Có thể trên người bọn họ khí thế bức người, liền dạng này không nhúc nhích ngồi, giống như là chờ đợi cái gì. Cùng cụt, cùng cụt. Giống tạm nham mong thú tiếng cùng tiếng thú gầm từ thần quân ngoài điện vây truyền đến, thanh âm càng ngày càng gần, mà tiếng kêu thảm thiết lại càng thiếu. Đương nhiên, hai đầu cự đại thần sư tử, vắt hai vị thân mặc tím đen chiến khải người, bọn hắn chính là vô sơn, vô vọng Khi thế khoáng đạt hai người đi tới thần quân điện ngoài cửa lớn bọn hắn một tay nắm chặt trường đao sắc bén hất sắc trường đao phía trên dọc theo núi lao không ngừng toát ra đỏ tươi huyết thủy nhỏ giọt xuống đất mà đằng sau đi theo mấy trăm người bọn hắn theo sát phía trước hai người hướng thần quân điện từng bước tới gần đến trong điện cố tộc bên trong không biết đạo người nào lớn tiếng kêu to một thanh cầm đầu năm vị lao giả chậm rãi mở hai mắt ra vừa vặn trông thấy vô vọng vô sơn mang theo 500 trăm khí tức sát phạt mười phần diêm ma quân đoàn bọn hắn dừng lại tiến vào thần điện bước chân mà la dùng một đôi bén nhọn con mắt nhìn chằm chằm thần quân trong điện trăm người bản tọa phụng thiếu chủ chi mệnh đến đây rảo sát người ngươi các loại nhưng còn có gì ngôn gì vô vọng ngồi ở cao lớn thần bình sư tử bên trên hướng về phía thần quân điện đám người cho thấy ý đồ đến đúng là một chi không sai quân đoàn nếu như thần tôn coi là liền bằng các ngươi cái này đoàn người liền có thể đem ta cố tộc hủy diệt mà nói cái kia không khỏi cũng quá nhìn không dậy nổi ta cố tộc thần quân trong điện chính trung ương ngồi bảo tọa lão giả hắn sắp thực tán thành diêm ma quân đoàn cường đại nhưng đối với vô vọng mà nói lại rất là coi thường a cái kia lại tăng thêm bản tôn đây lúc này đế thiên thanh âm từ phía chân trời vang lên theo lấy một thanh thú hống Trong chốc lát, liền tới đến thần quân ngoài điện. Giao gừ bành tuyết kỳ lần bốn chảo rơi xuống đất, trực tiếp đem trên mặt đất cục gạch đập nát, sau đó, giẫm quân cùng thương thiên thần vệ, hắc giáp thần vệ, Diêu, Thí, quân mạc hối đám người nhao nhao trình diện. Thần quân trong điện năm vị lão giả, gặp Đế Thiên đến đây, lại mang theo đông đảo cường giả, nội tâm rất có rung động, hai mắt thẳng trừng. Mà rất trung gian ngồi lão giả, hắn chấn định tự nhiên nhìn xem Đế Thiên. Chắc chắn ngươi chính là Tân Tấn Đế Thiên thần tôn a. Quả nhiên tiên tư chắc tuyệt, thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ khó có người nhìn người bằng lưng. Đế Thiên nghe vậy, khóe miệng nhỏ bé nhỏ bẽ rưng lên gửi lệnh một tiếng. A, lão đầu, tuy nói ngươi biết bản tôn, nhưng bản tôn có thể không có thời gian cùng ngươi ở đây tự giới thiệu. Bạch tộc đã trải qua đi vào luân hồi, mà các ngươi cố tộc vẫn là sớm một chút theo bọn hắn mà đi a. Thần tôn cảm thấy chỉ các ngươi sau lưng những người này liền có thể đem ta cố tộc diệt. Trung Gian lão giả tràn đầy tự tin, ở trong mắt của hắn, Đế Thiên mang đến người cũng liền ba người tương đối cường đại. Cái khác tuy nói có thật nhiều nửa bước chi tôn thủy tổ, nhưng ở bọn hắn năm người trong mắt vậy liền cùng run dế không cái gì khác biệt. Nếu như bản tôn đến đây liền nghĩ bằng cái này điểm lực lượng đến diện các ngươi cố thần châu quả thực là có chút khinh thường. bất quá giết các ngươi bản tôn là nghiêm túc. đế thiên vừa dứt lời, thưa không phát ra xuất hiện bốn đạo đen kịt lỗ sâu, hoàng, ma, minh, sắt bốn người từ đó đi ra. cái gì? lại là bốn cái chi tôn thủy tổ cảnh giới cường giả. chẳng lẽ là thần đế cho an bài? chẳng lẽ thần đế thật muốn nhường ta cố tộc vất diện? cầm đầu năm vị lão giả gặp hoang bọn hắn bốn người xuất hiện, tâm tình thoáng cái ngã vào đáy cốc, liền không còn đảm nhiên. nhưng bọn hắn nghĩ không sai, đúng là thần đế muốn dùng bọn hắn chết dẫn lên thần triều não động, lại đem dấu ở chỗ tối người tìm ra. Ma Dương hắn không có nghĩ đến là, hoang bọn hắn bốn người thật sao thần triều người, chỉ là đế thiên cái người lực lượng. "Giết." Đế thiên cái kia băng lãnh thấu xương thanh âm vang lên đế thiên mới vừa nói xong, còn tại không trung hoang bọn hắn, trong mấy mắt, liền đến thần quân trong điện bộ phận. Bốn người vừa rơi xuống, mang theo một cỗ cự đại thần lực công kích, hướng về phía thần quân trong điện trăm người đánh tới. "Ân." Cầm đầu năm vị lão giả nhìn thấy, nghĩ đến sau lưng cố tộc đáng người, không dám lách mình rời đi, chỉ có trong lòng vội vàng vất tay chống cự. "Hoan." Hoàng bọn hắn cái này đạo công kích Nhường thần quân điện người vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù là thủ lão giả kịp phản ứng, nhưng những người còn lại căn bản không kịp ngăn cản. Uống A cô tộc trăm người, bị năm vị lão giả ngăn cản được công kích, tại hư không sinh ra dư ba đánh bay, ở nơi này một chiêu phía dưới, tử thương hơn nữa. Bởi vì là trong lòng vội vàng ngăn cản, nhưng năm vị lão giả không kịp điều động toàn thân thần lực, lúc này trên mặt nghẹn đỏ lên. Hèn hạ tiểu nhân. Trong đó một vị lão giả lớn tiếng kêu đạo: "Tiểu nhân, thử, chẳng lẽ chúng ta tiến công thời điểm còn muốn cáo chi các ngươi một thanh hay sao?" Lúc này nói chuyện là rất ít nói minh, đối với lão giả mà nói, hắn một mặt xem thường. Khu khu, lao tổ. Cố tộc thái thượng trà sát mép một cái vết máu, đi tới lao giả bên người. Trung gian một vị lao giả nhìn sau lưng một cái. Còn có thể chiến? Có thể. Thái thượng nghĩa vô phản cố nói đạo. Ta vậy còn có thể. Ta cũng có thể. Còn có ta. Tại thái thượng đáp lại sau, bị dư ba đánh bay trong người, lúc này còn chưa vẫn là người, kéo lấy trọng thương đi tới năm vị sau lưng lao giả. Tốt. Đây mới là ta cố tộc người nên có khí thế. Lão giả gặp bọn hắn nguyên một đám kéo lấy trọng thương đi tới sau lưng, khí thế như hồng hô hồ to. Cho dù hắn biết rõ trận chiến này không thể thắng chỉ thấy tộc nhân không có một cái là nhã đảng, đến thiếu thần quân điện khí thế không thể sợ ba ba ba lúc này một đạo tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, sau đó một đạo mỉa mai tiếng cười nhạo truyền đến một bầy chó chân còn muốn chết có tôn nghiêm quả nhiên là buồn cười đế thiên gặp cố tộc người lần này cử động không cảm thấy có chút buồn cười sau đó nhìn về phía bên người diễm quân diêu thí đám người đi đem bọn hắn diệt tất cả diễm ma quân đoàn cho bản tọa vỡ nát bọn hắn diễm quân không động mà là chỉ vung diễm ma quân đoàn đi trước bởi vì hắn muốn bảo vệ đế thiên hắc giáp thần vệ theo bản tọa cùng nhau đánh tới. Hắc giáp thủ lĩnh lớn tiếng quát đạo: "Ma Diêu cùng thí cùng Thương Thiên thần vệ, cấp nàng một cái tránh gấp, liền hướng Cố tộc giết tới đang ở Hoàng Ngự Yên cùng Thanh Di cũng muốn đi trước thời điểm, bị Đế Thiên gọi lại. "Ngự Yên, như vậy cường đại chiến đấu, các ngươi liền không muốn gia nhập, nếu như muốn báo thủ, bản tôn Thiên Đế cùng, còn có hai vị chủ đạo giả đây." Hoàng Ngự Yên nghe vậy, trong lòng đối Đế Thiên đặc biệt khác cảm kích, đi tới bên người, tối đầu nhẹ giọng nhỉ non một thanh: "Cảm ơn ngươi, Đế Thiên." "Ha ha, cùng bản tôn liền không muốn như vậy khách khí a." Ngông cổ nam chinh, tông triều loạn lạc. Đại Việt tọa sơn quan hổ đấu. Làm ngư ông đắc lợi như thế nào? Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 173: Diệt Cố Thần Châu cùng Đế Vũ thần giảng co. Văn Cố Thần Châu, thần quân trong điện, truyền đến một trận nổ vang, chí tôn thủy tổ khí tức tràn ngập toàn bộ Cố Thần Châu. Hoang, Minh, Ma, sát bốn người đang cùng Cố tộc lão tổ đối chiến, hoang chiến lực cực mạnh, một người đối kháng Cố tộc hai vị lão tổ. Ba người chiến đấu, một hồi xuất hiện ở mặt đất, trong nháy mắt liền đến hư không, đánh đến khó hòa giải Đế Thiên cùng Hoàng Ngự hiện tại giẫm quân bảo vệ dưới, đứng thẳng hư không xa quan chiến trận tận cùng. Diễm quân, ngươi cảm thấy hoang chiến lực thế nào? Diễm Bôn xem như chí tôn thủy tổ bắt trọng thiên cường giả, nhìn thấy hoang chiến lực, đồng dạng cảm thấy kinh hãi. Thiếu chủ, hắn một cái chí tôn thủy tổ ngũ trọng thiên, thế mà có thể đem một cái lục trọng thiên, một cái ngũ trọng thiên uy tín lâu năm thủy tổ cường giả liên thủ áp chế hạ phong, thực lực xác thực cường đại. Bất quá, trong thời gian ngắn muốn triệt để đem hắn hai người chém giết, chỉ sợ có chút khó khăn. Đế Thiên nóng nhìn hư không, gặp hoang cùng cố tộc hai vị lao tổ một cái va chạm, ba người đồng thời bị chấn hay. Sau đó, hoang đợi thân thể lưỡi một cái ổn, một cái tránh gấp, đi tới cái kia vị thực lực chỉ có chí tôn thủy tổ ngũ trọng thiên cố tộc lao tổ trên không. Tại hắn tránh gấp thời điểm, cũng đã đem năng lượng xúc thế tốt, cư cao lĩnh hạ tướng trong tay năng lượng cầu đối với hắn đánh tới. A, Cố tộc lão tổ, nhìn xem Hoang đánh ra hướng bản thân đánh tới năng lượng cầu, người được một cỗ tử vong lực lượng. Thân thể liều mạng điều động bản nguyên thân lực, muốn dùng để ngăn cản Hoang công kích. Có thể Hoang công kích cấp tốc, lại tăng thêm hắn cùng với Hoang thực lực sai biệt, trong chốc lát liền tới đến hắn trước mặt. Không thể cứng rắn chống đỡ. Một tên khác thực lực tại Chí Tôn thủy tổ lục trọng thiên lão tổ lớn tiếng nhắc nhở, muốn để hắn tránh ra, cũng đã đã chậm. Bành Hoang vậy cường đại công kích, trọng trọng đánh vào tên kia lão tổ ngực. Pháp thử máu tươi thẳng từ hắn trong miệng bay ra, có thể hoang năng lượng cầu còn chưa tiêu tán, đè lên thân thể liên tục hướng mặt đất rơi xuống. ầm, mặt đất xuất hiện một cái hố to, cố tộc lao tổ không tam lòng, muốn từ trong hố lớn đứng dậy tái chiến. nhưng khi hắn mặt mũi tràn đầy nộ ý đứng lên thời điểm, thân thể không bị không chế chậm rãi ngã về phía sau, sinh cơ vậy ở lúc này nhanh chóng trôi đi mất. ầm, lần thứ hai ngã trên mặt đất lao tổ, một tay chỉ hoàng, nói không ra lời, sau đó toàn thân mềm nũng, hai mắt thằng chừng, liền dạng này chết đi. lao tam, thực lực đem mạnh lao tổ lớn tiếng la lên một thanh, tức hổn hển nhìn xem hoàng, ngươi đáng chết. Hoang vừa rồi chém giết cái kia vị cùng cảnh giới lão giả, sắp thực dùng đi hắn một nửa thần lực, nhưng hắn khôi phục năng lực cực mạnh ở đó vị lão tổ bị đánh rơi trên mặt đất, cuối cùng vẫn lạc thời điểm, mà đổi thành một tên lão tổ ở một bên giật mình. Quên đi đối với hắn tiến công, cái này chính là cho Hoang khôi phục thần lực thời điểm, liền được ở nơi này mấy tức thời gian, Hoang Tiêu Hao nháy mắt về ấm. Hai người đều không phải là bản tọa đối thủ, hiện tại chỉ bằng ngươi một người cũng muốn giết bản tọa. Không biết sống chết. Hoang gặp hắn hướng hắn công kích mà đến, lúc này hiển nhiên một thân nhẹ nhõm. Bọn hắn một màn này nhìn ở trong mắt Diệp Vân, khiến cho nháy mắt đánh mặt, vừa rồi hắn còn nói thời gian ngắn khó có thể chém giết. Bây giờ, trong chốc lát liền đem một tên lão tổ chém giết, đón lấy đến tên kia cách cái chết cũng không xa. Diễm Quân gặp Đế Thiên quay người nhìn về phía hắn, một mặt vẻ mặt bối rối. Thiếu chủ, thuộc hạ phán đoán sai rồi. Ha ha, không có việc gì, bản tôn chỉ là muốn nói cho ngươi, tại bất luận cái gì chiến đấu thời điểm, đều không muốn khinh thị ngươi đối thủ. Bằng không thì chết cuối cùng rồi sẽ là bản thân. Đế Thiên khép cười một tiếng, cũng không ý trách cứ, chỉ là nhờ vào đó gõ luôn luôn cuồng ngạo đối địch Diễm Quân. Là, thuộc hạ cần tuân dạy bảo. Diệp quân Thành khẩn điệu tiếp nhận Đế Thiên dạy bảo, bởi vì hoang án lệ đang ở trước mắt, không thể không nhường hắn thi vụ. Thanh Di, ngươi tại hoàng tộc tương đối xa xưa, có thể thấy được qua bốn người này. Hoàng Nữ Yên đồng dạng bị hoang, minh bọn hắn bốn người chiến lược giật mình, liền hướng Thanh Di hỏi lên. Thanh Di nghe vậy, trong đầu hồi ức nàng cái này một đời nhận biết cùng biết rõ người, nhưng chính là không có bốn người này thân ảnh. Không có, bốn người này ở trong ấn tượng của ta cũng không xuất hiện qua. Hoàng Nữ Yên gặp bản thân Thanh Di cũng chưa từng gặp qua bọn hắn, mà bốn người này lại là ở Đế Thiên bên người, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ bốn người này lại là Đế Thiên phụ thân hắn truyền tống mà đến? đang ở Hoàng Ngữ Yên suy nghĩ trong lúc đó, Diêm Ma quân đoàn cùng Thương Thiên thần vệ đám người, đem Cố tộc người dạo sát xong, đi tới Đế Thiên bên người phục mệnh. Thiếu chủ, Cố tộc người đã bị chúng ta liên thủ thanh lý sạch sẽ." Vô vọng hướng về phía Đế Thiên hành lễ, hướng Đế Thiên bẩm báo, cái sau thì là điểm điểm. "Ân, đứng lên đi, tin tưởng bọn hắn chiến đấu cũng sắp." Trên bầu trời, Minh chiến đấu chuẩn bị kết thúc, bởi vì đối thủ của hắn lúc này đã bị hắn đánh bay. Mà Minh thì là thừa thắng xông lên, một đạo năng lượng màu u lam xuất hiện ở trong tay lắc mình một cái, liền tới đến bị đánh bay cố tộc lão tổ sau lưng, một mặt cười tà hướng về phía sau đó tâm đánh ra một trường, bành, Uống A lão giả chuyển đến một thanh tiêu thảm. mà minh nhưng lại chưa dừng tay, lần thứ hai lắc mình một cái, lại xuất hiện ở hắn trước người, hướng về phía hắn bản nguyên trọng trọng đánh ra một quyền, kinh khủng quyền thế nhường hư không kịch liệt chấn động, mà cố tộc lão tổ còn đắm chìm trong trước đó một kích kia bên trong, căn bản cũng không có phản ứng cơ hội, đối lại hắn không khỏi kinh hãi thời điểm, như khai thiên nước địa chi uy quyền thế dĩ nhiên đánh vào hắn bản nguyên chi địa, bành phúc lão giả thân thể giống như gãy mất dây quan diệu, từ hư không xuyên thấu không khí tầng. Tràn ngập sức sống ánh mắt, lúc này chậm rãi biến thành màu xám trắng, cuối cùng một mảnh đen kịt. Lão Ngũ cùng Hoang Ma, sát ba người giao đấu Cố Tộc Lão Tổ, gặp đệ Ngũ Vị Lão Tổ vậy chết đi, nội tâm cấp thảm. Cùng ta các loại chiến đấu còn dám phân thần, hắc hắc, như vậy tùy nhà ngươi lão Ngũ cùng một chỗ làm bạn đi thôi. Sát một mặt khát máu liếm lấy một chút bờ môi, hướng về phía Cố Tộc Lão Tổ đánh ra một đạo huyết sát lực lượng. Cùng lúc đó, Hoang cùng Ma cũng là bắt lấy bọn hắn phân thần thời khắc, đồng thời phát ra một cái trí mạng công kích. Bành A ta không cam lòng Á Vũ Thần Hoàng Hại ta Cố Tộc dừng tay đang ở Hoang mấy người đồng thời đánh giết Cố Tộc Lão Tổ thời điểm. Chân trời bên trong truyền đến từng đạo từng đạo thanh âm đợi hắn hô lên thời điểm đã trải qua xong. Lúc này, thưa không phát ra xuất hiện một cái không gian lỗ sâu. Chín đầu mỏ mực kỳ lân lôi kéo một tòa tiên các đồng dạng xe kéo ngọc, từ đó lao nhanh mà ra. Sau đó một nhóm thân mặc chiến giáp thị vệ, từ đó khí thế hùng hổ mà đến. Vũ thần hoàng không cảm ứng được cố tộc bất kỳ người nào khí tức, cũng bít từ xe kéo ngọc bên trong bay ra. Đế thiên, ngươi tốt lớn mật, cô mới nói để ngươi dừng tay, tại sao còn muốn đem bọn hắn chém giết? Đế thiên nghe tiếng ma trông, chậm rãi đứng dậy, đứng ở tuyết kỳ lân đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đế vũ thần. Đế Vũ Thần, chú ý ngươi ngôn tử, tuy nói ngươi cùng bản tôn lão tổ cùng thế hệ, nhưng ngươi bây giờ thần vị còn không bằng bản tôn, cho nên, bản tôn tên đầy đủ là ngươi Nên Xưng hô Sao. Còn nữa nói, bản tôn chém giết một cái thần quân gia tộc có liên quan gì tới ngươi? Hẳn là bọn hắn là ngươi hạ thần, tại Thương Thiên Thần Sơn tập kích bản tôn cố, Bạch hai tộc là ngươi Vũ Thần hoàng an bài. Đế thiên đạo đạo linh hồn hỏi thăm, nhưng Đế Vũ Thần ngậm miệng không nói gì, phía trước Đế Tiên nói là sự thật, thần vị xác thực không bằng Đế Tiên. Mà đằng sau, Đế Tiên nói, hắn lại không dám thừa nhận, lúc này Đế Vũ Thần bị hắn mà nói nghẹn được mặt đỏ tiệt hai. Thần triều thần quân chi vị, như có phạm sai lầm, cũng không nên do ngươi đến trừng trị, phải có thần đế cùng thiếu thần đế phán quyết sau, mới có thể dành cho trừng phạt. Ngươi dĩ nhiên một mình đem hai đại thần quân gia tộc diệt tộc, Đế Thiên, ngươi phải bị tội gì? Đế Vũ thần đã không thể thừa nhận Cố Bạch hai tộc là hắn hạ thần, lại không có Đế Thiên thần chức cao, cũng chỉ có thể dùng thần triều chuẩn mực gáp chế hắn Đế Thiên nghe vậy, khóe miệng nhỏ bé nhỏ bé dương lên, đối với hắn chi ngôn cảm giác buồn cười. A. Bản tôn sự tình, lúc nào đến phiên ngươi một cái thần hoàng để ý tới. Hẳn là ngươi nghĩ bao biện làm thay, một bộ truyện cổ đạo khá ổn, màn điệu thấp tu hành, nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày, không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàn rỗi. Trư 174, thần đế triệu kiến. a, bản tôn sự tỉnh, lúc nào đến phiên ngươi một cái thần hoàng để ý tới, hẳn là ngươi nghĩ bao biện làm thay. đế vũ thần nghe nói đế thiên trí nôn, trong lòng càng ngày càng bối rối. bao biện làm thay bốn chữ, lấy hắn bây giờ thần vị, còn không cách nào thay thần đế làm quyết định, mặc dù thần đế là cha mình, ngươi bồi rối đến cực điểm hắn, thoáng cái không biết đạo nên nói cái gì. lúc này bên cạnh hắn xuất hiện một vị lão giả, thần tôn điện hạ, thần triều chuẩn mực, bình thường thần triều nắm giữ thần vị người mặc kệ có gì sai đâu, đều phải bẩm báo thần đế. ngươi ở đây tư thiết lập công đường, đồng thời đem hắn hai tộc diệt sát, sợ khó có thể nhường thần triều tin phục. ngươi lại là người nào? đế thiên không sợ người khác làm phiền nhìn xem cái kia vị lão giả, lần thứ hai cầm thần triều chuẩn mực ép hắn, trong lòng khó chịu đế vũ thần bên người lão giả khoe miệng mỉm cười, hướng đế thiên thi lễ một cái. lão hủ chính là vũ thần hoàng người hộ đạo, cũng là đế tộc người, tên là đế phiền. đối với hắn giới thiệu, đế thiên liền cười nạo một thanh. ngươi chỉ là một cái người hộ đạo, cũng dám nhúng tay thần triều sự tình, nhìn đến, vũ thần hoàng tâm tư không thuận a. đế vũ thần như bị đâm trúng điểm đau. Thần lực trào lên mà ra, lớn tiếng quát đạo. Đế Thiên, đừng muốn trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng, tranh thủ thời gian cùng cô cùng nhau về Thần Tiêu Đại Đạo Cung, nhường Thần Đế lai tài quyết ngươi. Bản tôn vì sao muốn cùng ngươi cùng nhau trở về? Ngươi có cái gì tư cách? Đối với Đế Vũ Thần mà nói, Đế Thiên căn bản kinh thường. Đã ngươi không chịu thúc thủ chịu trói, cái kia cô liền đưa ngươi áp tại Đại Đạo Cung. Đế Vũ Thần nói xong, nhìn thoáng qua bên người Đế Phiền, cùng sau lưng thị vệ. Phiền lão, làm phiền ngươi xuất thủ, đem Đế Thiên trấn áp, mang về Đại Đạo Cung, giao cho Thần Đế xử lý. Nếu có người dám can đảm quá nhiều các ngươi liền xông đi lên đem hắn đánh giết là thần hoàng điện hạ đế phiền nói xong một cái chớp mắt liền tới đến đế thiên trước mặt muốn đem đế thiên bắt nhưng lại tại tay hắn sắp đụng phải đế thiên thời điểm cái sau lại thần sắp tự nhiên nhìn xem hắn lúc này một cỗ mang theo hủy diệt tư thế dao ý hướng hắn chém đi đế phiền trong lòng hoảng sợ cực nhanh thu tay lại lắc mình một cái tránh đi đợi hắn vững chắc thân hình thời điểm liền thấy rõ công kích hắn là ai không phải người nào dám quấy nhiễu bản tọa diễm quân thu hồi đại đao tại hư không vòng vo hai vòng dùng đao trôi tại hư không chấn động ta chính là diễm ma quân đoàn khôi thủ diễm quân chớ nói là ngươi cái nào sợ là ngươi gia chủ muốn động tiểu chủ hỏi trước ta đại đao trong tay có thể hay không đồng ý đế phiền gặp diễm quân lớn lối như thế xem như đế tộc người trong lòng ít nhiều đều có một số nạo khí hừ nói khoác mà không biết ngượng tiểu bối chỗ này dám ở trước mặt bản tọa làm càn, tự tìm cái chết đế phiền nói xong trong tay thêm ra một chuôi trường kiếm lập tức rời khỏi tay một chuôi trường kiếm màu trắng dĩ nhiên hóa thân một trăm trượng mang theo vô biên lăng lệ kiếm thế chém về phía diễm quân thẳng bước hán cổ muốn một kiếm chắn chi trường kiếm nhìn như bình thản có thể ẩn chứa trong đó uy lực cho người không dết mà run phảng phất có thể phá vỡ tất cả Điều trùng tiểu kỵ cũng dám ở ta trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Làm! Diễm Quân mượn kiếm thế chi uy thả người nhảy lên, tay cầm đại đao thoát ly ma Diễm Thần Minh Sư tự bên trên, hướng về sau bay đi. Diễm Quân cũng không lui bao xa, chỉ là lo lắng hai người chiến đấu, sợ ngộ thương bản thân thiếu chủ, liền dựa thế hướng về sau rút lui. Nhưng hắn cũng đang rút lui thời điểm, trong tay nắm chặt đại đao cũng là đổ đầy thần lực, sau đó một tay hành nâng. Tại lòng bàn tay như quạt đồng dạng chuyển động, đột nhiên, một tay một nắm, hướng về phía đánh tới kiếm thế chém một cái. Ông một đạo thế như chẻ chẻ như thế, phản phất muốn bổ ra thứ cùng, đón đế phiền kiếm thế chạm vào nhau. Bành Đế Phiền một cái không sẵn sàng, bị hắn đẩy lui mấy trăm bước, một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, nhìn xem không hề động một chút nào Diễm Quân. Cái này không có khả năng, thần đế còn chưa tiếp tiến hắn, thế nào sẽ có chí tôn thủy tổ cường giả là hắn hộ đạo. Không phục Đế Phiền lại muốn lần ngưng tụ thân lực, lúc này, hư không phát ra xuất hiện bát đạo thân ảnh. Tám người này chính là Đế Hư vô ẩn thiên vệ, bọn hắn vừa ra trận liền đem toàn thân thần lực phóng thích. Bát đại chí tôn thủy tổ cảnh giới uy áp, ngoại trừ Diễm Quân cùng vô vọng, vô sân Đế Phiền mấy người, những người còn lại liền hô hấp đều có chút khó khăn. Diễm Quân nhìn thấy, vung tay lên một cái, nháy mắt liền đem chí tôn thủy tổ uy áp Từ Đế Thiên xung quanh các biệt, hắn vừa định xuất thủ, thần thiên vệ một người cầm đầu nói đạo: Bản tọa đám người đến đây là phụng thiếu thần đế chi mệnh, đem Đế Thiên thần tôn tiếp về Thần Tiêu đại đạo cung. Ai dám cãi nhiễu, giết! Diễm quân nghe nói là đón về, cũng không phải là giải về, cũng không có xuất thủ ý tứ. Có thể Đế Vũ thần trong lòng không vui, Đế Thiên đem hắn bên người hai đại thần quân hạ thần gia tộc diệt tất cả, bây giờ lại không thể đem hắn bắt mang về Đại đạo cung vạch tội hắn. Trong lòng hiện lên không cam lòng, lớn tiếng quát đạo: Đế Thiên đem cố bạch hai tộc diệt sát, việc này không thể cứ tính như vậy. Cô muốn dẫn hắn tiến về Thần Đế cung, cũng không nhọc đến phiền thiếu thần đế. Lâm Càn, Vũ Thần Hoàng, xin nhớ kỹ bản thân thân phận, thiếu thần đế bây giờ thật sao dĩ vãng hư vô thần hoàng." Ẩn thiên vệ lời vừa nói ra, Đế Vũ Thần trong lòng hiện lên ngũ vị tạp trần, hai tay nắm chặt, dám giận không dám nói Đế Thiên nhìn thấy, không khỏi đối với hắn trào phúng lên, ra vẻ thở dài. "Ai, có người liền là không nhìn rõ bản thân thân phận, thật sự đáng buồn." Nói xong, hắn liền khống chế Tuyết Kỳ Lân, từ Đế Vũ Thần bên người lướt qua, đi tới Ẩn thiên vệ trước mặt tám người nháy mắt đối với hắn hành lễ. "Thần tôn điện hạ." "Ân, trở về đi." Đế Thiên gật gật đầu, ra hiệu nhường bọn hắn đứng dậy, sau đó Tám người đem hư không phá vỡ, đặt song song hai hàng, nhường Đế Thiên tiến vào trước Đế Thiên tại Diễm Quân cùng Diêu, thí hộ vệ dưới đi vào hư không thông đạo. Tiếp theo, đám người nhao nhao tiến vào, lưu lại Đế Vũ thần tức thì nóng giận gào thét: "A Đế Thiên, cô nhất định để ngươi chết không tám thân chi địa." Thần Tiêu Đại Đạo Cung, hư vô thần cung ẩn thiên vệ đem Đế Thiên mang về, mà tiến vào hư vô thần cung, cũng chỉ có Đế Thiên cùng Diễm Quân, những người khác thì là về trước Thiên Đế cung. Hư vô thần cung, Đế Hư Vô ngồi ở đại điện trên bảo tọa, gặp Đế Thiên cùng Diễm Quân đến đây, một mặt ý cười nhìn xem Đế Thiên. "Ha ha, tiểu gia hỏa, đã về rồi." Ngươi lần này làm rất tốt, thế mà thay cô giết chết hai cái đối thủ thế lực, lao tổ chê cười, đều là một số tiểu đả tiểu não, không đáng giá nhắc tới. Đế Thiên đối với hắn thi lễ một cái, ngượng ngùng cười một tiếng nói đạo. Ân, không sai, lần này ra ngoài thế mà đột phá một cái đại cảnh giới, không hổ là vô thượng trí tôn thần ma thể. Đế Hư vô đối với hắn tán dương một câu, nói lên thần ma thể, liền hồi tưởng lên Đế Thương Thiên mà nói. Thần đế muốn gặp ngươi. Lời này vừa nói ra, nhường Đế Thiên giật mình bừng tỉnh, một đôi con ngươi màu xanh lam nhìn xem Đế Hư vô. Lúc nào? Ngay tại lúc này. Đế hư vô ngay sau đó nói đạo Đế thiên không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tất. Sau đó Đế hư vô một cái phất tay liền mở ra một đạo hư không đại môn, ra hiệu Đế thiên tiến vào Đế thiên không đợi do dự liền một mình vào vào. Diễm quân vốn định đi theo tiến lên lại bị Đế hư vô ngăn trở. Ngươi liền không nên đi, thần đế chỉ là gặp một mình hắn, người ta chờ đợi ở đây chính là Diễm quân gặp hắn không cho liền nghĩ động thủ, nhưng hắn câu tiếp theo là hắn bản thân vậy không đi cũng liền bỏ đi động thủ ý niệm Đế thiên từ hư không thông đạo trở ra, đại khái qua mười cái hô tức ở giữa liền trông thấy một tòa cực kỳ cổ phát mang theo cổ lão lại xa xưa khí tức đại điện liên chỉ xem ngoài điện thần đế cung ba chữ lớn, liền có thể nhường đế thiên đầu váng mắt hoa, một cỗ siêu cường uy áp đập vào mặt đế thiên nhìn thấy, tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi hai con người, tâm vô tạp niệm đi vào thần đế trong cung, thần đế cung chủ điện liếc nhìn lại, cũng không có cái khác cung điện như vậy chẳng lệ, có chỉ là một cỗ cổ lao khí tức, bất kể là trong điện các loại vật kiện, vẫn là bảo tọa án kiện đại, đều là cực kỳ bất phàm đế thiên chậm rãi đi vào, nhìn hai bên một chút, xác thực không có một ai, đế thiên liền đem trước đó một mực ngừng thở, lúc này thật dài gọi ra, hầu ngươi tới rồi, lúc này. Một đạo dầu có hiền lành thanh âm sau lưng Đế Thiên vang lên đế thiên dọa đến một kích linh, một cái cực độ quen người, liền trông thấy một vị thân mặc tím màu mực kỳ lân thần bảo lão giả. "Ai, ta nói ngươi cái này lão đầu, ngươi không biết đạo tại thân người sau dọa người sẽ bị ngươi hủ chết sao?" "Ai, không đúng, đây là thần đế cung, ngươi làm sao sẽ ở đây?" Xem như vô thượng đại đạo thần triều trưởng không giả, Đế Thương Thiên từ khi tiếp nhận thần đế chi vị sau, thế nhưng là chưa từng có người nào dám như thế với hắn nói chuyện, trong lúc nhất thời bị hắn chọc cười. "Ha ha, ngươi cái này tiểu tử thú vị, ta không ở cái này, vậy ta cần phải ở đâu?" Đế Thiên chưa bao giờ gặp qua thần đế Đế Thương Thiên, mà chỉ là biết được Đế tộc chủ mạch mặc kệ bao nhiêu tuổi, dung nhan liền một mực dừng lại ở ba 40 tuổi. Trong lúc đó, chưa bao giờ nghĩ xem qua trước lao đầu liền là thần đế. Lao đầu, đây là thần đế cung điện, có thể xuất hiện ở cái này, chẳng lẽ ngươi là thần đế cung tổng quản? Đế Thương Thiên nghe vậy, vẫn như cũ hiền lành nói đạo: Ta cung điện không cần tổng quản. Lao đầu, đừng làm rộn. Tất nhiên là ngươi cung điện Đế Thiên nói đến chỗ này, liền cảm giác không đúng. Đống nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi, ngươi, cung điện. Đế Thiên lần thứ hai hỏi thăm. Lao giả gật gật đầu cũng không nói chuyện. ngài là thần đế. lão giả lần thứ hai gật đầu, xem như thừa nhận thân phận đế thiên nhìn thấy, đột nhiên cảm giác được trước mắt đen kịt, cưỡng ép đem bản thân chấn định xuống đến. sau đó đối với hắn không người một xá. đế tộc hậu đồi đế thiên gặp qua thần đế, vừa rồi đế thiên mạn muội nhìn thần đế rộng lòng tha thứ. ha ha, tiểu gia hỏa, biết rõ bản thân thân phận, cứ như vậy câu nệ. đế thương thiên trêu ghẹo đạo. ách, đó cũng không phải, chủ yếu ngài là lão tổ, cũng là trưởng muối. đế thiên không dám lốm mảng. đế thiên không tiêu ngạo không tự tin nói đạo đế thiên gặp thần đế tướng mạo, lật đổ hắn đối đế tộc không giả tín nhiệm. Một đôi tròng mắt màu lam thẳng tắp nhìn chằm chằm nhìn. Không đáp như vậy nhìn ta, ngươi nghĩ không sai, đế tộc chủ mạch là không, giả, bản thân chỉ là truy cầu phản phát quy chân, đôi cái khác không phải để ý. Đế Thiên cuối cùng vẻ nghi hoặc lấy được thực truy, nội tâm đối với hắn cùng kính vạn phận. Thần đế đối đạo cảm nộ, nhường ta các loại hậu bố theo không kịp. Tốt, đừng làm phụ thường một bộ này, thần triều bên trong, so ngươi sẽ a juôn định hốt nhiều người đi, ta vẫn là ưa thích trước đó ngươi. Đế Thiên thấy vậy, thở dài một hơi. Hô, vậy ta cũng không lắc, xác thực rất mệt mỏi. Sau đó hai người nhìn nhau, không khỏi đồng thanh cười lên ha ha. Ha ha, đế thương Thiên ngừng tiếng cười, chắp tay sau lưng, hướng đi bảo tọa phía trên. Sau đó phía bên trái bên kia chuyển, vu vu bên phải ghế trống. Ra hiệu đế Thiên cùng hắn ngồi chung phía dưới. Đế Thiên nhìn thấy, cũng không nhanh nhó, thoải mái đi lên, ở tại bên người ngồi xuống. Biết rõ bản thân để ngươi đến đây, cần làm chuyện gì sao? Đế Thiên giao động lắc lắc đầu, không hề cố kỹ nói đạo. Không biết đạo, nhưng khẳng định không phải là vì gặp ta như vậy đơn giản. Không sai, bản thân gọi ngươi đến đây, là có liên quan bên cạnh ngươi cái kia quân đoàn, cùng phụ thân ngươi sự tình. Nghe xong liên quan tới diễm quân sự tỉnh, cùng cha mình đế tinh sự tỉnh, đế thiên liền đến sức lực, một đôi khát vọng biết rõ đáp án hai mắt, nhìn chằm chằm đế thương thiên, chờ đợi hắn nói tiếp. Siêu giải trí, có vô não chân bước, có liếm gái, nào động cao, kịch tính, thế giới quá lớn, mời đọc. Chương 175, siêu Việt trí tôn thủy tổ khí, hoàng ngự yên được ban cho cưới. Thần tiêu đại đạo cùng, thần đế cung nội. Thần đế ngồi ở đại điện bảo tọa phía trên, nhìn thấy ngồi ở bên người đế thiên, một mặt muốn biết đáp án ánh mắt. Chắc chắn ngươi nên biết rõ, phụ thân ngươi bây giờ vị trí đi. Đế thiên nghe vậy, chỉ là gật đầu cũng không nói chuyện, chờ mong đế thương thiên nói tiếp. kỳ thật, phụ thân ngươi ở tại đại lục, chính là bây giờ chín khối đại lục mạnh nhất thủy ma đại lục, mà chín khối đại lục tồn tại. đế thương thiên chậm rãi đem hư là như thế nào hóa thành chín đại lục sự tình, nói cho đế thiên nghe. làm đế thiên nghe như si như say thời điểm, mà tu la thần một câu vô thượng chí tôn thần ma thể hiện thế, liền là hắn về đến lúc. để hắn sinh ra nghi vấn. thần đế, tu la thần câu nói này, chẳng lẽ ta liền hắn chuyển thế? không, ngay từ đầu bạn thần vậy hoài nghi, ngươi chính là cái kia tu la thần chuyển thế, có thể tiên tổ từng nói, tu la thần cũng không vỡ lạc, chỉ là đánh vào liệt phùng bên trong mà lúc ấy chín đại lục thì là bị chín vị cường giả tối đỉnh ma diệt tấn ký tiến vào vô tận trong không gian hư vô tu la thần không có đánh dấu là rất khó tìm tới hư mảnh không gian này tại vô tận hư không không có phương hướng chỉ là một mảnh đen kịt hắn nếu muốn một lần nữa trở về hư liền được bây giờ chín đại lục nhất định phải có trí tôn thần ma thể hiện thế chỉ dẫn hắn có thể tìm tới hư ở tại bởi vì ngươi trí tôn thần ma thể hiện thế sẽ vì hắn chỉ dẫn phương hướng khi hắn về đến lúc chỉ cần đưa ngươi thoát về hắn liền có cơ hội đột phá gông củng xiềng xích đến lúc đó thế gian sinh linh đem vĩnh sinh làm nô đồng thời ngươi trí tôn thần ma thể cũng là triệt để hủy diệt hắn khát tinh, chỉ cần tại hư mảnh không gian này phía dưới, các ngươi chính là tường sinh tương khắc, cho nên phụ thân ngươi biết rõ điều ấy. hắn lo lắng mấy đại lục vì đi đường tắt sẽ phải người đưa ngươi diện, dạng này tu la thần sẽ rất khó tìm tới hư vị trí, cho nên hắn mới an bài diêm ma quân đoàn đến đây vì ngươi hộ đạo. Đế Thiên nghe nói, một mặt khẩn trương nhìn xem Đế Thương Thiên, hắn sợ hắn sẽ bản thân gọi tới, chính là vì diệt bản thân. Bởi vì hắn vậy biết rõ, đây là rất nhanh gọn biện pháp, đội vị suy nghĩ, nếu như là hắn bản thân, hắn cũng sẽ như vậy thao tác. Mà Đế Thiên bộ dáng này lại bị thần đế nhìn ở trong mắt, để hắn không khỏi cảm giác buồn cười. Ha ha, không cần thần trương, nếu như bản thần thật muốn giết ngươi, tại ngươi thành tiểu thần thể thời điểm, là có thể. Nhưng giết ngươi, tu la thần vẫn tồn tại như cũ, mà chỉ cần hắn vẫn tồn tại, chính là chín đại lục tin giữ, cũng là một cái bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể bạo. Huống hồ, chín vị cường giả tối đỉnh tại vẫn là thời điểm, cộng đồng chế tạo một kiện vũ khí bí mật. Vậy phần là cái dạng gì? Chúng ta vậy không biết đạo, chỉ biết rõ siêu việt chí tôn thủy tổ khí, cũng không biết gọi cái gì, chúng ta tạm thời gọi hắn thần khí. Chỉ cần tìm tới nó, lại tăng thêm ngươi, bản thần tin tưởng. Tu La Thần chắc chắn sẽ triệt để vỡ lạc, cho nên còn không bằng lấy ngươi làm dẫn, đem món kia siêu việt chí tôn thủy tổ khí đồ vật tìm tới, để ngươi luyện hóa, cùng một trận chiến. Siêu việt chí tôn thủy tổ khí thân khí, đó là thứ gì? Đế thiên gặp thần đế sẽ không lựa chọn giết hắn, liền nghĩ đến còn có một cái hư vô phiêu miệu thần khí, có thể cùng Tu La Thần quyết chiến. Bản thân vậy không rõ ràng là cái gì, bởi vì kiện thần khí này là chín vị cường giả tối đỉnh luyện chế, thần khí mới vừa thành thời điểm, bọn hắn cũng liền chết đi, mà món kia thần khí thì là bọt chạy. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi kiện sự tình thứ hai, thần khí bọt chạy thẳng định còn giấu ở chín đại lục cái nào đó địa phương, mà ngươi nắm giữ chí tôn thần ma thể tại chín đại lục khí vận chính là cao nhất người, cho nên tìm kiếm cái này siêu việt chí tôn thủy tổ thần khí nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đế Thương Thiên mà nói nhường Đế Thiên rất là bất đắc dĩ, tìm kiếm thần khí, cái này phiếu miểu hư vô đồ vật, hắn nên như thế nào tìm? Thần Đế. Đế Thiên mới vừa hô lên Đế Thương Thiên tôn hảo, lại bị hắn cắt ngang. Ngươi cái này tiểu A Nhi ta rất là ưa thích, về sau gọi Lão Tổ là được, thân thiết một số. Đế Thiên nghe vậy liền nổi giọng nói đạo: Lão Tổ, vật này làm sao tìm kiếm? căn bản liền không có đầu mối. Đế thương Thiên vậy biết rõ vấn đề này rất khó, vì không cho Đế Thiên áp lực, liền lớn tiếng cười dài. Ha ha, việc này không đợi, Tu La thần tại vô tận hư vô không gian phiêu đã mấy kỷ nguyên, hắn nghĩ phải thuộc về đến, rất thiếu còn cần vẫn năm. Cho nên, ngươi vậy đừng có áp lực, chỉ cần trong đoạn thời gian này, một bên đem tu vi nâng lên, một bên tìm kiếm thần khí liền có thể. Đế Thiên biết rõ hắn đang an ủi hắn, mà hắn nguyên bản coi là thân phụ mạnh nhất thể chất, liền có thể tại đại lục hành hành. Bây giờ lại biết rõ, hai cái thần thể dung hợp, tạm nên vô thượng chí tôn thần ma thể hiện thế, lại là cho Tu La thần dẫn đường Đế Thiên ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Mặc dù tại Hư Vô đại lục cùng Thủy Ma đại lục không lo lắng có người kích giết hắn, có thể về sau đi cái khác đại lục đây, bọn hắn cũng sẽ như Đế thương Thiên một dạng ý nghĩ sao? Biết rõ bản thân nhiệm vụ trọng, Đế Thiên kéo lấy nặng trọng thân thể, mang theo phức tạp tâm tình, ly khai Thần Đế Cung, ngay cả làm sao về Thiên Đế Cung đều không biết đạo. Ngày thứ hai, Đế Thiên từ Thiên Đế Cung tẩm cung tỉnh lại, đây là hắn từ trước tới nay rất lo nghĩ một lần. Hắn tại Thiên, yêu, Nhiêu, bị bốn người vì đó sau khi mặc chỉnh tề, đi tới Thiên Đế Cung đại điện, ngồi ngay ngắn ở bảo vị phía trên. Thương Thiên thần vệ cung Diêu, thí một trái một phải chờ lấy, cháng lệ đại điện phía dưới. Đứng Vương Diễm Quân, quân mặc hối, bản tử đáng người. Mà liên ở lúc này, bên ngoài đến một cái ngân giáp thần vệ, quỳ gối tại đại điện phía dưới hướng Đế Thiên bẩm báo. "Thần tôn, thần Vương Hoàng Nguyên cầu kiến." Hoàng Ngư Yên nghe vậy, kích động trong lòng, dù sao hồi lâu chưa từng nhìn thấy cha mình. Nàng bị cố, Bạch Hai tộc đẩy vào thần sơn, cha mình vì chưa ra mặt, trong lòng cũng không hận ý, nàng biết rõ có khó khăn. Nàng một mặt vui sướng nhìn xem Đế Thiên, hắn vậy biết rõ nàng tâm tình. "Nhường hắn vào đi." Lấy được cho phép ngân giáp thần vệ liền nhanh chóng rời khỏi, đi tuyên Hoàng Nguyên tiến vào đại điện. Không bao lâu, một vị thân mặc màu băng lam thần bào Đầu đội thần vương quan, khuôn mặt cương nghị trung niên nam tử, vén vào đi tới trong điện. Hoàng Nguyên gặp mặt Đế Tiên, hắn cũng không quỳ xuống, chỉ là đối với hắn không người thi lễ một cái. Hoàng Nguyên gặp qua thần tôn điện hạ. Thần vương miễn lễ, ngồi ở bảo tọa phía trên Đế Tiên, đối với hắn lấy tay tại hư không vừa đỡ, ra hiệu hắn đứng dậy. Đa tạ thần tôn điện hạ. Hoàng Nguyên đứng dậy, liền chắp tay nói đạo. Thần tôn, Hoàng Nguyên lần này đến đây, là vì cảm tạ ngài đem tiểu nữ tử thần sơn mang về. Như thần tôn điện hạ về sau cần hoàn nguyên chỗ, chỉ cần không vi phạm thần triều lợi ích, Hoàng Nguyên nhất định dốc hết tất cả. Nguyên thần vương Ngươi không cần như thế, bản tôn cùng Ngự Yên chính là là ở vũ trụ thời điểm nhận biết, cùng lệnh ái quan hệ, còn liên lụy cũng không đến với ngươi." Đế Thiên một bức đế vương giọng điệu nói đạo. "Đa Tạ thần tôn đối ta nữ nâng đỡ, hôm qua vũ thần hoàng hạ chỉ, đem bản vương chi nương Ngự Yên, gả cho Thiên Mặc đạo vực Mặc thần vương chi tử, Mã Dương, hôm nay đến đây, chính là mang Ngự Yên trở về thường nghị hôn sự." Hoàng Nguyên lời này vừa nói ra, rung động ở đây tất cả mọi người, ngay cả Đế Thiên cũng là một mặt ghen ghét. "Phụ vương, ngài có thể nào không trải qua qua nữ nhi đồng ý liền đáp ứng chứ?" Nguyên Bản nhìn thấy Hoàng Nguyên rất là khai tâm Hoàng Ngự Yên, lúc này lại là toàn thân run rẩy. Đông cảm giác cha mình nhất tâm, hoàn toàn không để ý bản thân ý nguyện, liền hứa hẹn nhân gia hôn sự. Lúc này, một mặt khó chịu Phan Soái, nghe nói bản thân chưa mở đại tẩu muốn gả cấp cho người khác, liền nhảy ra ngoài. Ai nha ta đi, cái này hỗn đản Vũ thần hoàng vì trả thù bản Soái ca lão đại, thật đúng là chuyện gì đều làm ra được, dĩ nhiên bắt đầu loạn điểm viên nương phụ. Còn có ngươi cái này lão ngu cố, nhân gia nói gả, ngươi sẽ đồng ý. Vậy hắn bạn nhất để ngươi toàn tộc đi chết, ngươi vậy nguyện ý. Làm càn, bản vương gia sự, còn chưa tới phiên ngươi một cái tiểu bối tới nói ba đã bốn, lại nói, bản vương chính là Vũ thần hoàng hạ thần. Nghe hắn ăn bài có gì sai đâu. Đối với Phan Soái Bạo Kiêu, Hoàng Nguyên trực tiếp lớn tiếng trách mắng. "Tốt, bản Tôn Thiên đế cung, khi nào có thể tùy ý ồn ào?" Ân. Đế Thiên nhờ vào đó cơ hội, đem trong lòng nội ý, hướng về phía Hoàng Nguyên gào thét mà ra. "Siêu giải trí, có vô não chắc bước, có liếm gái, não động cao, kịch tính, thế giới quá lớn, mời đọc." Chương 176, Đạo Tâm, Địa Ngục Viêm Mang Lộ Không, Lịch Thiên Thần Ma Thánh Đan. "Hoàng Nguyên, ngươi phải biết, nếu như ngươi không phải Ngự Yên phụ thân, lúc này, ngươi đã là một người chết." Đế Thiên lánh diễm nhìn xem Hoàng Nguyên, cái sau đương nhiên biết rõ Đế Thiên tâm ý. Hắn vậy rất biệt quyết. Nếu không phải là thiếu thần đế bây giờ còn không đồng ý hắn Quang Minh thân phận, hắn vậy sẽ không đồng ý Hoàng Ngự Yên gả cho Mã Dương. Xem như một cái thần triều thần vương, người nào không nguyện ý đem bản thân gả con gái cho đế tộc, có thể vì thiếu thần đế kế hoạch, hắn chỉ có thể hy sinh bản thân nữ nhi, đây chính là trung thành. Vì bản thân một lòng đến dơ chủ tử, cho dù bỏ ra lại nhiều, bọn hắn cũng ở đây không tiếc. Đa tạ thần tôn ân không giết, Bản Vương trước hết mang Ngự Yên trở về. Hoàng Nguyên gặp Đế Thiên cái kia băng lạnh ánh mắt, nhanh lên đem một mặt nước mắt, ánh mắt trống rỗng Hoàng Ngự Yên mang đi đợi Hoàng Nguyên bọn hắn đi ra đại điện thời điểm, Phan Soái liền lần thứ 2 nhảy đi ra lão đại, chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý, cứ như vậy tùy tiện từ bỏ đại tẩu? Phan xoáy lời này vừa nói ra, phía dưới đám người sốt ruột nhìn xem đế thiên, chỉ cần hắn một câu, bọn hắn liền sẽ xông ra đại điện, đem hoàng ngư yên cướp đi. Đế thiên sắc mặt vẫn như cũ băng lãnh, hai tay nắm chặt, trong lòng một mực vì tìm kiếm thần khí mà phát sầu hắn. Bây giờ lại tới hoàng ngư yên hôn phối sự tình, hắn xem như thần triều thần tôn là có thể đem hoàng ngư yên cưỡng ép lưu lại. Nhưng đoạn thời gian trước hắn mới vừa diệt thần triều hai đại thần quân, bây giờ lại muốn đắc tội hai đại thần vương, hắn cũng không phải là sợ hai đại thần vương, một khi hắn hạ lệnh ngăn cản, cùng lắm thì tiến về phụ thân hắn thủy ma đại lục. Có thể đế thiên cùng hoàng ngữ yên đi, cái kia toàn bộ hoàng tộc sẽ đứng trước vũ thần hoàng lựa giận. Dần dần trong lúc đó, đế thiên rốt cục phát hiện, bây giờ bản thân cũng không thể giống trước đó như vậy tiêu xái. Nếu quả thật cùng hoàng ngữ yên tốt hơn, vậy hắn lo lắng cũng liền nhiều, trừ phi bản thân có coi trời bằng vùng thực lực cùng thế lực. Vậy hắn liền có thể bảo vệ tốt người bên cạnh, có thể vừa nghĩ tới tu la thần sự tình, về sau hắn có thể không tự vệ cũng thành vấn đề, nói thế nào bảo hộ người bên cạnh đối mặt fan xoáy chất vẫn? Đế thiên bất đắc dĩ thở dài một thanh. Ai đang ở đế thiên muốn từ bỏ thời điểm, náo hải truyền đến một đạo thanh âm. Làm sao Tiểu Hoa Nhi, một cái tu la thần liền đem ngươi ép thành như vậy. Liên minh muốn đồ vật, đều không dám tranh thủ, ngươi trước kia ngạo khí đây, ngươi hướng tới tiêu giao đại đạo đây. Chỉ ngươi dạng này, như thế nào cảm nghĩ tiêu giao hai chữ? Thân làm tu luyện giả, vốn là nghịch thiên mà đi, vượt khó tiến lên, dễ dàng như vậy liền từ bỏ, tương lai như thế nào đối mặt tu la thần? Ngươi nói chuyện vẫn là đứng ở thần đế cung đế thương thiên, trước đó thiên đế cung phát sinh tất cả, đều tại hắn nhìn trộm bên trong. Không đành lòng đế thiên bội vì tu la thần sự tình, đem trong lòng phần kia kiên trì mà bỏ đi lúc này đế thiên vẫn như cũ ngồi ở bảo tọa phía trên nghe nói đế thương thiên nhiều như vậy linh hồn khảo vấn hắn rơi vào trầm tư sau đó hắn lại muốn lên cha mình chỗ nói chuyện ngàn vạn không nên bị bất kỳ vật gì chói buộc, vậy không nên bị bất luận kẻ nào vật giao động tiêu giao đạo tâm ở nơi này trong nháy mắt đế thiên suy nghĩ rất nhiều băng lạnh trên mặt dần dần ấm áp xuống tới vừa rồi mông lung một mảnh đạo tâm lúc này đống nhiên rõ ràng khoe miệng nhỏ bé nhỏ bé dương lên tái diện đế tinh mà nói không bị bất luận kẻ nào sự tình vật ảnh hưởng tiêu giao đạo tâm a tu la thần Ngươi một cái tên, thiếu chút nữa nhường bản tôn bỏ đi tiêu giao đạo tâm. Sau đó, đế thiên tử trên bảo tọa chậm rãi đứng lên, hai tay giơ cao, khít sâu một cái, hét lớn một tiếng. Vốn a một vệ thần quang liền từ trên người đế thiên nổ tung, theo lấy ông một thanh, đế thiên tu vi lấy được thăng hoa. Từ vô thượng thủy tổ năm trọng thiên cảnh giới, thoáng cái liên phá hai cái cảnh giới, đến vô thượng thủy tổ thất trọng thiên đế thiên hướng về phía thần đế cung phương hướng, không người một xá, biểu thị đối đế thương thiên cảm tạ. Nếu không phải là cái kia mấy đạo khảo vấn, đế thiên rất có thể liền mất đi tiêu giao đạo tâm đến lúc đó. Đế Thiên xưa kia ngẩng ngạo khí cùng coi trời bằng vùng cương thế, vậy ở lúc này nháy mắt trở về, phía dưới phan xoáy nhìn thấy, đối với hắn hô một tiếng, lão đại, Đế Thiên đối với hắn khoát tay, ra hiệu phan xoáy đừng nói nữa, nghe hắn nói, quân mặc hối, thần ma điện đạo tả cùng bạch khởi bọn hắn sáu người nhưng có tin tức, tại Đế Thiên từ thần sơn đi ra sau, hắn liền để bạch khởi, dương mi sáu người theo đạo tà gia nhập thần ma điện, dù sao bọn hắn sáu người bây giờ tu vi, theo bên người sẽ để cho bọn hắn lãnh đạm tu luyện, dứt khoát nhường bọn hắn tiến về thần ma điện, phối hợp đạo tả sớm ngày trưởng không thần ma điện, nói như vậy, bọn hắn sáu người còn có thời gian tu luyện nếu như hậu kỳ còn cùng không lên cùng lắm thì lại từ hệ thống bên kia mua sắm tăng lên tu vi đan dược hồi bẩm điện hạ Dương Mi truyền đến tin tức nói bọn hắn đã trải qua đến thần ma điện thuận lợi gia nhập thần ma điện đối với những chuyện này Đế Thiên đều giao cho quân mặc hối bởi vì hắn bản thân liền là thất sát điện điện chủ xử lý thuận tay tốt nói cho bọn hắn không được ngày bản tôn liền muốn tiến về thần ma điện trú điện Đế Thiên ý nghĩ rõ ràng biết rõ mình muốn cái gì liền bắt đầu quy hoạch lên tin tức truyền đạt sau đó ngươi cùng bản tử hai người đi tìm hiểu một chút hoàng tộc cùng mặc tổ hôn kỳ thời gian Lão đại, ngươi Phan Soái còn coi là Đế Thiên từ bỏ Hoàng Ngự Yên, lại muốn lần gián luôn. Ban tử, lão đại ngươi không sợ, bản tôn muốn, chắc chắn dùng thủ đoạn mình đoạt trở về, ngươi theo quân mạc hối đi chính là Là, lão đại. Phan Soái lấy được Đế Thiên xác nhận, trong lòng rất là khai tâm đợi quân mạc hối cùng Phan Soái xuống sau đó, Đế Thiên liền bắt đầu kế tiếp bố cục. Kia chính là Hoàng Ngự Yên thành thần chi ngày, Thiên Đế cung ngoại trừ hắc giáp, ngân giáp thần vệ lưu thủ, những người còn lại liền theo hắn cùng nhau cấp cô dâu Đế Thiên lúc này một hệ liệt biểu hiện xuất hiện, nhường tại phía xa thần đế cung Đế Thương Thiên, đối với hắn hài lòng gật gật đầu. Sau đó liền không còn chú ý Thiên Đế cung đế thiên gặp an bài thoả đằng sau, liền đem tất cả mọi người rõ ràng lui ra ngoài, thấy chỉ có bản thân một người thời điểm, trong đầu câu thông lên hệ thống. "Hệ thống, bản tôn không phải còn có một lần chỉ định triệu hoán nhân vật cơ hội sao?" "Ken. Là, xin hỏi ký chủ cần sử dụng sao?" Muốn triệu hoán, bản tôn muốn triệu hoán một cái có thể đánh ra đến, cho nên hệ thống, nếu như cái này lần chỉ định triệu hoán tôn ngộ không, thực lực của hắn tại cái gì cảnh giới? "Ken. Bản hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật đều là cùng ký chủ thực lực bản thân, cùng nhân vật bản thân tư chất bên trong hợp." mới có thể có ra nhân vật tu vi cảnh giới, trước mắt còn không thể trở về phục ký chủ, chỉ có đem nhân vật triệu hoán đi ra mới có thể biết được. tốt, vậy liền triệu hoán không có bị như lai phong ấn căn cốt tôn ngộ không? bởi vì tôn ngộ không phiên bản rất nhiều, cho nên bí đỏ cũng có chỗ cải biên. keng, chính đang vì ký chủ triệu hoán thất thải thạch thai nén mà ra tôn ngộ không, mời ký chủ chờ một chút. ông đế thiên não hải xuất hiện tinh thần hình ảnh, một đạo thanh quang vây quanh tinh thần chuyển động, giống là ở tìm kiếm cái gì, cuối cùng trực tiếp xuyên vào một khoa tinh thần hình cầu, nổ vang một tiếng, thanh quang cấp tốc trở về, giống như là mang về cái gì. keng. Chúc mừng ký chủ, thành công triệu hóa ra địa ngục viêm ma tôn ngộ không. Xin hỏi ký chủ phải trang phong thích, địa ngục viêm ma, đó là một cái quỷ gì? Gen, bởi vì ở lại chủ yêu cầu không bị như lai like phong ấn căn cốt tôn ngộ không, cho nên theo hắn tính tình phát triển, cuối cùng thành ma, cái kia là ở cực kỳ bình thường. Bất quá chiến lược, như một nhóm, trước không phong thích, xem xét tôn ngộ không tư liệu. Gen, chính đang vì ký chủ biểu hiện ra tôn ngộ không tư liệu, đế thiên liền nhìn thấy một trương tôn ngộ không chân nhân đồ, hắn thân mặc hắc viêm mang theo vàng nóng đường vân dắt lưới, hai mắt buốt lên ngọn lửa hồng, dữ tợn đáng sợ gương mặt tràn ngập lệ khí chỉ định triệu hóa người, địa ngục viêm ma tôn ngộ không chất, bán thần bán ma thăng giới, trí tôn thủy tổ cựu trọng thiên, lấy được hệ thống gia trì, kém một bước đến viên mãn đỉnh phong, toát kỵ, địa ngục ma vân, tốc độ là cân đầu vân gấp 3 lần, độ trung thành, 100. đế thiên nhìn thấy hệ thống triển khai tôn ngộ không bằng thời điểm, kích động trong lòng. mẹ nó, cái này tôn ngộ không nếu như không bị như lai trói buộc, lại có thể cường đại đến loại trình độ này. mặc dù bây giờ có tôn ngộ không trí tôn thủy tổ cựu trọng thiên tồn tại, nhưng đế thiên cảm thấy muốn cấp cô dâu, một cái còn chưa đủ, thế là lần thứ hai hỏi hệ thống. hệ thống nhưng có cái gì đan dược có thể khiến cho ngoan nhân đột phá chi tôn thủy tổ cửu trọng tiên? Keng, ký chủ có thể mua sắm lịch tiên thần ma thánh đan, chỉ cần một khỏa, liền có thể đi đến đại lục đỉnh phong chi cảnh. Như thế cường hãn, vậy bản tôn tại sao phải sợ hắn tu la thần làm gì? Đến trực tiếp làm không phải tốt? Keng, ký chủ suy nghĩ nhiều à? Tu la thần năm đó, nhưng là đang còn chưa phá toái hư đại lục tu luyện. Thực lực không phải bây giờ đại lục đỉnh phong chi cảnh có thể so sánh, trừ phi ký chủ có thể đem chín khối đại lục hợp nhất, bản hệ thống tại cung đông bộ mới có thể có càng tốt đan dược cùng thần kỹ. Như thế ký chủ mới là chân chính không nhìn tu la thần mẹ nó hợp chín vì một đây không phải là so tìm kiếm thần khí còn khó thần khí đương nhiên đế thiên giống như là nghĩ đến cái gì hệ thống ngươi không phải là cái kia chín đại cường giả hợp luyện đi ra thần khí a đợi đã lâu đế thiên chưa từng thấy hệ thống đáp lại trong lòng có phỏng đoán lại có chút kích động đồng dạng đế thiên vừa dứt lời hệ thống liền sẽ đáp lại hắn trừ phi đứng máy có thể bây giờ hệ thống lại chậm chạp không có lên tiếng đế thiên vừa định muốn nói hệ thống liền là thần khí thời điểm hệ thống thanh âm vang lên keng ký chủ bản hệ thống vừa rồi tìm tòi một phen tại bản hệ thống có ghi ký ức thời điểm liền là ký chủ xuất sinh tri ngày cũng không một người khác ký ức, cho nên ký chủ nói tới đồ vật, hẳn không phải là bản hệ thống. Đế Thiên nghe vậy, suy nghĩ một chút cũng phải, loại này khoa học kỹ thuật hóa hệ thống, đám này tu sĩ si vậy sáng tạo không ra. Ta nói, chó hệ thống, không được là ngươi, ngươi liền sẽ không sớm một chút đáp lại sao? Hại bản tôn cao hứng hụt một trận. Tốt, hay là nói nói nghịch thiên thần ma thánh đan a, mua sắm một khỏa cần nhiều thiếu khí vận điểm. keng, nghịch thiên thần ma thánh đan, mỗi khỏa cần một tức khí vận điểm, ký chủ bây giờ khí vận điểm còn lại 5430 vạn, còn kém 4570 vạn. Nếu như ký chủ muốn bản hệ thống cùng ký chủ quan hệ tốt như vậy, trước tiên có thể ký sổ a, chỉ cần ký chủ trong một năm trả hết nợ liền có thể. đế thiên ngây dại. hệ thống, ngươi lúc nào như thế nhân tính hóa, liền ký sổ đều bắt đầu có. keng, bản hệ thống cũng phải rất nhanh tức thời a, không phải như thế nào trưởng thành, cho nên ở lại chủ yếu vẫn là không muốn đây. đế thiên vì có thể đem hoàng nữ yên đoạt lại, cảm thấy vẫn là muốn nhiều chuẩn bị một số cao thủ, mặc dù ngoan nhân đại đế chiến lực mạnh, nhưng cảnh giới thấp, cho nên hắn quyết định để hắn tăng lên. muốn, hệ thống, bản tôn muốn, một năm này bên trong cùng lắm thì rất nhiều mấy cái khí vận chi tử. Nhiều đến mấy cái nhiệm vụ. Ken, chúc mừng ký chủ mua sắm Lịch Thiên Thần Ma Thánh Đan thành công, khấu trừ ký chủ 5430 vạn khí vật điểm, còn thiếu bản hệ thống 4570 vạn khí vật điểm, trong một năm ký chủ nếu như không thể trả hết nợ, bản hệ thống đem thu hồi ngoan nhân đại đế. Cái gì? Không trả hết nợ sẽ thu hồi ngoan nhân đại đế? Chó hệ thống, ngươi vừa rồi làm sao không nói? Ken, ký chủ cũng không có hỏi a lại nói, ký sổ là có lợi tức, bản hệ thống không thu lợi tức, chỉ là nhường ký chủ trong vòng 1 năm trả hết nợ, nếu như ký chủ không trả nổi, cái kia oan nhân liền là lợi tức. Đế Thiên suy nghĩ một chút cũng phải Dù sao đem nửa bức trí tôn thủy tổ ngoan nhân đại đế, tăng lên trí tôn thủy tổ định phong cảnh giới. Vậy khẳng định phải trả giá thật lớn, nếu để cho ngoan nhân bản thân tu luyện, ngàn vạn năm đều không biết đạo, có thể hay không để hắn đến trí tôn thủy tổ lĩnh phong. Ken, phát động nhiệm vụ chính tuyến, mời ký chủ tiến về thánh vực cấm kỵ tông tộc đánh dấu. Chó này hệ thống, một thiếu ngươi khí vận điểm liền tuyên bố nhiệm vụ, trước đó sao không gặp ngươi tuyên bố nhiệm vụ? Thật mẹ nó thực tế. Siêu giải trí, có vô não chân bước, có liếm gái, nào động cao, tính tính, thế giới quá lớn, mời đọc. Chương 177, Mạc Dương tới cửa, cùng lão tổ tranh luận. Thiên hoàng đại Thần Vương Cung. Hoàng Nguyên tọa lạc tại Thần Vương bảo tọa phía trên, trong điện phía dưới Hoàng Ngư Yên im hơi lặng tiếng nước mắt ròng ròng, bất mãn cha mình đồng ý việc hôn nhân. Nhìn Hoàng Nguyên đau lòng không ngớt, dù sao chỉ có một cái nữ nhi, hắn vậy không nghĩ để hắn gả cho Mạc Dương đồng dạng hy vọng bản thân nữ nhi có thể gả cho một cái mình thích người, có thể vì thiếu thần đế kế hoạch, hắn không có cách nào, chỉ có thể đồng ý. Ngư Yên, tốt, đừng khóc, là phụ vương sai, nhưng phụ vương cũng là có nỗi khổ tâm. Con đứa nói, gả cho Mạc Dương cũng coi như môn đang hộ đối, hắn cùng với ngươi đều là thế hệ trẻ tuổi nhân tại kết suất. Hoàng nữ yên nội tâm mười phần bị khuất, từ xuất sinh đến nay, nàng phụ vương đối với nàng yêu thương, có thể nói là đến cực hạn. Bây giờ lại là như vậy không để ý tới nàng cảm thụ, dĩ nhiên đồng ý vũ thần hoàng tứ hôn. Phụ vương, Mạc dương tuy tốt, nhưng hắn không phải nữ nhi ưa thích người. Nếu như là nữ nhi bản thân vừa ý người, cho dù hắn không có chút nào bối cảnh, ta cũng không quan tâm. Cho nên lần này tứ hôn, nữ nhi tha thứ khó toàn mệnh. Hoàng nữ yên vừa dứt lời, ngồi ở bảo tọa phía trên Hoàng nguyên bật người đứng dậy. Lam can, chuyện này ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Nói xong Hoàng nguyên lại cảm thấy không đành lòng, thở dài một hơi. Nữ nhi a, vi phụ cũng muốn để ngươi gả cho mình nữa thích lợi, nhưng ai để ngươi cùng đế thiên thần tôn đi gần như vậy, vũ thần hoàng hắn đây là mượn ngươi sự tình đến báo thủ đế thiên. Kỳ thật đế thiên thần tôn đối với ngươi hữu tình, mà ngươi đối với hắn tình ý, từ khi vũ trụ trở về sau, vi phụ cũng có thể nhìn ra. Nhưng thân làm vũ thần hoàng hạ thần, vi phụ không thể chống lại mệnh lệnh. Bằng không thì toàn bộ hoàng tộc sẽ có khả năng diệt tộc. Đối với hoàng nguyên tận tình khuyên bảo thuyết phục hoàng ngự yên lại có thể không biết. Nếu như cái này sự tình là ở không có nhận biết đế thiên trước đó, nàng có lẽ sẽ đồng ý có thể bây giờ quen biết đế thiên ở trong mắt nàng toàn bộ hư vô đại lục tất cả thiên tiêu đều không kịp đế thiên một người, huống chi đế thiên không sợ sinh tử, đưa nàng từ bên trong ngọn thần sơn mang về, một trái tim sớm đã am lỡ, nàng như thế nào lại nguyện ý gả cho hắn người? Lúc này, một vị thông truyền thị vệ đi vào đại điện, khởi bẩm thần vương, mặc thần vương mang theo mặc dương thần tử tại bên ngoài cầu kiến. Hoàng nguyên thay đổi sắc mặt, sửa sang một chút tự thân màu băng lam thần bảo, sau đó nói đạo: mau đem mặc thần vương mời tiền đến. Thông truyền thị vệ liền rời khỏi đại điện, hoàng nguyên căn dặn hoàng ngữ yên một thanh: đừng khóc, một hồi mà để người ta nhìn, giống cái gì bộ dáng? Hoàng ngữ yên nghe vậy cũng không tận lực làm chút cái gì, không xem qua nước mắt đã không có, có thể sắc mặt vẫn như cũ băng lãnh. tuy nói nàng sức phản kháng độ không lớn, nhưng nàng không có khả năng dành cho mặc tộc phụ tử tốt sắc mặt. không qua bao lâu, bên ngoài đại điện liền đi đến một vị trung niên nam tử, đi theo phía sau một vị tướng mạo tốt hơn thanh niên. người còn chưa đi vào đại điện, liền từ ngoài điện truyền đến cười to thanh âm. ha ha, hoàng nguyên huynh, bản vương mang theo khuyến tử đến đây bái phỏng, có nhiều làm phiền. hoàng nguyên nghe vậy, bước nhanh từ bảo tọa phía trên xuống tới, đồng dạng bắt đầu lịnh nọt. đâu có đâu có, mặc dù huynh có thể tới, bản vương thần vương điện, quả nhiên là quý khách đến nhà a mà một bên hoàng nữ yên gặp hai người lẫn nhau phụng thưa, trong lòng cực kỳ chán ghét hoàng mà vừa mới tiến đại điện mặc dương, lại là không giống, một mặt khiêm tốn, mặc dương gặp qua nguyên thần vương, gặp qua thần nữ điện hạ, lạnh lùng như băng hoàng nữ yên gặp hắn hành lễ, liền thân hình hơi không lời, vậy không nói lời nào, coi như là cho đối mới trở về lễ. nàng lần này cử động để hắn phụ thân hoàng nguyên xấu hổ cười một tiếng. Ha ha, nữ yên nhường bản vương lung chịu, không hiểu lễ nghĩa cấp bậc, mong rằng mặc dịch huynh cùng thần tử chớ trách. Làm sao lại thế, vừa thấy lệnh ái, đã biết là có chi thức hiểu lễ nghĩa người, hơn nữa tư chất bất phàm, cùng dương nhi chính là thiên sinh một đôi à? Mạc Dịch nhìn xem Hoàng Nữ Yên, liếc mắt liền nhìn ra hắn bất phàm, cùng con trai mình tuyệt phối, đối vũ thần Hoàng tứ hôn, cái kia là tương đối hài lòng. Sau đó, Hoàng nguyên liền đem Mạc Dịch phụ tử đưa vào đại điện, đồng thời vậy biết do hắn hôm nay tới, liền là hiệp thương hai người hôn kỳ. Cùng lúc đó, Đế Thiên từ Thiên Đế cung đi tới hư vô thần cung, dù sao cũng là muốn kết hôn, cần phải đến đây cùng Tiếu Thần Đế thông báo một thanh. Mà Đế Thiên, từ khi đem chỉ định triệu hắn nhân vật dùng, cùng đem bản thân còn xuất lại khí vận điểm vậy dùng sau, trong lòng tràn đầy tự tin, thủ hạ lại nhiều hai cái chiến lược mười phần cường tướng, không nói quét ngang toàn bộ đại lục đến thiếu diệt một hai cái thần vương gia tộc, hắn vẫn là có nắm chắc. Lúc nào tới đến hư vô thần cung, gặp trên bảo tọa đế hư vô, lão thần tại lại nhìn lấy hắn, liền hướng hắn thi lễ một cái. Lão tổ. Ha ha, ngươi cái này tiểu hoa nhi, rốt cục nghĩ lên còn có ta như thế một cái lão tổ. Đế thiên đến, hắn rất là khai tâm, không khỏi đối với hắn mở lên nói đùa. Lão tổ nói đùa, ngài tại đế thiên trong lòng, cái kia đều là bài danh hàng đầu, quên người nào, vậy không thể quên người à? Đế thiên cũng đối hắn đánh lên ha ha, một mặt nghiêm túc đối với hắn nói đạo. Tốt, đừng có lại lấy lão tổ vui vẻ ta còn không biết đạo ngươi, ngươi là vô sự không lên tam bảo điện chủ. Hôm nay tới đây là vì hoàng nữ yên cùng mặc dương tiểu tử kia hôn sự a. Lão tổ anh minh thần võ, liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử đến đây mục đích. Tiểu tử đối với ngươi kính ngưỡng giống như đế thiên lần thứ hai đối với hắn hành lễ, mông ngựa liền bắt đầu vô lên. đều nói thiên xuyên bản xuyên, định mặt không xuôi. có thể đế hư vô liền là không mắc bẫy này. ngươi nếu là lại không nói sự tình, lão tổ khả năng liền đi. đế hư vô ra vẻ đứng dậy, về sau điện mà đi. đế thiên bật người gấp. ai, lão tổ, ta nói, ta đây liền nói. đế hư vô khẽ cười một tiếng liền một lần nữa ngồi xuống lại. Sớm dạng này chẳng phải hết à. Đế Thiên xấu hổ cười một tiếng. "Hắc hắc, tiểu tử kia liền nói chuyện chính. Sau đó, thay đổi cười đùa trạng thái, liền hướng Đế Hư vô cầu ý kiến. "Lão tổ, mặt Thần Vương vốn liếng như thế nào? Nếu như diệt, đối thần triều ảnh hưởng có lớn hay không?" Lời này vừa nói ra, thiếu chút nữa thì đem Đế Hư vô cho lôi đến. "Ngươi tiểu tử không phải liền là đoạt cái thân sao? Làm gì muốn tiêu diệt người ra tổ ca?" "Lão tổ, ngươi làm sao biết rõ ta muốn cướp cô dâu?" Đế Thiên hỏi thầm, để hắn khó có thể trả lời, dù sao trong tay hắn đại bộ phận thủ hạ đều là đế hư vô người, với hắn báo cáo đó là tình lý bên trong. Gặp hắn không có ý tứ trả lời, đế thiên làm bộ kiệm phản ứng. "À, ta ngược lại thật ra quên, Diêu, thí cùng quân mạt hối đều là ngươi người, nhìn đến, bọn hắn đem ta kế hoạch đều cùng ngươi bẩm báo qua." Đế hư vô sấu hổ sợ sợ trong núi, ho nhẹ một tiếng. "Khụ khụ, cái kia, tiểu tử, sự tình tuy nói là bọn hắn bẩm báo, nhưng cái này mấy người vẫn là đáng tin." Lại nói, "Lao tổ đối với ngươi cũng không có ý đồ xấu, ngươi cũng không cần sau khi trở về, liền đem bọn hắn đuổi đi." Ngươi nếu quả thật có bản sự kia, vậy liền đem các nàng triệt để thu phục, cái này mấy người, lão tổ còn bồi dưỡng lên. Đế Hư Vô nói như vậy, ngược lại Đế Thiên bó tay rồi, nhân ra đều như vậy hào phóng, nếu như bản thân lại thu phục không được, kia chính là bản thân vấn đề. Lão tổ, không nói các nàng, chúng ta trở lại Mặc Thần Vương chủ đề. Đế Hư Vô nghe vậy, liền nghiêm mặt nói đạo, "Lão tổ mặc dù là thiếu thần đế, nhưng cái này dù sao cũng là vũ thần hoàng hạ thần gia sự, lão tổ không tốt xuất thủ can thiệp. Còn nữa chính là, ngươi vừa rồi vấn đề, một cái thần vương gia tộc diệt vong, hắn tồn tại hay không, đối thần triều ảnh hưởng không lớn." Bất quá chỉ bằng ngươi trong tay lực lượng, còn không đủ hủy diệt một cái thần vương gia tộc. Thần vương gia tộc, bọn hắn không giống ngươi trước đó diệt thần quân gia tộc, chỉ là chí tôn thủy tổ thì có bảy tám cái đỉnh phong chí tôn thì có hai ba cái, cho nên ngươi trong tay cái kia diêm ma quân đoàn, còn chưa đủ nhân ra nhìn. Đế hư vô lời này vừa nói ra, triệt để kinh diễm đến đế thiên, hắn coi là thần vương gia tộc, nhiều lắm là liền mạnh mẽ hơn thần quân một chút. Có thể nghe đế hư vô lời này, thế này sao lại là mạnh một chút? Cái này rõ ràng chính là thiên lãng chi khác. Lão tổ, tất nhiên thần vương gia tộc cường đại như thế. Tại sao lúc ấy ngự Yên bị hai đại thần quân gia tộc bước tiến thần sơn thời điểm, bọn hắn hoàng tộc cũng không động hợp tác đây? Ngươi thế nào biết nhân gia thở? Đế Hư vô một cái hỏi thăm, nhường Đế Thiên ngậm miệng không nói gì. Tiếp theo, Đế Hư vô lần thứ hai nói đạo. Kỳ thật, lúc ấy hoàng tộc người tiến về thần sơn đã muộn. Lúc đầu, hoàng tộc lao tổ muốn đem cố bạch hai tộc diệt là bản thần đè xuống. Cái gì? Ngài đè xuống? Chẳng lẽ Đế Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đã thấy Đế Hư vô gật gật đầu. Không sai, ngươi rất thông minh. Hoàng tộc chính là bản thần hạ thần, bọn hắn một mực ở vũ thần hoàng bên kia ở nuốt. Lúc ấy Hoàng Ngữ Yên tiến vào Thần Sơn thời điểm, lão tổ cũng rất tức giận, nhưng Hoàng Nguyên cần triệt để lấy được Đế Vũ thần tín nhiệm, cho nên hoàng tộc không thể tìm cố Bạch hai tộc trả thù, đồng thời, lão tổ cũng hiểu biết ngươi ở Tử Vong giới vực cùng với sự tình, biết rõ hai ngươi trong lúc đó có chút tình cảm, làm ngươi về Hư Vô đại lục lúc. Biết được Hoàng Ngữ Yên bị buộc tiến vào Thương Thiên thần sơn sau, nhất định sẽ không tiếp tất cả đem hắn mang về. Đế thiên càng nghe càng là kinh tâm, Đế Hư Vô lúc này, trong lòng hắn liền là một cái mưu thẩn. Lão tổ, vạn nhất ta về Hư Vô đại lục, đối với hắn chẳng quan tâm đây. Cái kia, đây chính là nàng mẹ. Đế Hư vô trả lời, nhường Đế Thiên đối với hắn một lần nữa định vị, hắn cho tới bây giờ không ngờ qua, còn có có dạng này một mặt. Lúc này Đế Thiên ánh mắt băng lãnh, nhìn xem Đế Hư vô, liền giống như người xa lạ mở dạng. Lão tổ, tiểu tử lại hướng mời ngài giáo một vấn đề, nếu có một chuyện nhất định phải ngươi bỏ qua Thái gia gia, hoặc là ta, ngươi cũng biết dạng này cho sao? Ngươi cái này nếu không thành lập, đế tộc người không tồn tại bỏ qua. Nếu quả thật gặp được ngươi nói sự tình, đế tộc mỗi một người đều sẽ cam nguyện bỏ qua bản thân. Vậy ngài cùng vũ thần hoàng đây. Đế Hư vô mà nói, nhường Đế Thiên bắt lấy phản bát chi ngôn. Hắn phải có cái kia năng lực, bản thân nhường ra thiếu thần đế chi vị thì thế nào? Nhưng hắn không có cái kia năng lực, chính là bị người lợi dụng, cho nên thần đế yêu cầu bản thân, nhường hắn thua tâm phục khẩu phục. Tại toàn bộ đế tộc mà nói, hắn liền là một cái khác loại, nếu như không phải hắn chạy đế tộc huyết mạch, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống đến hiện tại sao? Đế tộc sở dĩ hội hoàn toàn như trước đây cương đại, đó là bởi vì mỗi cái tộc nhân đều có một khỏa kính dân tâm, nhất trí đối ngoại tín niệm. Dựa theo truyền thừa, hắn đế Vũ Thần liền là đời tiếp theo thần đế, nhưng hắn đức không xứng vị, cho nên mới có bản thân cùng với đối so với sự tình. Đế tiên như mộng bình tĩnh, đột nhiên ý thức được bản thân cực đoan bình tâm tĩnh khí sau khi xuống tới suy nghĩ một chút cũng phải từ khi hắn đi tới nơi này phương không gian bất kể là hồng mông giới vẫn là vũ trụ đế tộc đều là đoàn kết nhất trí xả thân vì tộc duy chỉ có hư vô lại lục xuất hiện một cái khác loại đế vũ thần lao tổ giáo hơn đúng là tiểu tử quá khích đối với đế thiên đế hư vô cũng không có sinh khí chỉ là cho quán thâu đế tộc lý niệm gặp hắn thừa nhận sai lầm sau đế hư vô cảm thấy cùng với nói nhiều lắm cần phải tiến hành theo chất lượng sau đó liền thở dài ra một hơi cuối cùng lại căn dặn một câu đế thiên ngươi phải nhớ kỹ Ngươi thân làm đế tộc, mặc kệ về sau ngươi tiếp quản đế tộc cũng tốt, cũng là ngươi phụ thân diện thiên ma chiều cũng được, người trong thiên hạ đều có thể vị cờ, duy chỉ có không nên đem tâm tư hướng về phía trong tộc người. Là, lão tổ. Đế thiên lớn tiếng đáp lại. Đã ngươi đối hoàng tộc cái kia tiểu nữ hoa như thế để bụng, ngươi thả ra tay chân làm là được, có cái gì sự tình, lão tổ gánh cho ngươi. Lấy được đế hư vô đáp lại, đế thiên cũng không có cái gì muốn nói, là xong lễ cáo lui đợi đế thiên ra hư vô thần cung sau, đế thương thiên hiện thân tại hư vô thần cung bên trong, ngươi làm không sai, đế thiên tiểu hoa nhi tiêu giao đạo tâm là có, nhưng còn chưa đủ cứng rắn còn cần luyện luyện. Thánh vực truyền đến tin tức, mấy cái cấm kỵ tông tộc muốn an bài người vào thế, người an bài một chút, nhường đế thiên tiến về thánh vực. Nói xong, cũng không các loại đế hư vô đáp lại, lại lần nữa biến mất. Là phụ thần, đế hư vô hướng về phía không có một hai không gian thi lễ một cái. Thánh vực, a vừa vặn bản thần còn suy nghĩ, các loại tiểu tử này đoạt thành hôn sau đi đâu, bây giờ cũng đúng đến một cái nơi đến tốt đẹp, tin tưởng tiểu tử này nhất định sẽ ưa thích. Đế hư vô cười giả dối một bộ chuyện cầu đạo khá ổn, mạnh điệu thấp tu hành, nhẹ nhàng, không thiếu cuộc sống hàng ngày, không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhọc nhằn. Chương 178, Quỷ dị Lăng Không, Hoàng Ngự Yên xuất giá. Thiên Đế cung, Đế Thiên Tử hư vô thần cung trở về sau, không qua bao lâu, quân mạc hối cùng Phan Soái liền đã trở về. Bọn hắn trước đó bị Đế Thiên an bài đi trước tìm hiểu Hoàng Ngự Yên hôn kỳ, bây giờ đã trải qua tìm hiểu rõ ràng. Hai người tới Thiên Đế cung đại điện, Phan Soái gặp Đế Thiên không hăng hái lắm, coi là hắn còn đang suy nghĩ Hoàng Ngự Yên sự tình. Cho nên thay đổi cười đùa chi sắc, hướng Đế Thiên bẩm báo tìm hiểu tình huống. "Lão đại, Ngự Yên đại tộc hồn kỳ chúng ta tìm hiểu rõ ràng, đang ở 3 ngày sau." Nguyên bản còn đắm chìm trong Đế Hư Vô nói lời nói kia Đế Thiên lúc này bị phan xoáy đánh thức, ân, các ngươi đã trở về, ban tử, ngươi mới vừa nói sự tình gì, hiện tại ngược lại để phan xoáy một bước, ách, lão đại, ta nói ngự yên đại tẩu hồn kỳ tại ba ngày sau cử hành, ngươi không có việc gì đi. đế thiên nghe vậy, gật gật đầu, đống nhiên lại nghĩ đến cái gì, ân, ban tử, ngươi bây giờ tu vi quá kém, trong ba ngày qua, chúng ta liền dùng trước đó ở tử vong giới vực bên trong lấy được vũ trụ lệnh bài, tiến về thiên khung tháp tu luyện à, hơn một tấm lệnh bài, ngoại giới ba thiên thời gian, bên trong mười năm, tin tưởng ngươi cũng có thể tiến vào thủy tổ cảnh giới mà Bản Tôn hẳn là sẽ tiến vào viên mãn thủy tổ. Phan Soái gặp Đế Thiên rốt cục nghĩ lên bản thân tu vi, hưng phấn nói đạo: "Tốt, lão đại, ba ngày sau, chúng ta lại đi ra giết hắn long trời lỡ đất." Đế Thiên tính cách là nếu như đã quyết định, vậy liền lập tức chấp hành, liền cùng Quân Mạc Hối nói đạo: "Quân Mạc Hối, Bản Tôn không ở cái này mấy ngày, Thiên Đế cung tất cả do ngươi quản lý." "Là, thần Tôn." Gặp Quân Mạc Hối sau khi đáp ứng, cũng không vấn đề khác, Đế Thiên liền gọi tới Diệp Tử Đàn, Tiên, Yêu, Nhiêu, mỹ các nàng năm người. Từ hắn đi tới hư vô đại lục, bởi vì các nàng thực lực vấn đề Đế Thiên cũng chưa từng đem năm người mang theo trên người. Bây giờ phải dùng vũ trụ lệnh bài tu luyện, Đế Thiên cứ gọi bên trên các nàng cùng một chỗ, dù sao các nàng tu vi nâng lên đi, về sau cũng là bản thân trợ lực. Từ Đàn, ngươi mang theo tiên các nàng bốn người, cùng bản tôn cùng nhau tiến về Thiên khung tháp tu luyện. Nghe nói bên trong thần linh lực là ngoại giới mấy chục lần, thời gian tỷ lệ có thể căn cứ vũ trụ lệnh bài đến hoạt động tiết, ba thiên tốc đủ chúng ta tấn thăng một cái cảnh giới. Là, điện hạ. Diệp Tử Đàn mấy người trong lòng cực độ cao hứng, nguyên bản đi tới hư vô đại lục, mỗi ngày không ở Đế Thiên bên người. Các nàng cũng hoài nghi Đế Thiên ghét bỏ các nàng không nghĩ đến, tại đế thiên trong lòng vẫn là vị trí đế thiên gặp mấy người đều đến đủ, vung tay lên, sáu khối vũ trụ lệnh bài liền xuất hiện ở các nàng trước mặt. Sau đó, đế thiên thúc định vũ trụ lệnh bài, nháy mắt hóa thành lục đạo trùng sáng, mang theo sáu người lóe lên một cái rồi biến mất. tiếp lấy đế thiên liền thôi động bản thân lệnh bài, chốc lát thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. thiên cung tháp, vô thượng đại đạo thần triều cung cấp tuổi trẻ thiên kiêu tu luyện bảo địa, muốn đi vào trong tháp tu luyện, chỉ có làm nhiệm vụ mới có thể lấy được lệnh bài tiến vào, hết thảy có chín tầng, tầng lầu càng cao, tiêu hao lệnh bài thì càng nhiều, mà ở bên trong tu luyện thời gian so liền càng lớn. Lấy Đế Thiên 110 mai lệnh bài, 7 người tu luyện, liền có thể tiến về 9 tầng. Thời gian so đồng dạng là to lớn nhất, ngoại giới ba thiên, bên trong 15 năm, nhiều như vậy thời gian đủ các nàng cái trước cấp bậc. Lúc này, Thiên cung tháp 9 tầng, một cái rộng thùng thình trong phòng tu luyện đột nhiên xuất hiện 7 đạo thân ảnh, tại các nàng xuất hiện, nơi này nồng động thần linh lực, nhường các nàng cảm thấy rung động. Hoa lão đại, trong này tu luyện, đồ đần đều có thể đột phá vô thượng thủy tổ cảnh giới, nhanh, lão đại, bản soái ca đều có chút không thể chờ đợi. Đế Thiên một bên nghe Phan soái mà nói, một bên nhìn xem trong phòng hoàn cảnh, gặp trong đó có 10 cái tu luyện chi vị chỉ cần đưa lệnh bài rót vào trong đó, liền có thể lập tức tu luyện, lại thời gian so liền sẽ tự động điều tiết. Ân, các ngươi tranh thủ thời gian tìm xong vị trí, bạn Tôn bắt đầu rót vào lệnh bài. Sáu người cũng không nhăn nhó, nhao nhao ngồi vào tu luyện chi vị bên trên, sau đó Đế Thiên liền đem 110 tấm lệnh bài, phân khắc rót vào bảy cái tu luyện vị bên trên. Ông đợi lệnh bài sau khi tiến vào, bảy cái tu luyện chi vị nháy mắt xuất hiện một cái con cháo, cùng ngoại giới ngăn cách. Mà có lệnh bài trèo trống trên bệ đá liên tục tuôn ra thần linh lực, thời gian xo so thoảng cái tăng tốc. Bảy người đồng thời xuất hiện đầu váng mắt hoa, bởi vì thời gian gia tốc, nhường các nàng không có kịp phản ứng, một lát sau, bọn hắn liền thi đứng, nháy mắt bọn hắn liền vào trạng thái tu luyện. Lăng không thần hoàng cung, lúc này lăng không đang cùng bản thân Tùy thị mông đặc trò chuyện với nhau cái gì? Thần hoàng, vũ thần hoàng đem nguyên thần vương nữ nhi cùng mặc thần vương nhi tử gả. Mông đặc đem gần nhất thần triều chuyện phát sinh bẩm báo cùng lăng không, lập tức liền nghĩ đến đế thiên cùng hoàng ngự yên quan hệ. Đế thiên thần tôn không phải cùng nguyên thần vương nữ nhi đi rất gần sao? Vũ thần hoàng đây là đang trả thù thần tôn, đem hắn dưới tay hai đại thần quân gia tộc diệt tộc. Hà là, dù sao vũ thần hoàng cầm đế thiên thần tôn không có biện pháp chỉ có thể lợi dụng lòng bàn tay hạ nhân trừ ác tâm một chút thần tôn. Mông đặc theo Lăng Không nói ra bản thân đối với chuyện này kiến giải. Thú vị, cái này Đế Vũ thần thật đúng là bùn nhau vịn không lên tượng, vậy mà còn không bằng một cái tiểu bối, quả nhiên là thú vị. Lăng Không đối với Đế Vũ thần cách làm, rất là khịt mũi coi thường. Biết được việc này Lăng Không, liền phất phất tay, nhường Mông đặc đi xuống trước, đợi hắn đi rồi. Lăng Không hai mắt đống nhiên biến thành huyết hồng sắc, theo lấy một đạo khán khán tiếng nói vang lên. Vô thượng đại đạo thần triều nội loạn, là sớm muộn sự tình, ngươi không cần nhúng tay, ngàn vạn khác bại lộ bản thân, đối với ngươi, vị đại thần, còn có trọng dụng vừa dứt lời, tất cả khôi phục bình tĩnh, Lang không vậy khôi phục bộ dáng ban đầu, chỉ là âm thầm gật gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, Ba Thiên liền qua, nguyên bản một mực bình tĩnh thần triều, hôm nay lại tràn đầy vui mừng. Nguyên nhân liền là thần triều bên trong hai đại thần vương gia tộc thông gia, lúc này tuyên thần vương cung, đâu đâu cũng có đèn lồng đỏ. Hoàng tộc gia đình cùng thị nữ bận bịu quên cả trời đất, một quản gia bộ dáng lao giả mũi đi hai bước, liền chỉ điểm một cái hạ nhân nhân thủ đầu làm việc. Sau đó đi tới thần vương cung cửa lớn, trông thấy hai bên trái phải treo đèn lồng đỏ, liền hài lòng sở sở bản thân tròn râu rề. Tân, tốt, không sai. Hôm nay là chúng ta Thần Vương cung Đại Hỉ chi ngày, các ngươi cả đám đều đánh lên tinh thần đến. Theo lấy hắn lời nói vừa dứt, sau lưng liền truyền đến một đạo tiếng xé gió, chưa không liền một trận lắc lư. Ngao tiếp theo, một chi đón dâu đội ngũ liền từ chân trời trước mắt mà đến, mấy cái trong hô hấp liền tới đến Nguyên Thần Vương trước cửa cung. Một người cầm đầu chân đạp một đầu xích hồng sắc cựu trảo thần long, một bộ hồng sắc ngũ trảo cựu Long Bảo theo gió phát ra chi chi tiếng vang. Cựu Long Bảo chính là Thần Triệu mặc tộc Thần Vương gia tộc chuyên dụng, đơn giản liền long trảo số lượng không giống ở Thần Triệu bên trong, ngũ đại Thần Vương tộc đều có khác biệt thần thú đồ đẳng, Hoàng tộc chính là băng diễm Thần Hoàng. Trong hư không, ngoại trừ Mặc Dương ngồi cưỡi xích hồng sắc thần long bên ngoài, sau lưng thì là đi theo cựu long kéo xe, cùng trùng trùng điệp điệp đón dâu đội ngũ. Làm Phiên quản gia thông báo một thành, liền nói Mặc Dương đến đây đón dâu. Hoàng tộc quản gia gặp Mặc Dương như thế khiêm tốn, nháy mắt liền cùng hắn leo lên lên. Mặc Dương thần tử quả thật bất phàm, không những người dài phong độ nhẹ nhàng, làm người vậy khiêm tốn, nhà ta thần nữ cùng ngài đúng là ông trời tác hợp cho, mời ngài chờ một chút, lão hủ liền đi bẩm báo. Mặc Dương nghe vậy, đứng ở thần long phía trên, không khỏi rất lên lòng lực, ngạo nhưng mà lậm, càng tăng lên phiên phiên cố tử. Uyên Thần Vương cung nội, quản gia chạy vội đi tới Hoàng Ngự Yên ở lại tẩm cung. Lúc này, Hoàng Ngự Yên mẫu thân khóc lả lả, một mặt không bỏ nhìn qua lạnh lùng như băng Hoàng Ngự Yên. Nguyên bản kết hôn là một kiện khai tâm sự tình, có thể bây giờ Hoàng Ngự Yên, lại như là cái kia ngàn năm hàn băng, khó có thể hóa tan. Hắn hôm nay ăn mặc thì là thay đổi quá khứ, một bộ trường bảo màu băng lam, phía trên khắc họa lấy băng diễm thần hoàng. Bên trong ăn mặc lam ngân sắc một chữ vai tơ tầm bay dài, ngắn nhỏ hồng sắc quấn ngực như ẩn như xuất hiện, khó có thể che giấu trước ngực ngạo phong đầu đội băng hoàng đồ trang sức, hai tóc mai trong lúc đó có lưu một chùm tóc xanh, hiển thị rõ hắn cao quý lanh diễm rất có băng đế tư chất, thần vương, ngoài cung mặc dương thần tử đón dâu đội ngũ đã đến, thần nữ điện hạ bây giờ vậy không sai biệt lắm, có thể khắc lầm giờ lành. quản gia nhẹ giọng thì thầm nói với hoàng nguyên, hoàng nguyên gặp hoàng nữ yên vậy không sai biệt lắm, liền đứng dậy lôi kéo bản thân phu nhân, khi thấy hoàng nữ yên biểu lộ, trong lòng tức khắc có chút không đỡ, có thể vì gia tộc tương lai, cùng thiếu thần đế kế hoạch, hắn chỉ có thể hy sinh bản thân nữ nhi. tốt, phu nhân, nữ yên nên đi qua, về sau vẫn là có thể nhìn thấy. hoàng nữ yên bên người hai vị thị nữ thấy vậy, liền vì hắn beo lên đầu xa, sau đó vị hắn đi ra thẩm cung, hoàng nguyên cùng với phu nhân. Tại cửa trầm cung đưa mắt nhìn, nước mắt ngăn không được chảy xuống, ngay cả Hoàng Nguyên lúc này hai mắt đều có nước mắt đang đảo quanh. Hoàng Ngư Yên tại chúng vị thị nữ cùng đi, đi tới Thần Vương cung đại môn thời điểm, một vị thân mặc băng hoàng thần bào lão giả đột nhiên mà đến. Hoàng Ngư Yên chưa nhấc lên đầu xa, liền biết là gia gia mình đến, đối với cái này, nàng cũng là một thanh không phát. "Ai khổ ngươi, Tiên Nhi, ngươi làm ra tộc hy sinh, tộc nhân đều khắc trong tâm cảm. Ngươi yên tâm, tất cả sự tình sau khi rơi xuống, gia gia tự mình đưa ngươi tiếp về hoàng tộc." Hoàng Chấn Thiên gặp bạn thân cháu gái ruột, một câu cũng chưa từng nói với hắn, trong lòng như kim đâm, thần sắc tràn ngập tự trách. Hoàng Ngự Yên gặp hắn nói xong, liền tại thị nữ nâng đỡ, đi ra thần vườn cung. Tại hư không Mặc Dương, gặp một thân cao quý lãnh diễm Hoàng Ngự Yên đi ra lúc, chạy vội mà xuống, đi tới bên người. Muốn từ thị nữ trong tay tiếp qua, lại bị Hoàng Ngự Yên cự tuyệt, để hắn một mặt xấu hổ. "Đừng đụng ta." Thị nữ gặp hắn xấu hổ, liền lên tiếng nói đạo: "Thần tử chớ cấp bách, các ngươi còn chưa bãi đường, liền khắc phá hư quý cụ. Mặc Dương sờ sờ trong mũi, tuy nói biểu lộ xấu hổ, nhưng trong lòng lại vui vui mừng. Bởi vì thần triều xếp hạng đệ nhất nữ thần, qua hôm nay liền là vợ hắn, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình cựu long kéo xe vậy ở lúc này rơi vào thần vương cung trước cửa một vị lao giả lớn tiếng quát đạo cung nên thần nữ bên trên liễn hắn tiếng gọi này đón dâu đội ngũ toàn bộ quý điệu, chờ đợi hoàng Ngự yên bên trên liễn tại thị nữ diệu đỡ hoàng Ngự yên ở lúc này dừng lại bước chân bản thân sốc lên đầu xa quay người nhìn thoáng qua huyền thần vương cung sau đó lại liếc mắt nhìn hư không trong lòng tưởng tượng lấy đế thiên có thể tới đem hắn mang đi làm sao trong lòng khát vọng lại rơi rỗng nước mắt không tự giác chảy ra cắn răng một cái liền đi lên xe liễn xe kéo bên trong đầu xa đã bị hoàng ngư yên giật xuống hai con ngươi ngóc trệ phảng phất không có linh hồn Tình cảnh như thế, nhường tùy thân hai người thị nữ đặc biệt khác lo lắng, đang ở hai người muốn an ủi thời điểm. Xe kéo màn ngăn bị nhấc lên lên, đi tới một vị trung niên nữ tử. Thanh, Thanh, Di, Hoàng nữ yên lại vậy không kiếm được, lập tức đứng dậy liền ôm chặt đến đây Thanh Di. Thanh Di cùng với ôm nhau, vỗ nhẹ nhẹ đập sau đó lưng, khẽ cười một tiếng nói đạo. Tốt, khác bị quất, ta đi trước Thiên Đế Cung nghe, quân mặt hồi nói Đế Thiên Thần tôn sẽ đến, bất quá, hắn lúc này không ở Thiên Đế Cung, tựa như là đi bế quan đi. Hoàng nữ yên nghe vậy, bật người nhảy ra Thanh Di ôm ấp, một mặt nước mắt mang theo ý cười vân đạo. Thật sao? Đế Thiên hắn thực sẽ tới sao? Thanh Di mang cho nàng tin tức, không thể nghi ngờ là nàng muốn nghe nhất. Thanh Di gặp như này lớn tiếng nói ra, vội vàng che hắn miệng, nhìn một chút màn xe trâu. Hoàng Nữ Yên nháy mắt ý thức được là bản thân quá mức hứng phấn, thanh âm hơi lớn, một mực lạnh leo cô của nàng, lúc này lại hoạt bát le lưỡi một cái, sau đó liền ra vẻ lãnh diện ngồi xuống lại, có thể trên mặt vui sướng lại khó có thể che giấu, trong lòng lớn tiếng la lên. Đế Thiên, ngươi có thể nhất định phải tới, không phải sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, người ta thường đọc truyện để chữa lành tâm hồn, cũng vậy. Một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực. Chương 179: Đế Thiên xuất quan, khởi hành thiên mặc đạo. Thiên cung tháp, trong tầng thứ 9 Đế Thiên cùng Phan xoáy và 6 người trong phòng tu luyện, lúc này, Đế Thiên trước hết nhất thức tỉnh, hai mắt mạnh mẽ dưới mở ra. Một đôi lam sắc trọng đồng, bắn ra một đạo lóe lên liền biến mất quang mang. Hô Đế Thiên mọc ra một khí, cảm giác một chút tự thân lực lượng, vô tiền khoáng hậu cường đại. Ân, viên mãn thủy tổ tam trọng thiên, chắc chắn hoàng bọn hắn 4 người dĩ nhiên đi đến trước mắt đại lục thiên hoa bản. Dù cho thần vương gia tộc cường đại tới đâu, đối mặt bản tôn trong tay nhiều như vậy cường giả, lần này cưỡng hôn vấn đề cần phải không lớn a thoải mái đây chính là vô thượng thủy tổ lực lượng bản xoáy ca nhất định chính là vạn chúng không một thiên tài không đến văn năm liền đã đến vô thượng thủy tổ cảnh giới thử hỏi ai có ta như vậy yêu nghiệt hắc hắc mới vừa thức tỉnh phan xoáy tự biên tự diễn một hồi gặp đế thiên đã sớm thức tỉnh giống như xương đánh quả cà mở dạng ách bản xoáy ca thu hồi vừa rồi nói chuyện hoặc là là ở phía trước thêm một câu ngoại trừ lão đại bản xoáy ca chính là hư vô đại lục cước vạn bên trong không một tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài hắc hắc lão đại ngươi cũng được rồi bế quan vài chục năm chúng ta có phải hay không nên đi cướp cổ dâu? Bản soái ca muốn đại sát bốn vương. Đế thiên thấy như thế trung nhị bản tử, cái chán không khỏi xuất hiện mấy đầu hất tuyến. Bản tử, chỉ ngươi điểm ấy tu vi, đoán chừng khó có thể chém giết thần vương gia tộc thiên tài. Đế thiên vì không cho hắn bình chứng, thích hợp đối với hắn đả kích một chút. Phan soái xem thường nói đạo. Lão đại, cái này làm sao có thể? Nữ yên tẩu tử yêu nghiệt như thế tư chất, bây giờ cũng mới vô thượng đại đạo đỉnh phong. Ta liền không tin, cái kia cái gì mặc dương có thể siêu việt vô thượng thủy tổ cảnh giới? Đế Thiên không muốn cùng trung Nhị phan xoáy nói rót xuống, liền bất đắc dĩ giao động lắc lắc đầu. Lúc này, Diệp Tử Đàn năm người vậy thức tỉnh tới. Ông Vũ trụ lệnh bài tiêu hao hết, tu luyện bình chứa liền lui đi. Bây giờ Diệp Tử Đàn đã trải qua đi đến đại đạo thủy tổ nhất trong tiên. Ma tiên, yêu, nhiêu, mị bốn người, các nàng bây giờ cũng đã là hợp đạo thủy tổ đỉnh phong. Các nàng năm người, xem như Đế Thiên thị nữ tại ngoại giới đã có thể được xem rất cường đại đương nhiên tại vô thượng đại đạo thần triều, vậy là không có khả năng so sánh, liền giống thiếu thần đế. Bên cạnh hắn tùy tiện một người, kia chính là nửa bất trí tôn thủy tổ cảnh giới cường giả, hạ thần vậy thì phải nói khác. Tốt, tất nhiên đại gia đã trải qua thức tỉnh, hôm nay liền là ngự yên xuất giá chi ngày, hẳn là bản tôn xuất kích thời điểm. Đế thiên mới vừa nói xong, liền bị thiên cung tháp truyền tống rời đi. Thiên cung tháp lệ cũ, kia chính là từ nơi nào đến liền về nơi đó đi. Ông thiên đế cung trong đại điện, đột nhiên xuất hiện bảy đạo thân ảnh, các nàng chính là từ thiên cung tháp truyền tống trở về đế thiên đám người. Một lần tiên đế cung, đế thiên liền lớn tiếng quát đạo. Diễm quân, có thuộc hạ, mời thiếu chủ phân phó. Diễm quân phá vỡ hư không, đi tới đại điện hạ phương, quỳ một gối xuống địa, chờ đợi đế thiên mệnh lệnh. Bản tôn mệnh ngươi tập hợp diêm ma quân đoàn, cửa cung chờ lệnh. Là. Diễm Quân mới vừa nói xong, thân ảnh liền biến mất ở trong điện. Tiếp theo, Đế Thiên lần thứ hai hô một thanh, "Quân Mạc Hối, có thuộc hạ, thần tôn có gì phân phó?" Quân Mạc Hối hóa thành một đạo kiếm mang, xuất hiện ở trong đại điện. "Lần này cướp Cô dâu, ngươi cũng không cần đi, để tránh đụng phải người quen, đến lúc đó đánh lên, ngươi Thất Sát Điện ở thần triều bên trong liền khó có thể sinh tồn." Đế Thiên vừa dứt lời, Quân Mạc Hối liền không muốn. "Thần tôn, Thất Sát Điện tuyệt không phải hạ người ham sống sợ chết, vì thần tôn sự tình, cho dù dốc hết tất cả, cũng không hối hận." "Tốt, ngươi trung tâm, bản tôn biết rõ." có thể bây giờ vẫn chưa tới các ngươi dốc hết tất cả thời điểm bản tôn thiên đế cung còn muốn có người giữ vững ngươi mang theo hấp giáp cùng ngân giáp chấn thủ thiên đế cung chờ đợi bản tôn trở về quân mạc hối lúc này cho dù ở không nguyện ý có thể đế thiên lời đã nói đến mức này cũng chỉ có thể đáp ứng là thần tôn thuộc hạ định đem thiên đế cung bảo vệ tốt chờ đợi thần tôn trở về đế thiên hài lòng gật gật đầu lại hướng hư không tiêu đạo thương thiên thần vệ thí diêu vù vù bốn đạo quang mang xuyên thấu không khí tầng đi tới đế thiên ngồi ngay ngắn bảo tọa hai bên đồng thời quỳ địa cùng tiêu lên quát đạo thần tôn Đế Thiên ngạo nhưng mà lên, trên người ẩn ẩn tàn mát ra thượng vị giả khí tức. Xuất phát, tiến về Thiên Mặc Đạo. Sau khi nói xong, Đế Thiên vung tay lên một cái, một đầu tuyết bạch cự thú liền xuất hiện ở đại điện. Gào gừ tiếng thú gào rung trời, Tuyết Kỳ Lân bây giờ dĩ nhiên đột phá đến viên mãn thủy tổ trạng thái đỉnh phong, trên người khí tức hiện lên xuất hiện cũng là cực kỳ khổng lồ Đế Thiên nhìn thấy, hài lòng cười cười, một cái bay vọt, liền đứng ở Tuyết Kỳ Lân đỉnh đầu đợi chủ nhân đứng bước sau, Tuyết Kỳ Lân một cái lao xuống, liền ra đại điện, đi tới Thiên Đế cửa cùng. Thương Thiên thần vệ cùng Diêu, thi theo sát phía sau, Phan Soái cùng Diệp Tử đàn năm nữ đồng dạng gọi ra tọa kỵ đi theo. Thiên Đế cửa cung, lúc này Diêm Ma quân đoàn dĩ nhiên chờ xuất phát, bọn hắn gặp Đế Thiên không chế tuyết kỳ lần xuất hiện sau đồng loạt lên ma diễm thần sư tử, chờ đợi khôi thủ diễm quân ra lệnh. Trong hư không Đế Thiên lớn tiếng quát đạo, Diêu, phía trước dẫn đường. Diêu cũng không đáp lại, mà là dùng hành động để biểu thị, nàng một cái lao nhanh, liền siêu việt Đế Thiên, thủy chung cùng Đế Thiên bảo trì khoảng cách nhất định. Diễm quân nhìn thấy, cái tiếc như điện thanh âm đồng dạng thanh âm tại Diêm Ma trong quân đoàn vang lên, xuất phát. Giống năm đầu ma diễm thần sư tử hít dài, đồng thời hướng hư không chạy đi, đuổi theo Đế Thiên bước chân Đế Thiên một đám người xuất phát sau. Hư Vô Thần cung thiếu thần đế liền tiếp vào ẩn thiên vệ bẩm báo. "Chủ thượng, thần tôn điện hạ xuất phát tiến về thiên mặc đạo đi." "Ân." Đế Hư Vô cũng không buông xuống trong tay ngọc giản, chỉ là phất phất tay, để hắn thôi lui, sau đó, giống như bình thường nói chuyện đồng dạng, gọi ra bốn chữ: "Tiệm, A Bến, Sạ, Chan, Lễ, Ly, Mỹ." Đây là bốn người danh tự, cũng là các nàng đại hảo, các nàng chính là đế tộc bồi dưỡng mấy kỷ nguyên hộ vệ, hết thảy liền 300 cái, chỉ chung với đế tộc. Bốn người này chính là đế tộc an bài đến đây bảo hộ tương lai thần đế, liền được Đế Hư Vô. "Chủ thượng." Tức khắc, Đế Hư vô trong điện lặng yên không một tiếng động xuất hiện bốn bóng người, hai nam hai nữ, trên người không có một tia tiết ra ngoài khí tức cường giả. Có thể thấy được bốn người đối với thần lực trưởng không khủng bố cỡ nào, nhưng các nàng bây giờ tu vi lại là dĩ nhiên đi đến đại lục thiên hoa bản tồn tại. Các người đi theo Đế Thiên thần tôn, âm thầm bảo hộ. Nếu như cái kia mấy cái lao bất tử động sát tâm, liền liệu diệt sát. Mặc dù các nàng bốn người chỉ chung với Đế Tộc, nhưng được phái ra ngoài bảo hộ Đế Hư vô, kia chính là vì Đế Hư vô như thiên lôi sai đầu đánh đó. Là chủ thượng. Bốn người mới vừa nói xong, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa không được lưu lại bất kỳ khí tức gì, phản phất tử chưa xuất hiện qua. Thiên Mặc Đạo, Mặt Thần Vương Cung nội, hôm nay chính là mặt dịch Thần Vương chi tử Mặc Dương Đại Hôn, được mời có mặt đều là Thần Triều có thân phận người, mà Thần Vương Cung bên ngoài, Thiên Mặc Đạo thần dân trông mong điểm đủ, chen chúc xem trừng trận này gần với Đế tộc long trọng hôn lễ. Lúc này, Thần Vương Cung trên không, toà thú, xe kéo, khắp nơi có thể thấy được, tỷ lệ cao vút liệu sáng lên thanh âm vang vọng toàn bộ Thần Vương Cung. Hoan Ninh Thương Thần Vương đến đây chúc mừng, Hoan Ninh Lăng Thần Vương đến đây chúc mừng, Hoan Ninh Hạo Thần Vương đến đây chúc mừng, Hoan Ninh Đường Thần Quân đến đây chúc mừng. Hoan Nên Cương Thần Quân đến đây chúc mừng, Hoan Nên Giả Lam Thánh Tông đến đây chúc mừng, Hoan Nên Chí Tôn Thánh Đỉnh đến đây chúc mừng. Một hệ liệt danh sách đều là gia tự đại trên lục địa hiển hách nổi danh tông môn gia tộc, dẫn lên tiên mặc đạo thần dân chỉ trích. Ta đi, hạ thần vương không phải vẫn luôn là thiếu thần đế hạ thần sao? Vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Người đây liền không hiểu được ra, tuy nói thần triều ngũ đại thần vương phe phái khác biệt, nhưng loại này tiệc cưới sự tình vẫn sẽ mời, đây chính là bọn hắn cách củ. Đúng vậy a, ngươi cho rằng là cái khác đế triều tiên triều a? Phe phái chi tranh đánh đến ngươi chết ta sống a? Nghĩ không ra. Liên xếp hạng thứ ba chí tôn thánh đỉnh đều đến đây chúc mừng, mặc dịch thần vương nhân mạch thật đúng là rộng lớn a. Có thể thụ phong đại lục đỉnh phong thế lực đại đạo thần triều thần vương, ngươi cho rằng là hạng người bình thường sao? Cũng không nghĩ một chút, thần triều biết bao khổng lồ, thần vương liền năm vị, có chút thế lực định bỡ cũng không kịp. Muốn ta nói à, nếu như thần vượng thương không cung cùng hoàng vượng thí thần cung, không phải muốn vượt vượt mà nói, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ đến đây chúc mừng. Lúc này không có điểm khoát trương, bọn hắn dù sao cũng là đại lục xếp hạng thứ hai thế lực, đến cho thần vương chi tử chúc mừng, cái này cũng quá giả. Cái này người một câu dẫn lên đám người chế dế, sau đó liền không nói thêm lời, vẫn là nghiêm túc nhìn thần vương cung vẫn là có bao nhiêu người tài ba đến đây. Lúc này, thiên không phía trên truyền đến một trận tiếng long lâm, Ngao một long đi đầu mặc dương, không chế xích hồng sắc thần long sệ qua chân trời, đi tới mặt thần vương cung trên không. Sau đó, cựu long kéo xe chớp mắt mà đến, sau lưng mặc dương trên không ngừng xuống tới. Ti lễ nhìn thấy, liền cao giọng hô to. Cung nên mặc dương thần tử đón dâu trở về, hoan nên thần tử phi hồi cung. Mặc dương nhân bánh mì đi tới cựu long xe kéo ngọc bên cạnh, hướng về phía xe kéo ngọc mừng rỡ nói đạo: Ngự yên, chúng ta đến, ngươi có thể phía dưới đến. Xe kéo Ngọc bên trong Hoàng Ngư Yên một mặt sốt ruột, mười ngón khấu chặt lẫn nhau kéo, trong lòng oán trách. Chết Đế Thiên, tối Đế Thiên, ngươi tại sao còn chưa tới a?" Sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, người ta thường đọc truyện để chữa lành tâm hồn. Cũng vậy, một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực. Chương 180, bãi đường, Đế Thiên chạy tới. Thiên Mặc Đạo, Mặc Thần Vương cung. Hoàng Ngư Yên ngồi ở cựu long xe kéo ngọc bên trong, trong lòng thầm mắng Đế Thiên tại sao còn chưa tới đưa nàng mang đi. Một bên Thanh Di nhìn thấy, biết rõ hắn trong lòng lo lắng, liền lên tiếng an ủi. "Ngư Yên, trước ra ngoài đi." Tất nhiên quân Mạc Hối nói với ta Đế Thiên sẽ đến, vậy liền nhất định sẽ tới, lại không đi ra mà nói, rất dễ dàng nhường Mạc tộc phát giác cái gì. Hoàng Ngư Yên một mặt không tình nguyện, sau đó liền kéo lấy rất dài lam sắc băng hoàng áo choàng, tại hai vị thị nữ nâng đỡ đi ra xe kéo ngọc. Lam nàng một bước ra xe kéo ngọc, Mạc Thần Vương trong cung tân khách, gặp hắn một thân cao quý mà vào, có lỗi có lộng tư thái. Mặc dù thấy không rõ Hoàng Ngư Yên tướng mạo, khả năng liền bằng cái này cao quý trang nhã khí chất, đầy đủ bọn hắn yên lặng tất sắc. Đây chính là Yên Thần Vương chi nữ, liền khí chất này, thật sự gọi là thần triều đệ nhất mỹ danh xưng. Đúng vậy a bất quá mặc dương thần tử cũng không tính là kém, cùng với ngược lại cũng coi như sướng. Ân, mặc tộc thật đúng là thiên đại hào vận, đều là thần vương, tại sao nhà ta cái kia vị liền không có phúc phần kia đây? Bản vương thế nhưng là nghe nói vũ thần hoàng vì đó hốt vối, là vì trả thù đế thiên thần tôn, như thật muốn hâm mộ mà nói, trở qua hôm nay bản lại cũng không muộn. Ba vị thần vương ở một bên nhìn xem đi ra xe kéo ngọc hoàng ngự yên liền nói chuyện với nhau, mà hạo thần vương một câu để những người khác hai người lâm vào trầm tư. Hạo thần vương ý thức là đế thiên thần tôn sẽ đến cướp cô dâu, lang thần vương chốc lát liền liên tưởng đến. Bản vương cũng không có nói, các ngươi phẩm. Tội phẩm là được. Hạo Thần Vương lập tức phủi sạch quan hệ. Thương Thần Vương lại tại bên kia không nói một lời, giống là ở trầm tư. Mạc Dương gặp Hoàng Ngữ Yên đi ra sau, liền vội vàng tiến lên, muốn nắm hắn tay nhỏ, lại lần nữa gặp phải cự tuyệt. "Thần tử, vẫn là do ta nhóm trước đưa điện hạ đi trước đại điện a." Tượng đất đều có ba phần hỏa khí, huống chi cao cao tại thượng Mạc Dương thần tử, tại huyên Thần Vương cung tao cự cũng liền bình thường. Bây giờ dĩ nhiên trở lại bản thân gia tộc, Hoàng Ngự Yên còn không cho hắn mặt mũi, trên mặt trong nháy mắt lộ ra âm hiểm. "Trang cái gì trang, bản thần tử đêm nay muốn để ngươi biết rõ, cái gì gọi là xuất giá tòng phu, thử" nghĩ đến ban đêm muốn làm sao cha tấn hoàng ngự yên sau mặc dương lạnh rên một tiếng hất lên hai đại tay áo đi theo ở nơi này một đôi tân nhân đi vào đại điện lúc đại cao phía trên ngồi ngay thẳng một mặt ý cười mặc dịch vợ chồng tốt con ta mặc dương hôm nay đại hôn bản vương rất là khai tâm cảm tạ chư vị có thể đến đây chúc mừng là một đám người vây quanh mặc dương cùng hoàng ngự yên đi tới đại điện trước đại cao ti lễ cái kia liệu sáng lên cao vút thanh âm vang lên quỳ bởi vì hư vô đại lục vượt qua thiên đạo phá bì cho nên kết hôn chỉ bãi phụ mẫu đang ở mặc dương chuẩn bị quỳ địa lúc ngoài điện truyền đến một thanh thông truyền Hoan Ninh Vũ Thần Hoàng đến đây chúc mừng Mạc Dương Thần tử cùng thần nữ vui kết liên cảnh. Mạc Dịch gặp Vũ Thần Hoàng đích thân tới, khai tâm đến cực điểm hắn vội vàng tự mình đến đây nên đón. "Ha ha ha, Mạc Thần Vương, chúc mừng a, cô đến đây lấy chén linh tử uống." Vũ Thần Hoàng thân chưa đạt, tiếng tới trước, một lát sau, liền trông thấy hắn mang theo Thiên Tuyết Cơ, giắt tay mà đến, vừa vặn trông thấy tự mình mà nghênh Mạc Dịch. "Ai nha, Thần Hoàng có thể tới, đó là tiểu nhi chi phúc, hạ thần vốn nên tới cửa nghênh đón, có thể luôn cảm thấy này các loại việc nhỏ, không dám cực khổ Thần Hoàng đại giá, bây giờ Thần Hoàng đích thân đến, đúng là Mạc Dịch chi vinh hạnh. Còn mời Thần Hoàng ngồi." Mạc Dịch đem Đế Vũ Thần cùng Tiên Tuyết Cơ nên đến đài cao phía trên bảo tọa trước. Dự định nhường Đế Vũ Thần, thu Mạc Dương cùng Hoàng Ngự Yên Quỷ Lệ chi lễ. Vũ Thần Hoàng mặc dù một nghĩ thầm đoạt thiếu thần đế chi vị, nhưng còn không đến mức đi đoạt hạ thần cao đường chi vị. Mạc Dịch, hôm nay chính là là nhà của ngươi thần tử hôn phối, cô liền không nói binh bạc chủ, hướng chi các ngươi vợ chồng hai người chính là Mạc Dương phụ mẫu, bái các ngươi là bọn hắn chuyện đương nhiên. Vũ Thần Hoàng nói xong, liền cùng Tiên Tuyết Cơ lần hai chỗ ngồi ngồi xuống, trên mặt tràn đầy tiếc dung. Nhưng hắn lần này tự động lại lấy được Mạc tộc đến đây tham gia tiệc cưới tân khách tán thành. Nhao nhau gật đầu cảm thấy vũ thần hoàng nói có đạo lý mặc dịch thấy vậy cũng liền không còn từ chối cùng vương phi một lần nữa trở lại ngồi cao phía trên đám người vậy bắt đầu an vị chờ đợi tân nhân bái đường quỳ bái cao đường con cháu đầy đàn đợi tân khách an vị sau ti lễ thanh âm lần thứ hai vang lên ngồi cao phía dưới liền thừa mặc dương cùng mang theo đầu xa hoàng ngự yên lúc này mặc dương một mặt khai tâm quỳ xuống có thể hoàng ngự yên lại không hề động một chút nào mặc dương coi là hắn còn chưa nghe rõ liền lôi kéo hắn một băng lam quần lụa mỏng nữ yên nên quỳ lệ phụ vương ta có thể coi như như thế hoàng nữ yên lại vẫn là không có động tĩnh Cử động lần này nhường Nguyên Náo Đại Điện im bặt mà dừng. "Ân, chuyện gì xảy ra? Thần nữ điện hạ tại sao còn không quỳ lại đây? Đúng vậy a, không phải là Lâm chàng trở lại hối hận a? Không biết đạo, chỉ sợ hôm nay tiệc cưới không đơn giản. Lúc này càng xấu hổ là thuộc Vũ Thần Hoàng cùng Mặc Thần Vương, bởi vì trận này hôn nhân chính là người trước chỉ định. Mà cái sau vì chuẩn bị trận này tiệc cưới, đây chính là mời tới đều là hư vô đại lục hai to mặt lớn nhân vật. Nếu như Hoàng Ngự Yên Lâm chàng cự tuyệt, vậy hắn mặt nên đi cái nào thà, về sau hắn Mặc tộc ở thần triều như thế nào đặt chân?" Cảm thụ đến tân khách dị dạng ánh mắt, Mặc Dương nháy mắt nhảy dựng lên. Hoàng Ngự Yên, ngươi cử động lần này ý gì? Thất nhiên đến ta Ma tộc, tại sao lại không bái đường? Hẳn là cảm thấy bản thần tử không xứng với ngươi." Mặc Dương một đống chất vấn, nhưng tứ cố vô thân Hoàng Ngự Yên không cách nào nói rõ, chỉ thấy hắn ủy khuất nước mắt bá bá nhỏ xuống ở mặt đất. Ngồi một bên thanh di liền vội vàng đứng lên, đi tới Hoàng Ngự Yên bên người, nàng mới vừa muốn nói cái gì thời điểm, một đạo thanh âm đánh vỡ này điện yên tĩnh. Liên bản tôn nữ nhân ngươi đều giáng đụ. "Ngươi nói ngươi bản thân xứng sao?" Làm đám người nghe được như vậy bá đạo thanh âm thời điểm, liên đông loạt nhìn về phía ngoài điện, chỉ thấy một vị tuấn mỹ thanh niên Hắn thân mặc trắng kim tinh huy đường vần kỳ lân thần bảo đầu đội thần tôn quan linh phía sau tóc dài màu bạc thẳng đứng mà rơi trên trán đạo vận thần văn thêm nữa tinh xảo ngũ quan để hắn có một cỗ yêu dị xoáy khí đi theo phía sau hơn 10 đạo thân ảnh bọn hắn chính là từ thiên đế cung xuất phát mà đến đế thiên đám người đang ở đám người còn chưa còn không có kịp phản ứng lúc hoàng ngựa yên một mặt kích động bởi vì nàng đám người rốt cuộc đã đến vội vàng sốc lên đầu xa quay người liền hướng đế thiên bên người chạy đi cách nàng gần nhất mặc giường mới vừa kịp phản ứng muốn đem hắn giữ chặt nhưng vẫn là chậm một bước đế thiên ngươi rốt cuộc đã đến nô. Hoàng Ngư Yên nghe được mình là đế thiên nữ nhân sau, liền lại vậy không kiểm được, không coi ai ra gì trực tiếp nhào vào đế thiên trong ngực. "Tuất, không sao." Đế Thiên đem hắn ôm, không để ý hắn người ánh mắt đối với hắn ăn nhủi. "Đế Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Người nào có thể chứng minh nàng là người nữ nhân?" Cảm giác trên đầu xanh mơn mởn mặt Dương, lại cũng không để ý quân tử phong phạm, đối đế thiên gào thét mà ra. Mặt Dương chất vấn gặp phải đế thiên không nhìn, vẫn như cũ ôm lấy Hoàng Ngư Yên. Gặp hắn cũng không để ý tới Mặt Dương, ngồi ở đài cao phía trên mặt dịch chợt như mà lập, sắc mặt cực kỳ âm trầm, giận quá mà cười. "A đế thiên thần tôn lần này đến đây, Chẳng lẽ cũng chỉ vì quét bản Vương Mặc Tộc mặt mũi? Ngươi cũng biết Ngư Yên thần nữ dĩ nhiên gả cho con ta mà dưỡng, bây giờ nhưng ngươi cùng nàng trước mặt mọi người ôm nhau, đây là ý gì? Đế thiên vì Hoàng Ngư Yên lau bộ mặt vệt nước mắt, đem hắn kéo hướng sau lưng, lạnh lên một tiếng. "Hử? Việc này ngươi hỏi Bản Tôn, còn không bằng hỏi Vũ Thần Hoàng, hắn loạn điểm viên nương phụ, cùng Bản Tôn có liên quan gì? Bản Tôn cùng Ngư Yên quan hệ, tin tưởng các ngươi đều biết rõ, cho nên để cho các ngươi mặc độc mặt mũi quét rác chính là Vũ Thần Hoàng." "Đế Tiên, ngươi làm càn, cô nhường nhà mình hạ thần hút rối, nhường bọn hắn thân càng tiệm thân, đây là cô ứng làm sự tình." Ngươi tùy tiện cướp cô dâu, còn muốn châm ngòi cô cùng Hạ Thần trong lúc đó quan hệ, ngươi hổ là đế tộc hạng người. Đối với Đế Thiên mà nói, Vũ Thần Hoàng nháy mắt cấp bách mặt. Mặc Dịch gặp Đế Thiên cùng Vũ Thần Hoàng cưỡng ép tranh luận, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Hắn vậy biết rõ Vũ Thần Hoàng trước đó hôn phối chính là trả thù Đế Thiên, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Đế Thiên lại dám trắng trợn cưỡng hôn. Đế Thiên thần tôn, chỉ cần ngươi xuất hiện đang tối lui, bản vương coi như chuyện này không có phát sinh, nếu không, chỉ bằng phía sau ngươi mấy người này, khó có thể ngăn cản ta Mạc tộc phẫn nộ. Có đúng không? Vậy ngươi có thể thí thí, bản tôn vẫn là có thể hay không đi? Mặc gì nguy hiểm, tại đế thiên bên này, căn bản liền không được việc. Nhưng giữa bọn hắn đối chọi tương đối, nhường đang ngồi đám người lại là rất khó làm. Một bên là muốn tốt mặt tộc, một bên là thần triều thần tôn, chỉ cần rút bên nào, đều sẽ đắc tội một bên khác. Nếu như ai cũng không rút, cái kia liền sẽ rơi xuống đầu để câu chuyện. Thương thần vương, một hồi hai bên đánh lên, chúng ta nên như thế nào tự xử? Ba vị thần vương ở một bên trao đổi lấy chiến đội vấn đề, mà đều là vũ thần hoàng phía dưới lăng thần vương liền hướng thương thần vương trưng cầu ý kiến, mà hạo thần vương lại là sự tình không liên quan đến mình treo thật cao lên tư thái. Lúc này lại truyền đến thương thần vương nghi vấn ánh mắt các người hai cái không cần nhìn bản vương, bản vương là dự định ai cũng không giúp, ta chỉ là đến uống rượu mừng. hạo thần vương một câu liền đem bản thân phủi sạch quan hệ, lăng thần vương nghe vậy, lại là thở phào một bụng khí. Hồ yên lặng theo dõi kỳ biến a, tất nhiên đế thiên thần tôn vẫn như cũ muốn cùng ta mặc tộc thù địch, vậy liền đừng trách bản vương phạm thượng. người tới, đem bọn hắn cầm xuống, đuổi ra thần vương cung. đế thiên dù sao có thần tôn chi vị trí tại thân, mặc dịch không dám đem hắn giết ngay tại chỗ, chỉ có thể hạ lệnh đem hắn đuổi ra. tại mặc dịch ra lệnh một tiếng, thần vương cung đến số lớn quân đội, đem đế thiên đám người bao bọc vây quanh. gặp mặc tộc quân đội vây tới. Đế Thiên đám người lại là một chút cũng không hoảng hốt, phan xoáy hắn bởi vì mới vừa đột phá vô thượng thủy tổ cảnh giới, trong lòng lại là chiến ý mười phần. Lão đại, chúng ta lên hay không lên? Bản xoáy ca đại đao đói khát khó nhịn. Ban tử, đám này bên trong thực lực chính là đại đạo thủy tổ cảnh giới, không thể lỗ mãng Đế Thiên trải qua qua hệ thống do xét, biết được đem bọn hắn vây khốn quân đội chính là thuần một sắc đại đạo thủy tổ, liền đối với hắn nhắc nhở. A, mẹ nó so bản xoáy ca cao ba cái đại cảnh giới, cái này còn chơi như thế nào? Phan xoáy nháy mắt hiệu xỉu dính. Diễm quân, nhường bọn hắn vào đi, bản tôn muốn nhìn một chút. Diêm Ma Quân đoàn thực lực chân thật. Diêm Quân lấy được Đế Thiên mệnh lệnh, tại hư không hét lớn một tiếng. Diêm Ma Quân đoàn ở đâu? Tại. Giống 500 Diêm Ma Quân đoàn cười thần sư tử nháy mắt xông vào thần vương cung, mặc tộc thị vệ muốn ngăn cản, cũng là bị Diêm Ma Quân đoàn xông bay hư không. Sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, người ta thường đọc truyện để chữa lành tâm hồn. Cũng vậy, một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực. Chương 181, Đế Thiên VS Cử Mạt Dương. Uống 500 Diêm Ma Quân đoàn xông vào thần vương đại điện, bắn vọt trối nhấc lên lên quần phòng, thổi lên đại điện người góc áo sợi tóc một cỗ thị huyết khí tức, theo lấy cuồng phong của tới, nhường đám người nháy mắt cảm giác chi này quân đoàn bất phàm. Diêm Ma quân đoàn đến, tăng thêm Đế Tiên cái này phương tin tức, Đế Tiên mặt mang cười khẽ nhìn xem Mạc Dịch. Mạc Thần Vương, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, nhường bản tôn mang theo Ngư Yên Yên ổn rời đi. Song Vương vậy không nên đả thương hòa khí. Đế Tiên cười khẽ ở tại trong mắt giống như xem thường Mạc tộc, càng là kích lên Mạc Dịch lửa giận. Đế Tiên, đây là ngươi bước bản vương, dù cho hôm nay bản vương đưa ngươi chém giết ở đây, thần đế vậy sẽ không trách tội với ta. Chiến Tiên thần vệ ở đâu? nấy mắt từ từ phía bát phương phá không mà ra mấy trăm đạo khí thế khoáng đạt chiến sĩ giết sinh tử chớ luận mặc dịch nhẫn mại dĩ nhiên đến cực hạn quyết ý muốn đem đế thiên chém giết. diễm vân giết bản tôn hôm nay ngược lại muốn xem xem thần vương cung nội tình vẫn là như thế nào đế thiên cũng là không sợ đem hoàng ngự yên kéo lên bay trước người hướng ngoài điện hư không đứng thẳng lên mà ban tử cùng Diệp tử đàn đám người vậy biết rõ lần chiến đấu này bọn hắn không cách nào tham dự đi theo đế thiên tiến về ngoài điện tại đế thiên ly khai đại điện lúc chiến đấu một kích phát động mà ở đại điện một phương khác tam vương nhìn thấy Duy chỉ có lăng Thần Vương muốn gia nhập, nhưng lại bị Thương Thần Vương giữ chặt. Trẫm đã, lăng Thần Vương, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mà Hạo Thần Vương thì là một mặt cười khẽ rời khỏi đại điện. Đế Thiên, có bản lĩnh cùng bản thần tử đơn đấu, đoạt vợ mối hận, bản thần tử cùng ngươi không đội trời chung. Mặc Dương gặp Đế Thiên đứng ở ngoài điện hư không, phi thân mà đến, cùng Đế Thiên cân bằng. Bản tôn nguyên bản chỉ muốn đem Ngư Yên mang đi, không muốn cùng ngươi nhóm mặc tộc nổi lên va chạm. Làm sao à? Làm sao đã ngươi nhất định phải tự tìm cái chết? Vậy liền đừng có trách bản tôn đang ở Đế Thiên muốn cùng Mặc Dương quyết chiến thời điểm bên người Hoàng Ngự Yên lôi kéo trong tay hắn giao động lắc lắc đầu Đế Thiên khắc, Mặc Dương hắn đã là viên mãn thủy tổ đỉnh phong chỉ kém nửa bước liền là hợp đạo thủy tổ hiện tại cùng hắn quyết chiến không phải rất sáng suốt Hoàng Ngự Yên sợ đả thương Đế Thiên trí tôn trí tâm cùng với nói rất là chuyện chuyển Đế Thiên nghe vậy vỗ nhẹ Hoàng Ngự Yên tay cho hắn một cái yên tâm ánh mắt một cái viên mãn thủy tổ đỉnh phong thiên tiêu bản tôn còn là lần đầu tiên gặp phải vậy liền mượn mạng ngươi đến Dương bạn tôn tên Đế Thiên vừa dứt lời một thân khí thế cường đại bỗng nhiên tiêu thăng nhường mặc tộc tân khách khiếp sợ không thôi cái gì Nguyên lai đế thiên thần tôn cũng là viên mãn thủy tổ cường giả, mặc dù chỉ là tam trọng tiên, nhưng khí thế tí ti không thua Mặc Dương thần tử. bậc này niên kỷ lại có như thế tu vi cao, không hổ là đế tộc huyết mạch. Trận chiến này hai vị thiên tiêu quyết đấu, hẳn là cân sức năng tài, liền nhìn Mặc Dương thần tử có thể hay không trong chiến đấu đột phá. Đế thiên, bản thần tử biết rõ ngươi có chút thực lực, nhưng cuối cùng người thắng, vĩnh viễn là ta. Mặc Dương nghe thấy đám người đối đế thiên tán dương, nội tâm hết sức nghẹn dị, một thân khí thế ẩn ẩn có đột phá giấu vết tượng. Bá thiên kiếm quyết. Đột nhiên, thiên không phong vân đột biến, thiên địa thất sắc, từ mặc dương sau lưng thăng lên một trôi du long trường kiếm. Theo lấy hắn thủ thế, mũi kiếm nhắm ngay Đế Thiên, tiếp lấy trường kiếm nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh ngàn bạn. Lít nha lít nhít trường kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, hướng Đế Thiên đánh tới Đế Thiên nhìn thấy, tí ti không hoàng hốt, chậm rãi từ hư không rút ra một trôi huyết hồng sắc trường kiếm, đây là sát lục kiếm. Đã ngươi ưa thích sử dụng kiếm, vậy bản tôn liền để ngươi chết tại sát lục kiếm dưới. Đế Thiên cầm trong tay sát lục kiếm, trong hư không cuồn phòng, để hắn trên người thần bảo bay phát phối. Thần lực không ngừng hướng sát lục ngưng tụ mà đi, nhìn thấy vô số đem trưởng kiếm hướng bản thân đánh tới, liền đối với hư không bổ ngang một kiếm. Sát lục, Diệt Thiên. Một đạo kiếm mang từ sát lục kiếm bay ra, cùng Mặc Dương ngàn vạn kiếm va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm. Cường đại như vậy công kích chạm vào nhau, tại hư không đung đưa lên một trận dư ba, chạm phá không khí tầng. Tiếng một đạo thanh tuy êm tai thanh âm vang lên, Mặc Dương ngàn vạn nhánh kiếm bị đánh về nguyên hình. Liên thôn một chôi du long kiếm, trực tiếp thoát ly hắn trường khống, rơi xuống hư không, cắm ở Thần Vương cung nắp phòng. Ông. Thần kiếm Lạc Ly, phát ra tiếng vang minh. Làm sao có thể Bản thân tử chính là viên mãn thủy tổ đỉnh phong, hắn một cái tam trọng thiên cảnh giới, tại sao như thế cường hãn? Mặc Dương đệ nhất đạo công kích, liền bị Đế Thiên nhẹ nhõm công phá, liền đối tự thân thực lực sinh ra nghi hoặc. Cảnh giới không đại biểu được tất cả, đây là bản tôn tại ngươi chết trước đó, dạy ngươi một câu tu luyện chân lý. Đế Thiên nói xong, phi thân bật lên, tại hư không xoay tròn, cải thành hai tay cầm kiếm, hướng về phía Mặc Dương phương hướng chẻ dọc. Sát lục, vĩnh hằng. Tô Đế Thiên một chiêu này phía dưới, lấy vi điểm giới hạn, khí tức sát phạt tràn ngập toàn bộ hư không, mang theo vô cùng vô tận xu thế, đánhút về phía Mặc Dương. Cỗ này như thế, ngay cả không khí cũng có thể mẫn diện, mặc Dương kinh hãi, chưa bao giờ nghĩ qua kiếm chiêu còn có thể đáng sợ như vậy. Không cam lòng nhận mệnh hắn, nhìn chăm chăm hướng bản thân đánh tới khí tức sát phạt, lớn tiếng quát đạo. Vạn kiếm quy thuận, một kiếm như thế. Khi hắn hô lên một tiếng này, cắm ở nóc phòng du long kiếm, liền tự động quy thuận. Tại trở về thời điểm, thân kiếm dần dần biến lớn, cuối cùng đi đến che khuất nửa bầu trời, mang theo khí tức hủy diệt cùng đế thiên sát lục chạm vào nhau. Bang linh linh từng đạo từng đạo sát lục chi khí, đập nện tại khổng lồ du long kiếm trên người, để hắn nữa ra hỏa tinh tử. Cuối cùng, du long kiếm chậm rãi mất đi màu sắc sau một lát liền ảm đạm tối tăm, mất đi linh tính, giống như một thanh thiết kiếm rơi xuống hư không. có thể đế tiên sát lục chi khí phá vỡ du long ngăn cản sau, liền trực diện mặc dương. uống a mặc dương hét lớn một tiếng, thân thể ra tầng xuất hiện một đạo ánh quang, đây là hắn hộ thể thần lực. nhân đế tiên sử xuất chính là sát lục vĩnh hằng, cho nên sát lục chi khí sẽ không thay đổi yếu, trừ phi bị người phá vỡ, hoặc là đánh giết mục tiêu, không phải liền sẽ tiếp tục kéo dài. mặc dương chống cự trong quấy khắc, thể nội thần lực dĩ nhiên khô tận, cuối cùng chỉ có thể dựa vào trên người thần bảo chống cự. nhưng hắn tại hư không thân thể, giống như bị mấy người làm cầu để đá đùng, dạng mạnh mẽ đâm tới. Tiêu Gen liên hồi, cái gì? Đây là cái gì kiềm quyết? Tại sao cường đại như thế? Một màn này xem ở Thần Vương Cung cùng Thiên Mặc Đạo đám người kinh hồn táo đạm. Chẳng lẽ đây chính là Đế tộc Thiên tiêu sao? Thậm chí ngay cả cao hơn hắn mấy tiểu cảnh giới Mặc Dương Thần tử đều không phải là hắn đối thủ. Phía dưới nghị luận cũng không nhường Đế Thiên công kích đình chỉ, Mặc Dương vẫn như cũ dựa vào Thần Bảo phòng ngự tại hư không bị giết giết chi khí đập mệt lấy. Cảm thụ đến nguy cơ Mặc Dương, quyết định hạ quyết tâm, lâm thời đột phá, cho dù đả thương căn cơ cũng phải cứu danh dự. Bang không thì chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong. Thế ai cho bản thần tử phá? Ông Mạc Dương thân thể một đạo huyết quang ngút trời mà lên, trên người thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Thiêu đốt sinh mệnh đến đột phá cảnh giới, thật là đủ điều, đáng tiếc a, Người gặp gỡ là bản tôn. Đế Thiên nhìn thấy, một mặt khinh miệt nhìn xem Mạc Dương. Không chơi với ngươi, dám nhúng chạm bản tôn nữ nhân, chết, sẽ là ngươi tốt nhất quy tộc. Đế Thiên nói xong, rút kiếm trước mắt mà lên, mà Mạc Dương cũng đang lúc này đột phá hoàn thành, đem sát lục chi khí chấn vỡ, giữ tận đáng sợ nhìn xem Đế Thiên. Là ngươi nuộng bạn thần tử thiêu đốt sinh mệnh một phá, ảnh hưởng căn cơ, bản thần tử phải dùng mạng ngươi để tế điện. Cuồn vọng. Đế Thiên luôn ngữ vở rực Tay phải cầm kiếm, tay trái duỗi ra hai ngón tay ngưng tụ ra một khoả hạt nhỏ đem hắn dẫn nhập tại sát lục kiếm bên trong. Nháy mắt thân kiếm phát ra đua tiếng, quang mang bốn phía. Hạt nhỏ năng lượng chính là thần tượng chấn ngục kình công kích. Đế Thiên một mực ở suy nghĩ cải tiến, bây giờ chiêu này chính là hắn mới lạ riêng biệt sáng tác. Thần tượng sát lục chạm, có thể chết ở dưới chiêu này mặt, ngươi đủ để tự hào. Đế Thiên giơ cao sát lục kiếm, thân kiếm mang theo ngàn vạn thần tượng chi lực, kết hợp vô tận sát lục, một kiếm rơi xuống, một cú diệt thế khả năng, lẫy như thiểm điện tốc độ tấn công về phía mặt dương cùng tách sát mặt dương cảm thụ đến tử vong giáng lâm cho dù bản thân đột phá hợp đạo thủy tổ cảnh giới tại đế thiên chiêu này phía dưới vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đang ở hắn chuẩn bị tiếp nhận tử vong thời điểm thần vương cung mặt dịch một cái tuấn di liền tới đến mặt dương trước người mà nhìn chằm chằm vào mặt dịch diễm quân vậy ở lúc này chạy tới dơ cao đại đao hướng về phía mặt dịch đổ ngang mà đi mặt dịch không phân thân pháp thuật tại đế thiên công kích còn chưa đến trước đó liền đón đỡ diễm quân đại đao công kích nhưng người ta là chí tôn thủy tổ cảnh giới há lại hắn một cái nửa bước chí tôn thủy tổ có thể ngăn cản trực tiếp bị hắn đánh xuống hư không, xuyên thấu tầng tầng không khí tầng, mắt thấy con trai mình sắp phải chết, không cam lòng lớn tiếng quát đạo. Không, Dương Nhi. ầm. Vành mặt dịch rơi xuống đất thanh âm, cùng đế thiên công kích vọt tới mặc Dương thanh âm đồng thời phát sinh. Ta Dương Nhi. Mặc Dương mẫu thân chạy vội mà đến, nhìn xem hư không mây đen tràn ngập, căn bản liền nhìn ra thứ gì. Ai? Như thế thiên kiêu, liền như vậy chết đi. Đúng vậy a. Nhìn đến đế thiên thần tôn hôm nay khó có thể ly khai mặt tộc. Thần vương điện tân khách đều đang vì Mặc Dương chết cảm thấy tức giận, nguyên một đám diêu đầu hoàng não. Duy chỉ có đế thiên, hắn một mặt đạm nhiên đang chờ đợi mây đen tan đi, bởi vì hắn cảm giác được, ở cuối cùng một khắc, có người đem chiêu kia đỡ được. Trong khoảnh khắc, thư không tràn ngập mây đen bị đuổi tan ra, mơ hồ bên trong xuất hiện hai bóng người. Mẹ nó, mệnh thật là lớn, bất quá cũng đúng, nếu như tại Mạc tộc cứ như vậy tùy tiện đưa người giết, cái kia Mạc tộc liền không xứng thần vương tộc xứng số. Đế Thiên hướng về phía tán đi mây đen, hiện ra hai bóng người chỗ, hùng hùng hổ hổ nói đạo. Diễm Quân cảm giác không đúng, một cái chớp mắt, liền tới đến Đế Thiên trước người. Thần tử không chết. Không biết người nào lớn tiếng hô một thanh, nguyên bản tất cả mọi người tối đầu lắng người, ở nơi này tiếng phía dưới toàn bộ đều nhìn về phía hư không, phát hiện mặc dương trước người xuất hiện một vị lão giả, trọng thương mặc dịch kích động không thôi, Cảm tạ lao tổ cứu dương nhi một mạng. mặc dịch lời này vừa nói ra, nhưng ở đây đám người thình lình, cái gì? mặc tộc lao tổ đều đi ra, cái kia đế thiên còn có thể đi sao? nhân gia là thần triều thần tôn, thần đế tự mình phong, tất nhiên mặc dương thần tử không chết, bọn hắn mặc tộc hẳn là sẽ không chém giết đế thiên. ưm, giống như cũng là, trong hư không, ngăn khuất mặc dương trước người lão giả khẽ vỗ hoa dâm sợi dâu, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. tiểu hữu, chiêu này quá bá đạo bản tổ đề nghị ngươi chính là ít dùng đế thiên thấy vậy cười khẽ nói đạo lão đầu bản tôn bất kể bá không được bá đạo có thể giết địch liền là ngon chiêu nếu như lúc đối địch còn cân nhắc chiêu thức vấn đề vậy như thế nào giết địch ngươi lai like, ngươi là vì giết bản tổ mặc gia thần tử vậy hôm nay liền lưu ngươi không được một mực ở bế quan ông tổ nhà họ mặc cũng không biết mặc tộc phát sinh chuyện gì hắn chỉ là cảm ứng được mặc tộc đệ tử có sinh mệnh nguy hiểm cho nên trước mắt đến đây cứu rút bạn coi là đế thiên cùng mặc dương đang luận bản ai ngờ bọn họ là sinh tử chiến cái này khiến mặc tộc lao tổ sinh lòng không vãi mời lao tổ đem cái này tiểu xúc sinh chém giết người này đoạt thê tử của ta còn muốn đem ta chạm dưới kiếm ta mặc tộc khi nào nhận qua bậc này vô cùng nhục nhã mặc dương ở một bên thêm mắm thêm muối thế tất yếu lao tổ đem đế thiên chém giết đến giải hắn mối hận trong lòng nghe tới mặc dương chi ngôn ông tổ nhà họ mặc nháy mắt sát ý bốn lên ở trong mắt của hắn mặc tộc là không cho người khác làm bận thanh danh tiểu tử hôm nay liền dùng mạng ngươi đến vãn hồi mặc tộc thanh danh mặc tộc lao tổ không hề động một chút nào chỉ là dơ cao bàn tay thưa không liền điện tiệm nuôi mình một đầu khổng lồ cự thủ từ đế thiên đứng thẳng không chung mà xuống thế muốn đem đế thiên đánh thành thịt nát Diễm Quân nhìn thấy, phi thân mà lên, đại đao trong tay đón gió tăng trưởng, làm đối bàn tay ngang hẳn lúc, Liên cho đến lòng bàn tay, nháy mắt vang lên sắt thép ma sát thanh âm, mà mặc Tộc Lao Tổ nhìn thấy, lạnh rên một tiếng. "Hừ." Nhỏ nhỏ bắt trong tiền, cũng dám ở bản tổ trước mặt khoe khoang. Sau đó liền khống chế tự thủ, dùng ngón áp út hướng về phía đại đao bắn ra, phát ra một tiếng thanh thủy thanh âm. Đương đại đao nháy mắt hồi phục nguyên dạng. Diễm Quân bị hắn mang đến cự lực chấn khai, một đạo huyết kiếm từ trong miệng phun ra. Phó thiếu chủ cẩn thận. Thu thương sau khi còn tại quan tâm Đế Thiên An Uy, lại muốn lần suất thủ hắn. Đã thấy Đế Thiên vẫn như cũ một mặt cười khẽ đúng lúc này, toàn bộ hư không che kín bị ngạn hoa cánh, ngay sau đó, một đạo cực đẹp thân ảnh từ hư không mà xuống. Sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, người ta thường đọc truyện để chữa lành tâm hồn. Cũng vậy, một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực. Chương 182, Cường đại ngoan nhân đại đế. Ẩm. Một thanh kịch liệt tiếng vang, hắn sinh ra đi ra thần lực dư ba, đem hư không chấn lay động đây là Mạc tộc lao tổ công kích, bị phá không mà đến ngoan nhân đại đế nhẹ nhõm phá vỡ, nhưng còn lại uy sát thật mạnh đều có thể sợ phía dưới quan chiến đám người nhưng ngay cả bận bịu mở ra phòng ngự muốn phòng ngừa bị dư vi chấn thương làm sao một số tu vi kém trực tiếp bị đưa vào luân hồi đối với cái này mặc tộc lao tổ rất là kinh ngạc gặp ngon nhân như thế tuổi trẻ thực lực dĩ nhiên như vậy cường hãn người là ai bản tổ tại sao chưa từng nghe nói hư vô đại lục vẫn còn có như thế tuổi trẻ đỉnh phong thủy tổ ngon nhân bởi vì phục dụng đế thiên tại hệ thống cái kia mua được lịch thiên thần Ma Đan, bây giờ tu vi dĩ nhiên là đại lục thiên hoa bản nguyên bản là lạnh lẽo cô còn nàng lúc này tăng thêm nàng lịch thiên tu vi càng hiện lộ rõ ràng ra một đời nữ đế phong phạng bản đế là ai Ngươi còn chưa xứng biết rõ. Vừa rồi ngươi ỷ vào tu vi cường đại, dám ra tay với chủ thượng, như vậy, ngươi liền không có sống sót cần thiết." Ngoan nhân nói xong, tinh tế thon dài ngón tay, tùy ý tại hư không tìm một mảnh bị ngạn chi hoa đối với hắn bắn ra. Cánh hoa mang theo cực kỳ khủng bố uy thế, phóng tới mặc tộc lão tổ. Tuy nói chiêu thức đơn giản, nhưng trong đó năng lượng cùng vừa rồi Đế Thiên bọn hắn chiến đấu căn bản không cách nào so. Cái gì? Chủ thượng, một cái đại lục cường giả tối đỉnh, thế mà nhận một cái tiểu tử làm chủ. Còn tại phòng đoán Đế Thiên thân phận hắn, gặp ngoan nhân cường đại công kích đánh tới, vội vàng vận lên thần lực, đánh ra một trường Vanh mặc tộc lao tổ nháy mắt bị đánh lui mấy ngàn trượng, khoẹ miệng tràn ra một vệt máu, sau đó lắc mình một cái trở lại nguyên vị. Trên mặt lộ ra hoảng sợ, càng là đối đế thiên thân phận sinh ra nghi hoặc, quan sát tỉ mỉ một phen đế thiên, gặp hắn mặc vào, xem xét giống như là đại tộc người, trước đó chỉ là nghe mặc dương mà nói, căn bản không hề chú ý tới đế thiên đang mặc. Đông nhiên, hắn thế mà phát hiện đế thiên thân mặc đế tộc kỳ lân thần bảo, đây chính là đế tộc dòng chính ở thần triều địa vị biểu tượng. Chỉ có thần đế chi tử, bị phong hoàng mới có kỳ lân thần bảo, nhưng hắn lại chưa từng nghe nói thần đế còn có tuổi tác như vậy như tử, vậy không đi để ý bản thân tương thế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem phía dưới mặc dịch đế tử rốt cuộc là người nào như thế sắc bén ánh mắt nhường mặc dịch sinh lòng kích động nhìn thoáng qua đế vũ thần sau đó cứng rắn ra đầu đáp lại lão lao tổ hắn hắn là thần triều thần tôn bây giờ thiếu thần đế hậu đại con cháu mặc tộc lao tổ nghe nói hắn nói dưới chân lão đảo một cái trên mặt xuất hiện kinh ngạc không thôi biểu lộ ngươi là muốn cho mặc tộc lâm vào vạn kiếp bất phục sao lao tổ coi như kẻ này là đế tộc thần tôn nhưng hắn vậy không thể ủy vào bản thân thân phận đến đây cướp đoạt ta của dâu nếu như dạng này ta mặc tộc đều có thể nhẫn vậy sau này mặc tộc như thế nào ở thần triều đặt chân việc này cho dù nháo đến thần đế bên kia, ta mặc tộc cũng là triều lý sợ nhà mình lao tổ đem việc này đều là qua, mặc dương một mặt phẫn nộ đem sự tình nguyên do nói ra, hắn đối nhà mình lao tổ tràn ngập lòng tin, mặc dù vừa rồi hắn bị đẩy lui, nhưng tại hắn nhìn đến, đó là lao tổ không có chuẩn bị, mà mặc tộc lao tổ lại là đâm lao phải theo lao, nếu quả thật muốn bảo vệ mặc tộc uy nghiêm, nhưng đối phương cái kia vị nữ tử, hắn không nhất định khả năng thắng, nếu như đem việc này đều là qua, cái tia mặc tộc về sau thật đúng là biết trở thành trò cười. náo hải nhanh chóng vận chuyển lại muốn tìm tới một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp đang ở mặc tộc lão tổ chấm tư thời điểm đám người đều tại nhìn xem hắn giống như là chờ đợi hắn trả lời chắc chắn mà đế thiên lại ở lúc này mở miệng lão đầu ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn một là nhường bản tôn mang theo nữ yên ly khai hai là đem bản tôn thủ hạ đánh bại cưỡng ép lưu lại nữ yên cùng ngươi mặc tộc thần tử thành thân bất quá liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia đem bản tôn bên người vị này đánh bại ngoan nhân cũng không gấp đối nhất thời tiên tính đợi tại đế thiên bên lội vừa rồi một kia chỉ là phẫn nộ hắn muốn thương tổn đế thiên thưa không đứng thẳng mặc tộc lão tổ nghe vậy nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Đế Thiên nói hai loại phương án, đang ở hắn khó có thể làm quyết định thời điểm, Mạc Dịch truyền âm cho hắn. "Lão tổ, bây giờ Mạc tộc là phụ thuộc Vũ Thần Hoàng, hắn là một nghi thẩm muốn Đế Thiên chết. Nếu như hôm nay Mạc tộc thật đem Đế Thiên kích thương, hoặc chém giết, Vũ Thần Hoàng vậy sẽ không thờ ơ, huống chi hôm nay vốn là Đế Thiên sai, thần đế còn không đến mức vì đó diệt ta Mạc tộc." Mạc Dịch mà nói, chiệt để để hắn làm ra quyết định, sau đó, hắn cắn răng một cái, tranh thủ thời gian cùng còn tại Mạc tộc tộc địa mấy đại lão tổ liên hệ. "Các vị, Mạc tộc gặp nạn rồi." Câu nói này vừa ra, Cách thần vương cung bên ngoài mấy vạn dặm mặc tộc tộc địa, nháy mắt truyền đến bát đạo khí tức cường giả, truyền lại ra khí tức, yếu nhất đều là trí tôn thủy tổ thất trọng thiên, cường đại như thế khí tức, mang theo một cỗ huy áp sông thẳng chân trời, cho người ta một loại áp bách cảm giác. Mà ở thần vương cung hư không vị lao tổ này gặp tộc địa có động tĩnh, liền cường thế nói đạo. Đã ngươi bản thân cũng đã cho phương án, cái tiêu bản tổ liền tuyển đầu thứ hai, đưa ngươi đánh lui. Bất quá, ngươi yên tâm, chỉ cần lưu lại mặc dương cô dâu, ngươi liền sẽ bình yên vô sự. Đế thiên ở tại nói chuyện thời điểm, vậy cảm thụ đến cường giả huy áp, chốc lát liền bị ngoan nhân ngăn cách. Ha ha, nguyên lai là đang gọi người. Đã ngươi đã trải qua lựa chọn ngon nhân, động thủ là chủ thượng. Ngôn nhân đại đế cái kia băng lãnh thanh âm vang lên, tiếp lấy một cái chớp mắt, liền phóng tới mặc tộc lão tổ, muốn đem hắn một kích đánh giết. Chờ cái kia tám bát đại cường giả tới, bọn hắn liền ít một chút đối thủ, luân hồi bị nạn, diệt. Mấy mắt, thưa không đã nổi lên bị nạn hoa cánh cấp tốc tụ tập, hình thành một đóa hoàn chỉnh bị nạn chi hoa, mang theo một cỗ hủy diệt thiên địa chi thế, đánh út về phía mặc tộc lão tổ. Bực này cường đại công kích, để hắn cấp tốc tụ tập toàn thân thần lực ngăn cản. Vạn long hợp nhất. Mấy vạn đầu thần long hư ảnh từ mặc tộc lao tổ trên người ngưng tụ mà ra, tại hư không lấy tốc độ nhanh nhất hợp thành một đầu ngàn vạn trượng thần long hư ảnh, cùng ngoan nhân đại đế bị ngạn chi hoa chạm vào nhau. ầm ầm, hai cú mạnh đại thần lực quyết đấu, tại hư không giằng co, đợi hai hơi thời gian sau, mặc tộc lao tổ sắc mặt tái nhợt, khoe miệng bắt đầu chảy ra một tia đỏ tươi, theo cái cảm không ngừng rơi xuống. Bởi vì ngoan nhân thần lực cường đại, bị ngạn chi hoa cùng thần long hư ảnh giằng co lúc phát ra một thanh anh minh, ông một đạo bị ngạn hoa ảnh chấn khai, đem thần long hư ảnh nháy mắt tan rã, mặc tộc lao tổ mất đi thần long hư ảnh trào trống một cỗ phản vệ từ bản nguyên thần lực bên trong đánh tới. Phốc phốc, một ngụm lớn máu tươi từ hắn miệng phun ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, có thể cái này cũng chưa hết. Ngoan nhân cái kia một đóa ngưng hư là thật bị ngạn chi hoa, còn tại hướng hắn công tới. Lão tổ Mạc Dịch nhìn thấy, lớn tiếng kinh hô. Mà ở trong hư không mặt dương, bị ngoan nhân đại đế như thế thực lực cường hắn sợ ngây người. Khoe miệng không ngừng ở run rẩy, không thể tin nổi nó lên. Không có khả năng, cái này không có khả năng, lão tổ ngươi sẽ bại. Mạc tộc lão tổ một tay bưng mít lấy ngực, hai mắt trừng lớn, lúc này hắn đã không có khí lực đi ngăn cản cường đại như thế công kích tuy nói hắn cùng với ngoan nhân đại đế cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực lại là thiên lãm chi khác. công kích càng ngày càng gần, cũng đã gửi được khí tức tử vong. sau đó, chậm rãi hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong giáng lâm. có thể đúng lúc này, thần vương cung toàn bộ hư không, uy áp mạnh mẽ càng ngày càng gần, bắt đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. khiu khiu. trong đó mạnh nhất hai bóng người, trực tiếp giáng lâm đang chờ đợi tử vong mặc tộc lao tổ trước người đồng thời đem sớm đã xúc tốt thần lực, đánh ra, cùng ngoan nhân đại đế bị nạn chi hòa và chạm cùng một chỗ. ầm ầm. máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chảy đầu sẽ không rơi trước 183 tôn ngộ không ra mặt tộc từ tộc địa trước chạy tới hai vị trí tôn thủy tổ đỉnh phong lão tổ cái này chính là mặt tộc đại lao tổ cùng nhị lao tổ bọn hắn liên thủ cùng ngoan nhân đại đế luân hồi bị nạn hoa đối kháng mà nhung bọn hắn ngoài ý muốn là phát động công kích ngoan nhân đại đế thế mà một cái chớp mắt đi tới trước đó trọng thương mặt tộc lao tổ sau lưng người này tại mặt tộc lao tổ trong hàng ngũ hàng lao tam. ông cẩn thận Còn đại hư không cực tốc bay tới cái khác mặc tộc lão tổ, trước hết nhất trông thấy ngoan nhân đại đế sau lưng bọn họ, liền đối bọn hắn lớn tiếng nhắc nhở một câu. Có thể ngoan nhân căn bản liền không cho bọn hắn phản ứng cơ hội. Một đạo như như điện ngủ cấm lanh thanh âm vang lên. Chủ thượng muốn giết người, cho dù là bản đế vẫn lạc, hắn cũng phải chết. Nói câu nói này đồng thời, ngoan nhân ngưng tụ ra một chỉ mang theo hủy diệt huy năng lượng, đâm tại thụ thương tam lão tổ hậu tâm, mà còn đang cùng bị ngạn chi hoa đối kháng mặc tộc đại lão tổ. Nhị lão tổ cảm giác đau tam nguy hiểm, đồng thời thêm đại thần lực, muốn mau chóng phá vỡ công kích. Vô mất đi ngoan nhân đại đế thần lực trèo trống bị ngạn chi hoa liền bị hai người thêm đại thần lực đánh tan nhưng khi bọn hắn quay người thời điểm đã thấy đến nhường bọn hắn rất phẫn nộ một màn chỉ thấy bọn hắn mặc tộc lao tam hắn thân thể cùng thần hồn như cắt đùi đồng dạng theo gió phiêu tán hắn trên mặt còn mang theo hối hận lao tam tam ca mặc dù bọn hắn tám người không phải một thời đại người nhưng đều là mặc tộc lao tổ bọn hắn lợi dụng gọi nhau huynh đệ trải qua qua nhiều năm tích lũy tình cảm bọn hắn hơn hẳn thân huynh đệ bây giờ gặp hắn đều tại trước mặt trong lòng truyền đến thống khổ đại lao tổ cùng nhị lao tổ muốn đưa tay đi bắt lại vừa hụt đã thấy ngoan nhân đại đế đứng ngạo nghễ mà dứt Duy chỉ trước đó chém giết Lão Tam tư thế, bản tổ muốn ngươi làm Lão Tam cho cùng. Đại Lão tổ vừa dứt lời, liền nhanh chân vội trăng, đi lên cùng ngoan nhân cất chiến, Nhị Lão tổ lại quay người nhìn về phía Đế Thiên. Lão Tam chết đều là nhân ngươi mà lên, bản tổ chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đế Thiên gặp dữ tận phẫn nộ mặc tộc nhị Lão tổ, lơ đến cười nhẹ. Ha ha, các ngươi mặc tộc thật đúng là không biết xấu hổ. Một cái lao bất tử, lại muốn đối với bản tôn cái này viên mãn thủy tổ xuất thủ, đơn giản buồn cười à? Bất quá, đã ngươi muốn tìm chết, vậy bản tôn giống như ngươi mong muốn. Đế Thiên sau khi nói xong, sau lưng hắn hư không xuất hiện một đạo như địa ngục đồng dạng trống rỗng, khí tức tử vong nháy mắt bao trùm thần vương cung. Ha ha ha! Một đạo cực kỳ ma tính tiếng cười từ trống rỗng bên trong truyền đến. Ngay sau đó, một người mặc tỏa ra màu đen hỏa diễm, mang theo vàng nóng đường vân dấp lưới. Hắn mặt mũi tràn đầy thon dài lông khỉ, chỉnh thể buộc ở đỉnh đầu, dùng tử kim quan khảm nằm lên, cầm trong tay một cây bước lên hắc viêm chi hỏa trường côn. Khí tức tử vong theo lấy hắn xuất hiện, càng ngày càng nồng đậm. Hắn chậm rãi bước ra trống rỗng, một đôi bước lên hỏa diễm hai mắt, dữ tợn đáng sợ nhìn trầm trầm muốn ra tay với Đế Thiên mặc tộc nhị lao tổ mang theo ma tính thanh âm lần thứ hai vang lên ngươi muốn giết bản ma chủ thượng ra sân là trước đó đế thiên rút ra địa ngục viêm ma tôn ngộ không hắn một thân rộng lớn viêm ma chi khí lại tăng thêm cái kia dữ tợn đáng sợ gương mặt nhường mặc tộc nhị lao tổ thả chậm một chút công kích tốc độ có thể vừa nghĩ tới nhà mình lão tam vẫn lạc, nộ khí bộc phát thiếu trong này doanh người một cái mặt lông hầu tử cũng dám cùng bản tổ tiêu gạo tự tìm cái chết sau đó hắn liền cải biến công kích đối tượng tướng tôn ngộ không đánh ra một trường mà tôn ngộ không sát thực không có một chút ý tránh né chỉ là nó cái kia dày trọng lồng ngược hướng về phía trước cưỡn một cái mặc cho hắn công kích so nó cao hơn. Ngay mặc tộc nhị lão tổ bàn tay đánh vào tôn ngộ không lồng ngực phía trên, mà cái sau lại là không hề động một chút nào. Ần, đây rốt cuộc là thứ gì? Tự nhiên như thế cường ngạnh. Nhị lão tổ trong lòng thất kinh. Tôn ngộ không lại ở lúc này, nét môi cười lộ ra cái kia bén loạn răng, một mặt kinh miệt nhìn xem đối phương. đã ngươi công kích đã ra khỏi, như vậy hiện tại nên bản ma. Nhìn xem gần trong gang tấc nhị lão tổ, tôn ngộ không hét lớn một tiếng, uống a một đạo cực mạnh như thế từ trên người hắn bộc phát ra, đem nhị lão tổ đẩy lui mấy chục bước. Ngay sau đó, trong tay hắt viêm trường côn tại lòng bàn tay xoay tròn vài vòng sau, tôn ngộ không tùy ý nắm chặt một đầu. một côn quét ngang ra, huyền hóa ra mấy ngàn hơn vạn côn ảnh, hướng về phía nhị lao tổ phần bụng đập nện mà đi. ầm, một côn chi vi, nhường nhị lao tổ lần thứ hai bay ngược mấy ngàn mét, nếu không phải là hắn tồn tại trí tôn thủy tổ đỉnh phong cảnh giới, tôn ngộ không một côn này, đầy đủ nhường hắn an nghỉ nơi này. Phốc phốc. nhị lao tổ vẫn cố nén lấy xôi chào lục phủ ngũ tạng, dừng lại bước chân sau, liền một ngụm tụ huyết bay ra. tôn ngộ không gặp như này không chịu nổi, không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. hừ, bản ma còn không có dùng sức, ngươi thiếu chút nữa ngã xuống liền lấy ngươi cái này chút thực lực, còn muốn động chủ thượng. Đối với tôn ngộ không khiêm tiệt, nhị lao tổ rất là không cam lòng, nhưng trong lòng đối hắn thực lực, lại là khiếp sợ không thôi. Có thể vì lao tam thủ, hắn nhất định phải đem cùng hắn đối chiến người chém giết, bằng không thì hắn khó có thể tiếp cận đế thiên thân. Sau đó, liền lướt qua khoẹt miệng vết máu, vươn lên bản nguyên thần lực tụ tập tại hai tay bên trong, hướng về phía tôn ngộ không đánh tới. Một bên cờ hờ á cờ hờ ư không quan chiến đế thiên, gặp tôn ngộ không lại có thực lực như thế, một cái kiệu trọng thiên trí tôn thủy tổ cường giả, lại đem trí tôn thủy tổ đỉnh phong nhị lao tổ đánh đến không có chút nào sức hoàn thủ mà đổi thành một bên ngoan nhân đại đế vốn là cùng mặc tộc đại lao tổ cùng hắn giao chiến đó là nàng còn thành thạo kết quả về sau lục đại lao tổ vậy tham dự trong đó dù sao song quyền nan địch tứ thủ chúng chi là bảy cái chí tôn thủy tổ cường giả bây giờ tuy nói không có thủ thường, nhưng ngoan nhân có chút chống đỡ không được đế thiên nhìn thấy nhìn thoáng qua bảo hộ ở sau lưng diễm quân diễm quân ngoan nhân bên kia ngươi có chắc chắn hay không thay hắn ngăn chặn một hai cái thiếu chủ ngăn chặn một hai cái không có vấn đề về sau sáu người bên trong có hai người thực lực yếu kém một cái thất trọng thiên một cái bát trọng thiên Thuộc hạ không nói đem bọn hắn đều chém giết, nhưng đánh giết một cái thất trọng thiên tuyệt đối không nói chơi. Xem như một cái hợp cách quân đoàn khôi thủ, diễm quân đối thần vương cung bên trong ba cái chiến trường xu thế, vẫn là nhìn tấu triệt. Nhưng hắn lo lắng Đế Thiên an nguy, cho nên vẫn không có đi trước giúp đỡ bất luận cái gì một phương. "Tốt, vậy ngươi liền đi trước, nhường một chút ngoan nhân đảng xuất thủ đến." Đế Thiên vừa dứt lời, diễm quân liền bay trước người hướng, hắn biết rõ, lúc này Đế Thiên nhường hắn đi trước giúp ngoan nhân. Vậy liền nói rõ, trước đó tại Diệt Cố Bạch hai tộc lúc xuất hiện hoang bọn hắn bốn người, khẳng định đang ở xung quanh. Cho nên hắn không có một chút do dự, đi trước tương trợ ngoan nhân đại đế có thể đúng lúc này một mực rơi xuống phương quan sát tìm kiếm thời cơ đế vũ thần gặp diễm quân muốn đi giúp ngon nhân liên tại hư không vỗ tay phát ra tiếng một đạo hắc sắc hư ảnh liền xuất hiện ở trước mặt thần hoàng ngươi tranh thủ thời gian đi trước ngăn cản cái kia tay cầm đại đao người đế thiên thủ hạ vị này nữ tử nàng sắp không chịu nổi bóng đen theo lấy đế vũ thần nói người kia nhìn lại chỉ là đối với hắn gật đầu lên tiếng là thần hoàng một cái trong ngay mắt liền tới đến hư không đang ở diễm quân muốn gia nhập ngon nhân các nàng chiến đấu thời điểm hắn xuất hiện ở diễm quân trước mặt người đối thủ là ta. Hắn mới vừa nói xong, liền hướng diễm Quân phát lên cận thân công kích. Trong chốc lát, hai người liền chiến đến vú bụi. Trên mặt đất Đế Vũ Thần, lúc này cùng mặc Dịch nhìn nhau, hai người liền dùng thần thức bắt đầu giao lưu. Kết quả bọn hắn hai người ý nghĩ lại là đồng dạng, đều tại đánh Đế Thiên chủ ý ngay từ đầu. Đế Thiên bên người luôn có cường đại chí tôn thủy tổ bảo hộ, bây giờ hắn bên người chỉ có Hoàng Ngự Yên cùng Thanh Di hai người. Cái này chính là bọn hắn hai người xuất thủ thời cơ tốt, hai người gật đầu một cái, liền hướng Đế Thiên ở tại hư không bay đi. A Đế Thiên, hiện tại cũng không có người đến cứu ngươi đi. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, cùng cô đối đầu lại là một cái cái dạng gì hạ chàng. Đế Vũ Thần cùng mặc Dịch trước tiên đi tới Đế Tiên trước mặt, liền bắt đầu đối với hắn cười lạnh. Mà Đế Tiên nhìn thấy bọn hắn, giống như nhìn giống như kẻ ngu, đối bọn hắn vô chi, không khỏi giao động lắc lắc đầu. Ai, đã ngươi muốn so nhiều người, vậy bản tôn giống như ngươi mong muốn. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 184, Đế Vũ Thần từ bỏ. Ai, đã ngươi muốn so nhiều người, vậy bản tôn giống như ngươi mong muốn, đế thiên đối vũ thần hoàng cùng mặc dịch sau khi nói xong, có bốn chùm ánh sáng phá vỡ hư không, tại đế thiên trước người hiện lên hiện thân ảnh, chủ thượng, hoang, sắt, ma, minh bốn người hiện ra thân ảnh sau, hướng về phía đế thiên thi lễ một cái, đế vũ thần nhìn thấy, một trận kinh ngạc. ngươi lai, like, bên cạnh ngươi còn có dấu tứ đại chí tôn thủy tổ đỉnh phong cao thủ, cô quả nhiên là xem thường ngươi. hiện tại ngươi nhưng còn có lòng tin đánh giết bản tôn. đế thiên tay háo vung lên, mặt bỉm cười, treo tức nhìn xem vũ thần hoàng, trông thấy đế thiên bên người lại thêm ra bốn vị trí tôn thủy tổ cờ giả, mặc dịch nháy mắt mặt như chết sám vừa rồi một nghĩ thầm muốn đem đế thiên chạm giết hắn bây giờ lại là hy vọng đế thiên không muốn đại khai sát giới nhưng hắn có thể tỏi nguyện sao đáp án khẳng định phải chăng, bởi vì sự tình thường thường đều là hướng về đám người tương phản phương hướng phát triển hoang tất nhiên mặc tộc lớn nhất ỉ vào là những lao tổ này như vậy các ngươi đi lên đem ngoan nhân thay đổi đến nhớ kỹ lần này đừng có lại lãng phí thời gian là chủ thượng hoang bốn người liếc nhau minh sắt ma ba người liền tiến về ngoan nhân giao chiến chỗ ma hoang thì là lưu lại bảo hộ đế thiên làm ba người lúc chạy đến nguyên bản chiếm thượng phong ngoan nhân lúc này lại bị Mặc Tộc bảy vị lao tổ liên thủ có chút tự loạn trận cước đúng lúc này ngoan Nhân một cái không sẵn sàng bị Mặc Tộc đại lao tổ một trường đánh vào vai phía trên Ngoan Nhân đại đế thực lực không thể bảo là không cường đại từ ngay từ đầu cùng Mặc Tộc lao tam chiến đấu đến đem hắn chém giết lại đến Mặc Tộc còn lại lao tổ đến đây tương trợ lấy sức một mình đối kháng Mặc Tộc bảy vị lao tổ bây giờ mới bại trận lúc này nàng cũng liền thụ chút vết thương nhẹ cái này còn chỉ là sơ sẩy tình huống dưới bằng không thì nàng còn có thể lại giết mấy người chủ thượng để ngươi trở về đón lấy đến liền giao cho chúng ta Minh thanh âm sau lưng ngoan nhân đại đế vang lên, bọn hắn ba người xuất hiện, nhờ mặc tộc bảy vị lão tổ rung động. Ân, lại là bốn vị đỉnh phong chí tôn thủy tổ, hắn trong miệng chủ thượng vẫn là người nào? Mặc tộc đại lão tổ trong lòng thầm nghĩ, ngoan nhân nghe vậy cũng không đáp lại, vẫn như cũ lạnh lẽo cô quản phi thân mà lên, rời khỏi chiến đấu. Dù cho trong lòng mọi loại không muốn, có thể đế thiên mệnh lệnh, các nàng nguôi cái trong lòng người đều không cách nào cự tuyệt. Các vị, các ngươi tuy nói sống vô số kỷ nguyên, nhưng bản tọa thật đáng tiếp nói cho các ngươi, hôm nay chính là các ngươi vinh viên đi ngủ thời điểm. Đợi ngoan nhân đi rồi, minh một câu liền phán định mặc tộc bảy người tử kỳ, ung vọng, ta mặc tộc bây giờ còn có 8 vị trí tôn thủy tổ, liền chỉ bằng vào các ngươi mấy người cũng muốn diệt sát, người si nói nhậu, đại lao tổ tuy nói trong lòng có chút choạng, nhưng khí thế không thể thua, hắc hắc, rất nhanh liền thắng các ngươi bảy người, người. minh một lời, nhường bọn hắn bảy người tề thân nhìn về phía cùng tôn ngộ không chiến đấu nhị lao tổ đang ở bọn hắn quay người thời khắc, liền nhìn thấy địa ngục viêm ma tôn ngộ không, giơ cao trong tay cái kia bốc lên hắc viêm trưởng côn, mang theo phá vỡ thiên địa chi uy, hướng mặc tộc nhị lao tổ công tới, cái này đạo công kích, liền lấy hư vô đại lục bậc này vững chắc không gian lúc này, tại tôn ngộ không công kích đến, thiên cung phía trên thế mà vạch ra một đường vết rách. một cú bạo loạn cuồng phong từ lỗ hồng kia xung kích ra. lão nhị, nhị ca, cẩn thận. lúc này vết thương chồng chất mặc tộc lão nhị, một tay bưng bít lấy ngực, tự biết chiêu này khó có thể ngăn cản. liền quay người nhìn thoáng qua trường kỳ cùng một chỗ các huynh đệ, sau đó truyền đến tôn ngộ không một thanh gào to. cho bản ma diệt. chữ diệt vừa ra, sau đó liền truyền đến một thanh kịch liệt lắc lư. ầm ầm. mặc tộc lão nhị ở nơi này tiếng nổ phía dưới, triệt để vỡ lạc, thân thể liền một chút cặn bã đều không có. Đau lòng nhất góc Mặc tộc lão đại, khóc không thành tiếng. Lão nhị a bản tổ muốn các ngươi chôn cùng hắn câu nói này lại nên đón Minh cười lạnh. Ha ha, có tự tin là tốt, nhưng không có thực lực kia, vậy ta liền thành ngủ quáng. Minh đối với hắn sau khi nói xong, tiếp lấy cùng bên người sát ma nói đạo. Ba người này về ta, hai người các ngươi bản thân tìm đối thủ. Cũng không các loại hai người đáp ứng, một cái bay chuẩn, liền tới đến Mặc tộc lao đại bên người. Ai? Sát vừa định gọi lại, lúc này lại cũng không kịp, cùng ma lướt nhau, đồng thời giao động lắc lắc đầu, liền riêng phần mình tìm đối thủ lên tôn nộ không một kích diện sát mặc tộc lão nhị cử động lại là nhường thần vương cung bên trong quan chiến người toàn bộ khuôn mặt kinh phá thần thái ngốc trệ cái này cái này vẫn là là người còn là khỉ thế mà có như thế thần uy Lăng thần vương lắp bắp đường ngày, mới nói ra một câu nói kia mặc kệ hắn là người vẫn là khỉ sau ngày hôm nay đế thiên thần tôn uy danh sợ là kinh diễm hơn toàn bộ vô thượng thần triều thương thần vương nói câu nói này đồng thời trong lòng âm thầm may mắn may mắn bản thân không có ra tay giúp mặc thần vương đế thiên bên người cao thủ thực tế nhiều lắm chỉ sợ về sau thần triều người nghe ngóng đều không phải biến sắc, mà một bên hạo thần vương lãnh đạm nói đạo, vũ thần hoàng chú định cùng thần đế chi vị vô duyên về sau, hai người các ngươi vị vẫn là cân nhắc rõ ràng à? Quen biết nhiều năm, bản vương cũng không muốn nghe được hai người các ngươi tộc bị diệt tin tức. Hạo thần vương sau khi nói xong, liền hóa thành một vệt sáng, rời đi mặc thần vương cung. Bởi vì hắn biết rõ, mặc tộc đã trải qua triệt để bại, thực cưới khẳng định là không cách nào cử hành. Hắn thân làm thiếu thần đế nhất mạch, là không có khả năng tham dự vào đợi hạo thần vương đi rồi. Lang, thương hai vị thần vương, nháy mắt liền lâm vào trầm tư, trong đầu không ngừng vang lên hạo thần vương trước khi đi trước đó chúa nói chuyện trong hư không đế thiên hải lòng xuất ra một cái ghế nửa nằm mắt thấy tôn ngộ không đánh giết mặc tộc lão nhị sau đó liền thu hồi ánh mắt nhìn xem rằng có cách hắn chỉ có mấy bước xa đế vũ thần cùng mặc dịch trên người làm sao các ngươi còn không động thủ đế thiên nghĩ không ra ngươi giấu sâu như thế thế nhưng là ngươi cảm thấy cô bên người cũng chỉ có một vị cường giả sao lúc này trong hư không một trận nhao động giống như là nghiệm chứng đế vũ thần mà nói từ đó xuất hiện mấy bóng người đều là tám cựu trọng thiên trí tôn thủy tổ cường giả trên người phát ra cực mạnh uy thế chỉ cần đế vũ thần một câu bọn hắn liền sẽ xuất thủ cái kia ngươi còn muốn hay không vì ngươi hạ thần mặc tộc xuất thủ đây. Đế Thiên nhìn về phía Đế Vũ Thần, trên mặt xuất hiện âm lãnh, gặp Đế Thiên như thế sắc mặt, ẩn nhẫn tại bộ phát biên dưới hắn, lúc này rốt cục không áp chế được, cho cô có thể bắt được. là mới vừa xuất hiện sau lưng Đế Vũ Thần mấy đạo thân ảnh, lấy được mệnh lệnh bọn hắn, liền muốn ra tay với Đế Thiên lúc, lại có bốn bóng người hạ xuống, đứng ở Đế Thiên nửa nắm trước ghế. Vũ Thần Hoàng, thiếu thần đế không hy vọng ngươi nhúng tay việc này, còn xin ngươi sớm chút ly khai a. cuối cùng xuất hiện bốn bóng người, chính là Đế Hư vô an bài tơi hiếm, Sảm, Lễ, Mị bốn người. Vốn là lo lắng Đế Thiên người bên cạnh không đủ mặc tộc vân về, có thể bây giờ lại là ra ngoài ý định. Gặp Đế Thiên không có thụ thương, cho nên vẫn không có hiện thân, lúc này thấy Đế Vũ thần muốn xuất thủ, bọn hắn mới hiện thân yêu cầu rời Đế Vũ thần nhìn thấy, trong lòng bất bình cùng ghen ghét ngáy mắt bộc phát, mà ngựa ra sau thiên đại uống. A bởi vì bốn người này trên người khí tức hắn là nhận biết, đây là Đế tộc Bồi dưỡng đi ra thần vệ, hết thảy liền 300 người. Bây giờ lại cho Đế Hư Vô An bại bốn người, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Tốt, rất tốt, cô thật là không có có nghĩ đến, trong tộc thế mà cho Đế Hư Vô An bại các người cho hắn làm hộ vệ không kiềm chế được nỗi nồng hắn, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói một chữ rút lui không có biện pháp không rút không được mặc dù bên cạnh hắn có mấy cái chí tôn thủy tổ cường giả cần phải cùng các nàng bốn người chém giết đó không thể nghi ngờ là đang tìm chết phẫn nộ đế vũ thần hất lên tay háo vừa muốn ly khai lại bị đế thiên gọi lại ngươi có thể đi nhưng chí tôn thánh đỉnh đến đây chúc mừng người phải lưu lại lần trước cám sát bản tôn trước thu chút lợi tức đế thiên ngươi không nên được voi đòi tiền cô đề nghị ngươi thấy tốt thì lấy không phải mặc tục diệt cô chắc chắn tìm thần triều chúng thần đi thần đế cái kia vạch tội ngươi vũ thần hoàng quay người sau hướng về phía đế thiên gào thét như sấm làm sao vũ thần hoàng ngươi như thế tức giận chẳng lẽ lần trước ám sát cùng vũ thần hoàng ngươi có quan hệ đế thiên một câu nhường phẫn nộ đế vũ thần nháy mắt dịu sỉ đi sao sao làm sao có thể cô còn không đến mức đi ám sát ngươi một cái mao đầu tiểu tử tất nhiên không được là ngươi vậy ngươi cũng không cần như vậy kích động đi nhanh lên đi đế thiên đối với hắn phất phất tay khi đế vũ thần muốn nói cái gì lại không nói ra được đến cuối cùng lệnh rên một tiếng rời đi thưa thần hoàng ngài chớ đi a cầu ngài xuất thủ cứu ta mặc tộc huyết mạch gặp đế vũ thần thần đi Mạc Dịch nháy mắt gấp, dù sao cái này đạo cưới là hắn ban cho Mạc tộc. Lúc này mới đem Đế thiên dẫn tới tìm hắn Mạc tộc phiền phức, bây giờ các lão tổ đều không chống nổi, hắn lại muốn rời đi, cái kia Mạc tộc cách diệt tộc cách diệt vong còn sẽ xa sao? Đế Vũ thần nghe được Mạc Dịch la hét, tại hư không dừng lại một chút, cuối cùng bất đắc dĩ cũng không quay đầu lại rời đi. Cầu thân hoàng cứu ta Mạc tộc một mạng a. Đế Vũ thần lại là cũng không quay đầu lại tiến về mặt đất, lôi kéo Thiên Tuyết Cơ liền hướng hư không đột thứ, vậy không cho Thiên Tuyết Cơ nói chuyện cơ hội. Khát hô, ngươi bây giờ là cái con rơi, hắn cũng không có ngươi nghĩ như vậy vĩ đại, sẽ vì ngươi, đến cùng bản tôn từng nối cứng. Dù sao nhân gia còn nghĩ thần đế chi vị đây. Đế Thiên lúc này ăn ủi, không thể nghi ngờ là đối mặt tộc tử vong phán quyết. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 185, diệt tộc chi chiến. A vị sao muốn như thế đối ta mà tộc, đây rốt cuộc là vì cái gì? Gặp Đế Vũ thần từ bỏ Mạc tộc, bản thân mang theo thiên tuyết cơ đi, Mạc Dịch bắt đầu lời nói không mạch lạc Đế Thiên ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lấy, cùng với Hắn cũng không muốn nhiều lời cái gì, nguyên bản tới đây chỉ là muốn đem Hoàng Ngự Yên mang đi liền tốt. Có thể mặc tộc dĩ nhiên ỉ vào mình là Vũ Thần Hoàng Hạ Thần, còn muốn cùng hắn vu tay. Bây giờ đã chết đi hai vị lao Tổ Đế Thiên là một cái không thích lưu mầm thai hoa người. Hắn chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, đi đến giữa không trung, khinh thường dưới phương tân khách. Bản tôn Đế Thiên hiện tại phải xử lý một ít chuyện, đã các ngươi là bị mời mà đến, chắc chắn cùng hôm nay Chi Yến không quan hệ, cho nên ngoại trừ Chí Tôn Thánh đỉnh người, những người khác có thể rời đi. Đế Thiên lời này vừa nói ra, Thần Vương cung đám người như đối mặt đại sá. Sau một lát liền mấy trăm đạo chùm sáng xuyên ra thần vương cung, mà đang cùng Diêm Ma quân đoàn chém giết địa vị thần vệ, bọn hắn nghe vậy, chiến lực nháy mắt giảm ít, cũng nghĩ bảo tồn một số thần lực, ở tối hậu quan đầu ly khai mặc tộc. Lúc này thần vương cung chẳng cảnh, giống như mấy trăm đạo mưa sao băng một dạng, các loại các màu hướng ra phía ngoài bay đi. Thương thần vương cùng Lăng thần vương, trước đó còn tại trầm tư nếu không muốn tiếp tục vì Vũ Thần Hoàng hiệu lực, có thể Vũ Thần Hoàng hôm nay biểu hiện xuất hiện, nhưng bọn hắn nghĩ đến không lâu tương lai, bên trong tộc mình có thể hay không vậy như mặc tộc như vậy. Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, bọn hắn tâm như chết sám, ngẩng đầu nhìn đến hư không hai mắt vô thần mà dịch hai người liếc nhau sau, bất đắc dĩ giao động lắc lắc đầu, cũng liền rời đi thần vương cung. To lớn thần vương cung bên trong, những người còn lại mấy tức thời gian liền cấp tốc rời đi. Lúc này cũng chỉ thừa chí tôn thánh đỉnh cùng mặt tổ người. Vì cái gì muốn để cho chúng ta chí tôn thánh đỉnh người lưu lại, hắn đây là ý tứ gì? Chí tôn thánh đỉnh có chút còn người không biết chuyện, đều không biết đạo đế thiên là ý tứ gì, mà lúc này chí tôn thánh đỉnh dẫn đầu trưởng lão thở dài một thanh. Hôm nay chúng ta sợ là ở kiếp nạn chạy trốn, bởi vì trước mấy ngày thánh đỉnh an bài mấy đại cường giả chặn giết qua đế thiên thần tôn. Trường lão mà nói dẫn lên nhiều người tức giận. Dù sao đang sinh tử trước mặt, có rất ít thể sống chết bảo vệ thánh đỉnh, nguyên một đám đều mơ tưởng thoát ly trí tôn thánh đỉnh. Bởi vì có người gia nhập thánh đỉnh, đều là hy vọng lấy được càng tốt bảo hộ, bây giờ lại là bởi vì trí tôn thánh đỉnh, trước mấy ngày an bài một trận ám sát, hôm nay lại làm cho bọn hắn ăn nghỉ nơi này. Ta không phục, ta muốn rời khỏi trí tôn thánh đỉnh. Đối, ta vậy rời khỏi. Thần tôn đại nhân, chúng ta rời khỏi thánh đỉnh, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, thả chúng ta ly khai, dù sao chúng ta đâm nhau giết ngài một chuyện ảo không biết rõ tình hình. Đúng vậy a, cầu thần tôn đại nhân thả ta các loại ly khai. Nhóm người này nói xong, nguyên một đám quỷ rạp xuống địa, vọng tưởng Đế Thiên có thể tha tha thứ bọn hắn. Mà Chí Tôn Thánh Đỉnh dẫn đầu trưởng lão, gặp đám này nhuyễn chân tôn hướng Đế Thiên cầu xin tha thứ, khí cấp công tâm, phun ra một ngụm máu. "Phốc phốc, các ngươi, các ngươi." Tuồng là Chí Tôn Thánh Đỉnh đối với các ngươi vô trọng. Bây giờ bậc này cục diện, ai còn sẽ để ý những cái này, đương nhiên là bảo mệnh quan trọng. "Chính là, lại nói, chúng ta tại Thánh Đỉnh cũng là dựa vào bản thân cố gắng, đổi lấy tu luyện chi nguyên. Bây giờ Thánh Đỉnh để cho chúng ta lâm vào nguy hiểm, nàng Thánh Đỉnh thần nữ, không phải là lặng yên không một tiếng động đi, nhưng có nghị qua chúng ta hạ chẳng mặt đất một trận cãi lộn không ngớt, đế thiên đứng ở hư không, mắt thấy ở đây, phát hiện chi tôn thánh đỉnh giống như năm bẹ bảy mảng. phát hiện bản thân trước đó đối chi tôn thánh đỉnh xem trọng, không khỏi giao động lắc lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, đều giết a, là chủ thượng, hoang cùng lui trở về nguyên nhân, cùng đem mặc tộc nhị lao tổ chém giết tôn ngộ không ba người, đáp lại sau đó, liền một cái thuần lớn di tiến về mặt đất, bắt đầu sát lục, nháy mắt, toàn bộ thần vương cung sát lục bùng lên, tiêu diên liên hồi, liên la bậc này tiếng kêu thảm thiết, đem lâm vào trong hối hận mặc dịch bình tĩnh, hắn nhìn thấy dưới phương thám liệt, cùng lao tổ chiến đấu. Sau đó đối Đế Thiên trợn mắt nhìn, nếu như không phải Đế Thiên bên người còn có Tứ Đại Thiên Hoa bản nhân vật tại, lúc này hắn sớm đã bị Mặc Dịch chém giết. Gặp hắn mang theo sát ý ánh mắt, Đế Thiên chậm rãi đi đến bên người, hướng hắn chào phúng nói đạo: "Ngươi bây giờ là không phải bất lực." Trông thấy Lao Tổ Nguyên một đám bỏ mình, thầm nghĩ muốn đem bản tôn chém thành muôn mảnh. "Bất quá, rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội, chờ đợi ngươi, chung quy là tử vong." Mặc Dịch nghe vậy, sắc mặt bắt đầu băng lạnh, nhìn chăm chú lên Đế Thiên. "Có đúng không? Đã ngươi muốn ta Mặc tộc diệt vong, vậy liền để ngươi, vì Mặc tộc chôn cùng a?" Đồng nhiên, Mặc Dịch giũa ra hai tay bắt lấy Đế Thiên bà vai, không cho hắn rút đi, mà thể nội thần lực bạo loạn, đây là tự bạo dấu hiệu, hắn cử động này, dọa sợ tất cả mọi người. Đế Thiên cẩn thận. Hoàng Ngư Yên nhìn thấy, lòng nóng như lửa đốt hướng Đế Thiên cùng Mặc Dịch hai người bọn hắn chạy như bay. Trong lòng bất thiết, cỡ nào hy vọng bản thân có thể nháy mắt chạy tới bên người Đế Thiên bây giờ vì nàng diệt toàn bộ thần vương cung, nàng đã đem Đế Thiên coi là gần nhau một đời người. Nếu như có thể thay thế, nàng nguyện ý cùng Đế Thiên trao đổi tình cảnh. Mà lúc này Đế Thiên, ngay từ đầu nội tâm có chút bối rối, giãy giụa mấy lần không có kết quả sau, liền là nhận trên mặt cũng không một chút khẩn trương cùng sợ hãi, vẫn lạnh lùng như cũng nhìn xe mặt dịch. nhưng khi hắn trông thấy hoàng ngư yên chạy vội mà đến lúc, hắn luôn cuống. bởi vì hắn thể nội có đạo vận thần văn vô địch hộ thể, cho dù đại lục hủy diện, tại một phút bên trong, hắn có thể không nhìn tất cả tổn thương công kích. mà hoàng ngư yên nàng lại không giống vậy, nàng cũng liền gần mấy ngày từ vô thượng đại đạo đột phá thủy tổ cảnh giới, có thể nào ngăn cản được? ngư yên, lui về. đế thiên sốt ruột hướng về phía hắn kê đạo, có thể bây giờ đối đế thiên cấp trên hoàng ngư yên, lúc này thấy hắn đều nhanh muốn chết đi. nàng như thế nào lại nghe hắn khuyên, vẫn như cũng hoàn toàn như trước đây hướng đế thiên bên người đuổi trang cảnh này, nhường đế thiên nghĩ lên phong tồn đã lâu ký ức, vậy liền là ở vũ trụ thời điểm. lúc ấy lam vân nhi đồng dạng vì cứu đế thiên, thay hắn chặn lại kiếm tộc công kích, bị hắn một chiều chí mạng. cho nên, lần này đế thiên tuyệt đối không thể lại để cho việc này phát sinh. hắn càng ngày càng khẩn trương lên, bắt đầu không ngừng dãi dượt, muốn thoát ly hắn trường khống. ha ha ha, đế thiên, vô dụng, theo bản vương cùng nhau đi thôi. mặc dịch gặp đế thiên bắt đầu khẩn trương, trong lòng rất là khai tâm, liền cuồng thiếu lên. lúc này đế thiên trong lòng có chút hối hận, hắn luôn muốn bản thân có thần văn hộ thể, cho nên không sợ địch nhân chó cùng rất dẩu lại không để ý đến bên người Hoàng Ngự Yên, đồng thời vậy đánh giá thấp mình ở hắn trong lòng vị trí. Cùng lúc đó, Mạc Dịch cực đoan cũng đem ngay từ đầu thủ hộ tại Đế Thiên bên người yểm bọn bốn người dọa đến quá sức. Nếu là Đế Thiên tại các nàng bảo vệ dưới còn có thể bỏ mình, như vậy, các nàng cũng không cần về đế tộc. Mà Mạc Dịch dám ở các nàng trước mặt, muốn cùng Đế Thiên đồng quy vu tận, đó không thể nghi ngờ là tự thiêu đang ở Mạc Dịch nội thể thần lực bạo loạn đến cực hạn, sắp nổ tung lúc, hiếm động. Nàng thân thể đột nhiên biến mất, khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, dĩ nhiên tại Đế Thiên cùng Mạc Dịch bên người, một đạo băng lanh thanh âm vang lên. Tại trước mặt chúng ta, Còn dám ý độ dùng tự bạo đến diện sát thần tôn, quả nhiên là tự chui đầu vào rọ. Tiếng vừa nói, sau đó liền hóa trưởng làm đao, một đạo sắc bén thần lực đem Mặc Dịch hai tay cùng thân thể chia nhỏ. Tiếp lấy đem Mặc Dịch sau lưng hư không phá vỡ, một cước đem Mặc Dịch đá vào hư không. Tại Mặc Dịch đi vào thời điểm, hư không liền cực tốc khép lại, mà thoát ly chói buộc đế thiên. Vội vàng đem treo ở trên vai hai đầu cánh tay xé rách xuống tới, quay người nào về phía Hoàng Ngự Yên, hắn lo lắng đạo không này tưởng ngăn lý, còn không cách nào ngăn trở nửa bước chí tôn thủy tổ tự bạo. Liền đem Hoàng Ngự Yên bảo hộ ở trong lực, nhưng lại tại lúc này Một lồng ánh sáng đem các nàng hai người vây quanh đây là yếm để bảo đảm Đế Thiên an toàn cho các nàng thi triển phòng ngự. Một loạt động tác này nói đến phức tạp, yếm lại là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Ngay sau đó liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, ầm ầm, cả vùng không gian liền bắt đầu đung đưa, mà có bộ phận không gian bắt đầu xuất hiện như mạng nện đồng dạng vết rách. Có thể nghĩ nửa bước trí tôn thủy tổ tự bạo uy lực có bao nhiêu cường đại ở nơi này kinh tâm động phách trong nấy mắt, rốt cuộc xác định Đế Thiên là an toàn hoàng nữ yên, vui đến phát khóc lần thứ hai trở lại Đế Thiên trong ngực.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 Mặc tộc bảy vị lão tổ tại minh bọn hắn ba người công kích đến, bây giờ lại chỉ còn lại thực lực rất cường đại lão tổ. Ẩm. Đại lão tổ bị minh một trưởng đánh rơi ở mặt đất, phun ra một máu tươi về sau, sắc mặt tái nhợt. Nhìn trung quanh bốn phía, khắp địa đều tử thi, to lớn mặc tộc, bây giờ chỉ còn một mình hắn. Lúc này trong hư không đế thiên, hắn chậm rãi rơi xuống đất, nhìn xem mặt như chết sám đại lão tổ, nhưng còn có gì ngôn gì. Đại lão tổ từ dưới đất đứng lên, thương sót cười cười. Ha ha, mặc tộc người đều chết đi, còn có cái gì tốt nói? Muốn trách thì trách mặc tộc trước đó quá sớm trọi đội. Ngay sau đó. Đại lão tổ thở dài một hơi. "Tới đi." Nói xong cũng hai mắt khép hở, chờ đợi Tử Vong Giang Lâm. Minh thấy vậy, nhìn về phía Đế Tiên, chờ đợi hắn mệnh lệnh Đế Thiên gật gật đầu, mà Minh liền ngưng tụ một cố vô thượng thần lực tại đầu ngón tay, điểm nhẹ hắn bản nguyên thần hải. Tức khắc, cường đại lực lượng nháy mắt thôn vệ hắn thần hải, toàn bộ thân hình vậy ở lúc này dần dần tiêu tán Đế Thiên gặp mặt tộc đã trải qua toàn bộ tiêu diệt, đi tới Hoàng Ngự Yên bên người, bắt tay lại liền chuẩn bị ly khai. Lúc này, tiếng thanh âm vang lên. "Thần tôn, thiếu thần đế ý là, ngài đem Mặc tộc diệt, thần chiếu trên dưới, nhất định sẽ bị Vũ Thần Hoàng kích động vạch tội ngài." vì không được tất yếu phiền phức, thiếu thần đế nhường ngài đi trước thánh vực đợi một đoạn thời gian. gần nhất cấm kỵ tông tộc cũng sẽ xuất thế, hắn nói, ngài đi vậy cũng sẽ không nhàng chán. đế thiên kinh ngạc, trong đầu cũng đang suy nghĩ, trước đó hệ thống nhường hắn đi trước thánh vực đánh dấu, hẳn là cái kia địa phương, thật có cùng món kia thần khí tương quan độ vận. đã như vậy, vậy bản tôn liền đi thánh vực, nhìn xem cái kia cái gì cấm kỵ tông tộc vẫn là như thế nào thật bí. đế thiên đáp ứng tiến về thánh vực, một là vì hệ thống đánh giấu, hai là thật muốn nhìn xem, cấm kỵ tông tộc xuất thế thiên tiêu vẫn là có gì bất phàm. về phần thần triều chúng thần bạch tội, hắn căn bản không hề đặt ở trong lòng. Ngữ Yên, ngươi là cùng bản tôn cùng một chỗ, hay là trở về hoàng tộc? Hoàng Ngữ Yên trầm tư chốc lát, vẻ tình cảm nhìn xem Đế Thiên. Ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ à? Nếu như ta về hoàng tộc, đến thời điểm nhất định sẽ nên đón vũ thần hoàng bất mãn. Tuy nói hoàng tộc tiếp nhận vũ thần hoàng chỉ hôn, nhưng ta không thể để cho hoàng tộc lâm vào trong cõi cảnh. Tốt, vậy liền cùng lúc xuất phát ta. Đế Thiên nói xong, lúc này não hải truyền ra hệ thống thanh âm. Gen, chúc mừng ký chủ, lần này thu hoạch được sát lục trị năm ức, tăng thêm trước đó cố bạch hai tộc bằng diện, hết thảy mười ức sát lục trị. Bởi vì ký chủ bây giờ là viên mãn thủy tổ cảnh giới. Về sau muốn dùng sát lục trị tăng lên tu vi, cần một tước sát lục trị mới có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Ân, một cái mắt tộc mới năm ức sát lục trị. Hệ thống, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Đối với cái này lần diện tộc sát lục trị thống kê, đế thiên không hiểu rõ lắm. Ken. bởi vì hệ thống thăng cấp ký chủ bộ hạ chém giết trí tôn thủy tổ cảnh giới đế nhân có thể 2.000 vạn sát lục trị, sáng thế thủy tổ 200 vạn, đại đạo thủy tổ 20 vạn, hợp đạo thủy tổ 2 vạn, viên mãn thủy tổ hai Ách, được rồi. Cái kia liền đem những cái này sát lục trị cho Dương Mi tăng lên tu vi, bọn hắn mấy người đang thần ma điện, còn phải có cao thủ, không phải đạo tà khó có thể trợ vị. À, đúng rồi, hệ thống, truyền đạt một đầu tin tức cho Dương Mi, liền nói bản Tôn trước không đi thần ma điện, nhường bọn hắn mau chóng trưởng không thần ma điện. keng. Tốt, ký chủ, hệ thống chính đang vì Dương Mi tăng lên tu vi, ký chủ nói đến tin tức cũng đã truyền đạt hoàn thành. keng. Dương Mi tu vi tăng lên hoàn thành, bây giờ Dương Mi cảnh giới tại trí Tôn thủy tổ lĩnh phong, sát lục trị đã thành công. Đế Thiên biết được tình huống sau trong lòng khai tâm dù sao bên người lại nhiều một cái chi tôn thủy tổ cường giả tối đỉnh sau đó liền cắt ra cùng hệ thống liên hệ đem tuyết kỳ lân phóng xuất ra thân tôn chúng ta bây giờ đem ngải mang đến các vực chuyển thống điểm sau đó chúng ta liền sẽ trở lại thiếu thần đế bên người tiếng thanh âm lần thứ hai vang lên ân vậy làm phiền bốn vị đế thiên xoay người ngồi ở tuyết kỳ lân trên lưng thân tôn khách khí đây là chúng ta ứng nên làm nói xong yếm bốn người liền hóa thành bốn chùm ánh sáng tốc độ thả rất chậm để tránh đế thiên đáng người cùng không lên xuất phát đế thiên khống chế tuyết kỳ lân nhất kỹ tuyệt trần hai đại thương thiên thần vệ cùng diêu thí theo sát lấy mà hoàng ngự yên đem băng diễm phượng hoàng phong thích hắn một thanh huyễn giải thu sau đó vũ cánh mà lên đuổi sát tuyết kỳ lần bộ pháp diễm quân diêm ma quân đoàn khống chế thần sư tử sông thẳng mà lên lão đại chờ ta phan xoáy cùng diệp tử đàn năm người cũng đang đội vàng cùng lên mà hoang bốn người cùng ngâm nhân viêm ma ngộ không thì là ẩn nấp tại hư không mặt tộc bây giờ là bị diệt tộc mà thiên mặc đạo thần dân có buồn có mừng buồn là về sau thiên mặc đạo không có mặt tộc cái này cường đại chủng tộc che chở mà vui là một số trường kỳ bị áp chế gia tộc bây giờ liền có thể của khởi thần tiêu đại đạo cung hư vô thần cung bên trong đế hư vô ngồi ở trưởng kỳ xử lý sự vụ trong biệt điện trước mắt án kiện trên bàn ngọc giản trong chất như núi đây đều là vũ thần hoàng giật dây cái kia chút hạ thần dâng thư vạch tội đế thiên yêu cầu đem đế thiên hủy bỏ thần tôn chi vị chấn áp trong thần vực ha ha hủy bỏ một nhóm vai hề nhảy nhót đế hư vô cười lạnh một tiếng những cái này đều tại hắn dự liệu bên trong cho nên hắn biện pháp giải quyết liền là kéo lấy không cho chính diện xử lý lúc này trong hư không xuất hiện bốn bóng người bọn hắn liền đem đế thiên đám người mang đến các vực chuyển tống chi địa trở về yếm xã lễ mỹ đưa đi gặp bốn người xuất hiện, đế hư vô liền lên tiếng vấn đạo, là chủ thượng, thần tôn hắn đã trải qua mang theo hoàng tộc thần nữ cùng bộ hạ tiến về thành vực. tiếm đại biểu bốn người phát biểu, đế hư vô hất lên trong tay ngọc giản, diện mặt tò lúc, các ngươi nhưng có xuất thủ? hồi bẩm chủ thượng, chúng ta cũng không xuất thủ, chỉ là lúc ấy vũ thần hoàng muốn nhúng tay, bị chúng ta chấn nhiếp rời đi. ha ha, bản thân đại ca gặp qua các người, chỉ sợ lại muốn ghen ghét một đoạn thời gian. thuộc hạ biết sai, vốn là không có ý định thiên thần, nhưng thần tôn bên người cường giả đều không ở, cho nên yếm bốn người lập tức quy điệu, các nàng coi là đế hư vô là trách tội ý tứ. Bản thân cũng không trách các ngươi ý tứ, các ngươi chỉ là phụng ta mệnh lệnh bảo hộ Đế Thiên, vô tội." Đả tại chủ thượng. tiếm các nàng gặp Đế Hư Vô không có trách cứ, liền đứng dậy cung kính đứng ở một bên Đế Hư Vô đứng dậy, ly khai bàn, chắp tay sau lưng thở dài một thanh. Hô tiểu tử này thật đúng là có thể ẩn tàng, mặc tộc chín vị lão tổ, Tam đại đỉnh phong thủy tổ, dĩ nhiên toàn bộ đều nhường hắn dưới sát. "Chủ thượng, thần tôn bộ hạ có ngũ đại chí tôn thủy tổ đỉnh phong ngợi, còn có một vị dáng dấp giống hầu tử đồng dạng nhân vật, mặc dù là chí tôn thủy tổ cũ trọng thiên, nhưng chiến lực tuyệt đối không kém gì chúng ta." "Cái gì? Lại có như thế lực lượng?" Yếm trả lời, Nương đế hư vô rung động. Ngươi nói cái này 6 người, nhưng có tính qua phụ thân hắn an bài đến quân đoàn thủ lĩnh. Cũng không, hắn cũng liền bắt trọng tiền, cùng mặc tộc thực lực thấp nhất lao tổ tương đối. Tiếm trả lời, Nương đế hư vô lâm vào trầm tư. Sau đó nói tiếp đi đạo. Ân, bản thân biết rõ, cái này mấy ngày các ngươi khổ cực. Chủ thượng khách khí, đây là chúng ta ứng tận tùy trách. Tiếm nói xong, bốn người liền biến mất ở tại nguyên địa, lưu lại một mặt trầm nghị đế hư vô. Kỳ quái, tiểu tử này bộ hạ vẫn là nơi nào đến? Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm u, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của Chư Thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 187, Thánh vực Thánh Thiên Châu, Đế Vũ thần quá thứ. Thứ vô đại lục, Thánh vực. Thánh vực địa thế rộng lớn, tí ti không thua đạo vực, nhưng bên ngoài thế lực lại là không bằng đạo vực, dù sao nhân ra một cái vô thượng đại đạo thần triều, liền có thể so sánh toàn bộ đại lục bất luận cái gì thế lực. Tại thánh vực bên trong, nổi tiếng đỉnh tiêm thế lực theo thứ tự là: Phạm Thiên Điện, Già Lam Thánh Tông, Càn Khôn Thánh Tông, Thương đỉnh cát, Thính triều cát, Hoàng tộc, Tiên tộc, Hôn Độn thành đương nhiên còn có ngũ đại cấm kỵ Tông tộc. Mặc dù không có bài danh, nhưng thực lực tuyệt đối là so phía trên bát đại thực lực cường hãn. Thánh Thiên Châu, nay địa chính là mấy đại thế lực cộng đồng trưởng khống nguồn kinh tế chi địa ở nơi này bên trong. Bất kể là đang dược, binh khí, toà thú, chỉ cần cùng tu luyện có quan hệ, nay địa đều có thị trường. Cho nên đồng dạng vì thánh vực náo nhiệt nhất một châu, đồng dạng cũng là rất loạn chi địa. Mà hôm nay Thánh Thiên Châu náo nhiệt, đó là thường ngày mấy chục lần, bởi vì hôm nay chính là Thánh vực Thiên Hống ngàn năm một lần hội võ chi ngày. Thánh Thiên Châu đồng dạng là vực môn ở tại địa, lúc này, mấy đại thế lực chấn thủ vực môn mở, từ bên trong đi ra mấy trăm người. Cầm đầu là một gã thân mặc trắng kim đường vân kỳ lân thần bảo, đầu đội thần tôn quan linh, một bộ tóc trắng thẳng đứng mà rơi. Sau lưng trùng trùng điệp điệp đi theo một cái quân đoàn, nhìn qua khí thế hùng vĩ, mỗi cái đều là tinh nghệ. Không sai, cái này đoàn người liền là từ đạo vực mà đến Đế Thiên các nàng, trải qua qua mấy ngày thời gian truyền tống, bây giờ cuối cùng đã tới. Bất đại thế lực một trong số đó tiên tục thủ vệ bên trong, một người mặc chiến khải, tay cầm trường kích, chạy chậm mà đến. Xin hỏi, ngài là đạo vực thần triều Đế Thiên thần tôn sao? Ân, Ngươi biết bản tôn. Đế Thiên có chút mạc danh kỳ diệu, hắn vừa tới thánh vực, tại sao có thể có người biết hắn? Cái kia, thần tôn điện hạ, nhỏ đối với ngài không phải rất quen thuộc, chỉ là phụng mệnh chờ đợi ở đây ngài. Thủ tướng có chút thẹn thùng, nói nhận biết, lại chưa nói tới, nói không quen biết, lại sợ Đế Thiên không được cao hứng. Ai bảo ngươi chờ đợi ở đây bản tôn? Đế Thiên tính cảnh rất hỏi, mà Diễm Quân liền đem đại đao nắm ở trong tay, chờ đợi hắn đáp lại. Thần tôn điện hạ, ta là người tiên tộc, tộc trưởng Tiên Kinh Vũ nhường nhỏ đón ngài tiến về tiên tộc. Nguyên bản nàng muốn đích thân đến đây, bởi vì hôm nay chính là ngàn năm một lần thiên kiêu hội võ thánh vực bát đại thế lực đều sẽ tham dự, tộc trưởng không thể phân thân, cho nên nàng chỉ có thể an bài tiểu tiền tới đó nải. tiên tộc, a bản tôn nghĩ tới, hắn là lao tổ bộ hạ thế lực, thật là không có nghĩ đến, tiên tộc lại là thánh vực bên này. đế thiên rốt cuộc nhớ tới, trước đó vừa tới hư vô đại lục thời điểm, đế hư vô liền đem hắn những cái kia hạ thần đều giới thiệu dưới. hắn lúc ấy cũng không làm sao để ý, trải qua qua cái này thủ tướng vừa nói, hắn liền nghĩ đi lên, ra hiệu diễm quân thu hồi lại đao. ân, là thần tôn. thủ tướng ngượng ngùng cười một tiếng, phía trước dẫn đường à, bất quá. Không phải đi tiên tộc, mà là tiến về Thiên Tiêu Hội võ chi địa. Đế Thiên nghe nói có Thiên Tiêu Hội võ, chỗ nào có tâm tư đi cái gì tiên tộc, có Thiên Tiêu địa phương, liền sẽ có khí vận chi tử. Cho nên, hắn nghĩ muốn nhìn nào sẽ võ Thiên Tiêu, có bao nhiêu khí vận chi tử xuất hiện. Là Thần Tôn Điện Hạ, xin mời đi theo ta. Thủ tướng đem bản thân tỏa thú hắn đi ra, tại phía trước nhất dẫn đường đang ở Đế Thiên chuẩn bị cùng lên thời điểm. Hoàng ngự Yên nói với hắn: Đế Thiên, ta nghe phụ vương nói, thánh vực bên trong có một chi hoàng tộc chi mệnh, thực lực không thể khinh thường. Giống như đứng vào bảy tộc hàng ngũ bên trong, nếu không. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Ân, đi trước nhìn xem cái này cái gì Thiên Kiêu hội võ, các loại sau khi kết thúc, bà Tôn bồi ngươi tiến về hoàng tộc nhìn xem. Lấy được Đế Thiên đồng ý, Hoàng Ngự Yên rất là khai tâm, sau đó liền cùng Đế Thiên cùng nhau tiến về Thiên Kiêu hội võ sân bãi mà đi. Thánh Thiên Châu hạch tâm chi địa, hai bên đường phố cửa hàng san sát, sắp tối tà dương, ánh chiều tà nhàn nhạt địa phủ vảy vào cục gạch lục trên lối. Cái kia nhan sắc tiên diễm lầu các mái cong phía trên, cho trước mắt phiên này phồn thịnh Thánh Thiên Châu cảnh đêm, tăng thêm mấy phần mông lung và ý thơ đêm chưa đến, trên đường đã người lâu thuyền ca phảng nông thanh âm vọng nhu, trà lâu tử quán. Các loại cửa hàng ồn ào náo động đã lên. Trà hương, Diệp hương, Son phấn hương tràn đầy phố dài, quá khứ nam tử váy dài như gió, nữ tử váy lụa dĩ lệ, dần dần trải rộng ra một bức sán lạn bức tranh, hiển thị do ước vạn năm cổ thành phồn hoa. Truyền thống tiên kiêu hội võ, một mực đều tại Thánh Thiên Châu Thiên Tôn các cử hành. Thiên Tôn các chiếm địa phương tròn mấy ngàn dặm, dù sao cũng là muốn dung nạp thánh vực các đại thế lực thiên kiêu. Cho nên Thiên Tôn các hình thái, như một tòa cự hình tứ học viện, mà giao đấu chi địa liền tại trạm rỗng bên trong. Hôm nay đấu vòng loại đã trải qua kết thúc, các phương thế lực liền nhau nhau rời khỏi Thiên Tôn các, mà có thể ở Thiên Tôn các ngủ lại cũng chỉ có thực lực hùng hậu bát đại thế lực. Cái kia chính là Phạm Tiên Điện, Già Lam Thánh Tông, Càn Khôn Thánh Tông, Thương Đình Các, Thính Triều Các, Hoàng Tộc, Thiên Tộc, Hỗn Độn Thành. Tại 8 tòa biệt viện bên trong, một số lần đầu tiên tới Thánh Thiên Châu Thiên Tiêu, tốt năm tốt ba đi ra Thiên Tôn Các, muốn thấy Thánh Thiên Châu phần hoa. Duy chỉ có Tiên Tộc, bọn hắn bản thân tọa lạc tại Thánh Thiên Châu, đối với Thánh Thiên Châu cảnh đêm, bọn hắn tập coi là thường. Cho nên, vì ngày mai chiến đấu, Tiên Tộc đệ tử liền rất sớm nghỉ ngơi, hoặc là ở tu luyện bên trong. Nhưng mà lúc này, Thiên Tôn Các trên không truyền đến một trận tiếng thú gầm, kinh động tám thế lực biệt viện. Giao Gừ thu đến lúc đó, liền trông thấy một đám người, khống chế tọa kỵ tiến vào biệt viện. Ân, Bang Diễm Vương Hoàng. Chẳng lẽ là đạo vực bên trong hoàng tộc người đến? Hoàng tộc biệt viện bên trong, một cái lao đầu nhìn về phía hư không, liếc mắt liền nhìn ra hoàng ngự Yên tọa kỵ. Trường lão, ngài vừa rồi nói tới đạo vực bên trong hoàng tộc là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta hoàng tộc còn có chi nhánh?" Lão giả bên cạnh một vị tuổi trẻ phiêu lượng nữ tử, cũng không biết địa phương khác còn có hoàng tộc. À, ha ha, ngược nam nha đầu, muốn nói hoàng tộc chi nhánh, bây giờ chúng ta tọa lạc tại Đạo Hoàng Châu hoàng tộc, mới là chân chính chi nhánh." Lão giả Trầm Tư bị hắn cắt ngang, nhưng cũng không sinh khí, còn cẩn thận vì đó giải thích. Cái gì? Chúng ta hoàng tộc mới là chi nhánh? Cái này là vì sao? Vị này tuổi trẻ cô nương xinh đẹp chính là bây giờ Thánh vực hoàng tộc tộc trưởng, Hoàng tiêu chi nữ, Hoàng Nhược Nam. Nhược Nam nha đầu, ngươi không hiểu, đạo vực hoàng tộc bao nhiêu cường đại, tuy nói chúng ta một mực cũng không nói ra là đạo vực chi mạch, nhưng đây là không thể không nói sự thật. Tất nhiên đạo vực hoàng tộc như thế cường đại, như vậy vì sao muốn di chuyển đi ra, cộng đồng giữ gìn hoàng tộc không tốt sao? Không biết nguyên do Hoàng Nhược Nam cùng lão giả nói đạo, lão giả thì là thở dài một tiếng khí. Ai Liên Nguyệt đều biết rõ đạo lý, hoàng tộc chẳng lẽ không biết sao? Hoàng tộc là đạo vực vô thượng đại đạo thần triều hạ thần, mà thần triều trưởng khống giả chính là đế tộc đế trung thiên, phong hào thần đế, thực lực cực kỳ cường hãn ở tại phía dưới có tam đại thần hoàng, ngũ đại thần vương, mà thần hoàng chi vị lại chỉ có thể có thần đế chi tử, hoặc là đối thần triều có cống hiến to lớn người mới có thể bị phong. Mà ta hoàng tộc chính là ngũ đại thần vương một trong, tại trước kỷ nguyên, thần đế cùng sở hữu 8 vị phi tử, trong vòng 1 năm, trong đó hai cái phi tử đồng thời ra đời hai tử. Mà ở 16 năm sau, Thần đế đã sắc phong trưởng tử đế Vũ Thần vì Vũ Thần hoàng, bởi vì người này thiên phú tu luyện cực mạnh 16 năm liền đem thực lực tăng lên chí tôn chúa tể chi cảnh, thần đế rất là khai tâm, nhưng không có nghĩ rằng, Vũ Thần hoàng thu hoạch được phong hào sau, phẩm hạnh liền bại lộ đi ra. Hắn khắp nơi thu nạp nhân tài, gia tộc, mà chúng ta hoàng tộc chính là một trong số đó, nghe hắn diễn diện, liền gia nhập Vũ Thần hoàng nhất mạch. Có thể lâu ngày gặp lòng người, thời gian dài, phát hiện hắn là một cái vì tư lợi, lại chỉ vì cái trước mắt, đồng thời tranh cường háo thắng, hoàn toàn không để ý đồng tộc chi tình, chen ép đồng tộc huynh đệ, bước tránh hắn rời khỏi thần triều chi tranh. Lúc đó hai thần tử còn bị hắn phế đi bản nguyên thần hải thần đế giận tím mặt muốn đem hắn đánh giết có thể đế tộc chưa bao giờ có đồng tộc tương tàn sự tình phát sinh lại một cái chính là hắn thiên phú như vậy giết chết đáng tiếc thần đế liền đem hắn đưa vào đế tộc tổ địa thụ hình vạn năm mà hoàng tộc vậy vào lúc đó thời gian lo lắng thụ hắn liên lụy liền phân ra nhất mạch tại thánh vực kéo dài hoàng tộc chuyển thừa nghe được lúc này hoàng nhược nam khí diễm phình lên thật không được đem đế vũ thần tay xé cái kia lúc ấy hoàng tộc tại sao không thoát cách vũ thần hoàng bộ hạ đây ha ha hoàng tộc thân làm thần vương trung tộc lại có thể gặp chủ rơi đài liền phát ly đạo lý như vậy mà nói. Như thế nào ở thần triều đặt chân? Vậy sau đó thì sao? Hoàng Lực Nam còn muốn biết rõ phía sau thêm. Về sau, vũ thần hoàng liền tại đế tộc tổ địa thụ hình vạn năm, ở nơi này vạn năm trong thời gian, thần đế lục tục lại có hải tử giáng sinh, kinh diễm nhất chính là con thứ ba vùng dậy lên. Tin đồn hắn lúc mới sinh ra, dị tượng liên tục, huyết mạch phản tổ, tu luyện so với năm đó vũ thần hoàng có phần hơn không, cái nào không cùng. Hắn lấy nhân ái nổi danh, tinh thông sách lược, làm việc lỗi lạc, sâu thần đế yêu thích, liền bị thần đế sát phong hư vô thần hoàng. Mà hoàng tộc gặp được như thế minh chủ, liền có tâm lý đầu hàng nhưng hư vô thần hoàng mặc dù đáp ứng lại là không cho hoàng tộc bại lộ đi ra hư vô thần hoàng yêu cầu hoàng tộc làm nội ứng lúc nào cũng quan sát vũ thần hoàng động tĩnh cho nên đến nay hoàng tộc đều không thể sát nhập cái kia vừa rồi trong hư không không chế băng diễm vượng hoàng sẽ là ai chứ hoàng Nhược nam biết rõ tại hoàng tộc có thể nắm giữ băng diễm vượng hoàng toại kỵ chỉ có cao tầng, hoặc là thần tử thần nữ theo lão hủ đoan trưởng tại chủ mạch có thể nắm giữ loại này đẳng cấp băng diễm vượng hoàng làm vật để cưới cũng chỉ có thần nữ lão giả sờ sờ sợi râu khuôn mặt thần di nói đạo sau đó lão giả đột nhiên nghĩ tới cái gì lược nam nhá đầu Chuyện này vốn là không thể để cho ngươi biết được. Bây giờ lão hủ hoài niệm hoàng tộc chủ mạch. nhất thời hứng thú lên đem việc này cáo chi ngươi, nhưng ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không thì không chỉ đạo vực chủ mạch hội hủy diện, ngay cả thánh vực chi mạch cũng sẽ diệt tộc. Ân, tốt, trưởng lão, hoàng lược nam vậy biết rõ trong đó quan hệ lợi hại, cho nên kiên định gật gật đầu. Ai? Trưởng lão, cái kia về sau hư vô thần hoàng gia sao? Hắn có đoạt được thần đế chi vị sao? Hoàng lược nam phảng phất nghe cố sự đồng dạng, liền lặng nghĩ phải biết kết cục. Lão hủ vậy không biết, bởi vì một cái kỷ nguyên đi qua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 Thiên Điều hội võ hội trường, Thánh Tiên Châu, Thiên Tôn trong các, Tiên tộc biệt viện bên trong, Đế Thiên tại tiên tộc thủ tướng dẫn đầu dưới, tới chỗ này. Tiên Khinh Vũ khi nghe đến tiếng thú gầm liền đi ra trong phòng, đi tới tiểu viện thời điểm, vừa vặn Đế Thiên không chế Tuyết Kỳ Lân rơi xuống đất. Ầm. Hô thử. Tuyết Kỳ Lân đánh cái mũi vang. Thiên Khinh Vũ gặp qua thần tôn điện hạ. Đế Thiên tung bay nhưng mà rơi, nhìn một chút một bộ thanh ý, ý y, lam sắc cuốn ngực khó có thể che giấu xung mãn hai ngọn núi, tướng mạo cũng là cực kỳ xuất chúng, cho người thăng lên chinh phục chi dục. Tiên tộc trưởng quả nhiên là nữ trung hào kiệt, có thể chọn lên tiên tộc cái này to lớn trọng trách. Thần tôn điện hạ quá khen rồi, kinh vũ cũng là được thiếu thần đế thưởng thức, tại tiên tộc lại có các đại trưởng lão tương trợ, tất cả sự vụ đều theo bộ phận liên ban. Lao tổ đưa ngươi thu nạp muốn hạ, cũng là nhìn chúng ngươi năng lực, ngươi liền không nên khiêm nhường. Đế thiên mà nói, nhường tiên kinh vũ định nhọt khép cười một tiếng. A, thần tôn điện hạ trong phòng mời. Nói xong tiên kinh vũ làm một cái mời tư thế đế thiên vừa hướng trong phòng đi đến, vừa nói đạo. Cung bản tôn nói một chút, cái này tiên tiêu hội võ đều có cái nào thế lực, còn có chính là thánh vực thế lực đều có cái nào. Tiên kinh vũ theo sát phía sau, liền đem thánh vực đại khái thế lực giảng thuật đi ra. Thần tôn điện hạ thánh vực bên này thế lực, tuy nói không bằng đạo vực, nhưng thực lực tổng hợp cũng không kém. Đầu tiên chính là bát đại thế lực. Sáng sớm hôm sau, thiên tôn các sáng sớm liền có mười mấy thế lực đến đây, thêm nữa đại bộ phận người quan chiến, chốc lát liền đem thiên tôn các chấn ních. Mà đế thiên bởi vì tối hôm qua nghe tiên khinh vũ giảng thuật thánh vực thế lực, đã khuya mới có thể nhậu ngủ, bây giờ còn chưa tỉnh. Đông đông đông điện hạ, thiên tiêu hội võ sắp bắt đầu, ngài muốn đi trước quan chiến sao? Diệp tử đàn xem như đế thiên thị nữ thủ lĩnh, gặp đế thiên còn chưa tỉnh lại, liền đến đây kêu cửa. Ân, a thật mẹ nó dễ chịu, rất lâu không ngủ như thế thơm. Đế thiên đứng dậy vươn người một cái, một cái ý niệm trong đầu, trên người Kỳ Lân Thần Bảo liền mặc chỉnh tề. Sau khi mở cửa ra, ngoài cửa ngoại trừ Diêm Ma quân đoàn bên ngoài, những người khác đều tại chờ hắn. "Đi thôi." Hy vọng lần này Thiên Kiêu bên trong có năng lực nhường bạn Tôn chơi nhiều mấy ngày, bằng không thì lần này Thánh vực hành trình khả năng liền nhằn chán. Thiên Tôn các cỡ lớn chạm rống giao đấu trận, lúc này các đại thế lực đệ tử nóng lòng muốn thí, Ma quyền sát trưởng mong đợi có thể sớm một chút ra sân, mở ra thân thủ. Lúc này, Thánh vực bát đại thế lực vậy lục tục đang tràng, mà trung ương nhất lại để đó chín cái không biết tài liệu gì chế tạo bản ghế trên mặt bàn trưng bày thần ngưỡng, linh quả, bát đại thế lực lục tục ngồi, duy trì có lưu lại trung gian to lớn nhất ghế trống. hành động này, nhường rất nhiều người sinh ra nghi hoặc, những năm qua đều là cái kia vị trí, tại sao lần này không giống? Ân, chẳng lẽ còn có cái gì đại nhân vật muốn tới? người nào biết rõ đây, phản chính không có quan hệ gì với chúng ta, ta ở chỗ là hy vọng ngài có thể đi vào trước mười. chỉ ngươi, Nam Mơ A, bát đại thế lực thiên tiêu, người nào không mạnh bằng ngươi, còn trước mười, ta nghe nói đêm qua chạm vào tối, đến một nhóm thiên tiêu, hơn nữa đều là mang theo quân đoàn đến, chắc chắn cái kia vị trí là lưu cho bọn hắn. Ân. Thật sao? Cũng biết là cái nào tộc đại nhân vật, thánh vực bây giờ bề mặt bên trên đại thế lực đều tới, chẳng lẽ là cấm kỵ tông tộc. Đại hạ nhân nhóm đối với cái này lần dị dạng, miên man bất định, ngay cả trung ương nhất đài cao phía trên hoàng tộc trưởng lão, đối với cái này nên vậy rất là bừng bực. Bởi vì trung ương nhất bàn ghế, là tiên khinh vũ nhường thiên tôn các căn bài, cho nên rất nhiều người không hiểu. Tiên tộc trưởng, không biết cái này chỗ ngồi là lưu cho người nào. Tìm nén không được hoàng tộc trưởng lão, hỏi ra cái khác 6 người nghi vấn. Tiên khinh vũ thần sắc đương nhiên, cử chỉ ưu nhã, mà nói như tiếng âm. Không có ý tứ các vị, bởi vì hôm qua vội vàng không thể cùng các vị hiệp đường, khinh vũ tự tiện làm chủ, tăng thêm một chủ châu ngồi. bất quá, người này là đạo vực mà đến đại nhân vật, khinh vũ không dám thất lễ, mong rằng các vị tộc trưởng, trưởng lao thông cảm. a di đà phật, tiên tộc trưởng, rốt cuộc là người nào thần bí như vậy? còn mời cáo tri bần tăng, không phải một hồi đụng phải khả năng liền không xong. phạm thiên điện một vị phật đà, thân mặc áo cà sa, trên dưới quanh người phát ra kim quang, xem xét liền biết rõ tu vi không cạn. phạm thánh phật tôn, lần này đến đây thánh vực, chính là đạo vực đại đạo thần triều đế tộc người, thần vị chỉ ở thần đế phía dưới, cùng thiếu thần đế cân bằng, bị thần đế sắc phong làm thần tôn. Tiên Kinh Vũ gặp tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bản thân, liền đem Đế Thiên thân phận nói ra để tránh bọn hắn mở miệng đắc tội. Đế Thiên thủ đoạn nàng là biết rõ, dù sao thần triều hai đại thần quân cùng thần vương đều bị hắn diệt tộc. Cái gì? Đế tộc? Tin đồn liền Thánh Vực cấm kỵ tông tộc đều không làm gì được Đế tộc. Thế mà giáng lâm Thánh Vực, thương đỉnh các chủ, Diêu Cổ đạo khiếp sợ không thôi, chỉ có giả làm Thánh Tông trưởng lão, cùng Càn Khôn Thánh Tông trưởng lão yên lặng nhìn xem một mực chưa từng nói chuyện tính triều các các chủ. Đế Hinh, Đế các chủ đều là Đế tộc, vị này thần triều thần tôn đến đây, ngươi liền không có một tia tin tức. Đế Hinh chính là Đế Thương Thiên Chi Nữ, có rất ít người biết rõ. Từ nhỏ tự cường tự lập tính cách, đã sớm đi ra sông sáo, lấy tự thân thủ đoạn tại thánh vực sáng tạo ra thính chiều cát. Bây giờ thực lực sáng thế thủy tổ đỉnh phong cảnh giới. Nguyên bản không nghĩ Chen vào nói Đế Hinh, gặp càn khôn thánh tông trưởng lão hỏi lên, liền không nhanh không chậm vịn lên tuyết bạch cáo bảo, tự rót tự uống lên, dẫn tới đám người nhao nhao nhìn về phía nàng, chờ đợi nàng trả lời. Bản cung ly khai thần triều đã lâu, chưa bao giờ chú ý qua thần triều biến động. Lần này tới người nào, ta vì sao muốn biết được? càn khôn thánh tông trưởng lão rõ ràng là ở chế dêu cùng nàng, thân làm đế tộc bản tộc, đến thánh vực thế mà không phải cáo chi đế hình, mà là tiên tộc nên đón. cho nên đối với đám người chờ mong ánh mắt, đế hình tự nhiên cũng không có dành cho hắn tốt sát mặt. trên mặt có chút không nhịn được càn khôn thánh tông trưởng lão, lại muốn lần chào phú lúc, trong hư không xuất hiện hơn 10 chùm ánh sáng, hướng đài cao phía trên cực tốc mà đến. vù vù ông mấy đạo thân ảnh tại trung ương nhất trên đài cao hiện lên xuất hiện đi ra, hai tên thân mặc kim sắc khải giáp tay cầm cự kiếm thần vệ. hai tên thân mặc cực kỳ ngắn nhọ phượng loan quần lụa mỏng, một đôi cao phong như muốn phá đỉnh mà ra, vũ mỹ dáng người cho người muốn ngừng không thể còn có năm vị thân mặc cung trang sao yề, y, cao gầy thon dài cặp đùi đẹp, ở tại đi lại trong lúc đó, như ẩn như xuất hiện để cho người không rời ra hai mắt, là thuộc một bộ màu băng lam nửa người váy, trước ngực bọc lấy hoa sen cuốn lược, tuyết bạch như tơ lụa đồng dạng áo choàng, đè xuống nạo nhân hai ngọn núi, hai tay đầu ngón tay treo một dài mảnh lam sắc phi bạch, tại hợp với nàng cái kia tuyệt thế dung nhan, cho người như si như say. nhiều như vậy mỹ mạo nữ tử, nhường dưới đài thiên kiêu trông ngọn con mắt, mắt bút hồng tâm cơ đen, như chu ca mở dạng. lúc này một cái thay to mặt lớn ban tử đi tới đám người hậu phương, chặn lại dưới phương đám người ánh mắt, làm hắn nội ý điên cuồng bay mập mạp chĩa bẩm, cho tiểu gia chết xa một chút. Chính là, xấu xí không được là ngươi sai, nhưng đi ra ngăn ánh mắt, vậy liền là ngươi người cả nhà sai rồi. Nộ Diễm bay tán loạn thiên kiêu nhóm, nhường bản tử khó chịu trong lòng, duỗi tay ra, nhân đổ đại đao liền xuất hiện ở trong tay, nháy mắt hướng trên mặt đất chấn động, một cỗ vô thượng thủy tổ khí tức hướng phía dưới phương bao phủ mà đi. Hừ, bản soái ca thiên sinh tuấn lãng, cái nào đến phiên các ngươi chỉ chỉ điểm điểm, hẳn là đang đánh. Một tiếng này quát lớn thanh âm, nhường một số nhát gan người nháy mắt ngừng công kích, mà có chút cùng hắn thực lực tương đối người, thì là trợn mắt nhìn. Tốt, bản tử. Nhân gia Thiên Tiêu hội võ, ngươi lẫn vào cái gì, tranh thủ thời gian trở về. Đế Thiên quay người, trực diện hướng về dưới phương Cự Đại Tứ hợp viện Thiên Tiêu nhóm, nhưng lại tại hắn cái này quay người lại. Nguyên bản chỉ là thanh niên nam tử hành động, bây giờ lại nên đón nữ tử thiết lên. "Hoa xin hỏi công tử đại danh, có lập gia đình hay chưa?" "A công tử hôn phối cũng không quan hệ, thiếp thân nguyện làm nhỏ." Vô số nữ tử đối Đế Thiên tỏ tình, chọn lên Hoàng ngựa Yên Ca Dung, bật người đi tiến lên, ôm Đế Thiên cánh tay, biểu thị công khai chủ quyền Đế Thiên cười cười, loại này trang diện hắn không phải là không có kinh lịch qua. Đối với cái này cũng không thèm để ý, nhưng lại tại hắn nghĩ muốn tiến về chỗ ngồi bên trên lúc, bắt đại thế lực lần này người lãnh đạo, một mặt ngốc trệ nhìn về phía Đế Thiên cùng Hoàng Ngự Yên. "Ách, cái kia, loại cục diện này, bản tôn cũng là đúng là bất đắc dĩ, bản tôn chỉ là đến đây quan chiến, các ngươi tùy ý." Đế Thiên xấu hổ sờ sờ chót mũi, cùng Hoàng Ngự Yên tiến về trung ương nhất châu ngồi thượng đầu đi. "A Di Đà Phật, các vị thánh vực thiên tiêu nhóm, vị này Đế công tử tướng mạo, đúng là đáng giá tán thưởng. Nhưng đối với chúng ta tu giả tới nói, chỗ truy cầu là cái kia vô thượng thực lực, cùng với truy đổi hắn nhan, không bằng vui lấp hắn chi tông." Phạm Thánh Phật tốn một câu nhường bạo động bất an tràn diện, nháy mắt tiến tính. rất nhiều người đều tại ta ý nghĩa, có ít người cái hiểu cái không gật gật đầu, mà đế thiên lại cảm giác được cái này đầu chọc nói chuyện là một cái giảng cứu người, không khỏi để hắn nhìn nhiều mấy lần, dù sao phạm thánh phật tôn câu nói này đã không đắc tội hắn, lại có thể nhường đám kia đối đế thiên cùng hoàng ngự yên hâm mộ giả anh dũng mà chiến, khen, nhắc nhở ký chủ, bản hệ thống phát hiện thiên mệnh chi nhân, tại ký chủ bên tay phải vạn mét bên ngoài, đế thiên trong đầu xuất hiện hệ thống nhắc nhở, theo hệ thống nói tới phương hướng nhìn lại, liền tại thiên tôn các gan bài thánh vực trung đẳng thực lực chỗ ngồi bên trong, phát hiện một cái thanh niên nam tử tướng mạo xem như tuấn lãng, an mặc khéo léo, hẳn là đại tộc đệ tử, mông cổ xua binh năm hạ, đại việt giàn trận đón chờ, cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu, mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự, chương 189, thiên mệnh chi tử, cơ nhược hiên, hệ thống, xem xét hắn tư liệu, keng, thiên mệnh chi tử, cơ nhược hiên, thân phận thánh vực cơ tộc thiếu chủ, người trùng sinh, cũng là làm tinh linh hồn, xuất sinh thiên lộ ra dị tượng, bị hắn tộc trí bảo che giấu dị tượng, thân mang trí tôn cốt, thủ gia tộc coi trọng, tu vi vô thượng thủy tổ đỉnh phong, biểu hiện ra đi ra ngoài là vô thượng đại đạo. Thiên mệnh giá trị 10000. Một thiên mệnh giá trị tương đương với 10 khí vận giá trị. Kim thủ chỉ, tu luyện hệ thống, công năng, hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống hội tụ cơ hội cho ra cảnh giới tu vi. Cái gì? Người trung sinh? Lam tinh người? Còn mang tu luyện hệ thống? Hệ thống, cho bản tôn giảng kỹ càng một chút. Đế Thiên Mộng, trước kia cũng gặp phải một cái Lam tinh xuyên việt giả, còn mang hệ thống, bây giờ lại tới một cái. Ken, cơ nhược hiên hắn linh hồn là từ Lam tinh mà đến, tại hư vô đại lục tương lai, đã trải qua chết qua một lần, lai trọng sinh trở về giả. Chính là này thế thiên mệnh chi tử, hệ thống đề nghị Gắt bỏ, như bản hệ thống thôn phệ tu luyện hệ thống, ký chủ về sau đem có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, bao quát triệu hóa người. Mẹ nó, cái này mẹ nó là ô Hoàng bắt đầu à, con tốt đã trải qua chết qua một lần rồi, không phải còn chơi bất quá hắn. Đế Thiên Triệt để rung động, đi tu vi hệ thống, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua, hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp cho tu vi cảnh giới Đế Thiên càng ngày càng đối với hắn cảm thấy hứng thú, kim lòng không được lần thứ hai nhìn về phía hắn. Mà Cơ Nhược Hiên xem như người trùng trình, cảm giác có người ở quan sát hắn, không khỏi tra tìm lên. Ân. Cùng Đế Thiên cách vạn mét xa cự ly tương vọng người này là gì cho ta một câu nguy hiểm cảm giác trước kia chưa từng có loại này cảm giác hệ thống có thể hay không điều tra người này Ken. chính đang vị ký chủ dò xét keng không cách nào dò xét người này số liệu người này tất cả giống như là bị cái gì che giấu cái gì không cách nào dò xét đây là ta trọng sinh trở về cái thứ nhất để ngươi điều tra không ra người tu luyện hệ thống mà nói nhường cơ nhược nhiên cảnh dắt lên sau đó chỉ là làm bộ đối đế thiên liếc mắt một cái ai tại ta còn không có trưởng thành vẫn là ít cùng loại này không rõ lai lịch người tiếp xúc tăng thực lực lên mới là chính đạo bất quá. Tiền Thế thiên Kiêu hội võ, giống như không có người này xuất hiện, tại sao kiếp này hắn mới tại? Chẳng lẽ thật có hiệu ứng hồi điệp? Cơ Nhược Hiên tay cầm hôm nay chẳng cảnh cùng tiền thế so sánh, trong lòng càng không thích hợp. Bởi vì với hắn mà nói, cái này hơn trăm năm bên trong, hết thảy đều cùng ở kiếp trước một dạng, duy chỉ có hôm nay đế tiến đến, không còn hắn ký ức bên trong. Thiếu chủ, ngươi thế nào? Là ở lo lắng một hồi mà giao đấu sao? Cơ Nhược Hiên bên người một vị lão giả gặp hắn sắc mặt không đúng, còn cho là hắn là lo lắng giao đấu vấn đề. Lê lão, ta không sao, chỉ là có chút sự tình không nghĩ ra. Lê lão hỏi thăm, Cơ Nhược Hiên chỉ là đem hắn qua loa trách trách quá khứ, cũng không làm nhiều giải thích. Dù sao nhân gia ở kiếp trước thế, nhưng là đại lục cường giả tối đỉnh, cũng không phải là tiền thế khác giới tiểu bạch. Nhưng đối với Đế Thiên kiên kỵ, chỉ là hiện tại trôn giấu tại tâm, không còn biểu hiện xuất hiện đi ra đài cao chủ tọa chỗ ngồi. Đế Thiên bên người Hoàng ngự Yên gặp Đế Thiên mất hồn mất vía nhìn sang một bên, liền hiếu kỳ đi theo ánh mắt, phát hiện Đế Thiên lại nhìn một thanh niên, trong lòng không hiểu. Đế Thiên, ngươi biết hắn. Đế Thiên mặc dù ánh mắt là nhìn về phía Cơ Nhược Hiên bên kia, nhưng não hải lại là nghĩ đến làm sao chạm giết hắn, nhưng lại bị Hoàng Ngư Yên tát ngang, liền nháy mắt hồi hồn. À, không quen biết, bạn tôn là lần đầu tiên đến thánh vực. đối với cái này bên thiên kiêu một mực không biết, chỉ là gặp hắn cũng không tệ lắm, liền chăm chú nhìn thêm. đế thiên mà nói, nhơn hoàng nữ yên nửa tin nửa ngờ, không khỏi đối với hắn treo gẹo đạo. toàn bộ hư vô đại lục, thế hệ trẻ tuổi, bàn về chất, tu vi, ai còn có thể cùng ngươi so sánh? hừ. nói đến đây, hoàng nữ yên có chút ghen ghét, nguyên bản nàng ở thần triều, đồng dạng là đứng hàng đầu thiên tiêu. bây giờ đế thiên đến, còn có cái khác thiên tiêu chuyện gì, tuổi tác so với nàng còn nhỏ, thực lực lại đi đến viên mãn thủy tổ, làm sao? Ngươi tại gan ghét người tương lai phu quân tư chất sao? Đế Thiên gặp biểu tình, không nhịn được trêu chọc một chút Hoàng Ngự Yên. Nhưng hắn câu nói này vừa ra, Hoàng Ngự Yên sắc mặt đỏ bừng, đầu đều kém chút vùi vào nàng cái kia ngạo nhân hai ngọn núi bên trong. Ngươi nào? Ai muốn ngươi làm phu quân? Đế Thiên miết miệng lên, một mặt cười tà. À, toàn bộ hư vô đại lục ngoại trừ bản tôn, không ai dám muốn ngươi. bằng không tỷ, mặc tộc chính là một ví dụ. Đế Thiên bá đạo, nhưng Hoàng Ngữ Yên tình ý bộc lộ, hàm tình mặn mặn nhìn xem Đế Thiên. Nếu như không phải lúc này nhiều người, đoán chừng hai người cũng đã lẫn nhau gặp phải. Bản tọa tuyên bố. Thiên Tiêu hội võ, hiện tại bắt đầu. Lúc này, bát đại thế lực một cái chủ trì đại biểu, lớn tiếng tuyên bố hội võ mở màn một hào đài. Trận đầu, Diễn Thiên Tông Thiên Kiêu Ngô Khải Hạng, đối Triệu tộc Tiên tiêu Triệu Phong hai hào đài. Trận đầu, giả Lam Thánh Tông Thiên Tiêu Diệp Phi phạm, đối Phạm Thiên Điện Thiên tiêu Phạm Trần ba hào đài. Trận đầu, Càn Khôn Thánh Tông hy manh manh, đối Hoàng tộc Hoàng Ngự Nam. Theo lấy hắn lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, Hoàng Ngự Yên kinh ngạc, nghe nói Hoàng tộc, thân thể hướng Đế Thiên bên người nghiêng nghiêng. Đế Thiên, cái này Hoàng tộc, liền là chúng ta thần triều hoàng tộc chi nhánh, chỉ là ta đối bọn hắn một cái đều không biết. Cần bản tôn dẫn ngươi đi nhận thức một chút bên kia lao đầu sao? Đế thiên mới vừa đến lúc, liền phát hiện ngồi ở tiên khinh vũ bên cạnh lão giả cùng Hoàng Ngự Yên công pháp khí tức tương tự. Đến lúc, ta vậy biết rõ hắn là, bất quá bây giờ không cần, tất nhiên hắn không có chào hỏi trước, chắc là không nghĩ bại lộ, các loại lần này thiên kiêu hội võ kết thúc à. Hoàng Ngự Yên đối với cái này cái hoàng tộc chi mạnh, biết rõ tiên kia trưởng lão không tìm bản thân, khẳng định có nguyên nhân. Lúc này, Ba Hảo trên đại hi manh manh cùng Hoàng Nhược Nam hai người giao đấu, hai người đối chọi tương đối, thực lực không kém bao nhiêu, đều tại vô thượng đại đạo thất bắt trọng thiên, hai người chiến đấu giống như tiên nữ này múa nếu không phải là công kích thời điểm chạm vào nhau chỗ sinh ra đi ra thần lực ba động cho người thật đúng là coi là lạ ở so múa băng hoàng quyết băng phong vạn giảm chi chi hoàng nhược nam băng phong vạn giảm sử xuất lôi đài bên trên mặt đá bên trên đột nhiên lên một tầng thật dày khối băng tiếp lấy lại từ đó toát ra từng dãy băng trụ đuổi sát hi manh manh gặp đã trải qua thối lui đến bên bờ lôi đài không đường thối lui hi manh manh liền lớn tiếng quát đạo cản khôn thần quyết đảo ngược cản khôn theo lấy nàng trong tay nhấc lên lên kiếm hình thành một cỗ vô thượng thần lực, giống như một cái ưu chứa hình bức tường đem Hoàng Nhược Nam thi triển công kích băng trụ, toàn bộ hướng hắn nghịch chuyển trở về. Gặp nghịch chuyển băng trụ, Hoàng Nhược Nam cũng không bối rối, mà là một mặt cười nhạo. Băng hoàng bảo thuật, băng diễm liệt tiên. Một đầu băng hoàng hư ảnh từ Hoàng Nhược Nam sau lưng bay ra, cao vút một thanh, thu hai cánh chân khai, mấy trăm đạo lam sắc băng diễm từ băng hoàng hư ảnh hai cánh nhào bắn đi, đem hi manh manh đảo ngược trở về băng trụ đánh nát. Có thể băng diễm cũng không như thế đơn giản, đem băng trụ kích bệ nát rơi vào lôi đài bên trên lúc, thế mà bắt đầu đốt lên. Lam sắc băng diễm tại hàn băng bên trong, vừa chạm vào tức lấy Hi Minh Minh chân tay luống cuống. Sau đó lần thứ hai phát lên Càn Khôn Thánh Tông tuyệt học, Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn hóa hình. Ông một đạo cực mạnh thân lực, hóa thành một đạo âm dương bắt quái, đem Hi Minh Minh bảo hộ ở trong đó, lơ lửng ở hư không, vừa vận tại băng lam hỏa diễm phía trên. Mà Hi Minh Minh còn đánh giá thấp Hoàng Nhược Nam thực lực, chỉ thấy cái sau ngón tay liên tục biến hóa ngón tay, khóe miệng nhỏ bé cung Các loại liền là người chiêu này. Hoàng Diệt Chư Thiên, Thu hư ảnh băng hoàng, thoát ly sau người, vỗ cánh bay cao, quần quần trên không trung vài vòng, xông thẳng âm dương bắt quái bên trong Hi Minh Minh. Thu ầm vang một tiếng vang thật lớn. Hi Minh Minh bị trực tiếp chấn ra lôi đại phía dưới ở mặt đất lăn vài vòng. Một mặt không cam lòng dùng sức đập một cái mặt đất tiếp lấy cấp tốc đứng lên. Hoàng Nhược Nam, hôm nay tính ngươi hảo vận, không phải bản cô nương nhất thời chủ quan, ngươi không có khả năng thắng. Như có không phục, hoàng nên lần sau khiêu chiến, bản cô nương tùy thời phục hồi. Hoàng Nhược Nam tâm tình vô cùng tốt, tính cách sáng sủa nàng cũng không biết bởi vì một câu mà đi cùng với lẫn nhau hận đơn giản sáng tỏ nói cho nàng muốn chiến có thể, lần sau lại đến. Bản tọa tuyên bố ba hào đài hoàng tộc thiên tiêu Hoàng Nhược Nam thắng, kế tiếp là cướp tộc thiên tiêu, cướp nhược hiên đối tiên tộc thiên tiêu, tiên vấn thỉnh chủ trì lão giả báo ra hạ chẳng thiên tiêu quyết đấu danh sách lúc, đế thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Rốt cục đến đến ngươi, nhường bản tôn nhìn xem, Âu hoàng bắt đầu thiên mệnh chi tử, vẫn là mạnh bao nhiêu? Mông cổ xua binh năm hạ. Đại Việt dàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 190, Tiên Vân tình bại, bản tử khiêu chiến. Theo lấy chủ trì lão giả tuyên bố đối chiến người tên, Cơ Nhược Hiên cùng Tiên Vân tỉnh thả người nhảy vọt giao đấu đài. Cơ Nhược Hiên một bộ thanh y, bên hông buộc lấy nạm không biết tên lam sắc bảo tinh đại lưng một đầu tóc xanh nửa khoác nửa ghim, cái chán có lưu hai bó tóc dài tùy ý bay múa, cho người ta một cô thanh tân thoát tục cảm giác. Tiên Văn Tỉnh, hắn người mặc tử sắc thẳng và áo trường bào, bên hông ghim đầu cùng mẫu tơ bạc long văn mang, tóc đen buộc lên lấy khảm bích lưu kim quan cố định, thon dài thân thể rất thẳng tắp, toàn bộ người phong thần tuấn lãng bên trong lại lộ ra bẩm sinh cao quý, tồn tại Văn Tỉnh công tử danh sương. Hai người vừa vào giao đấu đài, nháy mắt nên đón dưới phương chỉ trích. Văn Tỉnh công tử như trước đang ta tâm, yêu ngươi cái này dâm phụ, mới vừa rồi còn nói ưa thích chủ vị vị công tử kia, mới điểm ấy thời gian, lại di tình bị luyến. Ta là nói qua nhưng cũng không ảnh hưởng ta đối vẫn tình công tử thích. Còn có vị này cơ tộc công tử, ta vậy ưa thích, cái kia thanh tân thoát tục khí chất, dĩ nhiên khắc vào ta tâm. A cái này khiến thiếp thân như thế nào cho phải. Nhất hoa si nữ bên người mấy vị tuổi trẻ nam tử, gặp như này biểu lộ, không khỏi một trận run rẩy. So thí bắt đầu. Theo lấy chủ trì lão giả hô to, vẫn tình công tử yêu nhã hướng cơ Nhược Hiên đi đứng trước thi lễ. Bất quá hắn lần này động tác, lại làm cho cơ Nhược Hiên rất là chán ghét hoảng, cho dù hắn đã trải qua sống lại một thế đối với hư vô đại lục loại này lễ tiết, vẫn là không dám gặp bữa, cảm thấy vẫn là làm tinh phương thức tương đối tốt đánh nhau trước đó trước mắng cha mẹ, mắng nữa tổ tông, không phục thì làm, sinh tử coi nhẹ. Bắt đầu đi, những cái này lễ, chúng ta thì miễn đi. Cơ Nhược Hiên một mặt đạm nhiên, như thế ngoại cao nhân một dạng. Đã như vậy, vậy liền lấy thực lực nói chuyện a. Tiên Vân Tỉnh nói xong, lập tức xuất ra Vân Tỉnh kiếm, mũi chân điểm một cái, hướng Cơ Nhược Hiên phóng đi, mũi kiếm giống như đâm rách không khí tẩn. Mà trông thấy đâm vọt lên Tiên Vân Tỉnh, Cơ Nhược Hiên lay động thân hình một chút, mà Vân Tỉnh kiếm trực tiếp xuyên thấu thân thể. Một màn này đợi đám người khiếp sợ, Cơ Nhược Hiên không có khả năng một chiêu đều chống đỡ bất quá Tiên Vân Tỉnh lúc. Bị đâm, chúng cơ nhược hiên thân ảnh liền nháy mắt tiêu tán. Thân ảnh hắn liền xuất hiện ở Vân Tỉnh Công Tử sau lưng. Cái gì? Cơ thiếu chủ tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng, hắn là lúc nào đi tới Vân Tỉnh Công Tử sau lưng? Đúng vậy a. Đây mới gọi là thiên kiêu quyết đấu, thường thường có thể vượt quá nhân ý liệu. Lôi đài phía trên, hiện thân cơ nhược hiên duỗi ra hai ngón, mang theo tiếng xé gió, hướng sau người đi tới. Mà phát hiện không thích hợp tiên Vân Tỉnh, quèo thật nhanh thân, đem kiếm hoành ngăn khuất trước người. Keng! Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, tiên Vân Tỉnh trực tiếp bị đẩy lui, mà cơ nhược hiên lại như là lá rơi lỏng dạng, phiêu nhiên rơi xuống đất một chiêu này ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay duy chỉ có tiên vấn tình trong lòng cực kỳ rung động làm sao có thể ngươi không phải vô thượng đại đạo đỉnh phong ngươi đã trải qua đột phá đến vô thượng thủy tổ cảnh giới khẳng định được nữ khí nhường dưới đài đến hàng vạn mà tính quan chiến cùng dự thi thiên tiêu đều là này rất là giật mình cơ thiếu chủ bây giờ đã là thủy tổ cảnh giới cường giả khó trách bình tĩnh như thế đối mặt vấn tình công tử ai ngươi so với người phải chết hàng so hàng được nè A. một đám thiên tiêu biết rõ ta cơ nhược thiên thực lực sau nhao nhao lắc lắc đầu cảm giác thực lực mình có thể bây giờ ở trong mắt nhân gia chẳng phải là cái gì Vô thượng đại đạo. Hử? Bản tiểu chủ ba năm trước đây thì không phải gặp bị người đoán ra thực lực, cơ nhược hiên dứt khoát cũng không dấu giếm. A, không phải liền là một cái vô thượng thủy tổ cảnh giới sao? Phách lối cái gì? Cho bản công tử phá. Tiên vấn Tình hét lớn một tiếng, thể nội truyền đến răng rắc một thanh âm vang lên, như thứ gì xông ra bình trướng. Tiếp lấy phạm vi ngàn dặm thân linh lực, như sóng triều đồng dạng, điên cuồng hướng Tiên vấn Tình thể nội dũng mãnh lao tới đây là Tiên vận Tình tại đột phá thủy tổ cảnh giới biểu hiện tượng, hắn gặp bản thân cảnh giới so không lên cơ nhược hiên. Liên lâm chiến thời điểm đột phá muốn cùng với công bằng quyết đấu, mà cơ nhược hiên biết rõ hắn đã trải qua đến điểm giới hạn, cũng không phải là tại cương ép đột phá, giống như xem thử hắn, nhưng lại chưa ngăn cản, mà là mặc cho hắn đột phá. vương a ngô hư không tức khắc uốn phong gào thét, ngàn dặm bên trong thần linh lực hình thành một cái vòng xoáy, cấp tốc bị hắn hấp thu. ai cái này còn làm sao so? một cái sớm đã là thủy tổ cảnh giới cương giả, một cái nói đột phá đã đột phá, lần này thiên kiêu hội võ tốt 3 ban thưởng, xem ra là không có duyên với ta. còn muốn ban thưởng, có thể đi vào mười kia chính là tương đối ngưỡng bước, ngươi cũng không nhìn một chút thực lực mình, còn trong này cảm thán, tiên vấn tình lâm chiến đột phá. Cùng vốn là thủy tổ cường giả Cơ Nhược Hiên, nhường dưới đài còn chưa người thăm dự, lòng tin đều ma diệt. Ông cuối cùng một tia thần linh lực tiến vào Tiên vấn Tình Thể Nội, cái này nói cách khác, hắn đã trải qua đột phá hoàn thành. Nguyên lai like đây chính là thủy tổ lực lượng. Cảm thụ đến thực lực lấy được thăng hoa hắn, lòng tin mười phần nhìn về phía Cơ Nhược Hiên, trên mặt không khỏi hơi bừng lên. Đã ngươi đã trải qua đột phá tốt, cái kia bản tiểu chủ cần phải làm thủ. Cơ Nhược Hiên vừa dứt lời, thân ảnh liền lần nữa biến mất, xuất hiện, chỉ nghe thấy nổ vang một tiếng. ầm. Phốc phốc. Cơ Nhược Hiên một cái chánh gấp, cùng loại cùng tuấn di đồng dạng, đi tới Tiên Vân Tình bên người, nương tụ thần lực đối với hắn đấm ra một quyền, cái sau trực tiếp bị đánh bay đồng thời, một ngụm máu tươi bay ra, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, bay lên không tiên vấn tỉnh, lại lần nữa trông thấy cơ nhược thiên thân ảnh xuất hiện ở sau lưng, cái sau mãnh liệt một cước, khí thế rộng lớn cường độ, dẫn động khí tầng chi chi rung động, ầm, như thế cự đại thần lực một cước đá vào sau đó eo tiên vấn tỉnh tựa như hình cầu một dạng, bắn thẳng đến lôi đài bên ngoài mặt đất, ầm nói thì chậm, có thể cơ nhược thiên cái này liên tiếp sâu động tác, chính là ở trong nháy mắt hoàn thành, nhường dưới đài người cũng chưa từng kịp phản ứng, bạn coi là tiên vấn tỉnh bừa phá. Hàn là sẽ cùng Cơ Nhược Hiên khó phân thắng phụ, tuy nhiên lại nghĩ đến, hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều không có sự xuất, liền bị đánh rơi lôi đài phía dưới. Nốc trệ mọi người tới không kịp suy nghĩ, mà chủ trâu ngồi bên trên bát đại thế lực thấy vậy, đồng dạng vì đó rung động. Duy chỉ có Đế Thiên cảm thấy đó là đương nhiên, nếu không nhưng liền không gọi thiên mệnh chi tử. Trường lão, phải chăng có thể tuyên án kết quả? Ở nơi này cây kim rơi cũng nghe tiếng trong nấy mắt, Cơ Nhược Hiên ngạo nhưng mà lập đứng thẳng đuối hư không, lên tiếng nhắc nhở một câu. A, a, cái kia, trang tỷ đấu này, Cơ Tẩu, Cơ Nhược Hiên thắng. Chủ trì Trường lão đều có điểm động bức trả thái. Tuy nói thực lực bọn hắn rất cao, nhưng bởi vì Cơ Nhược Hiên thực lực bị ẩn tàng, chỉ biết rõ hắn cảnh giới là ở vô thượng thủy tổ, lại không nghĩ rằng một chiêu liền đem mới vừa đột phá tiên vấn tình đánh bại. Sở Dĩ Cơ Nhược Hiên hội chờ hắn đột phá, hắn là muốn lấy tiên vấn tình xem như văn cầu, đến danh dương tự thân. Mặc dù biết rõ bản thân gia tộc không bằng Bát Đại thế lực cường đại, nhưng bọn hắn muốn tiêu diệt Cơ Tộc cũng là cần trả giá đắt. Cho nên chắc chắn Bát Đại thế lực không dám thật đối Cơ Tộc xuất thủ, hắn mới như vậy cao điệu làm việc. Lão đại, bản soái ca thủ hơn nữa chút, ta nghĩ đánh với hắn một trận. Lúc này, Phan Soái thanh âm tại chủ chỗ ngồi vang lên. Hắn trông thấy cơ nhược hiên cùng thực lực mình không sai biệt lắm. Từ trước đến nay đến hư vô đại lục lúc lúc, muốn gặp phải người, hoặc là liền là mạnh hơn hắn quá nhiều, hoặc là liền là so với hắn cảnh giới thấp. Mà lão đại của mình liền lại càng không cần phải nói, nhất định chính là cái yêu nghiệt, căn bản cũng không có hắn mở ra thân thủ thời điểm. Bây giờ, đi tới thanh vực, thân làm vô thượng thủy tổ cảnh giới hắn, ở nơi này nhóm thiên kiêu bên trong, rốt cục có thể tìm tới trước đó tự tin đế thiên vậy nhìn ra bản tử tâm tư, dù sao này địa có đông đảo tiên kiêu mỹ nữ, hắn nghĩ mở ra phòng, có thể đế thiên có chút lo lắng. Dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, cảm thấy bản tử muốn thắng cơ hội không có khả năng. Bản tử, hắn không đơn giản, ngươi thật muốn tốt. Lão đại, bởi vì cái gọi là trong địch cảnh trưởng thành, từ trước đến nay hư vô đại lục sau, ta ngoại trừ tu luyện, liền là ở ngươi che chở cho, căn bản cũng không có xuất thủ cơ hội. Dù cho bại, cũng có thể để cho ta biết rõ bản thân điểm yếu. Phan xoáy một mặt thật sự nói đạo, hắn trước kia thế nhưng là một cái rất sáng sủa hoạt bát một cái người, bây giờ lại có thể nói ra lời nói này, đế thiên trong lòng mới kịp phản ứng. Tuy nói là hắn bản thân tiểu đệ, nhưng nhiều năm như vậy quá khứ, hắn một mực cầm bản tử làm minh đệ. Nếu như hắn thật bị bản thân nuôi phế đi, vậy còn thật sự là đế thiên sai lầm, nghi do rằng điểm ấy, đế thiên liền đứng dậy, lôi kéo bàn tử đi đến bên cạnh đài cao, chấn vừa nói đạo. Cơ Nhược Hiên, Cơ Thiếu chủ, bản tôn bên người vị huynh đệ này muốn đánh với ngươi một trận, không biết ngươi có dám đo lấy. Giải giáp biên cương vạn nấm nhờ ấn tướng công thành vạn quốc khổ nạn Bắc Thiên thư trời đã đặt đồng tây gươm xuống định giang hồ. Cửu kiếp chuyển sinh cầm sứ mề nhờ tủ hồi Bách Việt đã hư vô điển linh sống lại nghênh thị địa đại Việt biên cương hóa khập lộ. Chương 191, Phan Soe đỡ cờ thiên mệnh chi tử Cơ Nhược Hiên. Cơ Nhược Hiên, Cơ Thiếu chủ bản tôn bên người vị huynh đệ này muốn đánh với ngươi một trận, không biết ngươi có dám đón lấy? Tại hạ ứng chiến, bất quá nếu như ta may mắn thắng, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi phải trang ứng chiến. Không biết là thiên quyết định hay là thế nào chuyện. Thiên mệnh chi tử cơ nhược hiên nhìn thấy đế thiên, liền không hiểu coi hắn làm địch người đối mặt địch nhân, hắn nghĩ thăm dò hắn thực lực, mà ở cái này trước mặt mọi người, dù cho bản thân không địch lại, đế thiên lại không tốt giết hắn. Thế nhưng là đế thiên đúng như hắn suy nghĩ như vậy a, liền phải xem đế thiên tâm tình. Chỉ cần ngươi khả năng thắng hắn, bản tôn liền đáp ứng đánh với ngươi một trận. Đế Thiên bản thân liền suy nghĩ, nếu như có thể kiếm cớ đả kích Thiên Mệnh chi tử, bây giờ hắn lại bản thân đụng vào, đó là đương nhiên muốn đáp ứng. Tốt, vị huynh đệ này, còn mời đi ra đánh một trận. Đế Thiên lần này thao tác, đương chủ trì trưởng lão không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể nhìn về phía bắt đại thế lực người dẫn đầu, mà tám người lại làm như không thấy, cái này cũng liền chứng minh, bọn hắn công nhận Đế Thiên vì fan xoáy xin chiến. Trong lòng đã có đáp án hắn, ánh mắt liền nhìn về phía chỗ khác, mặc cho bọn hắn mình. Ha ha, tốt, bản xoáy ca đại đao sớm đã đói khát khó nhịn gặp bản thân có cơ hội đại chiến thân thủ, bản tử trong lòng mười phần phấn khởi, tay cầm đại đao, liền bay trước người hướng lôi đài bên trên. ầm, cái kia trọng lượng rơi xuống lôi đài bên trên quện lên một trận gió cát, trôi đao đem không biết tên phiến đá đánh rách tả tơi. bản xoáy ca nhân sương cùng đồ, cơ thiếu chủ một hồi không cần lưu thủ, da dày thịt méo, chịu kiêng. phan xoáy hăng hái cho mình lấy một bên ngoại hảo, muốn dùng cái này đến chấn nhiếp hắn người, nhưng đối cơ nhược hiên mà nói, hắn nhìn hắn ánh mắt, liền giống như nhìn tiểu hài một dạng. nhân gia nhưng là đang đại lục sống qua một thế, bây giờ thể nội linh hồn, khả năng so cái nào đó gia tộc lão tổ tuổi tác cũng lớn. Tiên tâm đi, bản tiểu chủ sẽ không để cho người thất vọng. Phan xoáy nghe vậy, cũng sẽ không khách khí, thả người vọt lên, hai tay nắm đại đao, phi thân tại hư không xoay tròn, hướng Cơ Nhược Hiên bổ tới. Cơ Nhược Hiên lại chỉ là thân thể nghiêng, tránh né công kích, mà bản tử cái này một cái công kích, giáng chắc bổ vào lôi đài trên tảng đá. Ẩm. Cơn bạo lực công kích văng lên vô số toái thạch, dư uy cũng đem Cơ Nhược Hiên trấn khai. Nhìn như đơn giản công kích, lực lượng lại như thế cường đại. Mặc dù Phan Soái cái này kích, nhưng Cơ Nhược Hiên cảm thụ đến hắn thực lực không tệ, nhưng hắn vẫn không có một vẻ bối rối. Thú vị đã từng đại đạo chi tử cùng bây giờ thiên mệnh chi tử quyết đấu, có đáng xem a? Tại chủ chỗ ngồi bên trên đế thiên, đông nhiên nghĩ lên phan xoáy khác nhất trọng thân phận, không khỏi đối bọn hắn chiến đấu hứng thú. Ngân Long kích, bản không muốn dùng thần binh cơ nhược hiền, vì mau chóng kết thúc chiến đấu, giảm thiếu thể lực, liền đem thần binh cầm đi ra. Ngân Long phá thương khung. một đầu mấy trăm trượng Ngân Long hư ảnh từ Ngân Long kích bên trong phá phong mà ra, mang theo một cỗ khắc nghiệt chi khí phóng tới phan xoáy. Nhân đồ, khai thiên, sang phan xoáy gặp Ngân Long công kích hướng bản thân đánh tới, đen tụi đại đao tại hư không bị hắn múa hổ hổ sinh uy sau đó mang theo một cỗ khai thiên tư thế, chém về phía cự đại long ảnh. ba một kích này, song vương đều bị dư vĩ đẩy lui. nguyên bản một mặt đạm nhạt cơ nhược hiên, lúc này có chút tức giận. hắn chưa từng có nghĩ đến, bản thân vô thượng thủy tổ đỉnh phong cảnh giới, gần như có viên mãn thủy tổ một, nhị trọng thiên thực lực. bây giờ một chiêu này, thế mà cùng với bất phân thắng bại, cái này có chút nhường hắn không tiếp thụ được. mà có cái này ý nghĩ lại không chỉ hắn một người, liền ở phía dưới quan chiến các đại thế lực tiên tiêu đều cực kỳ run động. bạn coi là bản tử chỉ là sinh bưu hãn, lại không nghĩ rằng thực lực thế mà vậy như thế cường hãn. mật mạc này rốt cuộc là nơi nào đến? trước kia làm sao chưa từng nghe nói qua đúng vậy a bản cho là hắn chỉ là một cởi nhạo, lại không nghĩ rằng buồn cười lại là chúng ta đây mới là chân chính thiên kiêu chi chiến dị vãng chúng ta có thể nói là hết ngồi đáy giếng không gặp thái sơn a nghĩ không ra bản tử thực lực cư nhiên như thế cao mình, thiệt toại ta còn cho là hắn chỉ là bên cạnh ngươi tùy tùng hoàng nữ yên lúc này cũng bị phan xoáy thực lực kinh dị đến không khỏi vì đó cảm khái thực lực của hắn còn xa không chỉ những cái này bất quá muốn thắng cái này cơ nhược hiên không đùa đế thiên nhìn thoáng qua hoàng nữ yên phát hiện mình quả thật là nhường phan xoáy xuất thủ thiếu đi nguyên bản một mực không cho hắn xuất thủ, bạn coi là là ở bảo hộ a hắn. Bây giờ nghĩ lên, phản mà là đang hại hắn. Ngươi cứ như vậy không coi trọng bản tử. Hoàng nữ yên liếc một cái đế thiên, cũng không đồng ý đế thiên nói tới đế thiên nhìn thấy chỉ là cười cười, lại cũng không hướng hắn giải thích, bởi vì lại nhiều giải thích, cũng không bằng tính thực chất kết quả chân thực. Long đằng hư vô, vạn long xuất động, ngâm cơ nhược hiên vũ động ngân long kích, nguyên bản một đầu mấy trăm trượng long ảnh, bây giờ biến hóa ra mấy vạn đầu thần long hư ảnh, mấy vạn con cự long gào thét, tiếng long ngâm vang vọng chân trời ùa lên hướng phan xoáy phóng đi, thấy như thế cường đại công kích, phan xoáy trong lòng cũng không kiếp đảm có chỉ là hư vấn. Lúc này hắn hai mắt phát ra kim quang, nhìn xem đánh tới vạn long hư ảnh, muốn lợi dụng phá vọng chi mắt nhìn hắn sơ hở. Tiếp theo nhất miệng lên, một mặt ý cười. Hắc hắc, đến tốt, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Bản xoáy ca cường đại chiêu thức, liệt diễm cùng đổ. Phan xoáy đem nhân đồ đại đao tại trước người bầu ngang một chút, toàn bộ đại đao liền toát ra hắc diễm, một cái cực tốc lấy mình, biến mất ở nguyên địa. Lần thứ hai xuất hiện lúc, liền tới đến vạn long bên trong, lợi dụng phá vọng chi mắt tìm ra yêu đột nhất một đầu, đối với hắn chém đi. Cho bản xoáy ca phá. Cái gì? gặp ban tử tìm tới sơ hở, cơ nhược hiên khó có thể tin, ở kiếp trước chiêu này cũng rất khó có người phát hiện sơ hở. bây giờ phan xoáy chỉ là người khác một tiểu đệ, thế mà dễ dàng như vậy liền để hắn phát hiện. không được, không thể kéo dài nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không thì hắn ta thật đúng là không nắm chắc thủ thắng. đang ở phan xoáy tiến vào vạn long hư ảnh bên trong, chuẩn bị đối sơ hở long ảnh hung hăng đến một đau lúc, lại nghe thấy cơ nhược hiên hét lớn. vạn long về tổ, ngâm cơ nhược hiên giơ cao ngân long thương, sau đó một cái tay khác đem ngân long thương đánh vào hư không, lấy được triệu hắn mấy vạn long ảnh. Hoàn toàn không cho phan xoáy cơ hội, nghịch thế mà trở lại. Từng đầu tiến vào Ngân Long Thương bên trong, tiếp lấy Ngân Long Thương liền quang mang vật trượng, thân thương dần dần mở rộng. Cơn nhược hiên liền phi thân không trùng, nâm chui thương. Một cô đáng sợ thần lực đem chui thương vừa nhất, mũi thương nháy mắt hướng xuống, phương hướng nhắm ngay là phan xoáy. Lúc này hắn dĩ nhiên không kịp thay đổi công kích chiêu số, trao mày nhìn xem nhắm ngay bản thân Ngân Long Thương, thương diệt đại địa. mũ nội nó dọn, đây không phải luồng nghịch lợi sao? Đánh ra đến công kích còn có thể thu hồi đi, gặp mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, lại thuận thế mà đến Ngân Long Thương, như thế cự đại công kích, hắn tránh cũng không thể tránh. Hắn biết rõ bản thân thua, nhưng ở thua điều kiện tiên quyết, hắn còn phải bảo mệnh quan trọng. Liên đem bản thân còn chưa sử xuất thần lực, hướng về phía cự đại ngân long thương chém đi. Liệt diễm cùng nội trạng thua chủ chấu ngồi trên đài, đế thiên nhàn nhạt phun ra hai chữ, mà hoàng ngự yên lại ngốc chạy nhìn xem hư không thế cục chuyển biến, miệng ngậm ngừng lại không biết đạo nói cái gì tốt. Lúc này hư không chuyển đến một trận nổ vang ầm ầm ầm, len ken một đạo dày trọng thân thể rơi xuống tại lôi đài bên trên, đập ra cái hình người hố to, nhân đồ vậy rơi xuống ở tại bên cạnh, phấp phấp, phan xoáy phun ra một ngụm máu tươi. Đây là nhận cự đại thần lực công kích mà trần thương. Mẹ nó, cái này dưới mất mặt có thể ném đi được rồi. Thắng bại đã phân, ở đây thiên kiêu nhóm nhảy cống hoan hô đi lên. Thốt cơ thiếu chủ tốt lắm. Cơ ca ca, thật tuyệt. Bàn ca ca vậy lợi hại, chỉ là đối thủ quá cường đại. Trong hồ lớn bản tử, nghe nói những cái này tiếng hoan hô, như giống như ăn phải con rồi khó chịu. Gian Nan ngồi dậy, cầm lên nhân đồ, đem bản thân nâng lên, tay áo bào rộng lớn đem khỏe miệng vết máu lau sạch sẽ. Bản sói ca thua, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng muốn thắng ta lão đại, đó là không có khả năng. Phan sói gặp cơ nhược hiên tung bay, nhưng mà đến liên đối với hắn nhận thua, tuy có không cam lòng, nhưng bản thân không có cách, chỉ có thể chờ mong Đế Thiên giúp hắn kiếm về mặt mũi. Người là rất không tệ, thế mà có thể nhanh như vậy tìm ra vạn long xuất động sơ hở, đến bắt đầu đến nay, người là người thứ nhất. Cơ Nhược Hiên một mặt nghiêm túc nhìn xem bà tử, nhưng hắn loại này miệng khí, để hắn nghe rất là không thoải mái. Đi, đó lấy là ngươi cùng ta lão đại chiến đấu, một hồi hy vọng ngươi, còn có thể có như thế thái độ cùng bản xoáy ca nói chuyện. Phan xoáy nói xong, hai chân chấn động, liền hướng chủ chỗ ngồi trên đài bay đi, đi tới Đế Thiên trước mặt, thần sắc có chút xấu hổ. Lão đại, cho ngươi mất mặt. Ngươi đã trải qua làm rất khá, Trước đó là bạn tôn sai, nhìn đến về sau xác thực muốn để ngươi nhiều suất thủ mấy lần. Đế Thiên nhìn ra phan xoáy trong chiến đấu linh hoạt năng lực kém rất nhiều, bằng không thì cơ nhược hiên không có khả năng thắng dễ dàng như vậy. Đế Thiên chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng, đạp hư mà lên, sau một lát liền tới đến lôi đài bên trên không. Nông đậm thượng vị giả khí tức từ trong cơ thể không tự giác bộc lộ, một bộ trắng kim tinh huy kỳ lân thần bảo ở trên không bị gió thổi chi chi rung động. Ngươi là nghỉ ngơi trước chút lát, vẫn là hiện tại liền muốn một trận chiến. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai tương, gieo rắc cái chết. Phạm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đủ. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính, phạm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 192, Hoàn ngược cơ Nhược Hiên. Xem như làm người ba đời hắn, cảm giác được cái này, điểm mặt mũi vẫn là muốn tranh thủ trở về, không phải thật muốn bị người chê cười chết. Đã ngươi kiên quyết như thế, phản chính kết quả cũng giống nhau, vậy bản tôn cũng liền không còn lãng phí thời gian. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Đế Thiên mới vừa nói xong, trên người cái kia vô địch đối thế khí thế tuôn trào ra. Cơ Nhược Hiên nhìn thấy, cảm thụ đến trận trận uy áp, chau mày, cảm thấy bản thân kinh thường. Có thể lại không tốt thất hứa, chỉ có thể chọi cứng lấy. Bản Tôn hỏi ngươi một lần nữa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đế thiên vẫn như cũ chắp tay sau lưng, cái kia cực kỳ tuấn lãng ngũ quan bên trên, lại tăng thêm lúc này bằng linh thần sắc đừng nói là Cơ Nhược Hiên, ngay cả dưới đài đến hàng vạn mà tính thiên tiêu, từ tâm hồn cảm giác được trận trận uy áp. "Hóa, tới đi." Cơ Nhược Hiên không nghĩ cứ như vậy bị Đế Tiên thế chỗ trấn áp, hét lớn một tiếng, một cỗ vô thượng thủy tổ đỉnh phong cảnh giới nháy mắt phóng thích. Trong hư không đế thiên, liền không còn nhắc nhở, nhìn như rất chậm chạp tay duỗi ra cánh tay phải, trên không trùng xoay tròn một vòng. Ngay mắt, toàn bộ thiên tôn các bốn phía thần linh lực cuồng bạo bị hắn ngưng tụ. Cực tốc hình thành một cái kim sắc bàn tay ấn, mà lôi đài bên trong nhìn xem đế thiên ngưng tụ thủ lần lúc. Nhất thời bị rút khô thần linh lực thiên tôn các, tức khắc nhường thiên kiêu nhóm khó có thể hô hấp. Nhao nhao mặt lộ hoảng sợ, ngốc trẻ nhìn xem ngưng tụ mà thành bàn tay, hai chân không khỏi run rẩy. Đây rốt cuộc là thực lực gì? Tại sao trong lòng sẽ sinh ra hoảng sợ? Đây là tuổi trẻ tiên kiêu thực lực sao? Khí thế kia, đều sắp tới trong gia tộc lão tổ. Đúng vậy a. Vị công tử này rốt cuộc là người nào? Người này rốt cuộc là người nào? Công kích cũng chưa từng rơi xuống, liền để cho ta sinh lòng phất ý. Cơ Nhược Hiên trong lòng đang đánh trống, nhưng hắn đối đối bản thân cường đại linh hồn, lòng tin tự nhiên sinh ra. Giới Đế Thiên Miệng phun một chữ, cánh tay phải chỉ là tại hư không nhẹ nhàng vỗ một cái, năng tụ tốt cự đại kim sắt thủ hấn, như tật phong một luồng dạng. Hướng về phía lôi đài bên trên Cơ Nhược Hiên chân áp tới, chô qua không gian, bị đè ép ông ông tắc hưởng. Ân. Chiêu này uy lực tại sao như thế cường đại? Không được, ta không thể lui, không phải vô địch đạo tâm, sẽ phải ta nữa. Hệ thống nhưng có biện pháp ngăn trở chiêu này. Cơ Nhược Hiên gặp từ hư không dáng Lâm Kim sắc thủ hấn hướng bản thân đánh tới, liền hướng hệ thống tìm kiếm phương pháp phá giải. Ken. ký chủ ký chủ trước mắt còn lại một cái tiểu cảnh giới tăng lên chưa sử dụng, hệ thống đề nghị ngươi lợi dụng đột phá viên mãn thủy tổ dư vi đến cùng với đối kháng. Bằng không thì ký chủ cho dù bất tử cũng phải trọng thương. Tần, nhìn đến cũng chỉ có thể như thế, đáng tiếc còn thiếu một chút, đều do bản thân quá khinh thường. Cư Nhược Hiên hối hận không kịp, vốn là muốn dự định áp xúc vô thượng thủy tổ định phong thực lực vì hợp đạo làm căn cơ. Bây giờ lại nhất định phải trước giờ đột phá viên mãn thủy tổ cảnh giới, bằng không thì thật sự là đánh mặt. Cơ Nhược Hiên gặp cự hình thủ ấn đánh tới, ngạch lông mày trong lúc đó không tự giác xuất hiện mảnh trâu. Ba cờ cờ ý tở tê, tê hắn hai chân giấm đạp lôi đài, tại cự trưởng trùng kích vào, nguyên bản vuông vứt phiến đá, bây giờ lại sổ xuống, xung quanh còn xuất hiện vết rách. Cho bản tiểu chủ phá. Ông một cô viên mãn thủy tổ khí tức từ trên người Cơ Nhược Hiên phát ra. Cự đại thần lực trùng kích từ thể nội bao phủ mà ra, cùng đế thiên công kích chạm vào nhau. Oanh xoạt toàn bộ giao đấu đài trực tiếp sụp đổ, vãi thạch bay tứ tung, cắt bụi tràn ngập, cho người không cách nào thấy rõ bên trong tình huống cái này, cái này, cơ thiếu chủ sẽ không một chiêu đều không địch lại a, không không, biết rõ, người này quá mạnh, chỉ là tiện tay ngưng tụ một chiêu, thì có uy lực như thế. Thiên tiêu nhóm mặc dù thấy không rõ giao đấu đài tình huống, nhưng tung hoành bay đi ra toái thạch cùng tràn ngập các bụi, liền biết rõ, giao đấu đài chỉ sợ sớm đã hủy không còn hình dáng, tranh thủ thời gian muốn dùng thần thức đi dò xét. lúc này, các bụi bên trong truyền đến một trận tiếng ho khan. khu khu, trong hư không, đế thiên tay áo bảo rộng lớn nhẹ nhàng vung lên đánh sập giao đấu đài sinh ra cát bụi, nháy mắt bị thổi tan đám người liền trông thấy Cơ Nhược Hiên che miệng, quần áo rách tung toé, sợi tóc lộn rụt. "A, nhường bản Tôn không nghĩ tới là, ngươi thế mà lại lợi dụng đột phá đến ngăn cản." Đế Thiên cười lạnh một tiếng sau, thân ảnh tại hư không biến mất. Lần thứ hai xuất hiện, đã trải qua phiêu phù ở Cơ Nhược Hiên trước mặt, còn không chờ hắn phản ứng Đế Thiên bắt lấy hắn ngực rách mướp vải quần áo, đem hắn toàn bộ thân hình xách lên, hướng không trung ném đi. Tiếp theo, chỉ nghe thấy hư không truyền đến ầm ầm ầm, cùng Cơ Nhược Hiên kêu lên thanh âm. "Hừ, a toàn bộ hư không chỉ thấy Cơ Nhược Hiên thân ảnh bay tới bay lui, trên người thương thế kịch liệt gia tăng." lại chưa từng trông thấy đế thiên công kích, đột phá viên mãn thủy tổ cơ thiếu chủ, thế mà không có chút nào sức hoàn thủ, cái này mẹ nó là giả. nhìn vị công tử tuổi tác, cần phải cùng ta các loại không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng chúng ta lớn, tại sao thực lực lại là một trời một vực chi khác? Thánh vực chúng thiên tiêu, đối đế thiên thực lực, bọn hắn có mới nhận biết. ầm, van cơ nhược hiên bị đế thiên tử hư không một cước đá rơi ở mặt đất, như bàn tử đồng dạng, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. lần này công kích, đế thiên chỉ là vì cho bản tử bão đập hố đối thủ. Kết thúc, không Chung dừng lại đế thiên, một cái lao xuống một cỗ bạo ngược năng lượng xuất hiện ở hai ngón tay trong lúc đó, ngưng tụ thành một cái nhỏ bé thần tượng hạt nhỏ đây là đế thiên tuyển sát chiêu thức, thần tượng chấn mục hình, hắn biết rõ, thiên mệnh chi tử không phải dễ giết như vậy. Nếu như cơ Nhược Hiên thật chết ở chiêu này phía dưới, cái kia coi như hắn không may. Lúc này, trên khán đài, một người dáng dấp làm nào, khí chất cao nhã tuổi trẻ nữ tử, gặp đế thiên như rời dây cung như tiễn một dạng. Từ trên cao lao xuống mà đến, cũng lại còn mang theo một cỗ sát ý, tiện ý biết đến cơ Nhược Hiên gặp nguy hiểm. Nhược Hiên, cẩn thận. Nàng ngoật bên nhấp nhở, thân ảnh cũng đang kêu to thời điểm biến mất ở môn địa. Ma Liên ở Đế Thiên hai ngón tay trong lúc đó thần tượng chấn ngục kình hạt tròn sắp điểm vào cơ nhược hiên đỉnh đầu lúc một trung chỉ từ trên khán đài cực bắn mà đến đột nhiên một đạo cổ phát tâm chấn xuất hiện giống một thanh ô dù đồng dạng ngăn khuất cơ nhược hiên đỉnh đầu Đế Thiên công kích vậy ở lúc này đến đầu ngón tay cùng cổ phát tâm chấn chạm vào nhau phát ra một thanh kịch liệt tiếng vang âm vang 21 bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du mời nhập hố chương 193, cấm kỵ tông tộc mù huyên huyên lúc này nàng hoàn toàn không để ý hình tượng giống như một cái hồi gương nha đầu quê mùa hai tay chống nạnh vai hơi lộ ra một bộ hồng sắc đai lưng tơ tầm quần áo. Cổ áo trong suốt, hai tay bên trong cũng là cực kỳ thiết thân, duy chỉ có ống tay áo rộng thùng thình. Rộng thùng thình ống tay áo ở tại chống mạnh lúc, như một đầu hồ điệp một dạng. "Huyên Huyên, ta không sao, ngươi trước đi xuống đi." Còn chưa các loại đế thiên nói chuyện, Cơ Nhược Hiên đi tới Mục Huyên Huyên trước mặt. "Nhược Hiên, ngươi không sao chứ? Có hay không làm bị thương cái nào?" Mục Huyên Huyên gặp lúc nào tới đến bên người, liền hướng hắn hỏi thăm thương thế, lôi kéo Cơ Nhược Hiên trên dưới dò xét một phen. Gặp hắn không có việc gì, an lòng không ít, thế là vung lên ngón tay ngọc, đem cổ pháp tâm trấn thu nhập thể nội. "Ta không sao, giao đấu còn chưa kết thúc, ta còn không có thua." Ngươi trước đi xuống đi. Cơ Nhược Hiên không cam lòng, còn nghĩ cùng Đế thiên tiếp tục chiến đấu, nhưng đem Mục Nguyên Nguyên lo lắng. Hắn đều muốn giết ngươi, ngươi thế mà còn nghĩ cùng hắn giao đấu. Ngươi thế nào nghĩ? Cũng không các loại Cơ Nhược Hiên đáp lại, tức giận nhìn xem Đế thiên. "Uy, tiểu tử, bản cung đều nói cho ngươi lai lịch, vậy ngươi là ai?" Bất quá, nhìn ngươi nghe được bản cung lai lịch, còn bình tĩnh như thế, chắc chắn cũng là đại tộc đi ra, nói cho bản cung, ngươi là đại lục cái nào đại tộc thế lực người? "Tiểu tử." Đế Tiên một mặt mộc mặc. Từ hắn xuất sinh đến nay, cái này xưng hô, hắn tại bên ngoài cơ bản không có nghe được qua. "Tiểu nha đầu." Đối với các ngươi cấm kỵ tông tộc, ta vậy không biết đạo gia tộc thanh danh có lớn hay không, chỉ biết là đạo vực đế tộc, trước mắt là vô thượng đại đạo thần triều thần tôn chi vị, tên là Đế thiên. Đế thiên lần này trang bức mà nói, nhường Mục Huyên Huyên thoáng cái không có kịp phản ứng. "À, Đế tộc à, ta nghe nói đến đây lúc, Mục Huyên Huyên một chút dừng lại xuống tới, nháy mắt hoàn hồn. Cái gì? Đạo vực đế tộc? Cái kia? Cái kia? Hư Vô. Đại Lục. Tối cường chủng tộc đế tộc. Đế tộc? Đó là cái gì chủng tộc? Đúng vậy a, đạo vực lại tại địa phương nào?" thánh vực đại bộ phận thiên tiêu đối với cái này bốn chữ rất là lạ lẫm gia tộc hơi nhỏ bé lớn mạnh một chút bọn hắn còn nghe nói qua mà một số thiên tiêu lại là chưa từng nghe thấy đế tộc người Cơ nhược hiên nghe vậy trong lòng hận ý nháy mắt cấp trên hai mắt nhìn trầm trầm đế thiên nào hải không khỏi nghĩ lên tiền thế chẳng cảnh tiền thế hắn thân làm đại lục thiên hoa bản nhân vật một trong hưởng ứng hư vô đại lục tối cường chủ tộc đế tộc hiệu triệu cùng tu la thần bộ hạ đại tướng quyết chiến mà thực lực càng cường đại đế tộc lại làm cho bọn hắn đám người kia đi làm pháo giám mấy ngàn thủy tổ cường giả tối đỉnh tại một trận chiến kia bên trong thập tử vô sinh trong đó vậy bao quát hắn bản thân, mà đế tộc lại là một người không bị thương, chớ nói chi là tử vong. bây giờ hắn trọng sinh trở về, còn có hệ thống tương trợ, lần thứ hai nghe được đế tộc hai chữ lúc, sát ý khó khống chế ở cái này màn, lại bị đế thiên nhìn ở trong mắt, trên mặt cười giả dối. nhìn đến, là nhận qua đế tộc giáo hơn quá nặng người sống, nghe xong đế tộc, thế mà mắt lộ sát ý. đế thiên, bản hiệu chủ còn chưa nhận thua, cho nên, giao đấu tiếp tục. huyên huyên, ngươi trước xuống, yên tâm đi, ta sẽ không có việc. cơn nhược hiên vốn liền không cam lòng, làm nghe nói đế thiên chính là đế tộc người, trôn giấu tại tâm hận ý, hầm hầm bù phát. Có thể, thế nhưng là đế tộc thật rất mạnh, Nhược hiên, nhận thua tốt. Mục Huyên Huyên không muốn nhìn thấy cơ Nhược hiên lần thứ hai bị đế thiên trọng thương, đối với hắn quyết phục đạo. Mới vừa rồi là bởi vì ta tại đột phá, cho nên không có kịp phản ứng, bây giờ ta đã là viên mãn thủy tổ nhất trọng tiên, tin tưởng ta. Cơ Nhược hiên một mặt lòng tin tràn đầy nhìn xem Mục Huyên Huyên hai mắt, cái này màn nhường cái sau cảm thấy có chút ái mộ. Như thê tử lo lắng trưởng phu đồng dạng, sắc mặt hiện lên lường đỏ, đầu nhỏ bé nhỏ bé chìm xuống, tiếng như rồi mỏi. Vậy ngươi cẩn thận chút, ta ở phía dưới chờ ngươi. Sau đó liền quay người ly khai tản phá không chịu nổi lôi đại. Ngươi tất nhiên còn muốn tiếp tục giao đấu, vậy bản Tôn cảm thấy, không bằng cải thành quyết chiến, sinh tử chớ luận. Đế thiên tất nhiên nhìn ra hắn đã từng bị đế tộc tổn thương qua, lại đối đế tộc có ý, vậy không bằng trực tiếp sinh tử chiến. Hắn không thích đem tai họa ngầm lưu lại, huống chi vẫn là một vị thiên mệnh chi tử, cho nên đây không phải chỗ khác sự tình phong cách. Cái gì? Sinh tử chớ luận? Cơ Nhược Hiên cảm thấy với hắn nghĩ không giống. Nghĩ thầm, trước kia tại Lam Tinh đọc tiểu thuyết thật sao như thế viết, đại phản phái không nên đều là ưa thích trang bước sao, tại sao còn muốn sinh tử chiến? Cái này khiến hắn tiến thối lưỡng nan thế nhưng là vừa nghĩ tới bản thân đột phá viên mãn thủy tổ cảnh giới, cảm thấy thực lực đối phương cùng hắn không sai biệt lắm, hắn còn có hệ thống trợ giúp. vì tiên thế vẫn là kẻ khởi sướng, giết trước mắt vị này, xem như tìm đế tộc thu chút lợi tức, liền đáp ứng. tốt, mặc kệ người ta ai sống ai chết, song phương gia tộc đều không được tìm đối phương phiền phức. tại hắn không có trưởng thành trước đó, cơ nhược hiên vẫn còn có chút lo lắng đế tộc thực lực cường đại. thần tôn điện hạ, chỉ là giao đấu, không tất yếu sinh tử chi chiến, như ngài ra sự tình gì, ta làm sao cùng thiếu thần đế bằng hàng giao. tiên kinh vũ nghe vậy song phương muốn quyết nhất tử chiến, hơi hối hục một chút đứng dậy, nói lớn tiếng đạo. Ngươi là đang giáo bản tôn làm việc. Đế Thiên đứng thẳng đối hư không, băng lanh ánh mắt nhìn về phía Tiên Khinh Vũ. Khinh Vũ không dám, còn mời thần tôn tứ tội. Tiên Khinh Vũ thái độ như thế, để những người khác mấy đại thế lực băng tới dị dạng ánh mắt đều cảm giác được cái này không được giống bọn hắn nhận biết Tiên Khinh Vũ, dù cho đế tộc lại cường đại, nàng vậy sẽ không dùng đối như thế thấp thái độ. Mà nhường bọn hắn không nghĩ đến là, Tiên Khinh Vũ sợ dị hội dạng này, đó là bởi vì nàng biết rõ đạo vực chuyện phát sinh Đế Thiên một khí phía dưới đem hai vị thần quân gia tộc diệt tộc, mà lại còn đem một cái thần vương gia tộc tiêu diệt. Có thể nghĩ Đế Thiên bên người thực lực có bao nhiêu khổng lồ, nàng tiên tộc có thể không cách nào cùng thần vương gia tộc so nội tình. Hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, bối dưỡng thiên kiêu thì không nên bỏ qua. Chương 194, hư thời đại bản tộc, sinh tử chiến. Một khí phía dưới điều động 3000 thần ma đem bản tộc thiên kiêu chém giết, làm sao bản tộc thể tu cường đại 3000 thần ma tử thương hơn nữa, thương ma nhất tộc thiên kiêu biết được sau, dù cho cùng đối phương trên lệnh một cái cảnh giới, hắn thế mà có thể đem bản tộc thiên kiêu trong thương, bản thân lại không chút tổn hao. Về sau, bản tộc tiên kiêu cam nguyện lấy thân hợp đạo, dung hợp tự thân mở ra trong vũ trụ Một cái không giống vũ trụ sinh ra, tại hắn vẫn là sau, hắn hảo hữu Hồng tộc tiên kiêu thay hắn quản lý. Lão hòa thượng, vậy sau đó thì sao? Phan Soái nghe Tinh Tinh có vị, thình lình sinh hỏi ra một câu. Chủ chỗ ngồi trên đài đám người tề thân nhìn về phía hắn, dù là ra mặt dày bản tử, lúc này cũng là xấu hổ. Về sau, bản tộc yêu cầu thương ma nhất tộc cho thuyết pháp, thương ma nhất tộc nhất nộ phía dưới, đem đó là đại lục đỉnh phong bản tộc hai vị người mạnh nhất chém giết. Nếu không phải là lúc ấy có ngoại địch, lại có Hồng tộc ra mặt biện hộ cho, đoán chừng bản tộc liền bị diệt tộc. Ân, thật muốn mở mang kiến thức một chút cái này cái gọi là bản tộc. Phan xoáy gật gật đầu, một mặt chờ mong biểu lộ. Tiểu Hưu nếu quả thật muốn gặp, hư vô đại lục thì có trước đó bản tộc chi nhánh, bất quá chi này bản tộc lại sẽ không thần tôn điện hạ môn này thể tu công pháp. Phạm Thánh Thiên tôn mà nói nhường bản tử bỗng cảm giác không thú vị. Ách, cái kia có ý tứ gì? Bản xoáy ca liền là muốn kiến thức một nhóm to con, tại hư không ngủ cây nhi đi loạn, cái kia chàng diện mới gọi rung động. Ha ha, Tiểu Hưu chỉ cần một mực đi theo thần tôn, Bần tăng cảm thấy, ngươi khẳng định có cơ hội. đang ở bản tử còn muốn nói lúc nào, hư không truyền đến một trận dung chuyện. Lão đại muốn đại phát thần uy. Tiểu tử kia thật đúng là con cóc cocky mít xanh, xấu xí, chơi hoa a ngay cả ta lão đại cũng muốn cảm động, thật sự cho rằng đánh thắng bản xoáy ca liền đã vô địch. Không biết mùi vị. Trong hư không, thân thể khổng lồ đế thiên, hai tay nắm một trăm vạn trượng kim long, tại hư không qua qua lại lại vung vậy, mà bởi vì một người một dòng thân thể tương đối khổng lồ, tuy nói là ở không trung chiến đấu, nhưng lại như ở trước mắt, như ba d điện ảnh một dạng đế thiên tự đại bàn tay bắt lấy kim long long vĩ, giơ cao lay động, bởi vì lực lượng quá khổng lồ, ngay mắt bị đánh về nguyên hình. Phấp phấp, hư không giống như giống như con kiến cơ nhược hiên nhận phản vệ, một tay bưng bít lấy ngực, phun ra một ngụm lao huyết. khi hắn lần thứ hai nhìn về phía cự hình đế thiên lúc, chỉ thấy kim long thương như rời dây cung mũi tên đồng dạng, hướng bản thân phóng tới. mũi thương đâm rách không khí tầng, phát ra ông ông tắc hưởng. hùng hổ, còn chưa kịp phản ứng cơ nhược hiên quên đi không chế kim long thương, lại bị bản thân binh khí xuyên thấu bả vai. phốc cơ nhược hiên lại là một ngụm máu tươi bay ra, ngay sau đó, thân thể cùng kim long thương đồng thời rơi vào mặt đất. sang kim long thương đâm vào mặt đất, phát ra một thanh anh minh. ẩm, cơ nhược hiên quỳ một gối xuống địa, liên tục thở gấp thu khí, trong lòng dung động đáng chết, bản cổ cựu truyện huyền công tại sao đế thiên hội, chẳng lẽ hắn cũng là xuyên việt trọng sinh người? cái này không có khả năng, từ hắn luôn hành cử chỉ, nhìn không ra một chút lam tinh tiêu chí, có lẽ là đế tộc cường đại, nhường hắn học được môn công pháp này. Cơ nhược hiên cảm thấy đế thiên là xuyên việt giả, nhưng rất nhanh liền bị hắn bắt bỏ, cho bản tôn chết. đế thiên hướng về phía quỷ địa cơ nhược hiên anh ra một quyền, một đạo bạch sắc năng lượng thoát quyền mà ra, tốc độ nhanh chóng khó có thể nói đến lợi, chỉ có thể cảm giác hắn cường đại thần uy. cương nhược hiên cảm giác cực lớn nguy hiểm, không để ý tới bà vai thân thương lộ thủng thương thế, lớn tiếng quát đạo, kim ngân long thương hợp thể. Sang Hưu cắm vào mặt đất kim long thương, cùng từ trong cơ thể hắn ngân long thương bay về phía hư không, hình thành vàng bạc nhị long. Ngâm song thương không ngừng ở không trung xen lẫn cùng một chỗ, sau đó liền hợp hai làm một, hóa thành một đầu mực trường thương. Phát ra huy thế là trước đó không có hợp thể gấp mười lần, độ bền bỉ cũng là cực mạnh. Phá! Vai mực tàu sắt trường thương cùng đế thiên quyền uy cùng nhau đâm vào cùng một chỗ, tiếng nổ mạnh dần dần lên dư ba, phá vỡ không khí tầng, khiến toàn bộ hư không lắc lư một chút. Hưu mực tàu sắt trường thương cấp tốc trở về, cơ nhược hiên dưới chân đạp một cái, tiếp lấy trường thương, bay vào hư không. Nát tinh hà! Nuốt địa nguyện, Mạc long thí thiên, thể nội thần lực không ngừng bị mực tàu sắt trường thương hút lấy, trường thương uy lực không ngừng tăng trưởng, phản phất bên trong có thứ gì muốn phá phong mà ra. Ông ông mực tàu sắt trường thương ông ông tác hưởng, không ngừng biến ảo lấy hư ảnh. Đột nhiên, một đạo phá phong vang lên lên. Giang giác ngang một đầu thực lực khổng lồ Mạc long phá phong mà ra, cố uy áp này cảm giác tại chúng vị thiên kiêu trước mặt giống như cái kia khó có thể vượt qua lật trời. Cái gì? Hợp đạo thủy tổ khí tức, cái này làm sao có thể? Một cái viên mãn thủy tổ nhất trọng thiên cơ nhự thiên, làm sao có thể khống chế thương bên trong hợp đạo thủy tổ long hồn? cái này quá dạ a đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hư không Cơ nhược hiên triệt để nổi giận đây là hắn một chiêu mạnh nhất kỹ năng này đã trải qua rút sạch hắn tám chín phần 10 thần lực nếu như không thành công vậy liền xả thân hư đây chính là người cực hạn sắt lục kiếm đế thiên cái kia như đại đạo đồng dạng thanh âm tại hư không nổ vang sắt lục kiếm từ trong cơ thể bay ra vì phù hợp đế thiên tại hư không thân kiếm không ngừng biến lớn hình thành một chuôi che trời cử kiếm sang đế thiên một tay nắm chặt sắt lục kiếm nhẹ nhàng vung lên phát ra một thanh tiếng kiếm reo chạm một cú cực mạnh uy thế ngưng tụ thân kiếm mang theo một kiếm khai thiên chi huy, hướng hợp đạo thủy tổ cảnh giới mặc long chém đi. 21 bộ truyện thú vị về hồng hoang tây du, mời nhập hố. Chương 195, cơ nhược hiên được cứu, đế thiên nội ý. Ngâm mặc long giống như là đau đớn khó nhịn, hướng lên trời gào thét, tại khí tức sát phạt tan loạn, dần dần, nó liền mất đi công kích năng lực đế thiên nhìn thấy, cự hình thân thể một cái lao xuống, sát lục kiếm hướng về phía mặc long chặn ngang mà chém. Đương không có thần lực duy trì, mặc long biến trở về nguyên lai màu mực trường thương bộ dáng, đế thiên một kiếm chém xuống, phát ra kim loại tiếng va chạm. Ông khó có thể chịu đựng sát lục kiếm công kích, màu mực trường thương trực tiếp bị cắt đứt vì hai đoạn. Ken Phốc Phốc cơ Nhược Hiên nguyên bản là thần lực khô kiệt hắn, bây giờ càng là tao nổ thần binh phản vệ, miệng phun máu tươi từ hư không rơi xuống. Ẩm. Làm được Lang Dương Kim Ngân Long Thương biến thành bốn tiết, cùng cơ Nhược Hiên đồng thời rơi xuống đất. Nhược Hiên thiếu chủ mục Huyên Huyên lần thứ hai khởi hành, đi tới cơ Nhược Hiên bên người, Đế Thiên triệt để nổi giận. Không phải sinh tử chiến lúc, nàng chạy đi lên ngăn trở hắn sát chiêu, bây giờ là sinh tử chiến, nàng còn dám đi lên? Dám một hai lần, lại ba lần khiêu khích bản tôn nhẫn bại, bản tôn mặc kệ ngươi phải trang cấm kỵ tôn tộc người vậy ngươi liền bồi hắn cùng đi chứ kỳ lân chấn tiên bước làm cái cuối cùng bước mà ra đế thiên cái kia thân hình khổng lồ xuất hiện một đầu kỳ lân hư ảnh theo lấy đế thiên một cước đạp ở hư không lòng bàn chân hắn dưới liền hiện lên kim liên ông một cố khổng lồ chấn áp không chỉ nhường mục huyên huyên cùng cơ nhược thiên cảm thấy nguy hiểm ngay cả dưới đài chúng thiên kêu đều lòng còn sợ hãi đây là cái gì thần kĩ tại sao để cho ta có cố muốn mà bài cảm giác hảo hảo khó chịu nay thần kĩ sợ là ngay cả hợp đạo thủy tổ đều khó mà ngăn cản banh đế thiên lần thứ hai bước ra một cước uy áp lần thứ hai tăng lên gấp mấy lần Mục Huyên Huyên tranh thủ thời gian phóng thích cổ phát tâm chấn đến đón đỡ. Bành, Bành gặp hắn lại xuất ra cổ phát tâm chấn, Đế Thiên tại hư không liên tiếp bước ra năm bước. Cổ phát tâm chấn liền phát ra chấn động, bắt đầu lay động, mà Mục Huyên Huyên khệ miệng liền bắt đầu chảy ra vết máu. "Huyên Huyên, không cần quả ta, ngươi đi mau." Hữu khí vô lực cơ nhược hiền, gặp vị cứu hắn Mục Huyên Huyên bị thương nặng, không đành lòng. "Ta không, muốn đi cùng đi, cùng ta về cấm kỵ tông tộc, hắn không dám đối với ngươi thế nào." Cho bà tôn, diệt. "Bành ông anh." Đế Thiên cuối cùng một cước bước ra, vây quanh trước đó Mục Huyên Huyên ôm lấy cơ nhược thiên địa phương, ngáy mắt sụp đổ mấy trượng mà cổ phát tâm chắn vậy rơi xuống trên mặt đất, một cỗ cắt bụi ngút trời mà lên, đang ở đám người đều coi là hai người đều vẫn là lúc. Mục Huyên Huyên tiếng hò khan vang lên, kuku, ân, tình huống như thế nào? Như thế cường đại chấn áp, bọn họ là làm sao sống sót? Chẳng lẽ cái kia vị cấm kỵ tông tộc Thiên Tiêu đã trải qua đột phá hợp đạo sao? Không có khả năng. Trung Thiên Tiêu dùng tay áo chớp động lên trùng thiên cắt bụi, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia sụp đổ chi địa, liền nghĩ hiểu được đấy là tình huống như thế nào. Trời ạ, lại là cơ tộc trưởng lão cho đỡ được, hắn làm sao dám? Đây không phải sinh tử chiến sao? hắn thế mà xuất thủ cứu cơ nhược hiên. nhìn đến cơ tộc phải thừa nhận đế tộc thiên kiêu tức giận, đây chính là ngươi cơ nhược hiên nói sinh tử chiến, quả thực là không có chút nào quy củ có thể nói. đế thiên lúc này dĩ nhiên khôi phục bình thường lớn nhỏ hình thể, khi thấy một vị lão giả đem hắn một kích cuối cùng ngăn lại sau, trong lòng cực kỳ không vui. đế thiên điện hạ, lão hủ thân làm thiếu chủ người hộ đạo, không đành lòng thấy như thế thiên kiêu liền như vậy vẫn lạc, nhìn đế thiên điện hạ thứ tội. hừ, lớn như thế niên kỷ, chẳng lẽ không biết đạo như thế nào là sinh tử chiến? quang minh chính đại nói không đành lòng trông thấy thiên kiêu vẫn lạc. Cái kia tại sao tại chiến trước đó không ngăn cản? Ngươi là đang khiêu chiến bản tôn nhẫn mại a, Diễm Quân ở đâu? Ông một đạo thân xuyên mầu mực khải giáp, tay cầm trường đao, quy một gối xuống địa xuất hiện ở đế thiên trước mặt. Có thuộc hạ. Giết. Ai dám ngăn trở, Diệt tộc. Vâng. Diễm Quân biết rõ bản thân thiếu chủ tức giận, đơn giản đáp lại một tiếng, trong nháy mắt sẽ đến cơ tộc trưởng lao trước người. Thân. Lao giả con ngươi phóng đại, hai con ngươi trong lúc đó lộ ra hoảng sợ. Có thể còn chưa chờ hắn làm ra động tác khác, Diễm Quân đại đao lóe lên một cái rồi biến mất, từ hắn cái cổ trong lúc đó vẽ qua một vệt đen xuất hiện ở hán cổ, lão giả thân thể chuyển động, muốn thấy rõ tình huống, thế nhưng là đầu lại không động, Lạch cạch. lập tức đầu lâu rơi xuống trên mặt đất, cơ tộc trưởng lão, đại đạo thủy tổ cứng giả, liền như vậy vỡ lạc, đến chết còn không biết đạo phát sinh cái gì, lê lão, tái nhật vô lực cơ nhược hiên gặp bản thân người hộ đạo vỡ lạc, trong lòng phẫn nộ lớn tiếng cùn hống, dựa theo hắn bên trên thế nội dung cốt truyện, lê lão không nên ở lúc này thời gian vỡ lạc, mà bây giờ lại là bởi vì hắn báo thù thất bại đồng thời nhường bảo vệ hắn hai thế lê lão trước giờ chết đi, nội tâm tự trách nhìn mù huyên huyên lo lắng, Thập. sao? đây là thực lực gì? Cơ tộc trưởng lao rủ sao cũng là đại đạo thủy tổ cảnh giới cường giả. Tại sao tại trước mặt người này không chịu được như thế một kích? Từ người này khí tức đến xem, cần phải đi đến sáng thế thủy tổ, thậm chí cao hơn sáng thế thủy tổ. Cái kia không phải liền là trí tôn thủy tổ cảnh giới đại năng cường giả sao? Cái này đế tộc một cái người hộ đạo liền là trí tôn thủy tổ đại năng, bọn hắn có bao nhiêu mạnh a? Thiên tiêu tại nghị luận diễn quân thực lực, bởi vì tại thánh vực, cho dù bề mặt bên trên bát đại thế lực, đồng dạng đều không biết xuất động trí tôn thủy tổ cường giả là thiên tiêu hộ đạo, huống chi bọn hắn những cái này ba bốn đẳng cấp thực lực trong tộc có thể có một hai cái chí tôn thủy tổ cảnh giới cái kia đều là chấn tộc lão quái vật nhìn thấy đắm chìm trong tự trách bên trong cơ nhược hiên mục hiên hiên gấp giọng nói đạo nhược hiên tranh thủ thời gian cùng ta về cấm kỵ tông tộc bằng không thì ngươi sẽ chết ở cái này muốn đi bản tôn đồng ý sao đế thiên một câu khiến diễm vân tức khắc lính nộ trường đao trong tay tại hư không điên cuồng xoay tròn sau đó dùng sức một nắm ông trở tay bổ về phía mục hiên hiên cùng cơ nhược hiên hai người đúng lúc này một bóng người xuất hiện tiểu hữu các loại tha người chỗ tạm tha người hai như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn vỗ giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua trước 196, không hổ là thiên mệnh chi tử, người đối thủ là ta. lúc này, địa ngục viêm ma tôn ngộ không lần thứ hai xuất hiện, chính là vũ gia gia sau lưng. trong tay trưởng côn tại lòng bàn tay xoay tròn, một nắm thời khắc, mãnh liệt hướng về phía lao giả quét tới. nha đầu, các ngươi đi mau. vũ gia gia chấn khai diễm quân sau, tay áo bào rộng lớn vung lên, đem hai người đẩy ra thiên tôn cát, sau đó quay người cùng tôn ngộ không giao chiến. diêm ma quân đoàn ở đâu? lại một lần bị chấn khai diễm quân, trong lòng bất bình, trước đó hắn là thiếu chủ bên người người mạnh nhất, bây giờ địa vị bị thay thế, hắn một cái trí tôn thủy tổ bắt trọng thiên cương giả. Hôm nay lại liên tiếp bị thiếu chủ muốn giết người người hộ đạo trấn Khai, phẫn nộ tiến hành, đem thuộc hạ gọi đi ra ngăn trở phải thoát đi Cơ Nhược Hiên cùng Mục Huyên Huyên. Tại, giống Diễm quân hô to một tiếng, toàn bộ thiên tôn các tứ phía bắc phương, từ hư không bay ra thân cưỡi thần sư tử Diêm Ma quân đoàn, đem hai người kia cầm xuống, chờ đợi thiếu chủ xử lý. Là, hưu hưu hưu lần lượt từng bóng người, khống chế thần sư tử đuổi theo Mục Huyên Huyên, mà Vũ Gia Gia không phân thân thiếu phương pháp, mắt thấy bọn hắn liền muốn rơi vào đế thiên trong tay, trong lòng chính là suốt ruột và thần. Cùng ta giao chiến, còn dám phân thần, đơn giản tự tìm cái chết. Viêm Ma luận Vũ côn tạo chư thiên tôn nộ không trong tay hất sắc trường côn tại hư không biến ảo ngàn vạn nháy mắt quét về phía vũ gia gia thương không làm chủ vạn vật làm phụ, đều là ta dùng ngưng theo lấy vũ gia gia ngâm sướng vây quanh quanh người hắn lấy thần linh lực ngưng tụ mà thành một cái chuông lớn màu vàng nóng tôn nộ không trường côn đánh vào cái kia chuông lớn phía trên đương đương rung động Đường mà ngàn vạn trường côn liên tục không ngừng quét ngang chuông lớn mỗi công kích một chút chuông lớn kim quang mãnh liệt liền giảm ít một chút tôn nộ không đối xử lạnh nhạt nhìn xem một mực phong ngự lão giả nhường hiếu chiến trong lòng của hắn cực độ khó chịu côn phá vật cổ đường ông ầm vang tôn nộ không tay cầm trường côn, tụ mãn thần lực, hướng về phía chuông lớn màu vàng óng mãnh liệt một kích. vũ gia gia ngưng tụ hộ thân chuông lớn trực tiếp bị đánh nát chia năm sể bảy. một trận thần lực dư ba kích đung đưa tại không gian bích lũy bên trên, hình thành từng đầu liệt vùng. một kích này, ngay cả bát đại thế lực người dẫn đầu đều vì đó rung động. không hổ là chí tôn thủy tổ cường giả tối đỉnh đối chiến, trận chiến đấu này đầy đủ chúng ta tiêu hóa mấy năm. ưn, hôm nay có thể có này vừa thấy, đúng là chúng ta may mắn. trong hư không, mất đi chuông lớn che chở vũ gia gia, hét lớn một tiếng. ngọc hoàng kiếm xuất hiện. Sang một trôi trường kiếm hoành không xuất hiện, tại hư không lượn quanh vài vòng sau, đi tới vũ ra gia trong tay. Trong kiếm ngọc hoàng, chảm phá thiên vực. Ông lão giả trong tay trường kiếm kim quang đại hiện, theo lấy hắn tả hữu vung dậy, số đạo kiếm mang hướng tôn nộ không đánh tới. A nhờ sáng đông đóm, cũng dám cùng Hạo nguyện tranh phong. Tôn nộ không cái kia mang theo từ tính ma âm, tăng thêm duy ngã độc tôn khí chất, thân ảnh cực tốc tránh đi kiếm mang đi tới hắn trước mặt, cùng với triển khai cận thân bắt đấu, hai người tại hư không đánh nhau, ở đây tất cả mọi người khó có thể bắt lấy. Chỉ có thể trông thấy hư không nổ tung hỏa hoa, cùng nghe tới kiếm, côn va chạm thanh âm giống lúc này thiên tôn các ngoại vi vô sơn cùng vô vọng hai người riêng phần mình tay cầm một người khống chế thần sư tử bày sông mà đến thiếu chủ thuộc hạ đem hai người mang về giao cho thiếu chủ tự mình xử lý ầm ầm cơ nhược hiên cùng mục huyên huyên bị vô sơn hai người ngã xuống trên mặt đất thất kinh mục huyên huyên lớn tiếng kêu đạo vũ gia gia cứu mạng a ân đang cùng tôn ngộ không giao chiến thời điểm vũ gia gia nghe vậy trong tay công kích đột nhiên dừng lại một chút địa ngục viêm mà tôn ngộ không cái kia hiện ra màu đỏ tươi hai con ngươi rảo hỏa nhắm lại tự tìm cái chết trong tay bước lên hắc viêm trường côn ở tại trên vai trọng trọng một kích bàn A vũ gia ra, ra một thanh tiêu thảm từ trên cao bắn nhanh mà rơi xuyên thấu không khí tầng trọng trọng ngã xuống đến địa ẩm phấp thử một ngụm máu tươi bay ra tôn nộ không vậy ở lúc này chạy tới trưởng côn cho đến vũ gia gia cổ ta còn chưa dùng sức ngươi liền nằm xuống quả nhiên là rất dỗi vũ gia gia cũng không để ý tới hai mắt nhìn qua nằm dạt trên mặt đất mục huyên huyên tức hồn hệt nói đạo đế tộc tiểu nhi tranh thủ thời gian thả ta mục tộc thần nữ bằng không thì dù cho ngươi thân làm đế tộc người vậy sắp chết đối thánh vực đế thiên tung bay nhưng mà đến đi tới mặt đất chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến cơ nhược hiền đám người trước người mặt không biểu tình nhìn xem trên mặt đất giống như chó chết ba người. Lao đầu, ngươi đang uy hiếp bản tôn. Chưa nói tới uy hiếp, ta nói là lời nói thật. Nếu ngươi không tin, đều có thể một thí. Vũ gia gia gặp Đế Thiên mềm không được cứng không xong, liền bắt đầu dùng ngôn từ tương kích. đã ngươi nói như thế, vậy bản tôn cũng phải thí thí, giết ngươi cái gọi là thần nữ, cấm kỵ tông tộc phải chăng có thể đem bản tôn lưu tại thánh vực. Đế Thiên một mặt đạm nhiên, không hề cố kỵ nói đạo. Chờ một chút, Đế Thiên, việc này do ta mà lên, muốn chém giết muốn gióp thịt theo ngươi xử trí, xin cứ ngươi thả các nàng, các nàng là vô tội. Cơ Nhược hiên nói tới trong lòng có ngàn vạn cái không cam lòng, nhưng chết hắn một cái, tựa như ba người đều chết, âm thầm than đạo. Nhìn đến, tiếp này cũng nên kết thúc. Hệ thống, ta khả năng là người lựa chọn đoàn mệnh nhất ký chủ a. Geng, ký chủ chớ hoảng sợ, ngươi chính là thiên mệnh chi tử, sẽ không liền như vậy vỡ lạc. Lúc này Đế Thiên cảm thấy Cơ Nhược hiên có chút khôi hài, hai con ngươi thẳng thắn nhìn xem hắn. Ngươi cảm thấy, mạng ngươi rất đáng tiền. Hay là nói, ngươi nghĩ giáo bản tôn làm việc. Nói xong, cũng không đợi hắn đáp lại, hất lên ống tay áo, lạnh lùng vô tình nói đạo. Đều giết. Ta xem ai dám một đạo tiếng xe gió truyền đến, tiếp theo, một chuôi như kinh hồng đồng dạng trường kiếm, xẹt qua chân trời, cắm vào mặt đất, phát ra tiếng quanh minh, xa long long long, thật không hổ là thiên mệnh chi tử, bản tôn như vậy cường đại đội hình, lại còn có thể cứu viện binh đến. đế thiên ngạo nhưng mà lập đứng ở mặt đất, nét miệng lên nhìn xem trong hư không người tới, hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, bỗng dường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. chương 197, tàn nhẫn chém giết cơ nhược hiên, thật không hổ là thiên mệnh chi tử, bản tôn như vậy cường đại đội hình, lại còn có thể cứu viện binh đến. ầm ầm ầm. Hư không rơi xuống ba đạo nhân ảnh, đều là thanh niên nam tử đều là thân Mạc Hoa Lệ, tướng mạo Anh Tuấn, xem xét liền là đại tộc đệ tử. "Ca, mau cứu Nhược Hiên, vị này đế tộc người không những muốn giết hắn, còn muốn ngay cả ta cùng Vũ gia gia cùng một chỗ giết." Mục Huyên Huyên nhìn thấy ba vị thanh niên đến, phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng. "Ta xem ai dám động đến muội muội ta." Cầm đầu một vị thanh niên trợn mắt nhìn, ở trung quanh liếc nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Đế Tiên. "Cấm thị tông tộc chia làm ngũ đại tông tộc, Mục tộc, Vũ tộc, Diệp tộc, Cổ tộc, sở tộc, người nói chuyện chính là Mục Huyên Huyên Anh ruột, Mục Côn, mà cùng hắn cùng một chỗ hai người Vũ tộc Vũ Nham, cùng Diêm tộc Diêm Khải. Đế tộc, con tưởng rằng hư thời đại Đế tộc sao? Bây giờ chúng ta cấm kỵ Tông tộc, cũng không sợ Đế tộc. Diêm Khải tâm cao khí ngạo, một mặt coi thường Đế Thiên gặp ba người như thế ngạo mạn, có thể trên mặt vẫn như cũ treo ý cười, cũng không cùng với ba người tranh luận. Hiểu do hắn người đều biết rõ, đây là chức bao táp tiến tĩnh. Song đám này đổ đần không có đường sống. Cùng với Đế Thiên nhiều năm kinh nghiệm nói cho phan xoáy, Đế Thiên nội giận hơn. Đế tộc bao nhiêu cường đại, bản tôn không biết đạo có thể bạn Tôn biết là, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ lấy ly khai. Hầu tử, động thủ. Đế Thiên Băng lạnh thanh âm, vang vọng toàn bộ Thiên Tôn Các, mà cầm trong tay Hắc Viêm trưởng Côn Tôn nộ không lấy được mệnh lệnh. Bị khống chế lại vũ ra ra, cảm thụ đến một cỗ khí tức tử vong, bởi vì Tôn nộ không Trường Côn, chính đang hướng hắn cái cổ chỗ đè ép mà đi. Thật can đảm, một cái cựu trọng thiên trí Tôn thủy tổ, thêm nữa một cái bắt trọng thiên hộ vệ, thế mà cũng dám ta các loại cấm kỵ tông tộc trước mặt kêu gào. Keng. Một đạo thanh chỉ từ hư không bắn ra, chấn khai Hầu tử Trường Côn. Tức khắc, mặt đất lại xuất hiện ba vị trí tôn thủy tổ đỉnh phong lão giả, bọn hắn chính là tam đại cấm kỵ tông tộc thiên tiêu người hộ đạo, ngũ đại cấm kỵ tông tộc chỉ có cái này tam tộc quan hệ vô cùng tốt, thời đại giao hảo, vội vàng sao động tôn nộ không gặp bản thân công kích bị ngăn lại, trong lòng của nộ a tự tìm cái chết, ngươi thành công hấp dẫn ta chú ý, mạn ngươi ta nhận. tiếng nói rơi xuống đất, một cái bắn ra, hai tay nắm trưởng côn, chạy về phía vừa rồi xuất thủ ngăn cản cái kia vị lão giả mà đi, nói khoác mà không biết ngượng, một cái cựu trọng thiên cũng dám ở ta trước mặt làm càn, chết, vị này lão giả chính là một côn người hộ đạo gặp tôn ngộ không lớn lối như thế hướng hắn đánh tới, liền binh khí đều khinh thường đối dụng. Tay áo vung lên, xung quanh lập tức liền hình thành một đạo thần lực vòng bảo hộ, muốn ngăn cản hắn công kích. Văn chưa bao giờ nghĩ qua cái này như hầu tử đồng dạng bộ dáng, thực lực sẽ như thế cường đại. Giang gia gầm, thần lực vòng bảo hộ nháy mắt bị đánh nát. Ân, cũng đúng ta xem thường ngươi. Mục lao khác biệt, mà cái khác hai vị lão giả đối tôn ngộ không một kích này cũng làm cho bọn hắn vì đó rung động, bản coi là mục tộc lão giả có thể nhẹ nhõm cầm xuống, nhưng chỉ này một kích liền có thể cảm giác được hai người bọn họ thế lực năng nhau lão mục, ta đến giúp ngươi cầm xuống người này, nhìn đế tộc tiểu bối như thế nào phách lối. diêm lão phi thân vọt lên, muốn tiến về hư không, cùng mục lão liên thủ đối chiến hậu tử. có thể đúng lúc này, đế thiên thanh âm vang lên. so nhiều người, bản tôn cho tới bây giờ không sợ, đã các ngươi tự cho là cao cao tại thượng, vậy bản tôn liền để các ngươi rơi vào thâm nguyên. hoang, các ngươi bốn người cũng nên ra sân, nhường bọn hắn biết rõ, như thế nào là đỉnh phong. hư không bỗng nhiên một mảnh yên tĩnh, tức khắc bốn chùm ánh sáng từ trên trời giáng xuống, trong đó một đạo vừa vặn đánh vào muốn tiến về tường trợ diêm lão trên người. van ầm một kích trực tiếp đem Diêm Lão đánh về mặt đất, đợi Diêm Lão từ mặt đất đứng dậy thời điểm, nguyên bản vẫn nộ hắn, lại cảm giác bốn đạo vô cùng khí thế cường đại, thậm chí mỗi một đạo đều mạnh quá hắn, nháy mắt một mặt khiếp sợ, cái này không có khả năng, đế tộc tuyệt không có khả năng, an bài nhiều như vậy chí tôn thủy tổ cường giả tối đỉnh là một người hộ đạo, mà vũ tộc lão giả nhanh lên đem một côn vũ nham, Diêm Khải bảo hộ ở sau lưng, một mặt khẩn trương nhìn qua mới vừa xuất hiện hoang bốn người, đỉnh phong chí tôn thủy tổ cũng có phân chia mạnh yếu, người nào cho các ngươi dũng khí, dám ở ta chủ thượng trước mặt tiêu gạo, nếu như là ở Lam Tinh. Nhất định sẽ có người trả lời, đương nhiên là Lương Tĩnh Như a, thế nhưng là bây giờ bọn hắn, bầu không khí chỉ có thể càng ngày càng căng trương. Hoang, Minh, Ma, Sắt, như Kình Thiên Chi thần đồng dạng tung bay ở hư không, mắt thấy Diêm lão, Vũ Lao cùng trước đó bị đánh gục dưới Vũ gia gia. Bốn người thần thức cũng đã khóa chặt ba người, chỉ cần bọn hắn có dị động, trong khoảnh khắc liền có thể đi tới bọn hắn trước người. Nghĩ không ra, thần tôn điện hạ bên người hội có như thế nhiều cường giả, khó trách thiếu thần đế cũng không phái ra đế tộc người vì đó hộ đạo. Nguyên bản một mặt lo lắng tiên thiên vũ, lúc này như dạm bất cái nạn. A Di Đà Phật, không hổ là Đế Tộc Thiên Tiêu, như thế cường đại đội hình chỉ là một người hộ đạo, đúng là để cho chúng ta bắt đại thế lực xấu hổ a. Phạm Thánh Thiên Tôn thấy vậy, trong lòng cực kỳ may mắn bản thân không có treo chọc đế thiên, bằng không thì bọn hắn Phạm Thiên Điện sẽ không còn tồn tại. Thiên Tiêu Hội võ đến đây là kết thúc, muốn bảo mệnh người, tranh thủ thời gian rút lui Thiên Tôn các. Thiên Tiêu Hội võ chủ trì trưởng lão bước lên nguy hiểm tính mạng, đối số vạn tham dự hội võ Thiên Tiêu giống đạo, bởi vì hắn biết rõ, bậc này cường giả quyết đấu, chắc chắn tổn thương người vô tội. Hắn vì thánh vực tương lai, không muốn nhìn thấy những cái này Thiên Tiêu vẫn lạc nơi này, đi mau a. Nguyên bản ngốc trệ đám người, chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy đại lục cường giả tối đỉnh hiện thân. Nghe hắn la hét, trang diện tức khắc bạo loạn, toàn bộ hướng thiên tôn các ngoại vi chạy như điên đúng lúc này, thánh thiên châu bên cạnh mấy đại châu, chỉ cần là trí tôn thủy tổ cường giả đều cảm ứng ra bên này số đạo khí tức cường đại. Nguyên một đám chạy đến, ẩn nấp tại hư không, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Không được hiếu kỳ không sao cả, làm bọn hắn lúc chạy đến, ở đây kém cỏi nhất đều là trí tôn thủy tổ bát trọng thiên, mà không có thực lực thế này trí tôn thủy tổ cường giả, chỉ là trêu chọc một vòng, tranh thủ thời gian phát điệu chui. Chỉ có ở đây bắt đại thế lực các tộc, các tông lão tổ đến đây, vẫn như cũ hiện ra trần thân, quang minh chính đại quan chiến. Kinh Vũ nha đầu, phát sinh chuyện gì? Tại sao có như thế nhiều cường giả xuất hiện? Một tiên phong đạo cốt lão đầu xuất hiện ở chủ chỗ ngồi trên này, hướng tiên kinh vũ hỏi lên nguyên do. Lão tổ, sự tình là dạng này. Tiên kinh vũ đem sự tình tồn tại cáo chi nhà mình lão tổ, mà lão tổ nghe vậy, thở dài một thanh. Ai? Cấm kỵ tông tộc là nên có người gõ, đế tộc trước đó chưa từng để ý tới bọn họ, bọn hắn liền bắt đầu trong mắt không người. Lão tổ Lời này có phải hay không? tiên Khinh Vũ lo lắng lời này truyền đến cấm kỵ tông tộc trong lô thai, vạn nhất đế thiên không có đem bọn hắn lưu lại, như vậy bọn hắn tiên tộc liền muốn đối mặt tam đại cấm kỵ tông tộc liên thủ công kích. Không sao, ta với ngươi đối thoại, người khác nghe không được. Tiên tộc lao tổ một câu, nhường tiên Khinh Vũ đông cảm giác khẩn trương. Nghe hắn sau khi giải thích, tâm liền an xuống tới. Hắc hắc, lão đại lại đến khẩn trương lại kích thích thời khắc. Bản xoáy ca đã trải qua bảy đẹp mắt hí tư thế, đi theo ngươi đi ra liền là thoải mái, thời khắc đều có thể thấy kinh tiên chi chiến. Như thế khẩn trương bầu không khí bị cái này fan xoay cái này đần độn một chêu chọc nhường ở đây đông đảo cao thủ đỗ cảm giác xấu hổ đế thiên biết rõ hắn đức hạnh cũng không để ý tới hắn mà là nhìn xem vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất cơ nhược hiên bây giờ liền lại không có người có thể đưa người cứu a Cơ nhược hiên gian nan ngẩng đầu một mặt nội ý nhìn về phía đế thiên ta với ngươi cũng không thù hận vì sao muốn chém tận giết tuyệt à sinh tử chiến chỉ là một bắt đầu thọt đầu bản tôn không có ý định hôm nay đưa ngươi chém muốn giết muốn giữ lại ngươi chậm rãi chơi thế nhưng là bên cạnh ngươi cái tiểu nha đầu này xuất hiện nhường bản tôn cải biến ý nghĩ dù sao cũng là cấm kỵ tông tộc nếu quả thật cho ngươi đi Đến lúc đó Tam tộc liên thủ, thật đúng là không tốt ra tay chẳng ngươi. Đế Thiên đi từng bước một hướng nằm giáp trên mặt đất Cơ Nhược Hiên, cùng Mục Huyên Huyên bên người, ở tại bên cạnh hai người ngồi xuống, sau lưng vẹn vẹn đi theo diễm quân cùng vô sơn, vô vọng ba người. Thiên mệnh chi tử, Cơ Nhược Hiên. Đế Thiên từng chữ từng chữ nói xong, Cơ Nhược Hiên nghe vậy, mặt lộ hoảng sợ, bởi vì lúc này Đế Thiên luôn ngữ thay đổi. Ngươi, ngươi sắc mặt càng thêm trắng bệnh Cơ Nhược Hiên, muốn nói điều gì, lại bởi vì kinh khủng thêm tức giận, khó có thể nói nên lời. Không đợi, từ từ sẽ đến, ngươi nhìn không trúng cái kia hầu tử nhìn quen mắt không? cơ nhược hiên theo đế thiên nhìn về phía chính đang kịch chiến hầu tử nháy mắt con ngươi phóng đại khoẹt miệng lây động ngươi ngươi vậy là còn chưa chờ hắn nói ra miệng đế thiên lần thứ hai cắt ngang có phải hay không coi là ở kiếp trước vẫn lạc, chỉ là lao thiên an bài để ngươi trở thành kiếp này đại lục nhân vật chính có phải hay không rất kinh ngạc bản tôn tại sao biết rõ ha ha đế thiên một mặt băng lãnh không kiêng nghệ gì cả cũng thiếu mà cơ nhược hiên lại điên cuồng ở trong lòng hò hét hệ thống hệ thống hệ thống ngươi đi ra a không cần lãng phí khí lực ngươi cái kia hệ thống hắn cứu không được ngươi đế thiên một câu chỉ để nhường cơ nhược thiên đến cuồng a đế thiên ta muốn giết ngươi khuôn mặt dữ tợn đáng sợ muốn đứng dậy thế nhưng là trên người lại không có chút nào khí lực nhược thiên các ngươi nói là cái gì tại sao các ngươi mà nói ta một câu đều không có nghe hiểu có phải là hắn hay không đang chọc giận ngươi ngục huyên huyên lúc này một mặt mờ bước bởi vì đế thiên cùng cơ nhược thiên nói là làm tinh mà nói nàng ở một bên hoàn toàn nghe không hiểu ngươi tồn tại chỉ xứng trở thành bản tôn chất dinh dưỡng mà ngươi hệ thống cũng sẽ trở thành bản tôn nhỏ hết thể chất dinh dưỡng tức giận sao Còn có càng tức giận hơn, kia chính là, ngươi cái gọi là kinh nghiệm tiếp trước, vậy sẽ thành bản tôn." Đế Thiên vừa dứt lời, năm ngón tay thành trảo, giam ở cơ nhược hiên đỉnh đầu. "Thôn phệ thần ma công." Ông tử Đế Thiên năm ngón tay bên trong xuất hiện năm đầu hắc sát hấp lực, điên cuồng hút lấy cơ nhược hiên ký ức cùng tự thân cảnh giới. A dừng tay, thả ra nhược hiên mục huyên huyên quỳ địa tiến về Đế Thiên bên người, muốn đem hắn tay đẩy ra, nhưng lúc này điên cuồng hắn, lại sao là nàng có thể cảm động. Tay áo vung lên, trực tiếp đem Mục Huyền Huyền tung bay, mà bị Vũ Lao bảo hộ ở sau lưng ba người, muốn đi trước nghị cách cư viện lại bị Diễm Quân nhìn chằm chằm con ngươi lẩy lui, mà ở một bên Vũ Gia Gia, lúc này hắn cũng sẽ không để ý tới sinh tử. một cái bay nào, đem Mục Huyên Huyên đó lấy, nhưng hắn còn chưa rơi xuống đất, trong miệng máu tươi bắn tung tóe. phấp phốc gầm, Vũ lao ôm lấy Mục Huyên Huyên ngã ở mặt đất, liều chết đem hắn cứu, làm sao ở tại mới vừa tiếp lấy nàng lúc. thân thức quá chặt Vũ Gia Gia mình, gặp có dị động, nháy mắt xuất thủ đem hắn đánh giết. Vũ Gia Gia ô ô Mục Huyên Huyên tiếng khóc, thủy chung không cách nào che giấu cơ nhược hiên tiêu thảm. uống a đế thiên, ngươi chết không yên lành, ta nguyện rửa ngươi toàn tẩu. Tuy nói giết người bất quá đầu điểm địa, có thể bản tôn liền thích xem các người đám này tự cho là đúng thiên mệnh chi tử, đến chết chỉ có thể cuồng hống, rồi lại làm không rơi ta bộ dáng. Đế thiên một mặt tà ý, phảng phất ma thần bám thân đồng dạng, mà hắn thôn vệ thần ma công, cũng không nhân nói chuyện mà đình chỉ. Vẫn như cũ điên cuồng hút lấy, cơ nhược hiên từ nguyên lai thanh niên bộ dáng biến thành tóc trắng bạc phơ láo giả. Ngay sau đó, cái kia khô héo tứ chi cùng đột ngột ngũ quan tại một chút biến thành đen, cuối cùng theo gió phiêu tán. Nguyên lai ở kiếp trước hư vô đại lục còn phát sinh nhiều như vậy đại sự, thật đúng là nhường bản tôn chờ mong. Keng. Bản hệ thống đã thôn vệ tu luyện hệ thống, chúc mừng ký chủ chém giết thiên mệnh chi tử cơ nhược Hiên, thu hoạch được phía dưới ban thưởng. 21 bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 198, thực lực tăng lên điên cuồng, kích động quan vũ. Ken. Bản hệ thống đã thôn vệ tu luyện hệ thống, chúc mừng ký chủ chém giết thiên mệnh chi tử cơ nhược Hiên, thu hoạch được phía dưới ban thưởng. Ban thưởng ký chủ tăng lên một cái đại cảnh giới, trước mắt ký chủ viên mãn thủy tổ tam trọng thiên. Ban thưởng ký chủ có thể tăng lên 6 tên thuộc hạ thực lực cơ hội, có thể tăng lên đến chí tôn thủy tổ lĩnh phong, ban thưởng ký chủ nhân vật triệu hoán một lần. Ban thưởng ký chủ binh khí tăng lên thẻ 5 tấm. Ha ha, thoải mái, đây chính là cái gọi là thiên mệnh chi tử, nhường bản tôn lấy được nhiều như vậy chỗ tốt. Hệ thống, trước đem Bạch Hởi, ma Tôn, La Hầu, Lý Bạch hậu nghệ đều tăng lên đến đỉnh phong thủy tổ cảnh giới. Ken, tốt ký chủ, còn có một lần cơ hội, ký chủ phải chẳng muốn cho con Vũ. A, cũng đúng bắt hắn cho quên, nhiều năm như vậy, hắn bảo hộ vũ trụ đế tộc có công, cái kia liền đem một lần cuối cùng tăng lên cơ hội cho hắn a, truyền thống tin tức cho hắn, thực lực tăng lên sau, đến hư vô đại lục tìm Mã Tôn. Ken Chính đang vì ký chủ tăng lên triệu hoán người thực lực lúc này, Đế Thiên Nạo Hải xuất hiện 6 người đầu tượng, đằng sau là một cái gia chỉ đầu gạch, trừ quan Vũ bên ngoài, cái khác đều là 70% đầu gạch. Ông trong chốc lát, 6 người thực lực đầu gạch trực tiếp bạo nổ, nháy mắt kéo căng. Ken, tăng lên hoàn thành, ký chủ triệu hoán đi ra thuộc hạ, trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, cái khác đã đi đến Chí Tôn thủy tổ Đỉnh Phong. Đế Thiên sợ dĩ không cho Tôn Ngộ Không tăng lên, đó là bởi vì hắn chiến lực, đã là Chí Tôn thủy tổ trạng thái Đỉnh Phong. Thần Ma trong điện, một tòa chống trại trong phòng tu luyện, Bạch Khởi cùng Mạc tộc, La Hầu mấy người nháy mắt thực lực tăng vọt. Tân Chủ thượng lấy được cơ may lớn gì, trước đó là Dương Mi tiền bối, bây giờ chúng ta vậy đi đến Chí Tôn Thủy Tổ Định Phong. Đúng vậy à, Chí Tôn Thủy Tổ Định Phong cảnh giới, cảm giác trước đó bản thân tốt nhỏ bé, bây giờ ta phảng phất một cái ánh mắt, liền có thể diệt mấy trăm trước kia bản thân. Ha ha, đây chính là lực lượng thần ma điện, sau này sẽ là chủ thượng nói được rồi, có chúng ta tại đạo tà điện chủ chi vị không người dám động, mấy người hưng phấn tại tu luyện thất bên trong, ngươi một lời ta một câu tha hồ suy nghĩ lên. Chí Tôn trong vũ trụ, cấp thấp vũ trụ, đế tộc, quan vũ ngồi ngay ngắn ở một tòa huy hoàng đại điện bên trong. Đương nhiên, trên người thực lực tăng vọt trong khoảnh khắc liền tới đến chí tôn thủy tổ đỉnh phong ân chủ thượng chủ thượng rốt cục nghĩ lên quan vũ đây chính là vũ trụ bên ngoài thực lực sao lúc này kích động quan vũ nguyên bản là hồng trên mặt hiện tại liền như là màu gan heo khoẹt mắt hiện lên nước mắt bởi vì đế thiên nhường hắn chấn thủ đế tộc đi lần này liền là mấy trăm năm vũ trụ thời gian không giống bây giờ có thể tính đem hắn nghĩ tới thế nhưng là còn chưa chờ hắn thích ứng một vệ sáng chiếu ở trên người hắn hắn biết rõ đây là tiếp dẫn thần quang lập tức hắn trải rộng ra thần thức bao phủ toàn bộ đế tộc lớn tiếng quát đạo chủ thượng triệu hoán quan vũ các vị nhất định muốn bảo vệ tốt đế tộc, đế tộc về sau liền giao cho các ngươi. hắn lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, còn không có đợi đến đáp lại, thân ảnh liền biến mất ở đại điện bên trong đế tộc người cùng người khác tướng sĩ chạy đến, chỉ thấy chùm sáng lóe lên một cái rồi biến mất, như trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. hư vô đại lục, thánh vực, thánh thiên châu, thiên tôn các bên trong đế thiên mới vừa tăng lên thuộc hạ nhóm thực lực, đón lấy đến liền là hắn mình. hệ thống, thừa dịp hiện tại cho bản tôn cũng tới một đợt tăng lên a. keng, thu đến, chính đang vì ký chủ tăng thực lực lên, ông đế thiên trên người tức khắc hiện lên kim sắc quan mang, trong chốc lát. Thực lực sẽ đến viên mãn thủy tổ đỉnh phong. Hắn lần này thao tác, nhường một côn, Diêm khải Vũ Nham ba người giống như nhìn yêu nghiệt đồng dạng nhìn qua Đế Thiên. Ô, ô, ngươi cái này tà ma, ngươi dĩ nhiên hút ngược hiên thần lực, đến để thăng bản thân tu vi. Nguyên lai các ngươi đế tộc mới là chân chính tà ma. Mục Hiên huyên ghé vào Vũ Gia Gia bên thi thể bên trên, một bên vị Cơ Nhược Hiên cùng Vũ Gia Gia vẫn lạc mà thương tâm, vừa kêu mắng lấy Đế Thiên. Ông Đế Thiên cũng không để ý tới, trên người lần thứ hai Kim mang máy liệt, thực lực lại một lần tiêu thăng, đi đến hợp đạo thủy tổ tam trọng thiên thời điểm mới ngừng xuống tới. Lão đại rốt cuộc là người vẫn là yêu quái, tại sao tăng lên tu vi như thế đơn giản? Phan xoáy cùng bát đại thế lực người nhìn qua đế thiên tu vi tăng lên, há hốc mồm, thẳng thắn nhìn xem đế thiên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, duy chỉ có hoàng ngự yên một mặt hoa si nhìn xem đế thiên, thần sắc hiển thị rõ cao hứng, không có trộn lẫn nửa phần ghen ghét chi ý. Kẻ này không đơn giản a, tiên tộc lao tổ nhìn thấy, thở dài một tiếng, trong lòng cũng là vì tiền khinh vũ năm đó làm ra quyết định mà khai tâm. Lão tổ, ngươi nói, hắn thật sự là tà ma sao? Không phải tại sao tu vi tăng lên nhanh như vậy? A ngươi không cách nào xem xét hắn mỗi tăng lên một cảnh giới viên mãn trình độ, ngươi cho rằng hắn hút một cái viên mãn thủy tổ cảnh giới người liền có thể lấy được như thế đại để thăng. Nếu như có thể giống hắn như vậy tăng lên, mà lại còn có thể mỗi một tiểu cảnh giới đều có thể viên mãn, lao tổ ta vậy tình nguyện làm cái tà ma. Tiên tộc lao tổ một mặt ghen ghét nhìn xem đế tiên, nhẹ nói đạo. Hô thoải mái đế thiên hiếp nửa hai mắt, mở ra hai tay, thở dài ra một hơi. Người cái này tà ma, ta muốn vì nhược thiên cùng vũ gia gia báo thù. Mục Huyên Huyên trông thấy đế thiên đắc ý biểu lộ, thưa không một nắm, một chuôi trường kiếm xuất hiện ở trong tay, hướng đế thiên ở tại phương hướng bắn ra mà đi nho nhỏ run dế, dám đối quan mỗi chủ thượng phát nôn bừa bãi, tự tìm cái chết. Đúng lúc này, một vệ sáng ngút trời mà lên, tiếp lấy liền xuất hiện một bóng người, tay cầm thanh long hiển nguyệt đao, đầu đội nón xanh, râu dài như phát, uy vũ bá đạo khí tức nháy mắt phóng thích. Trong tay thanh long hiển nguyệt đao hành không nhất chuyển, một đạo bạch sắc năng lượng như muốn phá vỡ thiên địa đồng dạng hướng về mục huyên huyên đánh tới. Mụi, cẩn thận huyên huyên, nhanh chóng lui lại thần nữ cẩn thận. Gặp quan vũ công kích thần lực sắp đến mục huyên huyên trước người lúc, nguyên bản bị hoang bọn hắn hiện thân thời điểm kích thương diêm láo động. Dù sao tam tộc quan hệ luôn luôn rất tốt, lấy hắn trí tôn thủy tổ cường giả tối đỉnh cứu một tiểu nha đầu đó còn là có thể. ai ngờ, quan vũ bởi vì đối với lực lượng trưởng không còn không quen luyện, một kích này là hắn tại đế thiên trước mặt tranh công mà phát động, Thân lực sát thực mười phần cường đại, mà diêm lão trước đó cũng không suy nghĩ nhiều, thuẫn di tiến về, khi hắn cảm giác chiêu này uy lực thời điểm, hắn hối hận, vội vàng ôm lấy mục huyên huyên tránh đi yếu hại, giang giác một đầu cánh tay cùng diêm lão thân thể tách rời, máu tươi tản mát không trung, mà quan vũ công kích rơi ở mặt đất. ẩm, toàn bộ thiên tôn các chu vi mấy vạn dặm, nháy mắt sụp đổ, đều đưa đế thiên kinh diễm đến, hoang liên tranh thủ đế thiên nắm lên, đi tới hư không. Minh vậy trong nháy mắt này, đem Phan xoáy cùng Hoàng Ngự Yên dẫn dắt đến Đế Thiên bên cạnh. Quan Vũ thấy vậy, rất là xấu hổ, hắn đối đối lực lượng chưa quen thuộc, kém chút đem bản thân chủ thượng tiêu diệt. "Chủ thượng, ngài không có việc gì đi." Đều là Quan Vũ chi sai, gặp có người muốn ra hại ngươi, không để ý đến bây giờ lực lượng. Đế Thiên trông thấy quỷ lệ tại bản thân trước người Quan Vũ, khóe miệng không khỏi rứt rứt, vừa nghĩ tới là bản thân cho hắn tăng lên, trong lòng thì càng khí. Nhưng vừa nghĩ tới nhân gia đến hư vô đại lục, chuyện thứ nhất chính là vì cứu bản thân mà dùng sức quá mạnh, cũng liền bình thường trở lại. "Bản tôn không lại, ngươi" Tranh thủ thời gian quen thuộc bản thân lực lượng, bà Tôn cũng không muốn chết trong tay chính mình người. "Là, chủ thượng." Quan Vũ xấu hổ đứng dậy, mặc dù một màn này tại bọn hắn phía bên mình là một cái ô long, có ở đây cấm kỵ tông tộc trước mặt mọi người, lại là nhường bọn hắn rung động. "Cái gì? Lại là một vị cường hãn chí tôn thủy tổ Định Phong, này địa không thể mỏi mọn chờ đợi." Vũ Lao che chở Tam tộc Thiên Kiêu dừng lại tại hư không, gặp Diêm lão mất đi một tay, vừa định muốn trốn vào hư không đào tẩu. Lúc này, hư không truyền đến một thanh chấn động, còn có một thanh tiếng kêu thảm thiết. Văn Nha một bóng người như tinh cầu rơi xuống đồng dạng, xuyên thấu không khí tầng, đánh tới hướng mặt đất ầm. Mục lão Mục côn gặp bản thân người hộ đạo ngã rơi xuống đất mặt, phẫn nộ la hét một thanh. Lúc này hắn rất là hối hận, bọn hắn bản coi là vừa ra cấm kỵ tông tộc liền có thể quét ngang tất cả lưu quỷ xà thần. Ai ngờ, thứ nhất Thánh Thiên Châu chính là bọn hắn tin giữ bắt đầu. Hắc hắc, như thế nhỏ yếu, cũng dám coi thường ta Cựu Trọng Thiên thực lực, cảnh giới cùng thực lực hoàn toàn không đúng các loại, còn khẩu suất cùng luôn muốn giết ta, dù dế quả nhiên là vô tri. Tôn nộ không tay cầm hắc viêm trường côn, một cái tuấn di phiêu phù ở cách mặt đất thời điểm mấy trượng cự ly bên ngoài, một mặt kinh miệt nhìn xem đem mặt đất đập tàn phá không chịu nổi Mục lão. Phúc Phúc Mục lão lấy tay chống đỡ mặt đất, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Mang bản tôn tiến về Cấm kỵ tông tộc, nếu không, các ngươi hôm nay đều phải chết. Đế Thiên nghĩ đến còn có một cái đánh dấu nhiệm vụ, tạm thời còn không nghĩ giết bọn hắn, đợi hoàn thành sau, nếu như Cấm kỵ tông tộc không cho hắn hài lòng, cái kia lại giết tộc. Nam mơ, ta cho dù chết vậy sẽ không mang ngươi đi trước. Vậy ngươi liền đi chết đi. Mục lão bị tôn nộ không mà nói chọc giận, đều không mang suy tính trở về Đế Thiên một câu. Nhưng hắn không nghĩ tới, Đế Thiên sẽ như thế quyết đoán, đang ở Đế Thiên vừa dứt lời thời điểm. Hoang một cái trong náy mắt, liền tới đến sau người, năm ngón tay thành trảo Xuyên thấu mục lao thân thể, dùng sức một chảo. Chí tôn thủy tổ thần lực bản nguyên bị hắn kiếm ra, chụp vào trong tay, mà mục lao lại là hai mắt mạnh mẽ trừng. Vừa định quay người hắn, thân thể liền bắt đầu tiêu tán, mang theo vẻ không hiểu triệt để chết đi. Hắn không biết đạo hoang là thế nào Lặng Yên không một tiếng động sau lưng hắn, càng là không hiểu lại là như thế nào phá vỡ hắn Chí Tôn Thủy Tổ đỉnh phong thân thể, còn đem thần lực bản nguyên móc ra. Mục lao dấu nhân đậm ba láo mục. Dấu nhân đậm hai mục ra ra dấu nhân đậm một hiện tại, nhưng còn có người cự tuyệt bản tôn yêu cầu. Đế Thiên lão nhưng mà lập, chắp tay sau lưng nhìn xem còn lại cấm kỵ tông tộc người. 20 siêu giải trí, UFF không quá im bặt, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 199, tiến về cấm kỵ tông tộc. Người cái này ác ma, muốn biết cấm kỵ tông tộc chi địa, người nằm mơ. Mục Huyên Huyên bị cuộn một tay diêm lão bảo hộ ở sau lưng, tận mắt nhìn đến bản thân người yêu cùng theo nàng lớn lên vũ ra ra chết ở trước mắt. Sau đó lần nữa gặp lại mục lão trôn bùi, chưa bao giờ kinh lịch thống khổ như vậy chẳng diện. Lúc này nàng hận thấu đế thiên, làm sao thực lực mình không đủ, chỉ có thể cuồn loạn gào thét. Người quá phiền. Đế Thiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem Mục Huyên Huyên, mà cách cái sau gần nhất sát động, hừ. Chỉ nghe thấy một đạo tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó, sắt một tay nhấc lên một cái, Diêm Lão cùng Mục Huyên Huyên giống như con gà con đồng dạng bị hắn sát lên. Một thân khí thế bàng bạc tiết ra ngoài, hai tay nắm buốt hai người cổ, Diêm Lão đều còn chưa cảm ứng tới, khí tức liền đã tiêu tán, thần hồn còn muốn chạy trốn cách, lại không biết sắt bóp ăn cổ, không đơn thuần là bóp nát được thân, mà là liền thần hồn đều không cách nào thoát đi. Chỉ cần là chủ thượng muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể đảo tàu, trừ phi chủ thượng sai ân. Sắt vừa dứt lời, ngáy mắt đem hắn thần hồn vò thành một cục, biến thành một cái thần nguyên, há to miệng một cái, liền nuốt vào. bậc này hình ảnh, đem một cái tay khác bên trong mục huyên huyên nhìn trận tròn mắt, khoe miệng liên tục run rẩy. Ngan, không cần sợ hãi, một chút cũng không đau. Lúc này sắt liền giống như lửa gạt tiểu hài đồng dạng an ủi mục huyên huyên, sau đó đối với hắn ngực đánh ra một trường, chỉ thấy mục huyên huyên thân thể bay đi, thần hồn lại lưu tại nguyên địa. Lần này sát, liền giống như câu hồn sứ giả đưa tay tại mục huyên huyên thần hồn đỉnh đầu vỗ một cái, lại một cái kim quang long lãnh thần nguyên, không có sai biệt bị hắn nuốt. Mộ Trốn ở vũ lão sau lưng mục côn không bình tĩnh. Nguyên một đám thân nhân chết ở trước mắt hắn, gào thét lên. Trên mặt nẹn đỏ bừng, cổ gân xanh nổi lên, mà bên cạnh hắn Diêm Khải vẫn là hoang loạn rồi. Không muốn giết ta, ta nói, ta cái gì đều nói cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả ta. Im miệng. Vũ Lao đối với hắn quát đạo, ta còn không muốn chết, Tam tộc bên trong nhiều như vậy cường giả, nói cho bọn hắn thì thế nào? Diêm Khải vì mạng sống, lớn tiếng hướng về phía Vũ Lao gầm rú. Ngươi dám, ngươi nếu là dám tiết lộ ra ngoài, ta liền thay Diêm tộc giết ngươi. Vũ Lao triệt để nổi giận, tuy nói Diêm Khải là Diêm tộc tiên tiêu, nhưng hắn tham sống sợ chết tính cách, để hắn nổi nóng nhìn đến, ngươi là một cái vướng mọi người, vậy liền lưu ngươi không được. Đế Thiên nhìn như ôn hòa mà nói, lại là cho tuyên bố tử hình. đang ở Minh lại muốn lần động thời điểm, một đạo thanh âm vang lên. Hán, liền giao cho ta. Một mực chưa xuất thủ ma, trước mắt đã tới, vũ lao phản ứng kịp thời. Hừ, nghĩ phải biết cấm kỵ tông tộc vị trí, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Bồi ta cùng chết a. Lúc này trong cơ thể hắn thần nguyên bắt đầu bạo động, đây là tự bạo dấu hiệu. Một cô âm trầm thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nghĩ tại trước mặt bản tọa tự bạo, ngươi còn không bằng tự sát đến thống quái. Chỉ thấy ma ở tại trên người nhẹ nhàng điểm một cái. Một cô hắt sắt thôn tiên vệ địa ma khí xâm nhập trong cơ thể. A Vũ lao nháy mắt cảm thấy đau đớn khó nhịn, không được một hồi, thất khiếu bắt đầu chảy ra vết máu. Vì cái gì? Các ngươi rốt cuộc là người nào? đều là chí tôn thủy tổ đỉnh phong, thực lực làm sao sẽ như thế cách xa? Bành! Vũ Lao mang theo cuối cùng nghi vấn, tiêu tán tại trong trời đất. Hắn một chết, bây giờ lại chỉ còn lại tam tộc thiên tiêu. Hiện tại các ngươi ủy vào cũng bị mất, có thể mang bản tôn tiến về cấm kỵ tông tộc sao? Ba người lúc này đã trải qua ánh mắt ngốc trệ, giống như là hoàn toàn bị sợ choáng váng một dạng. Mũ Côn, ta không biết, ta cái gì đều không biết đạo. Vũ Nham, ngươi vì cái gì muốn đi cấm kỵ tông tộc? Chúng ta cùng ngươi có gì thù hận? Diêm Khải, ta không muốn chết, ta còn không muốn chết. Ta biết rõ ở đâu, ta không muốn chết tam đại cấm kỵ tông tộc thiết diêu, bây giờ lại thành bộ dáng này, thật đúng là làm cho người xấu hổ. Chỉ cần ngươi có thể mang bản tôn tiến về, bản tôn không giết ngươi." Đế Thiên một cái vọt lên, đi tới Diêm Khải trước người. "Ngươi nói là thật?" "Vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi." "Diêm Khải, ngươi im miệng." Mục Quân gặp đã bị sợ mất mặt Diêm Khải, vì mạng sống, đáp ứng mang Đế Thiên tiến về, liền lớn tiếng trách mắng. "Ngươi không muốn sống, đó là ngươi tự tỉnh." ta còn chưa sống đủ diêm khải đồng dạng đối với hắn gào thét, ân, dạng này mới đúng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đây mới là đại tộc tiên tiêu chi phạm. đi thôi. đế thiên có thể nói là vì đánh dấu nhiệm vụ, thật sự là vừa lừa vừa dụ, đương nhiên, càng trực quan liền là chấn nhiếp. lúc này, đế thiên bên người quan vũ cảm thấy cái khác hai người vô dụng rồi, liền nghĩ xuất thủ đem hắn chém giết, lại bị đế thiên ngăn lại, bọn hắn còn hữu dụng. ách, chủ thượng, quan vũ liều lĩnh, lô mãng. đi thôi, phía trước dẫn đường. đế thiên cũng không để ý tới quan vũ, đem tuyết kỳ lân thả ra, phi thân mà lên. Thúc trục lên Diêm Khải. "Liên mang ngươi đi trước, liền dẫn ngươi đi." Diêm Khải cúi đầu không lưng đáp lại Đế Thiên, lập tức liền hóa thành một vệ sáng bay về phía chân trời. Hưu. Tiếp theo, Đế Thiên cùng Hoàng Ngư Yên bản tử vội vàng đuổi theo, sau đó từng đạo từng đạo tiếng xé gió vang lên, Diêm Ma quân đoàn mang theo một côn, vũ nham theo sát. Trên đường, Đế Thiên khống chế Tuyết Kỳ Lân, hai mắt nhắm lại, đương nhiên nghĩ lên sự tình gì. "Hệ thống, bản tôn sát lục trị tại sao không có nghe được ngươi ôm đi ra đây? Lần này tứ đại chí tôn thủy tổ cường giả tối đỉnh, phải có không ý ta?" Keng. Bởi vì bản hệ thống tôn vẻ tu luyện hệ thống. Mà ký chủ thuộc hạ dĩ nhiên đột phá đến đỉnh phong, cho nên hủy bỏ sát lục trị nên công năng. Coi là như ký chủ muốn tăng lên tu vi, chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, lấy được tương ứng tu vi tăng lên. Dựa vào. Trò hệ thống, liền cái này đều không nói cho bản tôn, thế mà một mình hủy bỏ. Ken. Bản hệ thống chỉ có thể làm ra dành cho ký chủ cung cấp tốt nhất, sát lục trị về so đối với ký chủ mà nói, đã là gân gà. Được rồi. Bản tôn tin tưởng ngươi, vậy bản tôn vũ khí tăng lên thẻ đây. Cho tới nay hệ thống đều đang vì đế thiên phục vụ, cũng chưa từng hô qua đế thiên, cho nên hắn đối hệ thống vẫn là không lợi nào để nói. Ken. Vũ khí tăng lên thẻ 5 tấm tại hệ thống không gian, ký chủ muốn tăng lên cái nào mấy món vũ khí? Ân. Đế Thiên mới vừa muốn nói đi ra, thế nhưng là lời đến khoẹ miệng, bản thân quên có cái nào vũ khí. Hệ thống, mở ra trang chủ bảng. keng. Đang cho ký chủ mở ra. Ký chủ, Đế Thiên, thân phận, vô thượng đại đạo thần triều, thần tôn, công pháp, Chí tôn thần ma quyết, thôn phệ thần ma quyết, Hỗn nguyên kim thân thần quyết, Đế thi thiên quyết, thần tượng trấn mục kinh, tiểu chuyển huyền công, ám nhiên tiêu hồn khổ cơ lĩnh ngộ pháp tắc, không gian, thời gian, sinh mệnh, tử vong, thủy, hỏa, thổ, phong, sắt lục pháp tắc các lĩnh ngộ ba mươi tu vi, hợp đạo thủy tổ tam trọng tiến trước, vô thượng trí tôn thần ma tở hờ hế tở hờ ở n văn, vô thượng đạo vận thần văn, miễn dịch, bất luận cái gì công kích 60 giây, đẳng cấp cao nhất, dị đồng, trí tôn trọng và kỵ, trí tôn tuyệt kỳ lân, viên mãn thủy tổ đỉnh phong, binh khí, thần tôn ấn, trí tôn thủy tổ khí, vô thượng đại đạo khí, hồng mông trung, thiên phạt kiếm, hồng mông tháp, trí tôn kỳ lân tiến, chu tiên tứ kiếm, cửu thiên nhiet hồn tiêu, trí tôn tinh giới, thần ngữ tháp, diện thần kích, nửa bước thủy tổ khí, thủy tổ khí, phong pháp tắc xích tiêu bá thiên cung, thủy chi pháp tắc thương khung hôn nguyên côn, thổ chi.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 thần thú các loại ngàn vạn khí vận điểm triệu hoán hoặc rút thưởng một lần khí vận điểm không tiếp thân thị vệ hoang sắt minh mà, vinh viễn xa so với ký chủ cao nằm cái đại cảnh giới, triệu hoán nhân vật địa ngục viêm ma tôn ngộ không chí tôn thủy tổ cựu trọng tiên ngoan nhân đại đế dương mi la hầu hậu nghệ bạch hởi, lý bạch quan vũ chí tôn thủy tổ đỉnh phong miêu sát nhân vật ma tôn trọng lâu chí tôn thủy tổ đỉnh phong cái khác ban thưởng ký chủ nhân vật triệu hoán một lần một lần triệu hoán nhân vật ban thưởng chưa từng sử dụng cao ký chủ ba cái cảnh dưới ban thưởng ký chủ binh khí tăng lên thẻ năm tấm hệ thống nhiệm vụ cấm kỵ tông tộc đánh dấu bất chi bất giác đều như vậy nhiều vũ khí có thể bản tôn vậy không cần đến những cái này ân hệ thống ngươi có thể hay không thu về một số keng hồi ký chủ bản hệ thống có thể thu trở về chỉ cần ký chủ không cần đồ vật hệ thống đều có thể tiến hành thu về dành cho ký chủ tương ứng khí vật điểm tốt vậy trước tiên đem vũ khí thanh lý một số a ân liên lưu lại thần tôn ấn, hồng mông trung thần ngự tháp trí tôn tinh giới diện thần kích sắt lục kiếm chu tiên tứ kiếm cửu thiên chấn hồn tiêu lưu lại cái khác thu về a keng Tốt ký chủ, chính đang thu về ký chủ không dùng vũ khí, hết thảy tăng kiện, ký chủ tổng cộng được khí vận điểm 2500 vạn điểm 2500 vạn. Ân cũng không tệ lắm. Đế thiên đối với hệ thống thu về cũng không cái gì cảm niệm, biết rõ có nhiều như vậy khí vận có một chút sổ sách liên tốt, dù sao những vũ khí kia để đó cũng không tác dụng gì. Sử dụng 5 tấm tăng lên thẻ, đem hồng môn trùng, thần ngự tháp, trí tôn tinh giới, diệt thần kích, sát lục kiếm tăng lên. Keng. Chính đang vì ký chủ tăng lên 5 kiện thần binh, xin thời gian. Đế Tiên đội đã lâu, vẫn là chưa từng thấy hệ thống bẩm báo tăng lên tiến độ. Chầm tư thời khắc, Đông Nhân nghĩ đến trước đó đáp ứng Hoàng Ngự Yên muốn đi hoàng tộc một chuyến. Bây giờ muốn mất lời, mở hai mắt ra, một mặt vẻ mặt bối rối nhìn xem Hoàng Ngự Yên. "Ngự Yên, lúc đầu đáp ứng ngươi muốn đi thánh vực hoàng tộc một chuyến, bây giờ vậy không biết đạo lúc nào mới có thể đi trước." Nguyên Bản dọc theo con đường này gặp Đế Thiên chưa từng tìm Hoàng Ngự Yên nói chuyện, lúc này chính dầu dĩ không vui. Lúc này truyền đến Đế Thiên xin lỗi thanh âm, tức khắc để cho nàng tắm rửa gió xuân một dạng. "Không có việc gì, ta biết rõ ngươi có muốn đi cấm kỵ tông tộc lý do, cho nên ta không trách ngươi." Trên mặt tràn đầy hạnh phúc Hoàng Ngự Yên, trong lòng khỏi phải nói lái nhiều tâm. Nhưng hắn không biết là, nàng càng là dạng này am hiểu lòng người, Đế Thiên lại càng thấy được có chút lãnh lượt nàng đang ở hắn còn nghĩ nói chút nói xin lỗi lúc, hệ thống thanh âm rốt cục vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ năm kiện thần binh đã trải qua tăng lên hoàn thành, bây giờ vì Chí Tôn thủy tổ khí đỉnh phong. Cái gì? Chí Tôn thủy tổ khí đỉnh phong? Đế Thiên một mặt kinh ngạc kêu ra tiếng. 20 siêu giải trí, VFF không quá ỉ bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 200, Lăng Không thần hoàng có vấn đề, quy ẩn thích khách, thanh vượng ra. Cái gì? Chí Tôn thủy tổ khí đỉnh phong. Đế Thiên một mặt kinh ngạc kêu ra tiếng, Ken! ký chủ không có nghe lầm, liền là trí tôn thủy tổ khí. Trời ạ, thoáng cái đến năm kiện trí tôn thủy tổ khí, hạnh phúc quá đột nhiên. Đón lấy đến liền là Chu Tiên tứ kiếm, nếu như đem Chu Tiên tứ kiếm tăng lên trí tôn thủy tổ khí, vậy còn không được lịch thiên a? Qua loa, Đế Thiên thở dài một tiếng, lại đưa tới bên người Hoàng Ngự Yên không hiểu. Đế Thiên, gặp được việc khó gì sao? Hay là bởi vì tiến về cấm kỵ tông tộc lo lắng? Đó cũng không phải, ta thở dài là bởi vì vừa rồi một sai lầm, cấm kỵ tông tộc bản tôn còn không để vào mắt. Đế Thiên đối với hắn cũng liền chỉ là qua loa qua loa một chút, cũng không đối với hắn giảng thuật quá nhiều. "Đế Thiên, khó đạo ngươi tiến về Cấm kỵ tông tộc, là muốn thảo phạt bọn hắn tam tộc." Đối với Đế Thiên đáp lại, Hoàng Ngự Yên có chút kinh khủng, dù sao Cấm kỵ tông tộc thật sao Đế Thiên hiện tại trong tay lực lượng có thể chống đỡ. Liền muốn nhìn bọn hắn thái độ, thái độ tốt, coi như du lịch một phen, nếu như bọn hắn muốn vì cái kia mấy người báo thủ, vậy cũng chỉ có thể sừng cân một chút bọn hắn cân lượng. Đế Thiên nói được cuối cùng, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng, lạnh lùng nói đạo. "Đế Thiên" cấm thị tông tộc thật sao như vậy đơn giản mỗi một tộc chí tôn thủy tổ đỉnh phong tối thiểu 10 cái trở lên ngươi bây giờ đắc tội tam tộc đây cũng là là hơn 30 vị trí tôn thủy tổ cường giả tối đỉnh coi như bên cạnh ngươi cái này mấy vị thực lực lại cường hãn dù sao song quyền nan địch tứ thủ hoàng nữ yên nghe vậy không khỏi vì đó lo lắng yên tâm bản tôn trong lòng hiểu rõ dù cho không địch lại an toàn rút lui vẫn có thể làm được gặp nó là hắn lo lắng đế thiên dành cho một cái an tâm ánh mắt sau đó hắn lại nghĩ tới tử cơ nhược thiên đó giải nghiêm trọng sự tình diêu thí các ngươi mang theo thương thiên thần vệ cùng diệp tử đàn năm người về thần tiêu đại đạo cung đi cho thiếu thần đế truyền tống một tin tức. bị gọi tên đám người nháy mắt đứng ở trong hư không, trước trên mặt đường diêm khải bị diêm mà quân đoàn kêu ngừng. thí diêu các ngươi hai cái tới một chút, việc này không thể coi thường, các không thể tiết lộ, phải tất yếu tự mình cáo chi thiếu thần đế. đế thiên hướng về phía hai người gọi đạo, các nàng liếc nhau, một mặt nghiêm túc đi tới đế thiên bên người đế thiên nhìn xem hư không. hoang cho bản tôn ba người mở ra một đạo cách tâm bình dưỡng. ông trong không khí nháy mắt xuất hiện một trận ba động, một đạo kim sắc hình tròn bình dưỡng vây quanh đế thiên ba người mở ra đế thiên hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía diêu thí hai người các người tiến về hư vô thần cung, cáo chi thiếu thần đế, liền nói lăng không thần hoàng có vấn đề, hắn biết biết phải làm sao, cái khác các ngươi không cần phải để ý đến, an tâm canh giữ ở thiên đế cung, chờ đợi bản tôn hồi cung. diêu hai người nghe vậy, một mặt kinh ngạc nhìn xem đế thiên, tưởng tượng lăng không thần hoàng thế nhưng là thần đế tín nhiệm người, bây giờ thần tôn điện hạ lại nói hắn có vấn đề, các ngươi không cần nghi vấn, chiếu bản tôn lại nói là được. đế thiên nhìn ra hai người nghi vấn ánh mắt, cũng không hướng các nàng giải thích, là điện hạ, thuộc hạ thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. hai người tại hư không bị một gối xuống địa, hướng đế thiên hứa hẹn, Ấn. Đế Thiên hướng về phía hư không phất phất tay, ra hiệu hoang triệt tiêu cách làm bình dưỡng. Ông làm bình dưỡng hủy bỏ sau. Hoàng Nữ Yên lại là có chút không vui nhìn xem Đế Thiên, Đông cảm giác hắn đối với nàng còn có cảnh giác. Đế Thiên gặp hắn hai con ngươi thần sắc, đã cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều, ngượng ngùng cười một tiếng. A cái kia, Nữ Yên, bản tôn cũng không phải là dị hiềm ngươi, mà là vì ngươi an toàn. Chuyện này ngươi bây giờ còn không sao biết được hiểu. Làm nghe nói Đế Thiên giải thích, trong lòng rất là cao hứng, ra vẻ sinh khí trắng hắn một cái. Đế Thiên vì thế cũng sẽ không nhiều lời cái gì, nhìn vẻ mặt không muốn trở về Diệm Tử Đàn năm người. Lần này tiến về cấm kỵ tông tộc khả năng gặp nguy hiểm. "Cho nên, vì các ngươi an toàn, vẫn là đi đầu về Thiên Đế Cung tu luyện, tranh Thủ nói thêm thăng tu vi, về sau lại theo Bản Tôn tả hữu." "Là, điện hạ." Diệp Tử đàn năm người khẽ không người, giống đế thiên hành lễ. "Tốt, các ngươi đi thôi, Bản Tôn cũng phải xuất phát." Gào gừ đế thiên vừa dứt lời, Tuyết Kỳ Lân giống như là vì bọn hắn tiện đưa đồng dạng, lớn tiếng gầm rú một thanh. Mà bọn hắn không biết là, đang ở đế thiên đang cùng Diêu các nàng bàn giao thời điểm, tham sống sợ chết diêm khải. Thừa dịp đám người không có chú ý, lợi dụng truyền âm thạch cho gia tộc phát đi một đạo tin tức. Về phần tin tức là cái gì? Không ai biết rõ ngay cả ẩn ngốc trong hư không hoang bọn hắn sáu người cũng chưa từng chú ý người này. xuất phát. đế thiên hét lớn một tiếng, đám người liền tiếp tục giống cấm kỵ tông tộc tiến về đế thiên ngồi ngay ngắn trên người tuyết kỳ lân. trong lòng không hiểu cảm thấy chuyến này không phải rất thuận lợi, liền lần thứ hai câu thông hệ thống. hệ thống, bản tôn có phải hay không còn có hai lần triệu hoán nhân vật cơ hội? một lần là cao hơn bản tôn ba cái cảnh giới, một cái lại là không có cái gì nhắc nhở. Ken! là ký chủ, xin hỏi ký chủ hiện tại cần sử dụng sao? đế thiên cảm thấy bản thân bây giờ cũng liền hợp đạo thủy tổ tam trọng thiên, cao hơn bản thân ba cái cảnh giới triệu hoán nhân vật ban thường. Dù cho triệu hoán đi ra, cũng liền chí tôn thụy tổ tam trọng thiên, còn không bằng diễm quân bọn hắn, sau đó cũng sẽ không xoán xuyết. Vậy liền sử dụng lần này ban thưởng nhân vật triệu hoán a. Keng, chính đang vì ký chủ sử dụng nhân vật triệu hoán, xin thời gian. Chờ đợi thời gian là dài dang dật, đế thiên đều coi là hệ thống xuất hiện trục trặc, đang ở hắn nghĩ còn muốn hỏi lúc, hệ thống thanh âm vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ, nhân vật triệu hoán thành công. Triệu hoán nhân vật, ám ảnh thích khách, thanh vượng. Nhân vật nơi phát ra ngũ lục thất ám ảnh thích khách, thực lực cường đại, có rất ít người tiếp lấy hắn ba triệu. Sử dụng thần binh, xoan hùng không biết tên chế tạo võ sĩ song đao, tu vi, trí tôn thủy tổ lĩnh phong vốn là không có cao như thế cảnh giới, là hệ thống đem hắn cải tạo. Độ trung thành 100. Đế thiên thần thức trông thấy hệ thống ở trong đầu hắn bắn ra triệu hoán người giới thiệu, trong lòng bắt đầu gấp rút. Ám, quy ẩn, thích khách, thanh vượng, thất đại quy ẩn thích khách xếp hàng thứ 2 thanh vượng. Đế thiên tâm tình kích động, bên cạnh hắn rốt cục có một cái thích khách hình cao thủ, liền nhìn về phía giới thiệu bên cạnh đầu tượng, chỉ thấy một bộ màu đen như mực áo bảo, một đầu như là thác nước tóc trắng, một nửa thẳng đứng phía trước, thẳng đến chỗ đầu gối. Lạnh lùng ngũ quan bị mái tóc dài màu trắng che lấp một nửa, chỉ là nhìn hắn tạo hình, liền cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Tôn, tốt, không sai, lần này tiến về cấm kỵ tông tộc, cho dù tam tộc liên thủ, bản tôn cũng là không hoảng hốt. Đế thiên thầm nghĩ, chỉ là hoang bọn hắn bốn người, bằng thực lực bọn hắn, một người đối bên trên lớn mấy cái hắn không phải là vấn đề. Lại tăng thêm bây giờ xuất hiện thanh vượng, cùng chiến lực lịch thiên tôn nộ không, còn có một cái, kia chính là từng tại mặt tộc. Lấy lực lượng một người đối chiến thất đại chí tôn thủy tổ ngoan nhân đại đế, bây giờ hắn còn sợ ai? Thế nhưng là lúc này ngạo nghễ tự đắc đế thiên lại là không biết đạo cấm kỵ tông tộc Diêm tộc, tại thu đến Diêm Khải đưa tin sau khi trở về, hội chuẩn bị cho đế thiên như thế nào khổng lồ cục diện. 20 thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 201, cấm kỵ tông tộc, Diêm tộc tộc địa. Cấm kỵ tông tộc, Diêm tộc. Diêm tộc tọa lạc tại nhà mình lão tổ mở ra đi ra tiểu giới, tên là Diêm thiên giới. Nay địa thần linh lực nồng đậm đều nhanh ngưng tụ thành chất lỏng, tuy nói là tiểu giới, nhưng cũng có 100 vạn xa. Non xanh nước biếc, vạn vật đều mang theo một tia thần vận, đông đảo khủng lồ thần thú tại hư không giao du, hiển thị rõ tường hòa. Diêm thiên giới trung ương chính là Diêm tộc sinh tồn chi địa, đông đảo cung điện đứng vững, thần đạo lơ lửng. Lúc này, chủ điện bên trong, đại cao trên bảo tọa ngồi ngay thẳng một vị trung niên nam tử, một bức nghiêm khắc biểu lộ. Lại hợp với cái kia sắc bén ánh mắt, cho người không dám nhìn chăm chú, toàn thân trong mơ hồ phát ra khiếp người tâm hồn khí thế. Các vị đều là bản tộc cao tầng, bây giờ Diêm Khải bị ép mang đến cường đại địch, đều nói nói là chiến, vẫn là tiếp tục cẩn nhẫn. Diêm tộc tộc trưởng, Diêm Túc, liền được Diêm Khải trauột, lúc này, hắn dùng cái kia giàu có từ tính thanh âm, đánh vỡ đại điện yên tĩnh đại điện hạ phương, có một thân quý khí trung niên nam tử, thân mặc yêu diễm nữ tử. Phản phát quy chân lão giả đám người nghe vậy đều không dám nói bừa, Tả Hưu dò xét những người khác đều hy vọng có người có thể dẫn đầu. Lúc này, một vị thân mặc màu sáng bạc thần bảo lão giả thực lại nhìn không nổi nữa, tiến lên một bước. Tộc trưởng, ta Diêm tộc thân làm thánh vực cấm kỵ tông tộc, tuy nói hắn đế tộc người tại hư thời đại chính là chín đại cường tộc một trong, cũng là bây giờ hư vô đại lục tối cường trung tộc. Nhưng vật đuổi sao rời, ta Diêm tộc cũng nên nhờ vào đó cơ hội nhường thế nhân một lần nữa nhận biết một chút, cho nên ta cho rằng chiến. Lão giả chính là Diêm tộc thái thượng trưởng lão Diêm Phong, hắn một lời nói vô cùng có kích động tính nhường Nguyên bản trải qua không tranh quyền thế Diêm tộc chúng vị trưởng lão cùng điện chủ, xoa tay hô hô. Tộc trưởng, ta cảm thấy lớn Thái thượng nói có lý, xem như cấm kỵ tông tộc, như còn tiếp tục điệu thấp xuống, sợ là muốn bị thế nhân quên. Một vị trung niên nam tử, khuôn mặt cương nghị, trên mặt treo đầy râu dài, trên người phát ra khí thế mênh mông. Mà bên cạnh hắn một mỹ mạo nữ tử, biết rõ một trận chiến này không thể tránh được, linh động hai mắt bắt đầu chuyển lưu, sau đó nói đạo. Tộc trưởng, ta cảm thấy, nếu như môn chiến, cái kia không phải là ta Diêm tộc nhất tộc đối kháng, dù sao việc này tam tộc đều có hy sinh, mục tộc là nhất, lại là ta Diêm tộc cùng Vũ tộc Cái này đế tộc Thiên tiêu bên người, tồn tại số vị cực mạnh chí tôn thủy tổ đỉnh phong chiến lực tồn tại. Nếu như ta Diêm tộc muốn chiến, dù cho thắng, đó cũng là thắng thảm, đến lúc đó, ngũ đại cấm kỵ tông tộc quan hệ, còn có thể hay không giống bây giờ như vậy, cái kia đều không phải khác nói. Cho nên, ta đề nghị, hiện tại cần phải tranh thủ thời gian liên hệ cái khác hai tộc, thậm chí ngay cả cổ tộc cùng sở tộc vậy liên lạc một chút. Dù sao trước đó ta Diêm tộc cũng từng giúp cổ, sở kích tiêu diệt qua thần ma điện, ta tin tưởng, bọn hắn lần này hẳn là sẽ không từ tuyệt. Ân, khinh mai nói có lý, nếu như chỉ là Diêm tộc đối chiến, tổn thương nhất định sẽ có. Đến lúc đó tại Ngũ Đại Cấm Kỵ Tông tộc bên trong, có thể hay không sinh tồn vẫn là một vấn đề. Nếu như năm tộc liên thủ, chảm giết cái này tên đế tộc thiếu niên, cho dù đế tộc đúng như dĩ vãng như vậy cường đại, cũng nên cân nhắc một chút. Diêm Túc một câu, chính giữa đại điện người lo lắng, đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành. Ân. Ngồi cao bên trên Diêm Túc khẽ vuốt một chút sợi râu, thần sắc lạnh lùng, liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Tất nhiên đều không đáng nghi, cái kia liên hệ tứ đại tộc sự tình, liền giao cho Khinh Mai à, bản tộc muốn, Diêm Khải hẳn còn có 3 năm ngày liền có thể đến. Những người khác xuống bố trí một phen, tới một gậy ông đập lưng ông, đóng cửa lại đánh chó. Ta đi mời Lão Tổ xuất thế. Dù sao, Đại Lục đỉnh phong chiến lực, chỉ có Lão Tổ mới có thể chém giết, là nên nhường đế tộc biết rõ. Hư vô Đại Lục, không phải hắn độc đoán. Là, tộc trưởng. Dấu nhân đấm đạp lại xong, đám người liền bắt đầu xuống bắt tay vào làm chuẩn bị, chờ đợi Đế Thiên bọn hắn giáng lâm. Mà diêm túc, đợi tất cả mọi người rời đi sau, hắn thân thể biến mất ở bảo tọa phía trên đối đại hắn lần thứ hai xuất hiện lúc, đã trải qua đứng ở một tòa phù đảo phía trên, này địa thần linh chi khí dị nhiên thành chất lỏng thái chất lỏng thần linh chi khí còn cuốn toàn bộ phủ không đạo, giống như mùa đông hồi hương sáng sớm đồng dạng, hoàn toàn mở mịt. Diêm Túc cầu kiến Lão Tổ. Diêm Túc đứng thẳng hư không, hướng về phía phủ không đạo tự thi lễ một cái. Ông nơi xa, từ hoàn toàn mở mịt mông lung bên trong xuất hiện một đạo nhân, như ẩn như xuất hiện, nhưng hắn trên người phát ra cổ lao khí tức. Xem xét đạo thân ảnh này, liền biết rõ đã trải qua sống rất nhiều thời đại người. Chuyện gì? Một đạo phàm âm xuất hiện ở Diêm Túc trong thay, để hắn không tự giác muốn quỳ lạy cảm giác. Lão Tổ, Diêm tộc muốn nên đón một trận đại chiến, thỉnh cầu chư vị Lão Tổ ra đảo lấy Dương Ta Diêm tộc chi uy đối với lâu dài tại phủ không đảo an nghỉ hoặc tu luyện lao tổ nghe nói lời này trong lòng cũng là cực kỳ nghi hoặc người nào như thế ca lớn cũng dám đối lao hủ diêm tộc xuất thủ hồi lao tổ người này là đế tộc thiên kiêu diêm túc gặp lao tổ như thế hỏi thăm liền một năm một mười đem tình hình thực tế nói ra đồng thời cũng đem bọn hắn trước đó thương thảo kế hoạch vậy cùng nhau nói bên người lại có năm vị đỉnh phong thủy tổ cảnh giới đại năng giả đây không phải đế tộc xử sự, sự phong cách tình thế khác thường tất có yêu người này tuyệt đối không thể nào là đế tộc đồng dạng thiên tiêu như thật giống như lời ngươi nói tồn tại năm vị đỉnh phong đại năng cường giả hậu đạo người này hẳn là đế tộc ở thời đại này người phát ngôn Bực này nhân vật tuyệt không thể để cho hắn vùng dậy lên bằng không thì đế tộc liền đúng như hư thời đại trưởng thành không ngã Lao tổ nói rất đúng cho nên Diêm Túc mới cả gan đến đây mời chúng vị Lão tổ xuất thế đem hắn diệt chi Diêm Túc mà nói dường như ẩn như hiện thân ảnh đỉnh trệ nửa ngày sau đó lần thứ hai vang lên Người trước tạm hồi tộc bên trong an bài một phen tận lực giảm thiếu trong tộc thương vong đối đại hắn đến đến lúc ta sẽ chờ hiện thân đem hắn chém giết là Lão tổ Diêm tộc đáp lại song song liền biến mất ở phủ không đảo. Hư vô đại lục, thánh vực đế thiên bọn người ở tại diêm khải dẫn đầu dưới, bây giờ đã trải qua đến đến một tòa giường như lấy thiên tướng liền cự phong phía trên. Ân, liền là chỗ này. Đế thiên đứng thẳng đối tuyết kỳ lân đình đầu, nhìn quanh bốn phía, sau đó ở trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn giường như nhu nhược diêm khải. Là, là. Diêm khải mặt ngoài trang rất khiết đảm, hắn nhưng trong lòng đang âm thầm bật cười. Chờ xem, chỉ cần ngươi tiến vào diêm thiên giới, vậy liền là ngươi tử kỳ. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian mở ra tiến vào diêm tộc thông đạo. Đế thiên biết rõ, mỗi cái tộc đàn đều có đại năng chi nhân mở ra một cái tiểu giới cung cấp tộc nhân tu luyện trường cư, mà ngoại nhân muốn đi vào, cần lấy được chủ nhân cho phép. Nếu không nhưng là không cách nào đến đương nhiên, trừ phi có thực lực cường đại người, có thể cảm ứng này địa là ra vào miệng. Sau đó lấy siêu cường lực lượng đem hắn phá vỡ. Nghe thấy đế thiên thúc chủ, Diêm Khải ra vẻ ấm ở thần sắc, từ chữ vật thần khí bên trong xuất ra một mai cổ phát lệnh bài, chính diện khắc họa lấy một cái Diêm chữ, phản diện lại là Diêm tộc đồ đẳng, nhìn xem giống sư tử, lại mọc ra hai cái sừng thú. Diêm Khải đưa lệnh bài đặt ở lòng bàn tay, trong miệng liên tục nói thầm cái gì, mà cổ phát lệnh bài liền tung bay đến hư không, phát ra trận trận quang. Sau đó một đạo kim quang từ trên lệnh bài bắn vào hư không, Ngáy mắt, hư không vỡ ra một đường vết rách, sau đó dần dần mở rộng, cuối cùng hình thành một cánh cửa khung. khung cửa bên trong lại là hiện khởi trận trận sóng lớn, nháy mắt xuất hiện một đạo như tinh thần đồng dạng bình trướng, đế thiên biết rõ, chỉ cần vượt qua bình trướng, liền có thể đến diêm tộc tiểu giới. diễm quân, an bài hai vị diêm ma quân đoàn người, cùng hắn cùng nhau tiến vào, sau đó lại đem mục đại thiếu chủ cùng vũ đại thiếu chủ đưa vào đi. đế thiên lo lắng diêm khải chơi lừa gạt, mới có thể như vậy ăn bài, mà diễm quân lo lắng thuộc hạ hội hỏng thiếu chủ sự tình, liền tiến lên nói đạo, thiếu chủ. Nếu không vẫn là do ta cùng người này tiến về a. Không cần, hai tên sáng thế thủy tổ cường giả, chẳng lẽ còn nhìn không được hắn một cái viên mãn thủy tổ người sao? Đế Thiên biết rõ diễm Quân lo lắng cái gì, nhưng hắn cũng không được hy vọng là cái thứ nhất mạo hiểm người. Là, thuộc hạ liền ăn bài. Diễm Quân liền từ 500 Diêm Ma trong quân đoàn, chọn lựa hai tên nửa bước trí tôn thủy tổ cường giả. Tại Đế Thiên nhìn soi mói, một trái một phải điều khiển diễm Khải, trực tiếp tiến vào cái kiếp như tinh thần đồng dạng khung cửa bên trong. Ông 20 truyện hay, siêu cậu lưu hài hước. Chương 202, quan vũ đối chiến Diêm tộc lão tổ. Áo hạc đây chính là cái gọi là cấm kỵ tông tộc, thật đúng là mẹ nó biết chơi, thần linh chi khí so thánh vực nồng đậm nhiều lắm. Đế thiên một đám người đi tới diêm tộc diêm tiên giới, bàn tử tiến này địa, nửa khí bên trong mang theo chút không cam lòng. Mặc dù đế tộc thần tiêu đại đạo cung so với cái này còn tốt hơn, nhưng đối với toàn bộ thánh vực mà nói, nơi này giống như nhân gian tiên cảnh. Theo bản tôi nhìn, này địa thần linh chi khí đậm đà như vậy, hẳn là cấm kỵ tông tộc động cái gì tay chân, mới đưa đến toàn bộ thánh vực thần linh chi khí giảm thiểu. Đế thiên tiến vào diêm thiên giới, đồng dạng cảm thấy không tầm thường, mà một bên phan xoáy lại rất là coi thường nhìn về phía diêm khải, tiểu tử tại như thế hoàn cảnh tu luyện các ngươi lại chỉ là tại viên mãn thủy tổ đây chính là cấm kỵ tông tộc tiên tiêu bản soái ca cảm thấy thật không ra thế nào tích. tốt bản tử chớ cùng hắn nhiều lời đế thiên nói xong ánh mắt liếc qua diêm khải Toàn này không gian bản tôn cảm thấy cần phải không lớn nhưng vì tiết kiệm thời gian ngươi nhanh một chút dẫn đường đi lúc này diêm khải đem thứ tham sống sợ chết diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn đều lúc này còn túi đầu không lưng đáp lại đế thiên tốt đế công tử tiểu nhân liền dẫn đường một hồi đến còn mời ngài lòng từ bi thả ta một con đường sống đế thiên gặp hắn bộ dáng như vậy cũng không nhiều lời biểu lộ lạnh lùng nói hai chữ, "Đi thôi." Vù vù một đám người ngút trời mà lên, hướng về Diêm tộc đi trước. Đang ở đám người phi hành mấy canh giờ sau, rất nhanh liền tiến vào Diêm tộc phạm vi bên trong, lúc này, Đế Thiên Nạo Hải chuyển đến Hoang Thanh Âm, "Chủ thượng, nơi địa có mấy chục vị cao hơn trước đó chém giết người đỉnh Phong đại năng ở tại, còn mời chủ thượng cẩn thận." Đế Thiên nghe vậy, những mày, dùng thần thức cùng Hoang Câu Thông, "Ân, cao hơn trước đó chém giết người? Hoang, Chí Tôn thủy tổ Định Phong còn có cảnh giới phân chia." Hoang cũng không lập tức đáp lại, mà là đăm chỉ một lát sau, thanh âm lần thứ hai vang lên, "Chủ thượng, Cái này phương đại lục cảnh giới như thế nào phân chia, thuộc hạ không biết, nhưng bọn hắn khí tức lại là cao hơn trước đó đám người này. Cái kia cùng các ngươi như thế nào? Đây là Đế Thiên rất muốn biết vấn đề, bởi vì đây là liên quan đến hắn tự thân an nguy sự tình. Trước đó đám người này, một cái chúng ta có thể miểu sát, mà những người này, thực lực mặc dù không bằng chúng ta, nhưng muốn miểu sát rất không, có khả năng chỉ có thể cứng rắn bước. Đế công tử, đến, ta là không phải có thể đi. Đế Thiên cải tạo cùng Hoang Câu Thông, phía trước lại chuyển tới Diêm Khải thanh âm Đế Thiên hoàn hồn, nhìn trước mắt cung điện bốn lên, hồn đảo trôi nổi, toàn bộ hư không đều hòa hợp nồng đậm thần linh chi khí sau đó tựa hầu nghĩ đến cái gì dùng băng lãnh ngự khí nói đạo ngươi làm diêm tộc thần tử thực tế thật là đáng tiếc ngươi nên đi làm vua màn ảnh thậm chí ngay cả bản tôn đều bị ngươi cái này tham sống sợ chết bề ngoài làm cho mê hoặc diêm khải trong lòng hơi hồi hộp một chút nói nhỏ không tốt ánh mắt tặc lưu lưu chuyển động muốn sớm một chút mau chóng thoát thân sau đó hắn một bên cười ngây ngô một bên nhìn xem cùng diêm tộc cự ly hắc hắc cái kia đế công tử ta không biết đạo ngươi đang nói cái gì ngài yêu cầu ta mang ngài đến ta thế nhưng là làm theo cái khác không liên quan gì đến ta vậy ta liền đi trước diêm khải vừa dứt lời hắn một cái thân nào liền hướng diêm tộc tộc địa phi sơn mà đi cũng không để ý đế thiên đám người phải chăng ngăn cản hừ bản tôn còn chưa gật đầu ngươi liền đi vội vã thật sự cho rằng tại ngươi tộc địa bản tôn liền không dám giết ngươi đế thiên vừa nói một bên nhìn về phía bên người quan vũ quan vũ tâm có linh hội đạp chân xuống thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất lần thứ hai xuất hiện lúc cự ly chạy trốn diêm khải chỉ có mấy trượng xa vung lên thanh long hiển người đao lớn tiếng quát đạo chạm diêm khải thân sắc bối rối lắp một đường tố tử khó đạo liền muốn tại cửa nhà mình cắt diện không cam lòng hắn lớn tiếng kêu gọi lao tổ cứu ta a Đang ở Quan Vũ cái kia mang theo trạng phá tất cả đao thế sắp tới gần thời điểm, toàn bộ Diêm tộc trên không truyền đến một cỗ cực kỳ bá đạo khí tức cường giả. Hừ, ta Diêm tộc thân tử, há là ngươi nói, tại ta Diêm tộc chi địa, còn dám ngông cuồng như thế, tự tìm cái chết. Vành. Quan Vũ đao thế bị vừa rồi người nói chuyện cho phá vỡ, hư không truyền đến một trận dung chuyển. Quan Vũ một đường đi tới, đối với thực lực bản thân hắn cũng có hiểu biết, biết rõ vừa rồi muốn đánh giết Diêm Khải là mấy phần lực đạo, lại bị người khác dễ như trở bàn tay chặn lại, biết rõ thực lực đối phương cũng không yếu, lập tức, trong tay thanh Long Nguyệt đao tại hư không chấn động một cỗ băng phong khí tức tử trong cơ thể hắn phát ra ngay sau đó trên người màu xanh đen băng phong chi khải nháy mắt bảy kín toàn thân hai mắt buốt lên lam sắc quang mang khí tức nháy mắt dâng lên thanh âm vào lúc này cũng thay đổi mang theo trộn lẫn vang thanh âm giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt gì không hiện thân một trận chiến ta đã từng sợ qua thanh âm vừa dứt một đạo trang buộc phiêu giận râu tóc bạc trắng bước lấy cứng cáp hữu lực bộ pháp đạp hư mà đến diêm khải nhìn thấy tâm tình thật tốt lớn tiếng hô to lao tổ liền là bọn hắn giết diêm lão ngài có thể muốn vì hắn báo thù à mới vừa đi ra láo giả đem nói chuyện diêm khải vẫy tay một cái sẽ đưa về Diêm tộc. Hắn nói thế nhưng là thật. Ta Diêm tộc thái thượng thế nhưng là bị các ngươi giết chết. Quan Vũ đem trong tay thanh Long Liệt Nguyệt đao vượt qua, khi thế rộng lớn bằng bạc. Phải lại như thế nào? Quan Vũ cao vút thanh âm vang vọng Vân Tiêu, một cú cường hãn uy áp từ trong cơ thể hắn không tự giác phát ra. Quan vũ trên tay bất tử ta tên hạ người, xương tên ra. Hừ, ổn nào. Diêm tộc lao tổ một mặt khinh miệt, trong một nhịp hít thở, liền từ vạn trượng xa đi tới Quan Vũ trước mặt. Sau lưng kim quang đại hiện, một cái ánh mắt, xung quanh thần linh chi khí điên cuồng tụ tập, hình thành một chuôi trường kiếm, khẽ quát một tiếng. Đi! Hư Diêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở quan mũi trước mặt múa dịu quá mắt tợ. Quan Vũ đem trong tay thanh long luyện nguyệt đao hướng hư không ném đi, tức thì hóa làm một đầu mấy trăm trượng thanh long. Ngâm thanh long rượu thế, mấy trăm trượng thanh long mang theo một đạo thanh quang, phát ra khí tức khủng bố, phóng tới cự kiếm. Doanh cự kiếm bị một tức một tức đánh nát, sau đó liền triệt để tăng ăn dã, mà mấy trăm trượng thanh long vào lúc này lại đổi về thân đao. Ân, Diêm tộc lao tổ nhìn thấy, đối với quan vũ lực lượng lại là mười phần khiếp sợ, một kích đem hắn cự kiếm vỡ nát sau, lực lượng lại là không giảm, còn hoàn toàn như trước đây phóng tới bản thân. Lúc này quan vũ động. Một cái thuần tiệm, cái kia mang theo khí thế bàng bạc đại thủ, nắm chặt thanh long huyền nguyệt đao chui, tại hư không xoay tròn vài vòng, hét lớn một tiếng, "Phá thiên!" Lưỡi đao hướng về phía Diêm tộc lão tổ bộ ngang, một đạo trắng lam sắc phong mang dần dần biến lớn, khiến động toàn bộ Diêm tiên giới. Nếu không phải là Diêm tiên giới, là Diêm tộc số vị lão tổ chứng khống, quan vũ một kích này, giới này cảm thấy muốn phá diệt. Diêm tiên trưởng. Diêm tộc lão tổ đem tay háo bào rộng lớn hất lên, đại lực đẩy ra một trường. Ông bàn tay hư ảnh càng ngày càng lớn, đón quan vũ công kích mà lên, muốn đem hắn chặn đường. "Ngươi làm sao?" Sự tình phát sinh, thường thường là mạnh sai người ý. Quan Vũ đao thế mang theo phá thiên tư thế đem cự trưởng chạm diệt sau, liền hướng Diêm tộc Lão tổ bản thân đánh tới. A, thương không thuận, không thể tưởng tượng nổi biểu lộ xuất hiện ở Diêm tộc Lão tổ trên mặt, vội vàng phía dưới sử xuất Diêm tộc phòng ngự thần kỹ. Ông một khối kim sắc quang cháo xuất hiện ở Lão tổ trước người, lúc này Quan Vũ đao thế tới gần, bành cách thử, chi chi kim sắc quang cháo bị đánh nứt, tiếp theo liền trực tiếp phá toái. Vang phốc phốc Diêm tộc Lão tổ nháy mắt bị đánh lui, lấy tay bưng bít lấy ngược, trong miệng liên tục phun huyết dịch. Mà Quan Vũ đắc thế không tha người, bản thân cũng muốn tại Đế thiên trước mặt biểu hiện một chút thực lực. Một cái dây lất thần, tay cầm đại đao đi tới hắn trước mặt, xoay người một cái, đổi thành một tay cầm đao, hướng về lao tổ đầu bộ tới. Tiểu Bối, ngươi dám? Hai mươi độc lạ gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha bà. Chương 203, cùng tam tộc giao chiến, đế thiên bị đánh lén. Tiểu Bối, ngươi dám? Khai thiên lưới đao, đi. Hiu. Một đạo cực mạnh trùng sáng, hướng về Quan Vũ bay tới, đập nện tại thanh long hiển nguyệt đao phong phía trên, truyền đến một tiếng thanh thủy thanh âm. Ken Quan Vũ trực tiếp bị đẩy lui mấy chục bước, bốc lên màu băng lam chùn sáng hai mắt, nhìn xem lơ lửng giao gam tiếp theo, mấy chục đạo thân ảnh từ phía chân trời mà đến, nháy mắt liền tới đến cái kia vị kém chút bị chạm người trước mặt. đa tạ đại ca xuất thủ, ta để ngươi thất vọng rồi. cầm đầu một vị lão giả, bước nhanh đi tới hắn trước mặt, đưa tay vu vu bả vài hắn. không được là ngươi quá yếu, mà là hắn quá mạnh, ngươi cũng không khiến ta thất vọng. cầm đầu lão giả nói xong, nhìn về phía quan vũ, liền lên tiếng hỏi thăm. ngươi thế nhưng là chém giết la hủ diềm, mục võ tam tộc thái thượng người. quan vũ cũng không trả lời, mà đế thiên thanh âm vang vọng hư không. làm sao? đây là muốn tụ tập tam tộc lực lượng, muốn tìm bản tôn báo thù. tiếp theo. Hạ tại Diêm Ma quân đoàn ủng hộ phía dưới đi tới mấy chục vị cường giả trước mắt, mà Quan Vũ liền lui về Đế Thiên trước mặt. Côn Nhi, Nham Nhi Diêm tộc bên trong, hai vị quần áo hoa lệ trung niên nam tử tại đối diện đám người bên trong đều nhìn ra bản thân nhi tử. Vừa định xuất thủ nghĩ cách cứu viện, lại bị nhà mình lao tổ ngăn lại. Các ngươi xuất hiện tại dạng này sông quá khứ, tính mạng bọn họ khó giữ được. Đợi lát nữa lúc khai chiến, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diêm tộc cầm đầu mạnh nhất lao tổ hướng về phía mục tộc cùng Vũ tộc người nói đạo, sau đó liền đi tiến lên. Ngươi chính là Đế tộc cái nào mạnh? Ta các loại tam đại cấm kỵ tông tộc nhưng có đắc tội với ngươi. Đế Thiên lờ mờ ngồi ở Tuyết kỳ Lân trên lưng, không có vẻ kinh hoàng. Cái này, ngươi phải hỏi một chút Mục Tộc Thần Nữ, mục cái gì tới? Ai nha, quan tâm nàng cái gì? Phản chính cũng đã chết. Đế Thiên ra vẻ trầm tư, phản phất đang suy nghĩ Mục Tộc bị sát Thần Nữ danh chữ. Nhưng hắn vẻ mặt này, chỉ để đem Mục Tộc người chọc giận, Mục Tộc một vị lao tổ mặt mũi tràn đầy nội ý đi lên phía trước. Lão hủ mặc kệ ngươi là đế tộc cái nào mạnh người, dám giết ta Mục Tộc Thần Nữ cùng Thái thượng, chỉ có cần ngươi huyết đến cọ rửa xỉ nhủ. Đối với Mục Tộc lao tổ mà nói, Đế Thiên căn bản liền không thèm để ý, còn một mặt coi thường khiêu khích đối phương. Ha ha, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Tự tìm cái chết. Mục tộc vị lao tổ này thân ảnh trước mắt mà đến, muốn đem đế thiên triệt để diệt sát, đang ở hắn tới gần đế thiên thời điểm, trông thấy bên người diêm ma quân đoàn toàn thể chuẩn bị chiến đấu trạng thái, không khỏi lộ ra một tia khinh miệt. Tiểu bối, xuống cho ta tộc nhân sám hối a. Mà đế thiên trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, khòe miệng nhỏ bé nhỏ bé dương lên. Hắn biểu lộ như vậy, dẫn lên mục tộc mạnh nhất lao tổ chú ý, đung nhiên ánh mắt chừng một cái, lớn tiếng quát đạo mười lăm cẩn thận. Thế nhưng là hắn lần này nhắc nhở đã muộn, chỉ nghe thấy hai đạo tiếng sè rõ vang lên. Sột sột thư không phát ra xuất hiện hai đạo đao mang một đao đem mục tộc vọt tới mười lăm láo tổ chặn ngang bẻ gãy một đao đem hắn đầu lâu cùng nửa người trên tách rời. chưa qua qua chủ thượng cho phép tới gần người chết một đạo không tình cảm chút nào thanh âm vang lên tiếp theo thân ảnh chậm rãi lộ ra xuất hiện một bộ màu đen như mực trường bào, bên hông treo hai thanh trường đao một đầu mái tóc dài màu trắng che khuất nửa bên mặt cái này chính là đế thiên lại đến trên đường triệu hoán đi ra quy ẩn thanh phượng tiểu bối hôm nay ngươi hẳn phải chết mục tộc lúc này đã trải qua mất đi kiên nhẫn chen trúc mà đến thế tất yếu đem đế thiên chém giết Diêm tộc cùng Vũ tộc hai đại người mạnh nhất nhìn nhau, đồng thời sau khi gật đầu, mới nói một chữ. Giết. Lúc này, bị ngạn chi hoa đầy trời bay xuống, một màn này, nhường phóng tới Đế Thiên Tam tộc người, mặt lộ nghi hoặc, không biết là vật gì đang ở một vị trí tôn thủy tổ cường giả muốn đi đụng vào thời điểm, lại bị mục tộc mạnh nhất thủy tổ gọi lại. Dừng tay, vật này không thể đụng vào. Mà cái khác hai tộc mấy vị trí tôn thủy tổ cựu trọng thiên cường giả lại là không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, đưa tay một nắm, một cô ăn mòn lực lượng bầy kín toàn thân, liền lớn tiếng kêu thảm. A Tam tộc, hết thảy hơn bốn vị tôn thủy tổ cường giả nhìn xem cái này kinh khủng một màn, bộ phận cửu trọng tiên tri trong lòng người chuẩn dạng. đế tộc tiểu bối, thế mà dùng những cái này ám chiêu, ngươi có thể biết rõ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể đều là huân công. đế thiên nghe nói đối diện vũ tộc cường giả lời nói, trong lòng không khỏi muốn cười xúc động. ngươi làm gì ta? a tức chết lá hủ, cho ta giết. mục tộc mạnh nhất lao tổ, cũng là bọn hắn nhất hảo lao tổ, hướng về phía cả một tộc bên trong người hét lớn đạo. lúc này, thư không lại vang lên một đạo lạnh lẽo cuộn quanh giọng nữa dễ nghe, bị nạn luân hồi. thư không bên trong, từng đóa từng đóa bị nạn chi hoa nháy mắt nổ tung giống như chói lọi khói lửa, nhưng mỹ lực đủ để chém giết cựu trọng thiên phía dưới cứng, giả. Đúng a. Tam tộc bên trong, thực lực hơi yếu một chút, có đã trải qua vẫn lạc, có đã trải qua trọng thương đợi nổ tung sinh ra đi ra xương mù tạn ra lúc, tam tộc bên trong chỉ còn 30 mấy người. Ngoan nhân đại đế một chiêu, liền đem tam tộc diệt sát mấy người. Tam tộc kinh khủng nhìn về phía thương cùng, chỉ thấy một đôi thon dài cặp đùi đẹp, giẫm lên như tiên tinh đồng dạng thủy tinh dày, một bộ như tơ tằm lụa mỏng bạch sắc thần y khoát thân trước ngực thẳng tắp đồ vật, bị một khối màu hồng vải tơ bọc lấy, nửa chặn nửa che, một đầu tóc xanh rủ xuống vai mà rơi, tuyệt mỹ ngũ quan mang theo một tia lạnh lẽo khó quạng, cho người không dám nhìn thẳng. Ông Loan Nhân đại đế hai chân nhẹ vượt một bước, dưới chân trong hư không hiện lên bị ngạn hoa văn từng trận đẩy ra. Hừ. Nho nhỏ nữ hoa, không ở trong nhà nãi hoa, đi ra phát cái gì sóng? Tam tộc bên trong đều là cường giả, cũng không bị kỳ mỹ mạo chết phục, chỉ có hận ý, dù sao tam tộc tử thương mấy người. Diệp tộc ba hào lão tổ cực kỳ là nhìn không đến nữ tử hiếu chiến, nói liền bay trước người hướng muốn đem hắn chém giết đang ở tam tộc đám người muốn lại muốn lần tiến về thời khắc diêm tộc đại lao tổ nói lớn tiếng đạo đế tộc tiểu bối đem hư không ẩn nấp người vậy gọi ra đi đã từng đế tộc có thể sẽ không như thế giấu đầu lộ đuôi vậy bản tôn giống như ngươi mong muốn đế thiên cũng cảm thấy lúc này đến nhóm dương thời điểm chỉ là hướng về phía hư không một vẫy tay nháy mắt năm chùm ánh sáng phút chốc mà đến phá vỡ hư không thể hiện ra năm bóng người mỗi một người trên người khí thế như hồng nhìn tam tộc người thẳng lên hai mắt năm người này không đơn giản không muốn giảng cứu cái gọi là tôn nghiêm ba năm chi đám người công ân Diêm tộc Đại Lão Tổ mà nói, đợi đến đám người tán thành, đều lấy bên người gần nhất mấy người cùng nhau tiến lên. Nháy mắt, mười mấy, hai mươi người liền đem mang, sắc, minh, mà, tôn ngộ không năm người triển khai diện tích lớn chiến đấu. Bây giờ Tam tộc bên trong chỉ còn dải rác mười người, ngoại trừ Tam tộc mạnh nhất Lão Tổ cùng Tộc trưởng, hắn bốn bên trong người hai vị liền phóng tới quan vũ. Mà liên ở Tam tộc Đại Lão Tổ muốn tiến lên đối chiến Thanh Âm lúc, bên hai truyền đến một đạo rơi xuống đất thanh âm, đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thanh Âm truyền lại chi điện. Ần. Mục tộc Lão tổ trong lòng rung động, một cái nữ tử, thế mà đem Diêm tộc Lão Tam đánh rơi. Hai người các ngươi đi trước hỗ trợ, đem cái này nữ tử diệt sát. Còn thưa hai người, liền ngút trời mà lên, hướng trên bầu trời ngoan nhân đánh tới. Tiếp đó, liền là ngươi thử kỳ. Mục tộc Đại Lão tổ dẫn đầu lên trước, mà Thanh phượng nghe vậy, trên mặt không có chút nào sòng lớn, nhưng hắn sợ đánh nhau thời điểm liên lụy đế tiên. liền phi thân không trung, chờ đợi Tam tộc người mạnh nhất đến. Diêm tộc Đại Lão tổ cùng Vũ tộc Đại Lão tổ nhìn nhau mà lên, dự định trước giải quyết Thanh vượng. Mà Đế Thiên liền giao cho tam tộc tộc trưởng, mục tộc trưởng dẫn đầu xuất kích, bởi vì bản thân nữ nhi chết rồi, nhi tử còn tại người khác trong tay, hắn có thể nào dễ dàng tha thứ. Vũ tộc trưởng theo sát phía sau, con của hắn vậy trong tay Đế Thiên, lại không được cứu ra đến, các loại Đế Thiên thủ hạ bị chạm thời điểm. Hắn nhất nộ phía dưới, con của hắn thì có nguy hiểm tính mạng Đế Thiên gặp ba vị cấm kỵ tông tộc tộc trưởng hướng hắn đánh tới, liền nối bên người Hoàng Ngự Yên cùng Phan Soái đạo. Ngự Yên, bản tự, bực này chiến đấu, chúng ta đều không có tham dự tư cách, các ngươi đi trước bạn Tôn Tinh giới bên trong chờ lấy, các loại trận chiến này sau khi kết thúc, lại đem các ngươi thả ra đến. Đế Thiên, nếu không ngươi vậy cùng một chỗ a? Hoàng Ngư Yên lo lắng nói với hắn. Đúng vậy a, lão đại, các loại tam tộc đều chết hết chúng ta lại đi ra. Phan Xoáy vậy đề nghị nói đạo. Không được, bản tôn nếu là sợ hãi, trốn đi. Đây không phải là nhường bọn hắn tam tộc nhìn cười nào. Xem như về sau đại lục người mạnh nhất, có thể nào có lui bước chi tâm? Đế Thiên nhìn xem ba người sắp đến, cũng không các loại Hoàng Ngư Yên các nàng đáp lại, trực tiếp đem hai người thu nhập tinh giới bên trong, chuẩn bị chiến đấu. Là Diêm Ma quân đoàn cao giọng quát đạo, Diễm Quân Tọa hạ thần sư từ ngút trời mà lên, chạy về phía Diêm Túc ba người bên trong vô vọng cùng vô sân dẫn đầu toàn bộ quân đoàn theo sát phía sau, đem mục côn mà người vậy cùng nhau mang đi. Giết lúc này đế thiên, bên người quả nhiên là không có người ai, liền hắn chính mình cũng không nghĩ tới, tam tộc trí tôn thủy tổ cường giả hội có nhiều như vậy, mà nhung hắn không có nghĩ đến là, cấm kỵ tông tộc cái khác hai tộc vậy các phái năm tên cường giả, chỉ là bọn hắn cũng không lộ ra, sợ thất bại bị đế tộc để mắt tới đế thiên một người nào nghĩ ngồi trên người tuyết kỳ lân, quan sát bốn phía chiến đấu, lại không biết nguy hiểm đã trải qua lặng yên mà đến. Nguyên bản bị quan vũ trọng thương người, lúc này hắn lặng yên không một tiếng động đi tới đế thiên sau lưng, đối với hắn sau lưng liền là một trường. Chủ thượng cẩn thận, đang chiến đấu hoang, ngoan nhân lắm người. Mặc dù ở trên không chiến đấu, nhưng vẫn nhìn chăm chú lên đế thiên. Bọn hắn lo lắng đế thiên sẽ gặp người an toán, thật đúng là càng sợ cái gì, càng ngại cái gì. Không phân thân pháp thuật bọn hắn, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở, muốn mau chóng kết thúc bên này chiến đấu, tiến về đế thiên bên người đế thiên lấy được nhắc nhở. Trong lòng mặc niệm, thần văn, phòng ngự tuyệt đối. Ông trên người hắn tức khắc kim quang đại hiển, mà kẻ đánh lén một trưởng đánh sau lưng hắn kim quang phía trên, liền bị bắn ra. Vành cái gì? Một cái hợp đạo thủy tổ, thế mà có thể chấn khai bản tổ lực lượng. Hắn không biết là. Đế Thiên Thần văn phòng ngựa mở ra, có thể không nhìn tất cả công kích, nhưng lại là có thời gian hạn chế Đế Thiên giả bộ chấn định, đem Tuyết Kỵ Lân thu lên, chân đạp hư không, một mặt cười khẽ nhìn xem đối phương, nghĩ không ra, một đời Diêm tộc lão tổ, thế mà còn biết chơi đanh lén, hơn nữa còn là đối với bản tôn cái này tiểu bối, từ động lần này thật sự nhường bản tôn đối với ngươi Diêm tộc không dám lấy lòng. Từ xưa thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần đưa ngươi chém giết, chúng chi còn là ở ta Diêm thiên giới, thế nhân như thế nào lại biết được? Vị này Diêm tộc lão tổ nói xong, liền lần thứ hai xuất thủ, hai tay liên tục phát ra trường lớn, hướng Đế Thiên vỗ tới mà chỉ cần đế thiên trên người kim quang tồn tại có mạnh hơn công kích đối với hắn vô dụng theo lấy thời gian một chút quá khứ bây giờ hắn đã trải qua tiêu hao hơn 30 giây còn thừa 20 mấy giây đế thiên hy vọng thuộc hàng người có thể có người trở về đem người này chém giết ta cũng không tin người phòng ngự có thể có như thế cường hãn gặp đế thiên đợi tại một chỗ theo hắn công kích đông cảm giác trí tôn thủy tổ đỉnh phong uy nghiêm không có nội ý tăng nhiều tràng thiên kiếm một đạo cự hình trường kiếm từ thương khung lộ ra thân kiếm nhanh chóng pha không mà ra thương đế thiên đánh tới cái gì đế thiên lúc này rất sợ là cái gì liên la bậc này bền bị công kích chiêu số, bởi vì hắn phòng ngự tuyệt đối thời gian không nhiều lắm. Lông mày nhỏ bé nhăn, nhìn xem cực tốc bay tới cực kiếm, nhưng trong lòng đang tự hỏi mình còn có bài tật gì, mà không chung chiến đấu hoang, cực lực đem đối thủ đẩy lui, lắc mình một cái, muốn chạy tới đế thiên trước người. Thế nhưng là cùng hắn đối chiến tồn tại bốn người nhiều, mà tâm tư khác một mực ở đế thiên bên kia, cho nên đừng nói chạm giết hắn người, chính là muốn đằng xuất thủ đến, cũng là không dễ dàng. Làm sao? Nóng lòng. Ngươi đối thủ, thế nhưng là ta các loại. Một cái lao giả chặn lại hoang đường đi, nhường hoang nội ý bảo tăng. Ngươi tự tìm cái chết bành giữa không chung, đế thiên nhìn xem cự kiếm càng ngày càng gần, trên chán hư mồ hôi liên tục hướng ra phía ngoài bước lên đây là đế thiên từ trước tới nay cách tử vong lần gần đây nhất, khó đạo, bản tôn thật muốn lật thuyền trong mương, không tuyệt không có khả năng, hai mươi độc lạ gì, cảnh báo nhập hố dễ bị điên nha ba. chương 204, đế tinh bá khí dáng lâm, đối bản tôn còn có hệ thống, hệ thống bản tôn gặp nạn, nhưng có cái gì phương pháp phá giải, keng ký chủ còn có đánh dấu nhiệm vụ, bây giờ đã trải qua đến cấm kỵ tông tộc, xin hỏi ký chủ phải trang đánh dấu vậy còn có cái gì tốt chờ đến, tranh thủ thời gian đánh dấu. Ken. chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, ban thưởng ký chủ trí tôn tuyệt thế thần khải. không nhìn tuyệt thế trí tôn thủy tổ phía dưới tất cả công kích. không nhìn tuyệt thế trí tôn thủy tổ phía dưới công kích. hệ thống, đây là tình huống như thế nào. Ken. ký chủ chỉ cần biết rõ, ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ cấm kỵ tam tộc đại lao tổ là nửa bước tuyệt thế trí tôn thủy tổ bên ngoài, những người khác căn bản liền dung chuyển không được cái này thần khải. đây là trí tôn thủy tổ phía trên cảnh giới. keng, đây cũng là thuộc về trí tôn thủy tổ cảnh giới, đến bậc này cường giả chỉ cần hơi nhỏ bé tiến một bước, vậy liền một trời một vực chi khác, cho nên trí tôn thủy tổ bên trong có chín cảnh, một cảnh phân cửu trọng, rốt cuộc là cái nào chín cảnh? Ken! hiện tại ký chủ còn có tâm tư nghĩ những cái này? Ngươi thần văn phòng ngự sắp kết thúc, ngươi không phải là thật muốn chết đi? Đế Thiên bị hệ thống thời khắc mấu chốt nhắc nhở, kém chút hắn đều quên còn tại ngăn cản diêm tộc lao tổ công kích, mắt thấy phòng ngự còn có ba giây kết thúc, không khỏi hét lớn đạo, tuyệt thế thần hải! Ông ngay mắt, Đế Thiên trên người kỳ lân thần bảo, liền đổi lại ngân sắc uy vũ bá khí thần hải, hai vai phía trên lồi lên, như loan đao hình cung, nạm việt vàng. Phía sau hai bên trái phải lồi ra dài mảnh vàng bạc giao nhau cánh chim. Cánh chim trung gian phát ra thần huy tung bay lên, mà trước ngực thiếp thân bảo hộ khải, phát ra kim sắc quang mang. Bên hông thắt ngân sắc ngọc linh, hạ thân kéo lấy thật dài đuôi cánh, tứ chi bị vàng bạc hộ hoạn bao vây lấy. Thân văn phòng ngự biến mất, mà lên không cư kiếm, thẳng bức đế thiên bản nhân. Bay một tiếng vang thật lớn, đế thiên trực tiếp bị đánh bay, lực truyền đến kịch liệt đau từng cơn. Mẹ nó, hệ thống, không phải đã nói không nhìn công kích sao? Vì sao sẽ như vậy đau đớn? Ken. Bản hệ thống nói, là phòng ngự tuyệt đối, nhưng cũng không có nói không có đau từng cơn. Đế Thiên vừa định mắng hệ thống, lúc này truyền đến lớn tiếng cười. "Ha ha, đế tộc tiểu tử, cái này giễu phòng ngự nên dùng sao a, cho bản tổ chết đi." Kiếm đạo, một kiếm phá vạc cổ. Một chuôi kiếm ảnh từ trong cơ thể hắn mà ra, mang theo thế như trẻ tre khí thế, điên cuồng hướng Đế Thiên chạy tới. Đế Thiên nhìn thấy cỗ này kiếm thế, nhíu mày, có chút tê dại ra đầu. Hắn mà đức, cỗ này uy lực đánh tới, bản tôn coi như không chết, cũng phải bị chấn thương, đây chính là thực lực sai biệt a. Đế Thiên biết rõ tránh cũng không thể tránh, rước quát liền trực tiếp nhắm mắt lại, chờ lấy Diêm tộc lão tổ công kích đến đến vang đế thiên nghe được một tiếng vang thật lớn, lại cảm giác không thấy tự thân đạo lớn, hắn vừa định mở hai mắt ra, lại nghe thấy một đạo quen thuộc mà hoài niệm thanh âm, nho nhỏ niết bàn chí tôn thủy tổ, cũng dám tổn thương bản đế nhi tử, tự tìm cái chết. cái này đạo thanh âm vang vọng vân tiêu, trên bầu trời chiến đấu mấy chục cường giả đều ở đây lúc dừng lại, ngóng nhìn hư không. mà diễm quân cùng diêm ma quân đoàn đám người lại là vui vẻ ra mặt. ha ha, đế chủ đến, diêm ma quân đoàn, theo bản toa giết, chúng ta tuyệt không thể cho đế chủ mất mặt. giết tây lạp một đạo thương không bích trương bị xé mở, quang mang bột phía, nhường nước đầu nhìn lên người đầm không mở mắt ra được đây là người nào? tại sao như thế cường đại? hắn mới vừa nói tổn thương con của hắn, không phải là cái kia đế tộc tiểu bối phụ thân a? có khả năng nhanh toàn lực đánh giết đế tộc tiểu tử, sau đó tại khởi động hộ tộc đại trận, diêm tộc cấm đại lão tổ hướng về phía bốn phía lớn tiếng quát đạo, cùng đế thiên thủ hạ đánh nhau tam tộc lão tổ, nguyên bản ba bốn người đối kháng một người, hiện tại cũng nho nhau, nhau rút ra một hai người đi trước đánh giết đế thiên, đều muốn tại đế thiên phụ thân đến trước đó đem hắn chém giết đế thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem bị xé nứt thương hùng, trên mặt đều là vui sướng. Hoàn toàn không để ý những người kia phải chăng có thể đem bản thân chém giết? Trong hư không, chói lọi năng lượng từ bốn phía hướng Đế Thiên đánh tới, cũng nghĩ một kích có thể đem Đế Thiên chém giết. Thế nhưng là ở nơi này chút năng lượng sắp đến Đế Thiên bên người thời điểm, Thương khung Phía trên truyền đến một tiếng hét lớn, làm cản. Ông hai chữ này dẫn động tới không gian khả năng, trực tiếp đem đám người phát động công kích, trực tiếp đánh sơ sát. Tức khắc, hai bóng người từ Thương khung Phía trên rơi vào Diêm Thiên giới Đế Tinh nổi giận nhìn trung quanh một vòng, gặp bọn hắn ánh mắt ngốc trệ, trên mặt lộ ra y lẳng. Dáng nuôi bản Đế Nhi tử xuất thủ, Tiêu Chiến, đem bọn hắn một tên cũng không để lại là, đế chủ, tiêu chiến một cái tuấn thiểm, đi thẳng tới trước đó ra tay với đế thiên diêm tộc lao tổ trước mặt, chỉ là từ bên người lướt qua, chỉ nghe thấy một đạo tiếng kêu thầm thiết, sau đó liền không có sinh mệnh khí tức. Tiêu chiến cũng không dừng lại, thân ảnh lần nữa biến mất, liền truyền đến số đạo tiếng kêu thầm thiết, thậm chí, có chút còn chưa phát ra kêu thảm, liền không có sinh mệnh giấu vết tượng đế tinh từ thương khung phía trên chậm rãi rơi xuống, chỉ là trên người khí thế đều đưa diêm thiên giới toàn bộ không gian bận mèo, sau đó bắt đầu lắc lư. Không gian từng mảnh từng mảnh bắt đầu đổ sụp, mảnh này thiên địa không cách nào dung nạp đế tinh cùng tiêu chiến, liền khởi động tự hủy hình thức đế tinh một bộ ma long đế bảo, một đầu tóc dài màu bạc phiêu dợn, đỉnh đầu mang theo đế quan, hiện lộ rõ ràng một khi chi chủ bà khí. Thiên Nhi, ngươi không sao chứ? Đế Thiên nhìn trước mắt kinh khủng như vậy phụ thân, vừa rồi tại phẫn nộ cũng đang lúc này tiêu tán, trên mặt hiển thị rõ khai tâm chi sắc, khoe miệng không khỏi run rẩy lên. Cha, phụ thân. Ha ha ha, dám đụng đến ta đế tinh chi tử, phải có vẫn lạc giận nộ. Thừa, tất nhiên hắn đế tộc không bảo vệ được ngươi, như vậy tùy phụ thân về thủy ma đại lục. Đế Tinh nói xong, trên mặt một bước nội ý, hắn đang trách cứ đế tộc không có chiếu cố tốt con trai mình. Nếu không phải là mình ở Thủy Ma đại lục có cảm ứng, Đế Thiên coi như không chết, cũng phải trọng thương. Không sai, cũng đã hợp đạo thủy tổ, không hổ là ta Đế Tinh chi tử. Đi tới Đế Thiên bên người, hai tay sợ đánh lấy Đế Thiên bả vai, trên mặt đều là an ủi chi tình. Âm ầm không gian lắc lư, nhường có ít người căn bản chân đứng không vững, từng mảnh từng mảnh hư không đổ sụp, đem toàn bộ Diêm tộc lâm vào biển lửa bên trong. Mảnh không gian này không thể thừa nhận vi phụ chứa thân, theo đổi ta đi nơi đây, còn lại giao cho tiểu chiến. Ân. Hoàng các ngươi không cần tham chiến, theo bản tôn ly khai này địa. đế thiên đáp lại đế tinh sau, liền đối với hư không đông đảo thuộc hạ lớn tiếng kêu đạo. còn chưa chờ đám người đáp lại, đế tinh tiện tay vung lên, liền phá vỡ diêm thiên giới, lôi kéo con trai mình rời đi. mà hoang đám người nhao nhao chân khai đối thủ, thân ảnh hướng về phá vỡ lỗ hổng bay đi, chỉ lưu lại về xuyên toa tiêu chiến. thánh vực cự phong phía trên, đế thiên cùng hắn phụ thân đứng ở hư không. tiếp theo, mấy đạo thân ảnh từ đó bay ra, nguyên một đám đi ra sau, một chân quỳ xuống. điện hạ, chúng ta vô năng, kém chút nhường ngài lâm vào khốn cảnh. các ngươi sát thực đáng chết. đế tinh nói liền muốn xuất thủ đem hoang bọn hắn diệt sát, các loại phụ thân, cái này không liên quan bọn hắn sự tình, là ta muốn tới này, bọn hắn không cách nào chi phối ta quyết sách. Hừ, lần này coi như xong, nếu có lần sau nữa, các ngươi liền không có sống sót cần thiết. Đế Tinh hất lên ống tay áo, lạnh rên một tiếng, nguyên bản tới gần tử vong hoang đám người, lúc này thở dài ra một hơi, trên trán bất chi bất giác hư mồ hôi đầm địa, bởi vì Đế Tinh trên người khí thế quá mức bá đạo, tức khắc cảm thấy bản thân tử quỷ môn quan đi một vòng. Ông Diệm Quân mang theo Diêm Ma Quân đoàn đi ra, bọn hắn vừa ra tới, liền đối với Đế Tinh quỷ lạy đạo, tham kiến đế chủ. Năm người thanh em vang vọng chân trời. Tuy nói các ngươi thực lực không đủ, nhưng nhường thiếu chủ Lâm vào khốn cảnh, vậy liền là các ngươi hộ vệ không đủ, sau khi trở về, diễn phần mình đi lãnh phạt." Là Đế Thiên một bước hờ hững nhìn xem Đế Tinh, cảm thấy cha mình có chút lạ lắm. cái này động một chút lại giết cùng phạt, hoàn toàn không có trước đó tại trong vũ trụ hòa ái Đế Tinh nhìn ra bản thân nhi tử nghi hoặc, không khỏi thở dài một thanh. "Ai Thiên Nhi, vi phụ không thay đổi, vi phụ chỉ ngẫy như thế một đứa con trai, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện, đừng nói là giết bọn hắn, cho dù diệt hư vô đại lục vậy không cách nào làm cho ngươi trở về." Tại vũ trụ thời điểm Ngươi đều đang vì cha cảm giác bên trong, nếu không phải là trước đó nhường Diễm Quân mang đến bức họa kia bên trong có vi phụ thần thức bằng không thì ta vậy không có khả năng đổi tới. Ngươi ở đây hư vô đại lục, đế tộc thậm chí ngay cả một cái phong đế cảnh người hộ đạo đều không an bài, loại này gia tộc không đợi cũng được. Đế Thiên nghe vậy mới vừa muốn nói chút cái gì lại bị Đế Tinh cắt ngang. Mẫu thân ngươi phi thường nhớ niệm tình ngươi, lần này không người như thế nào, ngươi đều không phải cùng Vi Phụ về Thủy Ma Đại Lục. Nghe, được rồi. Đế Thiên gặp cha mình đem mẫu thân chuyển đi ra cũng không dễ cự tuyệt. Cái kia ông nội đâu? Hắn là ở lại đây vẫn là cùng ta nhóm cùng một chỗ. Gia gia ngươi trước ở lại đây à? Đế tộc bên kia ta sẽ chào hỏi, dù sao có ngươi thái gia gia ở chỗ này. Đế Tinh nói xong, toàn thân khí thế toàn bộ phóng thích, hướng về phía hư không ngạo nghễ nói đạo. Bản đế Đế Tinh chính là thủy ma đại lục Diễm Thiên Ma triều chi chủ, lần này đến đây chính là tiếp về con ta Đế Tiên đã ngươi đế tộc không cách nào bảo toàn hắn chu toàn, như vậy hắn cũng không tất yếu ở lại đây. Đế Tinh nói đến đây, một cỗ tưởng niệm chi tình phun lên trong lòng, không khỏi thở dài một thanh. Phụ thân, Tinh Nghi liền không đến thăm nhìn ngươi nếu như đế tộc đợi ngươi không tốt, ta chắc chắn dẫn đầu Diễm Thiên Ma triều át phải tìm đế tộc đòi hỏi thuyết pháp. Đế tinh thanh âm vang vọng hư vô đại lục nam vực, mà lúc này đạo vực thần tiêu đại đạo cung, đế tiêu thần hoàng cung đế nam thiên ở tại phòng bế quan bên trong, thần sắc cảm động, đống cảm giác bất lực, bởi vì hắn biết rõ đế thiên đủ loại, làm sao thực lực mình không đủ, không cách nào tại đế tộc nắm giữ quyền nói chuyện, bây giờ đế thiên bị tiếp đi, dường như như trọng vụ. Cũng tốt, hư vô đại lục đế tộc dù sao không được là ngươi ta trưởng khống, thiên nhi với hắn trở về, hẳn là sẽ lấy được càng tốt tu luyện hỏa cảnh. Đế tiêu không biết lúc nào tiến vào nhìn xem con trai mình bất đắc dĩ thần sắc, thần đế cung, đế thương thiên cùng đế hư vô mà người nghe nói hư không bên trong lời nói, không khỏi dừng ra tay cuốn cờ. phụ thần, ta là không phải làm sai, không sai là ngươi, ngươi bây giờ còn không có cái kia quyền lợi từ trong tộc điều gia cường giả, bản thần tất nhiên lựa chọn thả hắn ra ngoài sông sáo, xác thực quên từ đế tộc điều gia cường giả là hắn hộ đạo. đế thương thiên đem con cờ trong tay ném vào cờ trung bên trong, chậm rãi đứng dậy, đi tới thần cung nhìn ra xa đài, trong mắt đều là không bỏ nhìn về phía hư không. đối với đế thiên, hắn làưa thích, bây giờ muốn đi, lại vậy không thể làm gì hy vọng hắn tại thủy ma đại lục có thể lấy được đại ngộ tốt hơn a năm vực bên trong không ít người nhìn qua hư không muốn xem ra người nói chuyện rốt cuộc là người nào thủy ma đại lục là cái nào cái này người sợ là điên rồi đi lại dám uy hiếp đế tộc ngươi một cái núi nhỏ tháo thủy ma đại lục chính là so hư vô đại lục càng cường đại tồn tại hắn như xương đệ nhị chín đại lục không người dám xương đệ nhất như thế cường hãn ta tích cái thần a hy vọng hắn không có nghe được ta nói chuyện ha ha, ha. nói nói đáng người gặp người này như thế nhắc an không khỏi thoải mái cười ha hà thánh vực cấm thị tông tộc ngoại vi cự phong phía trên. Tiếu Chiến từ đó bay ra, quỳ gối đế tinh cùng đế thiên trước mặt. Đế chủ, đều lấy toàn bộ tiêu diệt. Bất quá, còn có bốn tộc tham dự trong đó, thuộc hạ phải trang đi trước diệt chi. Đế tinh như mày, nhìn đến một cái đế thiên, sau đó nói đạo: Không cần, Thiên Nhi đến lúc đó còn muốn trở về, lưu cho hắn bản thân a. Đế thiên biết rõ, phụ thân hắn đây là đem cấm kỵ tông tộc lưu lại, nhường hắn bản thân tự tay chém giết. Phụ thân, ngươi bây giờ là bậc nào cảnh giới? Ha ha, Thiên Nhi, có phải hay không rất ngoài ý muốn vi phụ thực lực? Đế tinh thần sắc phía dưới, nháy mắt ngược dòng tìm hiểu đến hắn ly khai vũ trụ thời điểm một màn đến thủy ma đại lục thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn sư tôn thời điểm, cái kia đạo như nguy nga bóng người hùng vĩ nhường hắn rõ muồn một trước mắt. tất cả những thứ này còn phải là tạ sư tổ ngươi, liền được vi phụ sư tôn. nếu không phải là hắn đem truyền thừa lưu cho ta, bây giờ ta cũng không có nhanh như vậy đột phá chí tôn thủy tổ thiên đế cảnh. chí tôn thủy tổ thiên đế cảnh. đây chính là chí tôn thủy tổ phía trên cảnh giới. đế thiên nghe vậy, rất là khiếp sợ. đế tinh nhìn thấy liền bắt đầu cho nhi tử phổ cập. không sai, chí tôn thủy tổ định phong phía trên, chia làm chín cảnh, đồng dạng cũng coi là chí tôn thủy tổ cảnh giới. mà chín cảnh chia làm thiên tiết, nghiết bản, tuyệt thế, phong vương. Phong hoàng, phong đế, thiên đế, đế vương, đế hoàng. Mà bây giờ Hư Đại Lục chia ra làm chín, Chí Tôn Thủy Tổ Đế Vương cảnh có rất ít người đột phá, chớ nói chi là đế hoàng cảnh. Tại Hư thời đại, thiên đế cảnh mới thuộc về đại năng giả, đế vương cảnh xem như nhất tộc căn bản, mà có đế hoàng cảnh chủ tộc, chính là Hư Đại Lục cao cấp nhất chủ tộc. Tin đồn, thời đại kia, còn có một cái cảnh giới, kia chính là phá vỡ thủy tổ cảnh giới, trở thành đế bên trong chi tôn, mà cái này cảnh giới, chỉ có một người đột phá. Kia chính là đã từng tu la thần. 20 độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nhà bà. Chương 205 Thủy Ma đại lục, Thủy Ma đại lục, Diễm Thiên Ma triều, Thiên Ma thần cung. Nay điệu thần linh chi khí lở lờ, Ma cung bốn lên, Thủy Ma đại lục lấy hắc sắc vì tôn, các nơi cung điện đều là hắc sắc. Thiên Ma thần cung cự đại vô cùng, chiếm điệu mấy vạn cây số, bên trong chia làm Tam đại cung. Cổ xưa nhất ba khí thuộc về Thương Ma cung, chính là một đời đơn truyền, tị thế bất xuất thương tộc bế quan chi điện. Thứ nhì là Tinh Ma cung, liền được bây giờ Diễm Thiên Ma triều chi chủ, Đế Tinh cùng Ngọc Khuynh thành ở lại chi địa. Cái cuối cùng là Đế Tinh vị con trai mình lưu, tên là Thiên Ma cung, cùng Thiên Ma thần cung kém một chữ. Lúc này, Thánh Ma trong điện Diễm Thiên Ma triều nghị sự đại điện, bây giờ, trong đại điện mấy trăm người đứng thẳng đại điện trung ương. Mà cao nhất Cửu Long bảo tọa phía trên, Đế Tinh uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở phía trên, một bộ Hắc Sắc Ma Long thần bảo. Tham kiến Tinh Ma Đế đại điện hạ phương, mấy trăm người cùng theo lên tham bái, lớn tiếng hô lên Đế Tinh tôn xưng. Tinh Ma Đế chính là sự tình Đế Tinh phong hào, chỉ có triều thánh thời điểm liền sẽ dùng cái này tôn xưng, bí mật bình thường đều gọi Ma Đế hoặc Đế chủ. Ân, đều đứng lên đi. Ta ân Tinh Ma Đế. Đế Tinh nhân chứng đứng dậy, một cô đế vương uy nghiêm khí thế phát ra, liền bắt đầu bàn bố chỉ lệnh. Hôm nay bản đế có một chuyện muốn tuyên bố kia chính là bản đế chi tử, đế thiên, hắn đã bị bản đế tiếp về, sau này chính là diêm ma thần triệu ma tôn, cấp bậc cùng thiếu ma đế cùng cấp. nguyên bản đế tinh muốn phong đế thiên vì thiếu ma đế, nhưng không đồng ý, cái này thật vất vả bỏ đi một cái thiếu chữ, phụ thân hắn lại muốn thêm trở về, nhường hắn rất không được tự nhiên, liền phong ma tôn đế thiên từ so tra mình hơi thấp một số bảo tọa phía trên đứng dậy, hắn vẫn là một bộ bạch sắc ma long thần bảo, hướng về phía phía dưới đám người điểm nhẹ một chút đầu. mặc dù thủy ma đại lục lấy hắc sắc vi tôn, nhưng hắn xuyên không quen, cho nên hắn tại đại điện rất là loa mắt dưới vài trăm người gặp đế thiên cái kia tuấn giật như tiên, lại mang theo một tia tà khí bộ dáng, cũng không có quá nhiều kinh diễm cảm giác. bởi vì đế tinh cùng ngọc khinh thành hai người, một cái xoay khí, một cái quốc sắc thiên hương, sinh đi ra nhi tử nếu như đi trịnh, vậy liền thật đáng giá nghiên cứu kỹ. tham tiến ma tôn đám người gặp đế thiên đứng dậy, bọn hắn liền hướng đế thiên hành quỷ bại lễ, các vị tiền bối mời đứng dậy. đế thiên hai tay hướng lên trên giơ lên, hắn không dám khinh thượng, dù sao tu ma người, bình thường đều là thực lực vi tôn, hắn tin tưởng, trước đó phụ thân hắn có thể làm bọn hắn tin phục, khẳng định là lấy thực lực bản thân, cùng thương ngông lực chấn nhiếp, thương ngông. Liên được thương tộc cái cuối cùng ma đế, bởi vì một đời đều dùng tại tu luyện phía trên, cho nên không có dòng dõi, ma đế tinh luyện là hắn truyền thừa đệ tử, cũng là hắn người nối nghiệp. mà thương tộc mặc dù đối thương mông không có cần dòng dõi có rất chủ quan gặp, nhưng bọn hắn tộc nhân thực lực cường hãn, sinh mệnh lực mạnh, sống lâu. đối với những cái này, bọn hắn cũng liền không phải rất để ý. tại bọn hắn mà nói, tự thân truyền thừa so dòng dõi còn muốn trọng yếu. thiên nhi, bản đế giới thiệu cho ngươi một chút, trong đại điện, trước nhất ba vị bọn họ là diễm thiên ma triều trí tôn cấp bậc thế lực, theo thứ tự là quỳnh vũ ma hoàng, thánh lan ma hoàng, thiên sát ma hoàng. Thực lực bọn hắn cùng bản đế không sai biệt lắm, đều là trí tôn thủy tổ thiên đế cảnh. Đế thiên nhìn qua cha mình giới thiệu ba người, Quy Vũ, nàng là một cái hạ nhân người mặc thanh sắc vải váy, thân trên cuốn ngực, bên ngoài hất lên từ sắc xa y yẹ, tướng mạo xinh đẹp, như trường hai mươi cô nương. Mà Thánh Lan cùng Thiên Sát là hai cái gần năm mươi tuổi nửa lão đầu, mặc dù tướng mạo như thế, nhưng trên người sức sống tràn trề, hơn nữa khí thế bức người. Ba người nho nhau hướng Đế Thiên gật đầu lấy lỏng, Đế Thiên vậy dành cho bọn hắn đồng dạng động tác. Mà phía sau bọn họ tám người chính là Ma Triệu Bát Đại đặc cấp thế lực, thực lực bọn hắn tại trí tôn thủy tổ phong hoàng cảnh lại sau này liền là cao đẳng thế lực tuyệt thiên cảnh, sau đó chính là trung đẳng thế lực thiên tước cảnh, phía dưới bản đế liền không đồng nhất vừa giới thiệu. Về phần trước đó phái đi bên cạnh ngươi diêm ma quân đoàn, bọn họ là cao cấp thế lực bên trong một cái quân đoàn. nghe đến đế thiên động, cao cấp thế lực trong đó một cái quân đoàn, cứ như vậy cường đại, vậy hắn có bao nhiêu quân đoàn, mà đặc cấp thế lực lại có bao nhiêu người mạnh mẽ đây, còn có tam đại chí tôn thế lực đây, bọn hắn dưới tay lại sẽ là cái dạng gì đây? chuỗi này nghi vấn, hậu kỳ chỉ có thể đế thiên tự đi hiểu rõ, dù sao cũng là thánh ma điện nghị sự chi địa, không phải vì hắn giải hoặc chi địa. Tốt, các người đối đế thiên ma tôn vậy quen biết. Tiếp đó, liền nói một chút ma triều quản hạt bên trong các châu đều có chuyện gì. Đế tinh gặp đều không sai biệt lắm, liền bắt đầu nhường bọn hắn bẩm báo các đại châu tình huống. Khởi bẩm tinh ma đế. Ba ngày sau, thiên diễm châu hội có thượng cổ ma đế truyền thừa xuất hiện. Quỳnh Vũ muốn mang người tiến về tìm đòi. Quỳnh Vũ cái thứ nhất mở miệng, nàng cái kia như tiếng trời thanh âm vang vọng tại đại điện bên trong. A, thượng cổ ma đế truyền thừa, tất nhiên có thể đi đến ma đế xưng hào, tối thiểu là phong đế cảnh, tốt, bản đế chuẩn. Đế tinh rất là khai tâm, nếu như bị Quỳnh Vũ lấy được, cái kia ma triều cũng liền nhiều một môn truyền thừa. Phụ đế, Thiên Nhi cũng muốn cùng Bình Vũ tiền bối ra ngoài thấy chút việc đời. Đế Thiên hắn nghe vậy có ma đế truyền thừa xuất thế, đây cũng là là có thiên mệnh chi tử xuất hiện. Mà có thiên mệnh chi tử xuất hiện có sao có thể thiếu đi hắn đây? Cho nên hắn vội vàng nói với Đế Tinh. Này. Thiên Nhi, ngươi mẫu hậu Đế Tinh mà nói còn chưa nói xong, liền bị Đế Thiên tiếp đi qua. Phụ đế, Quỳnh Vũ tiền bối không phải nói còn có ba thiên, hai ngày này bên trong, ta sẽ hảo hảo đuổi đuổi mẫu hậu. Hơn nữa, có Quỳnh Vũ tiền bối tại, tin tưởng hắn biết bảo vệ Thiên Nhi, ngươi nói đúng không Quỳnh Vũ tiền bối? Đế Thiên sợ hắn phụ Đế không đồng ý, nhanh lên đem vấn đề vứt cho Quỳnh Vũ. Mà Quỳnh Vũ vậy nhìn ra Đế Thiên muốn đi tâm, có thể nàng lão là nghe Đế Thiên gọi tiền bối. Dù sao nữ nhân đối hai chữ này rất là mất cảm, liền đối Đế Thiên treo gẹo nói đạo. Ma tôn không cần tiền bối, tiền bối gọi, gọi tỷ tỷ liền tốt. Ân. Đế Tinh nghe vậy, gặp hắn đối bản thân nhi tử như thế, hai con người chừng một cái. Quỳnh Vũ nháy mắt khẩn trương cúi đầu, đồng cảm giác mình nói sai. Mà bên cạnh Thánh Lan cùng Thiên Sát vậy nhìn nàng một cái, Đế Tinh gặp ý nghĩa nghĩ đến, cũng chưa truy cứu, bản thân con tất nhiên muốn đi, cũng liền không làm ngăn cản. Được rồi, đã ngươi muốn đi vậy liền cùng bình vũ ma hoàng cùng nhau đi trước quỳnh vũ ma tôn lần này an nguy liền giao cho ngươi nếu như hắn có cái gì sự tình ngươi cũng không cần đã trở về đế tinh một câu nhường quỳnh vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút nàng biết rõ đế tinh là nghiêm túc mặc dù các nàng ba cái cùng đế tinh cảnh giới là không sai biệt lắm nhưng đế tinh lực lượng cho dù là ba người liên thủ cũng không nhất định có thể đem hắn đánh bại nhưng đế tinh muốn chém giết các nàng đó cũng là không dễ dàng đế tinh mới vừa đến lúc bọn hắn ba người bất kỳ người nào đều có thể đem hắn diệt có thể qua mấy năm sau đế tinh tại thương nông mở ra trong thế giới tu luyện có thành tiệu từ ngay từ đầu đơn đấu lại càng về sau ba đối một đều là bị đế tinh điên cùng đánh cho nên ba người một mực đối đế tinh mà nói nói gì nghe đấy từ không dám đối với hắn lá mặt lá trái đây cũng là thương nông giáo đế tinh tại diễm tiên ma triều chỉ cần đem các nàng ba người chính phục những người khác tốt quản lý quỳnh vũ nháy mắt quỳ xuống hướng về phía đế tinh hứa hẹn đạo mời tinh ma đế yên tâm thuộc hạ thể sống chết bảo vệ ma tôn như hắn gặp nạn thuộc hạ nguyện chôn cùng mặc dù quỳnh vũ lời tuy như thế nhưng trong lòng hối hận phát điên sớm biết rõ liền không ở đại điện bẩm báo chuyện này bây giờ tiến về thiên diễm châu tranh đoạt viện cổ ma đế truyền thừa trên đường còn muốn làm lên người hộ đạo Quỳnh Vũ, nếu như chuyến này thuận lợi, trừ truyền thừa bên ngoài, bên trong đoạt được đồ vật, ngươi có thể lấy đi mở dạng. Đế Tinh cái này đánh một vảy, cho một táo đỏ ăn, cái này thủ đoạn đó là tương đối thành thục a." Quỳnh Vũ tức khắc mừng tích mắt. Tạ ơn Tinh Ma Đế, thuộc hạ định không phụ kỳ vọng." Một bên Đế Tiên, gặp cha mình ngự nhân chi đạo khiến cho lô hỏa thuần thành, nội tâm hiện lên cởi gian, ám thở dài một hơi. Lao cha lớn lên a. 20 cử thế vô địch, một cái có thể lĩnh đều không có." Chương 206, đời trước Ma Đế, Thương Long. Tinh Ma cùng bên ngoài, Đế Tinh phụ tử tử hư không đi ra, vừa vặn nhìn thấy Ngạc Quân Thành mang theo một nhóm thị nữ tại rộng lớn cung điện bên ngoài nhìn trung quanh. mẫu thân ngọc huynh thành nghe tiếng mà trông khi nhìn thấy bản thân ngày đêm nhớ nghĩ nhi tử xuất hiện ở trước mặt lúc hai con người bên trong nước mắt liên tục đảo quanh cuối cùng đem con trai mình trông không khỏi vui đến phát khóc. thiên nhi lúc này nàng cũng không để ý hình tượng chạy về phía đế thiên đem đế thiên tả hữu rõ xét. con ta rốt cuộc đã đến không sai càng dài càng tuấn. đó là ngươi cũng không nhìn một chút là ai loại. đế tinh ở một bên từ ngạo nói tiếp. gia ma không đừng đắn ta sinh nhi tử cùng ngươi có quan hệ thế nào. lời này nghe xong đế tinh liền không đồng ý. ai làm sao lại không quan hệ rồi? ngươi một cái người có thể sinh? Mậu Quyên Thành nghe vậy, ánh mắt hướng về phía hắn trừng một cái, Đế Tinh thì nháy mắt liền hiệu xìu dính. Thiên Nhi, chúng ta không cần để ý hắn. Ngươi thứ nhất bên này, phụ thân ngươi liền đưa ngươi mang đến Thánh Ma Điện. Đi, Mậu Thân dẫn ngươi đi cung nội trò chuyện. Đế Thiên gặp cha mẹ mình bí mật vậy cùng bình thường vợ chồng một dạng, trong lòng rất là cao hứng. Dù sao dạng này mới là một loại thích biểu hiện xuất hiện, liền gật gật đầu. Tốt, Mậu Thân. Đế Tinh nhìn thấy mẹ con các nàng tại một nhóm thị nữ ủng hộ phía dưới tiến nhập Tinh Ma Điện, không khỏi bất đắc dĩ giao động lắc lắc đầu. Ai? Ta nói hai mẹ con nhà người cho ta, đế tinh vậy tranh thủ thời gian đuổi kịp đi lên. đế thiên tại tinh ma cung cùng mẫu thân mình hàn huyên nửa ngày, tiếp lấy liền bị đế tinh đưa đến một chỗ cổ lão mà to lớn cung điện bên ngoài đế thiên đứng ở cửa cung điện, nháy mắt cảm thấy có một cô đến từ tâm hồn uy áp nhường hắn không khỏi nhíu mày đế tinh nhìn thấy vô vô bả vai hắn, khác khẩn trương, đây là người sư công thương tộc ở lại chi điện, cung điện tích lũy tháng ngày bị bọn hắn loại này cường giả ôn dưỡng, sinh ra một cô khí thế cường đại, ân hải nhi biết rõ loại này đại năng chỗ ở, nếu là qua quyết bình bình cũng đúng không bình thường. Đế Thiên dành cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, Đế Tinh chưa bao giờ gặp qua như thế câu nệ Đế Thiên, liền cho hắn một cái mỉm cười. Đi thôi. Đế Thiên gặp hắn đã trải qua đi đầu, thở sâu một ngụm khí sau, liền theo sát phía sau. Mà đế, cửa cung một vị sứ giả gặp cha con bọn họ hai người đến đây, đối bọn hắn thi lễ một cái Đế Tinh cũng không để ý tới, trực tiếp đi cung nội, liền nghe được một đạo huy nghiêm thanh âm vang lên. Thinh Nhi, các ngươi tới rồi. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản mà nói, nhưng hắn câu nói này lại làm cho toàn bộ không gian đều có chỗ dị động, dường như tại nhuận bộ Đế Thiên nghe tiếng mà trông, trông thấy một vị tướng mạo thần vận một đầu tóc xanh tùy ý rủ xuống, cùng hắn phụ thân tuổi tác đồng dạng trung niên nam tử, hắn một bộ hắc sắc thần bào, phía trên khắc họa lấy không biết tên thần văn, hai con ngươi bên trong như tinh không đồng dạng, cho người khó có thể bắt. sư tôn, cái này chính là đệ tử nhi tử, tên là đế thiên. đế tinh hướng hắn giới thiệu con trai mình, sau đó liền đối với đế thiên nói đạo. thiên nhi, cái này chính là ngươi sư công, thương ông. sư công. đế thiên đối với hắn thi lễ một cái. ha ha tốt, không sai, thương ma tổ thể thế mà có thể đản sinh ra cấm kỵ chi thể, còn tốt ngươi là sinh ở đế tộc, bằng không thì chín đại lục đem không ngươi dừng lại chi địa, đế thiên minh bạch hắn mà nói hàng nghĩa, nếu như không phải sinh ra tại đế tộc, mà cùng thường tộc có quan hệ, băng vào hắn vô thượng trí tôn thần ma thể có thể triệu hồi tu la thần, cái khác đại lục tưởng giả đều không cho phép hắn xuất hiện. dù sao bây giờ chín đại lục bình tĩnh, là không cho phép bị phá hư, điểm này đế thiên một mực biết rõ. lúc ấy đế thương thiên với hắn nói như vậy, chỉ là không muốn để cho hắn có quá nhiều gánh vác. thiên nhi biết rõ, nhưng tất nhiên ta tồn tại đã thành sự thật, cho nên mặc kệ tương lai tu la thần có bao nhiêu cường đại, ta vẫn như cũ có thể chạm. đế thiên trên người một cô vô thượng khí thế. Dù nhưng mà ra. Ha ha, không sai, ngươi cái này tiểu tử hợp ta tính cách. Nghe nói, ngươi ngày mai muốn cùng Quỳnh Vũ tiến về Thiên Diễm Châu, tới kiến thức một chút Ma Đế truyền thừa. Thương mông gặp Đế Thiên cái kia tự nhiên sinh ra khí thế, đối với hắn rất là ưa thích, bản thân liền coi Đế Tinh là nhi tử hắn. Bây giờ nhìn thấy Đế Thiên, tính cách như hắn lúc tuổi còn trẻ đồng dạng, không sợ hãi. La, Sư Công, Thiên Nhi vừa tới Thủy Ma Đại Lục, còn không phải hiểu rất rõ, cho nên muốn nhờ vào đó cơ hội đi ra xem một chút. Đế Thiên gặp Thương Nông như vậy hiền hòa, bọn nước cũng sẽ không như vậy câu nệ. Tân, tại Thủy Ma Đại Lục còn không người dám cùng Diễm Thiên Ma Triều đối kháng, cho dù là có không có mắt, trực tiếp diệt là được. Xem như ngươi sư công, cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt, cái này lễ gặp mặt vẫn là không thể thiếu. Đế Thiên nghe vậy, quay đầu nhìn sang một bên phụ thân, chỉ thấy hắn quan sát hai bên, không muốn cho ý nghĩa gặp, cho nên giả bộ như không trông thấy Đế Thiên chỉ có thể mặc cho bản thân sư công an bài. Trong chốc lát, chỉ thấy thương mông sau đó vung lên, một cái tiểu mini chín đầu đen kịt ma long, lôi kéo một nước một tòa xe kéo ngọc, đang tại hư không, ma long mặt mũi dữ tợn, dương nhan múa vuốt gạo thét như sấm. Ngâm đây là thương không ngọc liễn chín đầu ma long thực lực tại trí tôn thủy tổ phong hoàng đỉnh phong xe kéo ngọc thì là hư đại lục phá vỡ lúc thiên tinh thạch chế tạo có thể gánh vác trí tôn thủy tổ đế vương công kích đế thiên nghe vậy không khỏi âm thầm sợ hãi than cái này mẹ nó đây không phải phòng ngự vô địch sao ai ngờ thương ngông còn chưa kết thúc ngay sau đó tại hư không nhẹ giọng kêu một tiếng thiên ngự tức khắc không gian bên trong đống nhiên phá vỡ một cái cự đại lô đen một cái toàn thân tràn ngập khí tức cường giả nam tử đi ra hai cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương hai trăm tôn tinh giới nội bộ dị biến thương ma cung bên trong Không gian bên trong phá vỡ một cái lô đen, một cái toàn thân tràn ngập khí tức cường giả nam tử đi ra. Người này một bộ màu mực chiến khải, đầu đầy tóc tím tùy ý rối tung, không gió mà bay, mang theo một cỗ thành thuộc nam nhân mị lực. Khi hắn đi ra lô đen lúc, sau lưng phá vỡ không gian nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. "Chủ thượng." Thiên Ngự đi tới Thương Nông trước mặt, quỳ hướng hắn hành lễ. Hắn xuất hiện, đối với Thương Nông mà nói, không có chút nào một chút sóng lớn, nhưng xem ở đế tinh phụ tử trong mắt, lại là đầy dây rung động. "Ân, đứng lên đi, về sau, ta chi đủ tôn an uy, liền giao cho ngươi. Về sau ngươi liền theo hắn." tin tưởng có người tại, trừ những cái kia từ trong mộ nhảy đi ra người, cần phải không người có thể đưa người đánh bại. Là, chủ thượng, thuộc hạ thể sống chết bảo đảm nhỏ thiếu chủ an toàn." Thiên Ngự đứng dậy, đi tới đế thiên sau lưng, cái sau nhìn thấy, hai mắt thẳng thắn nhìn xem, quên đi nói lời cảm tạ. Tiểu Thiên Nhi, Thiên Ngự thực lực, đã trải qua đi đến chí tôn thủy tổ đế vương đình phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đế hoàng cảnh giới đồng thời, hắn chiến lược thế nhưng là có thể vượt cấp a, hôm nay, sư công liền đem hắn đưa cho ngươi coi người hộ đạo." Thương ông vui vẻ thích nhìn xem người lấy tiền, cái này khiến đế tinh nhìn đều có chút ghen tự mình tiến tới đến thủy ma đại lục sau đó, hắn sư tôn cũng chưa từng an bài như thế cường đại cao thủ hộ đạo. bây giờ con của hắn vừa đến, hắn lao nhân ra ngược lại tốt, trực tiếp an bài một cái đế vương cường giả hộ đạo. bất quá, hắn nhìn thấy bản thân sư tôn như thế yêu thương con trai mình, trong lòng vẫn là rất vui vẻ. gặp đế thiên thờ ơ, liền ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hắn một số. khu cụ, ân. đế thiên bỗng chốc bị bừng tỉnh, vội vàng thu hồi đôi hai mắt, hướng về phía thương ngung hành lễ. đa tạ sư công hậu ái, thiên nhi khách trong tâm cảm. thương ngung nghe vậy, hai lòng gật gật đầu. Ân, ngươi vừa thích liền tốt. Về sau Diêm Thiên Ma Triều liền là nhà của ngươi ở nơi này bên trong. Ngươi coi như tại Đế Tộc mở dạng, tại Hư Vô Đại Lục, Đế Tộc hội giữ thì ngươi, Thủy Ma Đại Lục, Thương Tộc có thể làm được càng tốt. Thương Mông nói đến đây, nhường Đế Thiên có chút ít cảm động. Đế Thiên tại Thương Ma Cung cùng Thương Mông, Đế Tinh Hàn Huyền nửa ngày, liền trở lại Thiên Ma Cung đi. Một trở về, liền đem Phan Xoáy cùng Hoàng Ngư Yên đám người từ tinh giới phóng xuất ra. Ân, đây là nơi nào? bọn hắn vừa ra tới liền nhìn trung quanh bốn phía, phát hiện là một cái lạ lẫm chi địa. Phan Xoáy một mặt nghi vấn, nơi này là Thủy Ma Đại Lục, này địa tiên là Thiên Ma Cung chính là bản tôn ở lại tri địa đế thiên gặp các nàng nghi hoặc mở miệng giải thích đạo lão đại hoàn cảnh này cũng thực không sai a phan xoáy trong cung nhìn một hồi nhìn cái này sờ một hồi sờ cái kia giống như nhà quê vào thành mở dạng khi thấy đế thiên bên người thiên ngự thời điểm cảm giác trên người khí thế cường đại không khỏi lùi về phía sau lui hắn gọi thiên ngự là sư công an bài cho bản tôn người hộ đạo về sau sẽ cùng tại bản tôn bên người mặc dù có đế thiên giới thiệu nhưng nhìn thấy thiên ngự cái kia một mặt nghiêm túc phan xoáy vẫn còn có chút không thả ra một thân câu lệnh à đúng rồi lão đại Ngươi cái kia chí tôn tinh giới chống rống ở giữa thật là lớn, thần linh chi khí siêu nồng đậm, bản soái ca chỉ là ở lại bên trong hơn 10 ngày, bây giờ thế nhưng là vô thượng thủy tổ lĩnh phong. Trải qua qua Phan Soái vừa nói, vừa rồi Đế Thiên còn không có chú ý, bây giờ nghiêm túc cảm giác phía dưới, thật đúng là như hắn nói tới. Nhìn một chút Hoàng Ngư Yên, gặp nàng tu vi vậy tăng lên không ít, hai con ngươi nhìn chằm chằm nàng, Hoàng Ngư Yên hướng hắn lần thứ hai xác định đạo. Đế Thiên, Phan Soái nói là thật, ngươi gian kia bạo vật bên trong thần linh chi khí nồng đậm phi thường. Đế Thiên bởi vì hệ thống có hệ, chí tôn tinh giới là hắn xem như chứa vật không gian chí bảo, bây giờ bên trong là cái gì bộ dáng đều không biết đạo trước đó hệ thống đưa nó thăng cấp tăng lên trí tôn thủy tổ khí hắn lại là không có đi để ý mà hệ thống cũng không có với hắn giải thích lúc này mới dẫn đến bây giờ một màn này phát sinh thế là không nói hai lời thần hồn trực tiếp tiến vào trí tôn tinh giới bên trong ông tiến vào trí tôn tinh giới bên trong sau hắn thần thức liên tục phong thích bao trùm diện tích vậy càng ngày càng nhiều thằng đến mấy ngàn vạn dặm sau hắn mới phát hiện có một lớp bình phong đó đỡ ở hắn thần thức lần thứ hai bao trùm làm sao sẽ như thế chẳng lẽ tinh giới không gian còn không đáng như thế hệ thống có đây không ken Bản hệ thống một mực đều tại. Trí Tôn tinh giới là tình huống như thế nào? Từ lần trước tăng lên sau, trong này thần linh chi khí nồng đậm độ đều siêu qua trước đó đến tộc, còn có, bản tôn là tinh giới chủ nhân, tại sao còn không có một lớp bình phong đem ta thần thức đỡ ra đến? Ken, tinh giới còn chưa tăng lên đến đỉnh phong, ký chủ thực lực yếu, cho nên thần thức còn không thể phá vỡ cái khác khu vực bình chứng. Cái gì? Vậy muốn cái gì cảnh giới mới có thể phá vỡ? Ken, đáp án này muốn ký chủ bản thân cần tìm, bản hệ thống có thể nói cho ký chủ, đỉnh phong thời kỳ Chí Tôn tinh giới chứa đựng một cái hư vô đại lục cũng không thành vấn đề. Đế Thiên nghe vậy, hệ thống câu nói sau cùng, nhường hắn tâm thần chấn động, tràn đầy đều không thể tin. Ông Đế Thiên thần hồn trở về, một mặt vẻ trầm tư, Phan Xoáy nhìn thấy, liền vội vàng hướng hắn xác nhận. Lão đại, ta nói không sai chứ? Bên trong thần linh chi khí có phải hay không rất mạnh? Về sau nếu là không sự tình gì, ta có thể tiếp tục tại bên trong tu luyện sao? Tranh thủ có thể cùng lên lão đại bộ pháp? Ấn như thế cường đại thần linh chi khí, sắp thực có thể đối tăng lên tu vi vô cùng hữu ích. Chứ hoang bọn hắn bốn người bên ngoài, những người khác đi vào bế quan tu luyện à? Vừa vặn bản tôn muốn đi một chuyến ma đế bí cảnh các ngươi thử dịp khoảng thời gian này đem tu vi tăng lên, đế thiên sở dĩ nhường hoang bọn hắn tại bên ngoài, đó là bởi vì biết rõ bọn hắn bốn người bản thân tu luyện là rất khó đột phá, duy nhất có thể đem tu vi nhanh chóng tăng lên cũng chỉ có đế thiên, chỉ cần hắn tăng lên tu vi, bốn người cảnh giới cùng chiến lực liền sẽ cọ cọ dâng lên. là điện hạ, quan vũ, tôn ngộ không, thanh Phượng, ngoan nhân cùng diễm quân diêm ma quân đoàn đồng thời nói đạo, mà hoàng nữ Yên lại là rất khó lựa chọn, vốn định một mực đi theo đế thiên xông xáo, làm sao nàng tu vi cùng có trên lệch rất lớn? gặp đế thiên đem ánh mắt nhìn về phía nàng cuối cùng, nàng vì về sau có thể cùng hắn mỗi ngày cùng một chỗ, lựa chọn tiến vào tinh giới tiếp tục tu luyện. Đế Thiên, ta cũng đang ngơi cái kia bảo vật bên trong tu luyện à? dạng này ngươi cũng có thể không kiêng nể gì cả làm việc của mình. Ân, cũng tốt. vậy các ngươi liền mau chóng tăng lên, về sau còn có đại địch chờ lấy chúng ta cùng một chỗ ứng đối. Hoàng nữ yên quyết định, chính hợp Đế Thiên chi ý, hắn cũng không có xoắn xuýt, liền đem đám người thu hồi tình giới bên trong. sáng sớm hôm sau, thiên ma cung cửa ra vào, Quỳnh Vũ mang theo một đám có thuộc hạ này chờ đợi Đế Thiên. lúc này, cửa cung bị mở ra, xuất hiện sáu bóng người Đế Thiên cùng hoang bốn người cùng một tấc cũng không rời thiên ngự, quỳnh vũ nhìn thấy vội vàng tiến lên hành lễ. ma tôn điện hạ, quỳnh vũ tiền bối không cần như thế, ngài là tiền bối, lý nên ta hướng ngài hành lễ. khó được gặp đế thiên có như thế khiêm tốn trí tâm, có thể cho dù hắn cái này nói, quỳnh vũ bởi vì kiêng kỵ đế tinh, vậy không dám vượt qua. quỳnh vũ không dám, diễm tiên ma triều lễ nghi không thể phế. như vậy tùy ngươi đi, đối với ma triều quy củ, ta cũng không cái gì hiểu do, về sau còn cần quỳnh vũ tiền bối làm nhiều chỉ điểm. ma tôn khách khí, điện hạ về sau gọi ta quỳnh vũ là được, tiền bối hay chứ, quỳnh vũ vạn không dám nhận. Đế Thiên không thích đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian, thế là liền khởi hành đi xuống bậc thang. Tại trải qua qua Quỳnh Vũ bên người lúc, hắn mặt lộ tà mị, bám thân đối với hắn nói đạo: Vậy theo ý ngươi, bản tôn đón lấy đến hành trình, liền muốn đã làm phiền ngươi, Quỳnh Vũ. Đế Thiên nói xong, tà mị chi dung vẫn như cũ, sau đó liền phối hợp đi xuống. Bởi vì trước đó Đế Thiên bám thân động tác, để hắn có chút ngượng ngùng, không khỏi thầm nghĩ, lao nương dù sao cũng là sống mấy cái kỳ nguyên người, thế mà bị cái này tiểu thí hải trò chơi đùa. Đang ở nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, một bóng người trải qua qua bên người nàng, cảm giác trên người khí thế cường đại không khỏi ngẩng đầu, vừa rồi nàng lực chú ý đều trên người đế Tiên, không để ý đến bên người người, hiện tại tập trung nhìn vào, nàng hoảng sợ, làm sao có thể? Cái này nam nhân vì cái gì lại ở này? Thiên Ngự mặt không biểu tình chậm rãi quay người, trên người cô kia không giận tự uy khí thế tự nhiên sinh ra. Hy vọng người đối nhỏ thiếu chủ tôn kính là thật, bằng không thì, bản tọa không đề nghị nhường diễm thiên thiếu một cái ma hoàng thế lực. Nói xong, Thiên Ngự cũng không chờ hắn đáp lại, bước nhanh cùng lên Đế Thiên, mà Hoàng bốn người vậy theo sát phía sau. Lưu lại bị kinh hãi đến quỳ vú, nàng mặt lộ ngốc trợn, hai con ngươi trước đang Thiên Ngự thân ảnh cao lớn kia bên trên. Ta đây là đang nằm mơ sao? Cái này nam nhân vì sao sẽ tại Ma Tôn bên người? Vừa nghĩ tới thiên ngự thực lực cùng hắn cái tia tàn nhẫn thủ đoạn, nàng tâm không khỏi bắt đầu run rẩy. Lão ma đế nhìn đến rất là nhìn chúng hắn cái này tiểu đồ tôn, xem ra là muốn nhắc nhở một chút bọn hắn hai người. Lúc này, đế thiên thanh âm truyền đến. "Quý Vũ, ngươi dự định lúc nào xuất phát?" Ma Tôn điện hạ, chúng ta liền xuất phát. 20 xuyên việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hình hành. hành. Dị thú cùng nổi lên. Ba năm sau đó, dị thú thủy triều tị quyền, an gia toàn bộ chết trận đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc. Chương 208, lục đại trường thanh thế lực tiến về thiên diễm châu. Thủy ma đại lục có hơn ngàn lục địa, mà diễm thiên ma triều lại thống trị gần một nửa lục địa, cũng là thuộc về đại lục rất cường thế lực. Sau đó chính là ma thần sơn, ác ma chi uyên, ma phật tự, lục thần cung, kiếm ma thánh địa, vạn ma quốc. Trở lên lục đại thế lực chính là thủy ma đại lục trừ ma triều bên ngoài, càng cường đại vạn cổ trường thanh thế lực. Tiếp theo chính là thiên cổ bất hủ thế lực, thứ nhì chính là hoang cổ thế lực viễn cổ thế lực, thượng cổ thế lực. Thiên Diễm Châu, địa thế rộng lớn, một châu lớn nhỏ có thể cùng một cái cao cấp vũ trụ sánh ngang, nhân khẩu số lượng lấy vạn vạn ước tính toán. Thiên Diễm Châu cũng là Diễm Thiên Ma Triều quản hạt mấy trăm châu một trong, bây giờ, này châu nhân viên so dĩ vạn muốn bao nhiêu ra trưởng phân nửa. Nguyên nhân liền là sau một ngày, liền là ma đế truyền thừa sẽ bị mở ra, các phương thế lực cũng nghĩ từ đó tranh đoạt truyền thừa. Thiên Diễm Châu bên trong, một tòa hàng năm phun trào Thiên diễm thần sơn bên trong, này địa phương tròn vạn dặm trong hư không, cũng đứng đầy người. Thỉnh thoảng liền nghe bên trong ngọn thần sơn tiên diễm phát ra như thực lực còn tại vô thượng đại đạo cảnh giới mà nói, căn bản không cách nào tới gần nơi này bên. Bởi vì phun trào đi ra thiên diễm, có thể nháy mắt để hắn hồi phi yên diệt, mà vô thượng thủy tổ tu giả tiến vào, cũng liền sẽ bị đốt bị thương, có thể đi vào này địa, kém cỏi nhất cũng phải là viên mãn thủy tổ cảnh giới. Cách thiên diễm châu gần nhất bất hủ thế lực, hoang cổ thế lực, viên cổ thế lực cùng thượng cổ thế lực cũng đã mang theo đệ tử đến đây. Cái này đoàn người bên trong, tu vi kém cỏi nhất đều là viên mãn thủy tổ cảnh giới, đám người thần thức đều thả trên thần sơn, sợ bỏ qua cái gì? Phun lại một cỗ lam sắc thiên diễm, từ bên trong ngọn thần sơn phun ra mới vừa đến nơi đây tu giả lại bị dọa đến một kích linh, mà tới đây đã lâu người, thì là tập coi là thường, có thể đúng lúc này, một đạo ma thú vang lên thông thiên tế. giống chín đầu cự đại u minh bạch hổ, cực tốc từ phía chân trời quần cuộn mà tới, cổ bị thu to xích sắt buộc lấy, sau lưng lôi kéo một tòa phát ra cổ phát khí tức liên xa, ưm, nghĩ không ra một tòa ma đế truyền thừa mở ra, thậm chí ngay cả ma thần sơn người đều đến, đúng vậy à, nhìn đến trở ra, chỉ có thể dựa vào bản thân vật khí, thực lực vật này, chúng ta cùng bọn hắn vẫn là trên lệch cách xa à, một đám hoang cổ thế lực cường giả, gặp ma thần sơn người đều đến, không khỏi nhao nhao thầm than chín đầu u minh bạch hổ lôi kéo liễn xa dĩ nhiên giảm tốc độ, cuối cùng chậm rãi đứng ở hư không. hưng hục, kéo liễn xa bạch hổ sau khi dừng lại, liền đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi. thiếu chủ, thiên diễm thần sơn đến. trên xe kéo, hai cái khí thế tương đối cường đại thị nữ hướng về liễn bên trong người nói đạo. tiếp theo, liễn xa liêm trướng bị kéo ra, một vị thân mặc tử sắc thần y áo khoác ngắn tay mỏng màu mực áo tràng nam tử từ, từ đó đi ra. chỉ thấy đầu hắn mang linh quan, một đầu nồng đậm sợi tóc màu nâu tùy ý thẳng đứng tại áo tràng bên trên. khi hắn đi ra liễn xa lúc gặp bốn phía rất cường hãn cũng chỉ có bất hủ thế lực trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt nhìn đến bạn thiệu chủ vẫn là đi tới có chút sớm người này chính là bây giờ ma thần sơn chi chủ tiến vô địch nhi tử tiến dương thiên hai tên thân mặc hất xa khinh y thị nữ nghe vậy tại xe kéo hành lang trong đỉnh vẫy tay một cái liền xuất hiện một cái bàn cùng ghế dựa trên mặt bàn trưng bày rất nhiều linh quả tiến dương thiên nằm trên ghế hai tên thị nữ liền vì hắn rủ xuống vai năm chân có phải hay không còn hướng hắn cho hắn ăn ăn một số linh quả mà ở sau lưng hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện một tên lão giả người này trên người lại là không có chút nào khí tức cường giả ba động nhưng có thể không sợ hai thanh sắc xuất hiện ở này, nói rõ hắn là một cái cực mạnh người, hắn chính là Yến Dương Thiên người hộ đạo, tích lão đã sớm đi tới này địa một vị bất hủ thế lực lão giả nhìn thấy, trong lòng lại là cảm thán không thôi. Vạn cổ trường thanh thế lực, cùng thiên cổ bất hủ thế lực trên lệch lại không phải nhỏ tí kẹo a, ta thác bạt tộc mặc dù là cao quý bất hủ thế lực, nhưng ở bọn hắn lục đại trường thanh thế lực trước mặt, ai vị này thác bạt tộc lão giả nói đến đây, liền thở dài một thanh, chỉ là bất đắc dĩ giao động lắc lắc đầu. Thác bạt tộc lão già bên người một vị thanh niên, hắn một bộ kim sắc cầm bảo, mái tóc đen dài nửa quát nửa gim, tướng mạo tuấn lãng. Lúc này, hắn phát hiện gặp nhà mình trưởng lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xuất phát từ hiếu kỷ, liền hướng hắn lên tiếng vấn đạo. "Trưởng lão, ngài đây là làm sao rồi?" Trưởng lão gặp bên người Thác Bạt Thương phát hiện bản thân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mà hắn vậy chỉ là qua loa một câu. "À, không có việc gì, chỉ là gặp đến trưởng thanh thế lực ra sân phương thức rất là đặc biệt khác." Thác Bạt Thương nghe vậy, biết rõ trưởng lão tại qua loa hắn, hắn hai tay nắm chặt, trên người một cấu nạo nghệ khí tức mà ra. "Trưởng lão, một ngày nào đó, ta Thác Bạt Thương muốn dẫn đầu Thác Bạt tộc siêu việt trưởng thanh thế lực." Trưởng lão cảm giác ra Thác Bạt Thương cứng cỏi bất khuất tâm, trong lòng rất là cao hứng. Tốt. lão hủ tin tưởng, tháp bạt tộc tương lai liền là ở các ngươi nhóm này Thiên Tiêu bên trong, mà ngươi chính là bây giờ trong tộc cảng cường đại Thiên Tiêu, hy vọng lần này Ma Đế truyền thừa mở ra, ngươi có thể có cơ duyên lấy được. trưởng Lão yên tâm, nơi đây Ma Đế truyền thừa, ta tháp bạt thương nhất định phải được. Tháp bạt thương trên mặt không khỏi thăng lên một cỗ tự tin, phản phất truyền thừa chính là hắn mà mở ra đang ở tháp bạt tộc trưởng lão còn muốn nói lúc nào, ngay cả năm cái phương hướng truyền đến khác biệt ma thú thanh âm, ngao thu kiểu giống ngao ô đường chân trời, năm cái phương hướng xuất hiện khác biệt ma thú, theo thứ tự là ám dạ ma phượng, kim xí lôi bằng, luyện ngục ma sư, đạp vân ma báo. Ảnh Nguyệt Ma Lang, mỗi cái loại khác Ma thú có chín đầu, đều là phủ lấy thô to xích sắt, sau lưng lôi kéo một tòa liên xa. Cái gì? Lục Đại Trường Thanh Thế lực đều đến đông đủ. Các ngươi nói, qua một hồi Diễm tiên Ma triều Thế lực sẽ không vậy trộn lẫn một cước vào đi. Có loại khả năng này, đám này Trường Thanh Thế lực đều tới, như vậy Đại Lục rất cường Thế lực Ma triều khả năng cũng tới này. Bọn hắn đều tới, vậy còn có chúng ta Hoang Cổ Thế lực trẻ gì? Nếu như chỉ là bất hủ, chúng ta còn có thể giành giật một hồi. Ai? Có loại này ý nghĩ đã sai lầm rồi. Từ xưa đến nay, bạo vật đều là có người có duyên có được, truyền thừa cũng là như thế nói có đạo lý, mấy đại quan hệ tương đối tốt hoang cổ thế lực tiên kiêu tụ cùng một chỗ, nhao nhao nói bản thân cái nhìn. A di mẹ nó cái phật à, thế mà có nhiều như vậy người đến này cướp đoạt ma đế truyền thừa, các người đám này không biết sống chết rất rủi, mau chóng rời đi này địa, toàn này ma đế truyền thừa, bản ma Phật từ muốn. Thác bạn thương chỉ thấy chín đầu luyện ngục ma sư lôi kéo xe kéo bên trong, chuyến ra một đạo không được cân đối thanh âm, trong lòng không khỏi xem thường. Một cái ngốc thiếu, nhiều như vậy tiên kiêu ở đây, lại dám nói loại lời này, cái này thuần túy là ở cho mình tự tìm cái chết. Ông tức khắc tại luyện ngục ma sư kéo xe liễn trên không, một người mặc màu trắng bạc hòa thượng phục hòa thượng xuất hiện ở hư không. hắn trên đầu bóng loáng tỏa sáng, trên trán có một cái kim sắt tiền trượng thần văn, linh động hai con ngươi, mũi cao thẳng, mặt mũi gầy gò, khoe miệng tỉnh phẳng nhỏ bé nhỏ bé dương lên, toàn bộ ngũ quan kết hợp lại cho người ta một cỗ tà ý cảm giác. người này chính là ma phật tự ma phật tử, đạo thiên nhỏ hòa thượng. ngươi một cái ma phật tử nhỏ hòa thượng, nơi nào đến dũng khí nói lớn như vậy mà nói, hẳn là bây giờ ma phật tử là ngươi đương gia, cho nên mới dám như vậy nói khoác mà không biết ngượng. một đạo mang theo mị hoặc thanh âm thanh âm vang vọng vẩn vio. Mà nguồn thanh âm chính là ác ma chi nguyên thế lực bên trong, ám dạ ma phượng xè kéo bên trong. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp phi thân mà ra, dừng lại tại hư không, nhìn chăm chú đám người. Nàng một bộ hồng sắc trường bào bay múa, tóc dài như mực, trên trán có một không biết tên hồng sắc thần văn. Hắc sắc như tơ lụa có ngực, lộ ra cái rốn, hạ thân thì là siêu ngắn kia nhóm bao vây lấy bẩm mông. Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ, lại hợp với nàng một bộ ăn mặc, lộ ra càng thêm mê người, ngay cả đạo tiên đạo, hai con người bên trong không khỏi bước lên hồng tâm. Ai nha, bản ma Phật còn đang suy nghĩ là ai đây? Đây không phải ta thân ái nhất vợ mỹ nhi nương tử sao? Làm sao? Cái này vội vã muốn gả cho ta đây cái nhỏ hòa thượng, nhưng ta trước tiên cần phải nói xong, tại sư tôn còn chưa luân hồi trước đó, cũng không thể đánh ma Phật tự chủ ý. Đạo thiên thanh âm kéo rất dài, gặp mặt liền kêu nhân gian nữ tử, không nói hắn một cái hòa thượng làm sao lấy có thể lão bà. Liên hướng hắn không hề cố kỵ treo chọc các ma chiên ma nữ, cái này đủ để nói rõ thực lực của hắn cùng thế lực tuyệt đối cùng với không phân cao thấp. Tốt ngươi một cái đạo thiên hoa hòa thượng, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Phượng mỹ nhi bị như này trêu chọc, nháy mắt liền nổi giận, đang ở hắn nghĩ lấy xuất thủ lúc, có một đạo thanh âm vang lên. Mỹ nhi, một cái nhỏ hòa thượng Hà Tất tự mình động thủ đây. Loại này việc nặng, vẫn là để bản tiểu chủ đến tốt. Kim Sí lôi bằng xe kéo bên trong có một cái tuấn giật nam tử phi thân mà ra, đạp hư mà đến. Người này tên là Lan Dục, Lục Thần cung thiếu chủ, một mực đối phượng mỹ nhi nhớ mãi không quên, chân thật liếm chó một mai. Bất quá, hắn thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường đạo tiên nhìn thấy, cũng không vội vã xuất thủ, mà là lớn tiếng la hét. Kiếm cùng, ngươi có phải hay không cũng phải trộn lẫn một cước. Nếu như muốn mà nói, vậy liền cùng con chó nhỏ này chân cùng một chỗ, bản ma Phật có thể không có thời gian lần nữa chơi. Đang ở đạo tiên vừa dứt lời, Lan Dục gặp ở nhục mà hắn vừa định nổi giận, mà ám ảnh ma lang xe kéo bên trong vang lên hừ lạnh một tiếng. hư đạo thiên, ngươi nếu là không quản được bản thân miệng, bản tiểu chủ không đề nghị giúp ngươi xé nát. một cỗ sáng thế thủy tổ tam trọng thiên uy thế tại hư không đầy ra, thẳng bức đạo thiên đạo thiên nhìn thấy, lập tức liền vận chuyển hộ thể pháp trung, chỉ thấy kiếm cung uy thế đập đạn tại hư ảnh pháp trung bên trên, truyền đến một hồi tiếng trung vang. đừng làm tiêu tăng khí, làm tiêu tăng khí, kiếm cung, bản ma phật chỉ là nói đùa, biết rõ ngươi không gần nữa sắc, so bản ma phật cái này hòa thượng còn muốn giống hòa thượng. cảm giác kiếm cung cường đại, đạo thiên nháy mắt liền đúng. đạo thiên. Ngươi tự tìm cái chết, lại dám nục mạ bản thiếu công chủ. Lan Dục biết được kiếm quần cũng không có trộn rộn chi ý, nháy mắt vận lên thần lực, nhưng lại tại hắn muốn tiến công thời điểm, toàn bộ không gian bên trong một trận lắc lư, đám người còn tưởng rằng ma đế truyền thừa muốn hiện thế, thế nhưng là lại nghe thấy một trận lệnh bọn hắn đầu váng mắt hoa ma long giống lên một tiếng. Ngâm tiếp theo, không gian bên trong chuyển đến vỡ tan văng lên, giang rắc, một đạo thanh thú thanh âm văng lên từ không gian bên trong xông ra chín đầu dương nhanh múa vớt cự đại ma long. Ngâm ma long trên người đều buộc lấy cự đại xích sắt, sau lưng lôi kéo thiên tinh thạch chế tạo như lầu cất đồng dạng xe kéo đám người nhìn thấy đều là khiếp sợ, ngay cả vừa đến này điện, liền bắt đầu hưởng thụ yến dương thiên đều vì đó động dung. Trước đó ngũ đại trường thanh thế lực thiên kiêu ở đây làm ở mỹ lúc, hắn chưa bao giờ đình chỉ qua thị nữ mang đến hưởng thụ. mà lúc này, hắn trong khoảnh khắc liền lách mình đi tới hành lang đỉnh biên giới chỗ, nhìn ra xa không trùng chạy như bay tới chín đại ma long, diễm thiên ma triều dĩ nhiên cũng tới. nhìn đến, cái này ma đế truyền thừa, hoa rơi vào nhà nào, thật đúng là một cái ẩn số. chín đại ma long một cái nhảy vọt, liền tới đến thiên diễm thần sơn trên không, mặt mũi dữ tợn gào thét, ngâm trên người thú hoàng chi khí nháy mắt chạy phát sẽ ở trận tất cả mọi người tỏa kỵ, ngồi liên ma thú áp chế người, tập thể không nhận chủ nhiệm không chế cúi đầu, ngoại trừ lục đại trưởng thanh thế lực kéo xe thú, còn lại ma thú toàn bộ chậm rãi nằm giặt xuống, biểu thị ý thần phục. lên, không cho phép quỷ. Tháp bạc thương gặp bên cạnh mình tỏa thú thì hưu phụ phục, không cam lòng muốn đem hắn tỉnh lại, nhưng lại không chứng dụng. lúc này, ma long xe kéo ngọc bên trong đi ra một cái xinh đẹp nữ tử, mà ở đám người bên trong, thiên diễm châu trưởng khống giả thấy là bản thân người lãnh đạo trực tiếp đến thăm, đội vàng mang theo sau lưng một nhóm thuộc hạ quỳ địa nê đón, thuộc hạ thiên diễm châu tôn nghị, cung nên quỳnh vũ ma hoàng đích thần tới. Tại hư không quỳ xuống bọn hắn, nhưng lại chưa được bắt lại, mà mới vừa đi ra quỳnh vũ, lại là không người đi đem xe kéo ngọc liêm trứng xúc lên. Một màn này lại là kinh hại đến tất cả mọi người. Lần này trước đến cùng là người nào? Vì sao ngay cả diễm thiên ma triều tam đại ma hoàng một trong quỳnh vũ ma hoàng đều như vậy cung kính? Có thể hay không là năm gần đây mới lên vị tinh ma đế? Ân, có khả năng. Nếu không nhưng quỳnh vũ ma hoàng không có khả năng cung kính như thế. Đám người nghi hoặc, nhưng bây giờ còn quỷ gối hư không tôn nghị, trực tiếp nằm giặt xuống. Hồ to, tôn nghị cung nên tinh ma đế giá lâm thiên diễm châu đang ở đám người chờ đợi thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều ngừng thở. Hiện trường xử lý thiên diễm thiêu đốt thanh âm, lại nghe không gặp bất luận cái gì một loại thanh âm. Lúc này, ma long xe kéo ngọc truyền đến một đạo dầu có tử tính nam tử thanh âm. Không cần như thế, phụ đế hắn không có tới, bản tôn chỉ là hiếu kỳ ma đế truyền thừa, cho nên mới cùng quỳnh vũ cùng nhau đến đây. Đế thiên thanh âm ở nơi này một thiên trong yên tĩnh, truyền vào ở đây mỗi một người lỗ thay. Sau đó, hắn chạy ra xe kéo ngọc, một bộ tím màu mực ma long thần bảo, tóc dài màu bạc cáo trắng, đầu đội ma tôn ly quan, như ngọc như tiên bộ dáng. Thêm nữa hai đầu lông mày đạo vận thần văn, kết hợp ma long thần bảo, nhường hắn nhiều một chút tà mị chi khí. Hắn đi tới xe kéo Ngọc Đình các biên giới chỗ, nhìn xuống dưới phương đám người, mà bọn hắn cũng đang nóng nhìn Đế Thiên. Sao? Làm sao? Có thể. Có thể. Có thể. Thế gian thế mà có. Tướng mạo. Như thế, Tuấn Mỹ nam tử, cái này một đạo thanh em đánh vợ hiền thĩnh, làm phát hiện không được đối lại lúc, hắn bật người chấm dứt hướng xuống tiếp theo nói dự định. 20 xuyên việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngã bại ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. Một năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. Hai năm sau đó, võ đạo hình hành, dị thú cùng nổi lên. Ba năm sau đó, dị thú thủy triều tích quyền, an gia toàn bộ chết trận đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc. Chương 209, Thiên mệnh chi tử ma đế chuyển thừa mở ra. Đế thiên đứng chắp tay tại hành lang các biên giới, hắn nhìn xem hư không liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thác Bạt Thương. keng. Chúc mừng ký chủ phát hiện thiên mệnh chi tử, Thác Bạt Thương. Thiên mệnh giá trị: 80000 điểm. Tu vi cảnh giới: Đại đạo thủy tổ đỉnh phong, ẩn tàng tu vi, sáng thế thủy tổ ngũ trọng thiên. Kim thủ chỉ, nhân sinh kịch bản hệ thống. Như thế nào là nhân sinh kịch bản hệ thống? Ken. nhân sinh kịch bản hệ thống là có thể đối người khác thôi diễn gần đây phát sinh sự tình, nếu như người này gần nhất có cơ duyên, hắn liền có thể trước giờ lấy ra cơ duyên. À cái kia không phải liền là biết trước tương lai sao? Làm phức tạp như vậy. Thác bạn thương gặp Đế Thiên một mặt ý cười nhìn xem hắn, trong lòng không khỏi bắt đầu bắt đầu ganh tị. Hừ, ý thế người, có cái gì tốt đặc ý, chờ ta đem này địa ma đế chuyển thừa lấy được, đón lấy đến chính là các ngươi tử kỳ. Đế Thiên sau đó đem ánh mắt từ trên người thác bạn thương dịch chuyển khỏi cuối cùng dừng lại ở phủ phục hư không tôn nghị đám người trước mặt. "Tôn đại nhân, các ngươi đứng lên trước đi." "Tạ ơn đại nhân, xin hỏi đại nhân như thế nào xưng hô?" Tôn nghị đám người bái tạ qua đi, lại không biết đạo khí gọi cái gì, liền cả gan hướng hắn hỏi thăm. "Tôn nghị, không nên ngươi biết rõ, vẫn là không muốn biết rõ tốt, ngươi chỉ cần biết rõ, hắn là Tinh Ma Đế nhị tử, Phong Hạo Ma Tôn là được." Quỳnh Vũ cảm thấy Tôn nghị có chút vượt qua, ở nơi này trong lúc lơ đãng, vẫn là đem Đế Thiên Ma Tôn Phong Hạo nói ra. Là Tôn nghị lấn miệng, nhìn Ma Tôn điện hạ thông cảm. "Đế Thiên nghe vậy, cũng không quá nhiều trong vấn đề này xoắn xuýt có thể đúng lúc này bên trong ngọn thần sơn bỗng nhiên một trận rung chuyển cả vùng không gian đều run rẩy động mà thiên diễm phun chảo lỗ hổng bên trên nháy mắt xuất hiện một cái hư không cánh cửa lúc này một đạo thu kệ thanh âm từ hư không trong cánh cửa truyền ra ha ha ha hoan niên các vị đến bản đế không gian truyền thừa ở đây truyền thừa bí cảnh bên trong là không có tu vi cảnh giới hạn chế cho dù ngươi là trí tôn đế hoàng lại hoặc là vô thượng thủy tổ đều có thể tiến vào bản đế truyền thừa tất cả chỉ có thể dựa vào tự thân vật khí bản đế còn có không ít bảo vật tại bí cảnh bên trong đây hơn nữa phẩm cấp đều không kém tin tưởng phong hoàng trở lên cường giả đều thích. Cái gì? Không có tu vi hạn chế. Cái này không có gia tộc che chở tiến vào, đây không phải là tìm chết sao? Đúng vậy à, cái này ma đế cách làm cũng quá không ai mùi, cái này rõ ràng là không muốn cho chúng ta đám tán tu này cơ hội. Hừ. Tại thủy ma đại lục vốn liền tuân theo kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo lý, các ngươi đám này trong khe hẹp cầu sinh tồn tán tu, cũng xứng nắm giữ ma đế truyền thừa, dù cho để cho các ngươi lấy được, các ngươi có thể bảo vệ được sao? Mấy cái tán tu ở đó oán trách, lại bị một cái gia tộc thiên kiêu nói ngậm miệng không nói gì. A zi mẹ nó cái phật à cái này mẹ nó mới có ý thức vị này ma đế đại nhân bản ma phật thực tế quá yêu ngươi những năm qua bi cảnh đều hạn chế cảnh giới một nhóm các đại năng chỉ có thể ở bên ngoài quan sát bản ma phật đã lâu lắm không có thấy đại năng chém giết hắn những lời này nên đón cái khác mấy đại trưởng thanh thế lực tiên kiêu bệ nhãn nhường bọn hắn không tưởng được là một cái hòa thượng cư nhiên như thế thị sát đạo thiên nói xong từ hư không phi thân đi tới bản thân trên xe kéo dùng một bức dị dạng ánh mắt nhìn về phía bên người lao hòa thượng lao hòa thượng bị nhìn cả người nổi da gà lên liền hướng hắn hỏi thăm ma phật tử đây là vẻ mặt gì Đạo Thiên bị hắn hỏi có chút sâu hổ, lấy tay sờ sờ trong mũi, ngượng ngùng cười một tiếng. Hắc hắc, cái kia phà dạo, thực lực ngươi cần phải rất mạnh à? Một hồi trở ra, ngàn vạn đừng cho bản ma phật mất mặt ta. Thân mặc hắc sắc áo cà sa lão hòa thượng cũng không đối đạo Thiên lần này ngôn ngữ mà sinh khí, cho một cái yên tâm biểu lộ. Ma phật từ yên tâm, bản tọa tự biết còn có một số thực lực, cũng không đến nổi cho ngài mất mặt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đạo Thiên gặp hắn cho bản thân một cái thuốc căn thần, trong lòng rất là vui vẻ. Hắn trước đó lo lắng phà dạo trở ra, trực tiếp bị người diện, vậy đối với hắn trước đó mà nói, liền là đùng đùng đánh mặt ta. Quỳnh Vũ, bà tôn mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tiến vào bí cảnh sau, ta muốn tùy thời đều có thể biết rõ hắn phương vị. Đế Thiên nói lời này lúc, hai con ngươi thẳng thắn nhìn trầm trầm thác bạc thương, Quỳnh Vũ xác định là người này sau. Là Ma tôn điện hạ. Ngay sau đó, Quỳnh Vũ gọi tới hai tên thực lực mạnh nhất Vũ Thiên Ma vệ, đối với hắn phân phó đạo. Một hồi các ngươi theo hắn cùng nhau tiến vào bí cảnh, thời gian thực cáo chi bản hoàng hắn vị trí. Là Ma hoàng đại nhân. Dẫu nhân đầm hai, Ma đế truyền thừa hư không cánh cửa bên trên, hiện tại có không ít người cũng đã tiến vào trong đó. Mà Thác Bạt Thương bởi vì sợ truyền thừa bị ước, hắn lúc này vậy cùng bên người trưởng lão nói đạo. "Trưởng lão, chúng ta vậy đi vào đi, tuy nói bí cảnh tất cả tùy duyên, nhưng sớm đi vào, nhiều ít còn có thể lấy được không tưởng được chỗ tốt." Thân. Thác Bạt tộc trưởng lão nghe vậy, cảm thấy Thác Bạt Thương nói có đạo lý, sau đó mang theo hắn một cái bắn ra, hướng hư không cánh cửa xông vào. Mà Ma Long xe kéo Ngọc bên trên hai vị Vũ Thiên Ma vệ nhìn thấy, thân ảnh tại hư không lóe lên liền biến mất. Mặc dù Vũ Thiên Ma vệ đi theo Thác Bạt Thương đi vào, rất nhiều người cũng không để ý, có thể Yến Dương Tiên bên người lão giả nhưng nhìn ra manh quẻ. "Tiểu chủ, chúng ta nên tiến vào." Vừa rồi tiến về thiếu niên kia, lão hủ nhìn hắn, khí vận bất phàm, chúng ta chỉ cần đi theo hắn, bảo vật cùng truyền thừa cũng có thể tìm tới. A Du lão, khó đạo ngươi nhìn khí chỉ thuật lại có tiến tiến, có hay không tỉnh tiến, lão hủ không dám nói bừa, nhưng kẻ này vận thế khổng lồ, vẫn có thể nhìn đi ra. Yến Dương Thiên chưa bao giờ gặp Qua Du lão như thế, cũng liền không giầu dĩ, chậm rãi đứng dậy. Vậy chúng ta lên đường đi. Du lão vung tay lên một cái, dẫn đầu Yến Dương Thiên hóa thành một đạo trường hồng, hướng hư không cánh cửa phóng đi. Bọn hắn thần ma sơn lần này cử động, để những người khác ngũ đại trưởng thành thế lực rất là không hiểu. Ai Phượng Mị Nhi nương tử, ngươi biết rõ thần ma sơn đây là hát cái nào ra sao? Cư nhiên như thế lo lắng bận bịu hoàng tiến về. Đạo Thiên nhìn về phía cách đó không xa Phượng Mị Nhi, chứng chả đang hoảng hứa hắn vấn đạo. Ai ngờ hắn gọi nương tử hai chữ, nên đón Phượng Mị Nhi nghiến răng nghiến lợi. Đạo Thiên, nếu như ngươi còn dám không giữ mồm giữ miệng, bản cung không ngại đưa nó vá lại. Ai nha, không cần như vậy sinh khí. Ngươi nếu là không muốn để cho bản ma phật gọi nương tử, vậy ta tuyệt đối không gọi. Bản ma phật thế nhưng là rất nghe lời đây, tất nhiên không cho gọi nương tử, gọi là lao bà cũng có thể a. Đang ở tất cả mọi người một vị đạo thiên hội chịu thua lúc. Hắn bỗng nhiên đến một cái chuyện bí lớn, tiếp lấy hắn lần thứ hai nói đạo. Mỹ Nhi lão bà, bản ma Phật đi trước cho ngươi dò đường, ngươi cần phải theo sát vì phu bộ pháp a. Đạo Thiên vừa dứt lời, liền bị phạ giả ở hầm vây tay một cái, hóa thành một vây sáng, đem hắn quyện nhập ma đế truyền thừa bí cảnh bên trong, lưu lại đầy người phần nộ phượng Mỹ Nhi. Đạo Thiên, ngươi cho bản cung trở lấy, ngươi liền cầu xin không nên đụng đến bản cung, không phải có ngươi để mắt. Thật đúng là thú vị hoa hoa thượng. Đế Thiên cũng bị đạo Thiên chọc cho vui vẻ, sau đó liền nhìn về phía Quy Vũ, hắn nháy mắt liền lĩnh hội. Ma tôn mới vừa vào bí cảnh hoa thượng bọn họ là lục đại trưởng thành một trong những thế lực ma phật tự, chắc chắn cái kia nhỏ hòa thượng liền là bây giờ ma phật tự ma phật tử mà hắn treo trong người chính là ác ma chỉ huy thế lực bên cạnh tam đại xe kéo theo thứ tự là lục thần cung kiếm ma thánh địa cùng vạn ma cốc theo sát vũ thiên ma vệ tiến vào bọn hắn chính là thần ma soi người đế thiên gặp quỳnh vũ vì bản thân giới thiệu đối với bây giờ trưởng thành thế lực hắn xem như rõ ràng ân bản tôi biết vậy chúng ta vậy đi vào đi thiên nữ nghe vậy quyền lên đế thiên liền hướng hư không cánh cửa mà đi quỳnh vũ vậy đi theo ông ma đế truyền thừa bí cảnh bên trong làm đế thiên ba người tiến vào trong đó lúc đập vào mi mắt là tối tăm mở mịt một mảnh chi địa chỉ dựa vào mắt thường khó có thể phân biệt phương hướng thân thức mở một lần liền cảm ứng được bên cạnh hắn hai người một cái là khí thế như hồng thiên ngự một cái thì lạ như thị nữ đồng dạng quỳnh vũ quỳnh vũ nằm mơ đều không nghĩ đến nàng hội có một ngày sung làm thị nữ nhân vật nhưng khi nàng nhìn thấy bên người thiên ngự lúc quỳnh vũ vậy tiêu tan dù sao tại viễn cổ thời đại như ma thần đồng dạng tồn tại nam nhân lúc này lại vậy chỉ là một cái người hộ đạo ma tôn chúng ta chỉ cần một bước đi lên phía trước liền có thể ly khai này địa xem như từ xa xưa tới nay sinh hoạt tại có ánh sáng thế giới bên trong đế thiên, hắn rất khó tiếp nhận tối không mặt trời chi địa. Ân, vậy chúng ta mau chóng rời đi này địa a. đang ở bọn hắn đi gần nửa cái canh giờ sau, liền trông thấy một sợi trùng sáng từ trong khe cửa chiếu vào. Két két, một thanh tiếng mở cửa vang lên. Tại trong bóng tối ở lâu ba người, tại cửa mở ra nháy mắt, mãnh liệt quang mang nhường bọn hắn khó có thể mở hai mắt ra. Một lát sau, làm bọn hắn thích đứng khi đi tới, đập vào mặt lại là một cỗ sát phạt chỉ khí. Ân nhìn đến, này bí cảnh chủ nhân không giống như là người bình thường. Nhỏ thiếu chủ cẩn thận một chút, bản tọa cảm thấy. Cái này không giống như là một tòa truyền thừa bí cảnh, giống như là một cái trọng sinh chỉ pháp. Đế Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt lại là một mảnh sa mạc chỉ địa. Tại sa mạc bên trong, còn có khắp nơi có thể thấy được khô cốt, làm bọn hắn bước ra sau đó, sau lưng môn liền biến mất không gặp. Nhìn đến, bên ngoài mỗi tổ người tiến đến, còn không phải cùng một cái địa phương, nếu như Thiên Ngự nói tới là thật. Hắn đây là đang sàng chọn lục thân, mà hắn sở dĩ đồng ý những cường, giả khác tiến đến, chính là muốn mạnh hơn người thần hồn, cho hắn bổ sung năng lượng. Đối với Đế Thiên phân tích, Thiên Ngự cùng Quỷ Vũ hai người trầm tư trong lát, sau đó gật gật đầu. Ân, ta cảm thấy ma tôn nói có lý, vậy chúng ta còn cần tiếp tục hướng phía trước sao? Quỳnh Vũ mà nói, đế thiên đều không mang cân nhắc đáp lại nàng. Đi, có thể nào không đi? Bản tôn cũng đúng muốn kiến thức một chút, cái này cái gọi là muốn phục sinh ma đế. Lại nói, có thiên ngự cái này, chí tôn đế vương đỉnh phong tồn tại, tin tưởng hắn vậy không dám cầm chúng ta như thế nào? Nhỏ thiếu chủ nói rất đúng, này các loại bí cảnh, còn không cách nào cách trở bản tọa bộ pháp. Lấy được thiên ngự xác nhận đế thiên, hóa thành một vệt sáng, bay về phía trước ấy, thiên ngự hai người liền cực tốc đi theo. Ba người phi hành gần nửa ngày thời điểm. Liên tới đến một chỗ đầm lầy chi địa, bọn hắn mới vừa dừng lại, liền nghe thê thảm thanh âm. A, thân, bất hủ thế lực cường giả, tại sao ở đây không chịu được như thế một kích? Quỳnh Vũ mới vừa rơi xuống đất, liền trông thấy thân ở Diễm Thiên Ma Triều thống trị bất hủ thế lực cường giả vẫn lặng một màn. Tiếp theo, nàng liền nghe đến một cỗ chọc khí, đồng nhiên phát hiện không thích hợp. Ma Tôn điện hạ, tranh thủ thời gian ngừng thở, nơi này chọc khí sẽ cho người sinh ra ảo giác. Lấy được nhắc nhỏ đế thiên, tranh thủ thời gian ngừng thở, mà thiên ngự thì là vung lên ống tay áo, một đạo trong suốt lồng phòng ngự đem đế thiên vây quanh lúc này, đế thiên tại đầm lầy chỉ địa bên trong, liền có thể trông thấy rất nhiều người lâm vào nguy cảnh, có tại tự tàn, có tại chém giết, mà vẫn lạc cương giả, tí ti cảm giác không thấy một tia thần hồn tồn tại, chỉ là một bộ sắc không. nhìn đến, thật đúng là ma đế phục sinh chỉ pháp, nhưng có lấy nhân sinh kịch bản hệ thống thiên mệnh chỉ tử cần phải vậy biết rõ à, tại sao hắn như vậy vội vã tiến về đây? đế thiên đối với việc này, rất là nan giải, lập tức giao động lắc lắc đầu, chỉ có đền truyền thừa đại điện, tất cả nghi hoặc nói có thể công bố. chương hai ma đế truyền thừa chỉ là ngụy trang. Bí cảnh đầm lầy địa, Thiên Ngự gặp Đế Thiên đang suy tư cái gì, lo lắng ở này địa ở lâu, sẽ ảnh hưởng đến Đế Thiên. Nhỏ thiếu chủ, vượt qua mảnh này đầm lầy khu vực, phía trước liền là cái kia cái gọi là truyền thừa điện. Bây giờ chỉ cần từ nay về sau còn sống ly khai người, phần lớn đều tại phía trước trong đại điện. Vậy chúng ta vậy tiến về, dù sao bản tôn còn có một số nghi hoặc chưa từng giải khai. Đế Thiên ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía xa phương, giống như là chờ mong đáp án cùng trong lòng mình suy nghĩ như vậy. Thiên Ngự mang theo Đế Thiên phi hành, trong khoảnh khắc liền tới đến cửa đại điện, nhìn qua cổ xương phát ra khí tức uy nghiêm ba chữ, phong ma điện. Người này khi còn sống thật sự đủ cuồng vọng tự đại, thế mà đem đại điện tên gọi Phong Ma Điện, hắn khó đạo muốn chia phong thiên giới chứ ma. Đế Thiên vừa dứt lời, Thiên Ngự thì thào nhỏ nhẹ tiếng truyền đến, phảng phất tại nhớ lại, lại giống là ở cảm thán. Đây không phải cuồng vọng tự đại, hắn có thực lực kia, chỉ là cánh chim không gió lúc, liền dám cùng Diệm Thiên Ma triều đối kháng, lúc này mới dẫn đến vớ lạc. A, Thiên Ngự, ngươi biết người này? Đế Thiên nghe vậy, rất là giật mình. Không tính là nhận biết a, hắn so bản tọa sớm mấy cái kỳ nguyên, chỉ là lúc ấy chủ thượng còn chưa phong đế lúc, cùng với có duyên gặp qua một lần. Ngài nói thế nhưng là Minh Phong Ma Đế, Từ chín đại lục mới vừa thành lập tới nay, một mực cùng Diễm Thiên Ma triều đối trọi tương đối, cuối cùng Thái Thượng Ma Đế nhất nộ phía dưới đem hắn tiêu diệt. Trải qua qua Thiên Ngự như vậy hồi ức, Quỳnh Vũ cũng muốn đi lên, đó là nàng cũng liền vừa ra đời không bao lâu, bây giờ nghĩ tới cái kia một trận chiến kinh thế, thoáng như hôm qua, ân, liền là Minh Phong Ma Đế, bên ngoài Hào Phong Ma Đế, thực lực bản thân cường đại, làm việc không quy có thể tìm ra hết thảy bằng tâm. Thiên Ngự vừa dứt lời, Đế Thiên mang theo một cỗ kinh miệt thanh âm vang lên. Nếu là Diễm Thiên Ma Triệu thù địch cương giả, một hội trong đại điện, nhất định sẽ có diện bản tôn đến báo thù tiết mục. À. Tất nhiên dạng này, vậy bản tôn lần này không những muốn lấy được truyền thừa, còn muốn tự tay giết hắn thần hồn. Ba người đẩy ra đại điện cánh cửa, chỉ thấy một nhóm tu vi cường đại người ở đây chém giết, mà các tộc tiên kiêu lại một cái đều không trông thấy. Giết? Cầu tặc, để mạng lại. Chỉ các ngươi bảy kiến cổ này, cũng muốn cảm động bản tọa. Chết đi. Ân. Đây là tình huống như thế nào? Cái này đoàn người làm sao chém giết đến cùng nhau? Còn có bọn hắn thủ hộ thiên kiêu đây. Đế Thiên thấy tình cảnh này, liền có rất nhiều nghi vấn, mà Thiên Ngự thị là một câu đánh tan. Nhỏ thiếu chủ Bọn hắn bởi vì trước đó tại đầm lầy chi địa hút an khí độc, bản coi là ngăn chặn, lại là không nghĩ đến, thực lực càng cao, ở đây mà xa vào huyễn cảnh càng sâu. Vậy ngươi tại sao không có việc gì? Đế Thiên cùng Bình Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nó. Bản tọa vừa mới tiến này bí cảnh, đã cảm thấy không đúng, cho nên vẫn luôn chưa từng hút bên trong không khí. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một chút, kia chính là tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phí công. Ngay từ đầu đứng đắn giải thích thiên ngữ, càng về sau lại bắt đầu vỡ sẹo lật lên, cái này khiến Đế Thiên hai người bỗng cảm giác im lặng bất quá nhân gia quả thật có vợ xeo lẹt vô liếng, đế thiên dứt khoát nhảy qua cái này phân đoạn. Quỳnh Vũ, bản tôn hiện tại muốn biết, cái kia vị tháp bạt tộc thiên kiêu vị trí. Quỳnh Vũ nghe vậy, hai tay bắt đầu thi triển thuật pháp liên hệ vũ thiên ma vệ, không bao lâu, nàng não hải liền xuất hiện một đạo thanh âm, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, cùng đế thiên nói đạo. Ma tôn, bọn hắn đã trải qua đi đến đại điện tầng cao nhất, chỉ là trong cơ thể của bọn họ có cố lực lượng đang ăn mòn thần hồn, bọn hắn sắp không áp chế được nữa. vậy chúng ta nhanh chóng theo đi thôi, cái này đoàn người liền để bọn hắn đánh lẫy a, hy vọng có thể kiên trì đến cuối cùng. Đế Thiên nói xong, liền một ngựa đi đầu đi tới, mà ở trải qua, qua bọn hắn đánh nhau tràng diện lúc, cái kia bạo loạn công kích, làm sắp tới gần Đế Thiên lúc, lại có cố lực lượng xào rượu đẩy ra. Hắn biết rõ, đây là Thiên Ngự thủ đoạn, sau đó liền dùng cảm tạ ánh mắt nhìn Thiên Ngự một cái. Mà Thiên Ngự thì là gật gật đầu, ý là, người an tâm tiến lên, còn lại giao cho hắn. Phong Ma Điện chín tầng, liền được bí cảnh truyền thừa tầng cao nhất. Nay địa có chút hùng vĩ, chỉ là viết truyền thừa thất mật thất, cái kia đều có trên trăm gian. Mà Thiên Tiêu đám người số lượng nhưng lại có gần chừng ba người, Yến Dương Thiên lại thời gian thực nhìn trầm trầm thắc bạch thương không quan tâm cái khác ngũ đại trưởng thành thế lực thiên kiêu, bởi vì tại du lão còn chưa bị ăn mòn thần hồi lúc, từng nói cho hắn biết, nhất định muốn nhìn chằm chằm người này. A di mẹ nó cái phật a, đây là cái gì ma đế truyền thừa a, lão tử trải qua thiên tân vạn khổ tìm tới cái này, nhưng lại có trên trăm cái truyền thừa mật thất, đây rốt cuộc cái nào mới là thật. đạo thiên lúc này nổi giận, tiêu phí nhiều như vậy lại dưới, ngay cả hắn người hộ đạo, lúc này cũng đã lâm vào huyết cảnh bên trong, đi tới này địa lại là như vậy hiện tượng. mà đang khi hắn muốn để những cái kia hoang cổ, viễn cổ thiên kiêu vì hắn thám hiểm trên trăm cái mật thất lúc, một đạo hùng hậu hữu lực thanh âm vang lên. Ha ha ha. Hoàn nên các đại thiên kêu tiến vào bản tọa truyền thừa địa, tin tưởng các ngươi đã thấy. Chín tầng bên trong có trên trăm cái truyền thừa mật thất, mà một cái mật thất chỉ có thể vào một cái người, sau nửa giờ, nếu như còn tại ngoài mật thất, đem trực tiếp gạt bỏ, tức thời bắt đầu. Lời này vừa nói ra, nguyên bản là bạo loạn tràn diện, lúc này càng là hiện lên cường đại sát ý. Duy chỉ có Thác Bát thường, hắn một mặt đạm nhạt tùy tiện tìm một cái mật thất, mà Yến Dương Thiên đang ở Hắn Sắt Vách tìm một gian. Đang ở hắn muốn đi vào lúc, một đạo không được cân đối thanh âm vang lên. Cái này mật thất ta muốn, ngươi một lần nữa tìm một gian a. Một thiếu niên cứ như vậy đạm nhiên đi vào, lưu lại một mặt mộng bức yên dương thiên sau đó khoẹt miệng dương lên một cái độ cung thiếu chút nữa thì bị chọc giận quá mà cười lên cái này người sợ là không biết đạo hắn là ai à lại dám đoạt hắn mật thất bảnh tiến dương thiên một cước đem mật thất đại môn đá văng mà mới vừa đi vào thiếu niên kia nháy mắt liền nghĩ nổi giận lại bị hắn một cái thuấn thiểm đi tới trước mặt lấy tay che hắn miệng điên cuồng nện đánh lên trong miệng còn liên tục nhắc tới cho to ngươi chó mắt thấy nhìn bản tiểu chủ là ai còn dám cướp đoạt bản tiểu chủ mật thất ngươi thật sự là không biết đạo mã vương gia có mấy con mắt à Tiễn Dương Thiên đánh xong, mắng xong sau đó, bắt lên thiếu niên kia cổ áo, tiện tay ném vào mật thất bên ngoài. "Ơ mà ba." Hắn cái này ném một cái, áp đảo mấy cái tại đại sảnh cướp đoạt mật thất người, hết hạn lúc này, hắn đều không biết đạo, bản thân tiến vào người nào mật thất, lại là bị người nào ném đi ra. Mà Phượng Mỹ Nhi thì là tùy tiện tìm một cái mật thất, bất quá, nàng hai bên trái phải cũng đúng đều có người. Một màn này nhường Lục Thần Cung Lan dục gặp được, chỉ là hướng về phía một trong số đó trong mật thất thiếu niên chừng một cái. Mà cái kia biết hắn Thiên Kiêu thiếu niên nháy mắt hiểu ý, chạy mau đi ra, một lần nữa lần thứ 2 chiếm lấy một cái. "Hừ." Tính ngươi thật thời. Lan Du hùng hùng hổ hổ đi vào gian kia mật thất, tại cửa ra vào lúc, vẫn không quên cho Phượng Mị Nhi chào hỏi. Tốt Mị Nhi, ta liền tại sát vách, nếu như có chuyện gì, ngươi chỉ cần hô to một tiếng, ta trước tiên chạy đến." Đang ở Phượng Mị Nhi không thèm để ý hắn lúc, Đạo Thiên thanh âm vang lên. "Bản ma Phật lão bà, khi nào cần ngươi trước tiên tiền đến?" Đạo Thiên hướng về phía một bên khác trong mật thất người ngoắc ngoắc ngón tay, ý thức để hắn đem vị trí nhường đi ra. Mà người này vậy biết rõ Đạo Thiên lợi hại, nhanh lên đem mật thất tặng cho hắn, nhưng mà, đúng lúc này, nửa cái canh giờ đến ngược. 104 95 876. Hiện trường lúc này một mảnh hỗn loạn, còn chưa vào trong mật thất thiên kiêu bắt đầu gấp, coi như mở ra mật thất đại môn, bọn hắn cũng không có thời gian tranh đoạt. 434. 21. Ông. Trong đại sảnh, còn chưa tiến vào mật thất chỉ đầu người trên đỉnh, xuất hiện lít nhã lít nhít kiếm vũ, cảm thụ được tử vong dáng lâm, liền bắt đầu cầu thận. Không muốn, ta còn không muốn chết. Ta không cần truyền thừa nữa, thà ta một mạng. Có thể phong ma đế cũng không bởi vì bọn hắn cầu xin tha thứ, liền đúng bọn hắn mở một màn lưới, kiếm vũ vẫn như cũ nhanh chóng hạ xuống. Siêu. Ầm vang. Gần hơn 200 tiên tiêu ở nơi này kiếm vũ phía dưới, toàn bộ hồn phi yên diện, tầng thứ 9 lối vào, quỳnh vũ hai tên vũ thiên ma vệ ngồi xếp bằng, trong mày, song tóc mai trong lúc đó toát ra mảnh châu, bọn hắn đây là dùng cận tồn một chút ý tứ đang áp chế lấy, đúng lúc này, đế thiên bọn hắn ba người rốt cục chạy tới, các ngươi hai cái thế nào? vũ thiên ma vệ nghe được quỳnh vũ thanh âm, tâm thần có một tia bung lỏng, nháy mắt liền tiến vào huyệt cảnh, uống a, giết, mà một bên thiên ngự tay mắt lanh lẹ, tại hai người chỗ mi tâm một chút, trong chốc lát, bọn hắn hai mắt từ đục ngầu trạng thái, trở lại thanh minh, ma hoàng hai người chúng ta chỉ có thể theo tới này địa, bên trong tồn tại cốt linh hạn chế, chúng ta vào không đi. Vũ Thiên Ma vệ có hạn khó xử nói đạo. Ha ha, cái này Minh Phong Ma Đế tâm tư cũng đúng kín đáo. Theo tiến độ này, bên trong chỉ sợ đã chết đi một nửa thiên tiêu. Đế Thiên nói xong, sau đó lại nhìn về phía Thiên Ngự. Cái này cốt linh hạn chế ngươi có thể phá vỡ sao? Thiên Ngự giao động lắc lắc đầu. Không được, nếu như cưỡng ép phá vỡ, bên trong sinh linh đều sẽ phải chịu ảnh hưởng, thậm chí một khi bị hắn phát hiện, chúng ta muốn rời khỏi cũng rất khó. Nhìn đến, chỉ có bản tôn đi vào trước. Đang ở Đế Thiên chuẩn bị tiên về thời điểm, lại bị Thiên Ngự gọi lại. "Nhỏ thiếu chủ, Minh Phong Ma Đế truyền thừa không nhất định tốt, nếu như ngài muốn, chủ thượng sẽ vì ngài tìm đến càng tốt." Thiên Ngự ý thức là, Đế Thiên không cần bốc lên nguy hiểm như vậy, đi tìm một cái Ma Đế truyền thừa. "Thiên Ngự, đây không phải một cái truyền thừa vấn đề, bên trong còn có một việc, bản tôn còn cần làm minh bạch." Đế Thiên nói xong, liền hướng truyền thừa điện đẩy cửa vào, tại Đế Thiên tiến vào, Minh Phong Ma Đế thần hồn nháy mắt liền cảm ứng được. "Ân, đây là cái gì thể chất? Chẳng lẽ là, thật là không có có nghĩ đến, cái này thể chất thế mà ở đây kỵ nguyên xuất hiện?" cũng không vọng bản tọa chuẩn bị mấy cái kỳ nguyên, chỉ cần đạt được nó, cho dù tu la thần trở về. đến lúc đó, bản tọa chỉ sợ đã sớm đột phá đế hoàng. ha ha ha, lao thiên không tệ với ta à? chín tầng truyền thừa trong điện đang ở đế thiên tiến vào lúc, mà trăm cái mật thất đại môn vậy ở lúc này mở, ma hùng hậu hữu lực thanh âm lần thứ hai văng lên. thiên tiêu nhóm, ta chi truyền thừa gần ngay trước mắt, ta đem hắn chia mười phân, mỗi cái truyền thừa điện chỉ có thể có một người tiến về. minh phong ma đế vừa dứt lời, trên trăm cái truyền thừa mật thất lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh trong cải biên. cuối cùng chỉ còn lại mười ở giữa hiện lên cổ lao khí tức còn có lấy cường đại năng lượng ba độm mật thất, mà cách một gian truyền thừa mật thất gần nhất một vị thiên kiêu, lon tiếng gọi đạo, căn này truyền thừa thuộc về ta, nhưng lại tại hắn vừa định tiến vào lúc, lại bị người giữ chặt. người là cái thà gì? Cùng bản tiểu chủ đi nhanh, người kia xoay người nhìn lại, lại trông thấy là một cái người đeo cự kiếm nam tử, người này chính là kiếm cuồng, mà một mực chờ lấy thác bạn thương Yên dương Tiên, gặp hắn muốn đi vào một cái truyền thừa mật thất, vội vàng tiên lên ngăn cản, cái này mật thất, bạn tiểu chủ muốn đưa lưng về phía yến dương tiên thác bạt khóe mắt lộ ra một kia cười lạnh, kỳ thật, hắn đã sớm biết có người đang ngó chừng hắn, cho nên cố ý tùy tiện tuyển cái vị. Gặp cái này truyền thừa mật thất cũng bị người cướp đoạt, ra vẻ tức hỗn hẹn, sau đó phất tay áo rời đi. "Ngươi!" "Hừ." Sau đó Thác Bạt Thương cố ý tìm mấy cái truyền thừa mật thất, muốn đi vào lúc lại bị những người khác ngăn trở. Nhưng mặt ngoài thể hiện ra rất là tức giận, kỳ thực sau lưng rất là cao hứng. "Hắc hắc, đoạt ta, một hồi có các ngươi khóc thời điểm." Trên trăm Hào Thiên Kiêu, có liều toàn lực đánh cược một lần, cũng không thể lấy được truyền thừa mật thất có tự biết thực lực không đủ, rứt khoát thờ ơ lạnh nhạt, phản chính lại không nói cuối cùng hội bỏ mệnh. Ma đế thiên, từ khi sau khi đi vào, vẫn luôn là đem bản thân xem là một cái bẫy ngoại nhân, nhìn một hồi nhìn tháp bạc thương, nhìn một hồi nhìn tranh đoạt lục đại trường thanh thế lực thiên kiêu, cuối cùng nhìn quanh hoàn cảnh trung quanh. Ma đế thiên đối với truyền thừa mất thất thờ ơi, nhường minh phong ma đế rất là đau đầu. Ngươi cũng đúng rồi ta, 10 cái truyền thừa mất thất, mặc kệ ngươi vào cái kia, chỉ cần ngươi vào một cái, kia chính là bản tọa thể chết. đã trải qua quá khứ đã lâu, hắn chậm chạp không tuyên bố thời gian đã đến, liền là ở các loại đế thiên tuyển cái kia truyền thừa mất thất. Mà hiện trường vui vẻ nhất là thuộc Yên Dương Thiên, tự cho là gây mất thác bản thương truyền thừa. Một mặt cười khẽ nhìn xem hắn tại chín cái truyền thừa trong mật thất đào canh, sau đó liền truyền thừa trong mật thất uống một mình tự uống.